bốn trăm linh bảy thứ bốn trăm linh bảy chương lúc này n g ư ờ i nói cho ta từ bỏ tống liên hỉ trong lòng nén giận năm n g h n người đội ngũ cho đến bây giờ đã chỉ còn lại có hơn ba n g h n người cho dù bọn họ tránh thoát quái t h ú c ô n g thành chính diện tập kích nhưng cho dù trốn đến đá núi bên d ư ớ i cũng không cách nào tránh thoát các quái t h ú ánh mắt một phần nhỏ quái t h ú vẫn là bị bọn hắn hấp dẫn tới theo bọn hắn bị thúc ép giết chết quái t h ú càng ngày càng nhiều hấp dẫn tới quái t h ú cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng đội ngũ của bọn hắn bắt đầu kéo dài xuất hiện thương vong hắn đây sao kêu cái gì chuyện chúng ta là tới giút bọn hắn thủ thành sao tống liên hỷ phiền náo trong lòng cầm trong tay binh khí hung hăng đâm vào một con quái thú cơ thể tống giáo đầu thương vong của chúng ta quá lớn đã chết hơn một ngàn người quái vật này công thành đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc à? một cái triệu gia lĩnh đội vẻ mặt đưa đám tạ i tống liên hỷ bên người hô lúc nào hư hoặc là thành chỉ bị công phá hoặc là chịu đựng hai giờ quái vật công thành tây lễ thành công xây thành khu cấp thành thị bằng không những quái vật này sẽ liên tục không ngừng xuất hiện tống liên hỷ sắc mặt â m trầm đi lên kinh thành thiết lập thời điểm hắn nhưng là trải qua quái vật công thành đó là h ắ n cả đời này ác mộng căn bản vốn không lại đi hồi ức nhưng bây giờ rốt cuộc lại bị thúc ép đã trải qua một lần quái vật công thành cái gì vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ chờ quái vật đem thành thị công hãm chúng ta lại đoạt lại triệu g i a lĩnh đội mắt choáng vấn đạo quái vật công thành phía sau doanh trại này có hay không tại vẫn là chưa biết dựa vào tống liên hỷ t h ấ p giọng mắng một câu quái vật đem doanh địa công hãm phía sau sẽ xuất hiện hai loại tình huống một loại là doanh trại này trực tiếp bị bỏ hoang đi không ở có doanh địa thăng cấp bảo vệ công năng loại thứ hai chính là trực tiếp bị đánh xe nhất cấp thôn trước đây tất cả đầu nhập toàn bộ trôi theo dòng nước nếu như là loại thứ hai t ố nếu quả như thật là loại tình huống thứ hai tống liên hỷ đã có thể tưởng tượng chính mình sẽ là một kết cục gì bây giờ ta có thể làm sao bây giờ thật chẳng lẽ thay bọn hắn đi ngăn cản quái thú công thành dựa vào tống liên h ỷ trở nên có chút nóng n ả y đứng lên tích tích tích tích tích đúng lúc này tất cả gia tộc lĩnh đội vậy mà cơ hồ trong cùng một lúc máy truyền tin vang lên lôi đỉnh vũ quán xin trong lúc chiến tranh thông tin che đậy chỉ nhằm vào tế tự c h i thôn nhân đối bọn hắn những thứ này tiến đánh giả lại sẽ không che đậy bọn hắn có thể bình thường tiếp thu thông tin triệu g i a lĩnh đội liếc mắt nhìn máy truyền tin biến s á c lập tức trốn đến đằng sau cung kính kết nối nghe xong vài câu phía sau sắc mặt trắng bệnh nhỏ giọng nói vài câu phía sau triệu ra lĩnh đội lơ ngơ tiêu xài đến tống liên hỉ bên cạnh nói tống giáo đầu lần này lần này tiến đánh tế tự tri thôn chúng ta triệu gia ra khỏi. Cái gì? triệu lão đầu đầu góc tròn váng được lao niên xí ngốc tống liên hỉ trận mắt hốc mồm căn bản không dám tin tưởng mình lỗ thai triệu gia lần này đầu nhập gần với lôi đình vũ quán có thể nói đem nửa cái triệu g i a đều đè ép xuống kết quả đến cuối cùng lúc này vậy mà nói ra khỏi ta ta cũng không biết tộc trưởng là có ý gì nhưng mà ra lệnh cho ta chính là ra khỏi lần này tiến đánh tế tự c h i thôn hành động triệu gia lĩnh đội cũng là không hiểu ra sao căn bản vốn không minh bạch đi lên kinh thành chuyện gì xảy ra vậy mà nhường triệu gia tộc dài làm ra cử động như vậy đây chính là mấy ước vận mệnh điểm số đầu nhập thật chẳng lẽ là vì ném tới trong nước nghe cái van dội sao tống giáo đầu Bạch ra chúng ra trong a cũng thối lui a khỏi. i Tống g á đầu, ư ợ n ngùng, đến mệnh g gia ta tộc vừa chịu lúc ệ hiệp n vương gia ra khỏi hành động lần này, tất cả hiệp ước hợp đồng, toàn bộ không còn giá trị rồi Trong h khỏi hợp ước gia giá rồi ra trị bộ l tất cả sáu. nhất thời tứ đại gia tộc vậy mà đồng thời từ bỏ hành động này đi lên kinh thành nhất định xảy ra chuyện gì ta còn không biết sự tình tống liên hỉ sắc mặt tái x a n h tốt ta các ngươi ra khỏi các ngươi đi thôi hắn sao các ngươi bây giờ có thể đi rồi chứ r ờ i đi tế tự c h i thôn chỉ có cái kia một con đường tống liên hỉ chỉ vào liên tục không ngừng tuân ra mòn sờ nước m ặ hồ giống to tất cả gia tộc lĩnh đội đồng thời trì trệ không tệ coi như bọn hắn muốn ra khỏi tống liên hỉ hướng về phía máy truyền tin quát kể từ khởi xướng tiến đánh tế tự tri thôn phía sau vậy mà không có một việc là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành cái này khiến hắn lộ ra rất là bực bội thậm chí hướng thẳng đến mình người lãnh đạo trực tiếp chu trưởng lao giống lên một hồi để cho người khiếp đảm trầm mặc phía sau chu trưởng lao thanh nhâm từ trong máy bộ đàm truyền đến theo kế hoạch tiếp tục tiến hành nói xong trong máy bộ đàm liền phát ra cắt đứt âm thanh h ả o chuyện này rốt cuộc là như thế nào tống liên hỉ hận không thể một tay lấy máy truyền tin lấy xuống ngã xuống đất ngang một tiếng long ngâm vang vọng đất trời giao long cuối cùng ra sân từ trên vách núi n h y xuống giao long nào về phía đàn thú h ổ gặp bầy dê giao long tại trong b ầ y thú bắt đầu chém giết vô số phong nhận theo nó chung quanh thân thể hướng bốn phương tám hướng vào tới long trào lập l o à hàng quang xé rách từng cái mòn sở thân thể há mồn khe cắn trực tiếp đem một cái to lớn quái thú cơ thể cắn thành hai khúc rất nhanh băng vào giao long liền giết chết mấy trăm con quái thú trên người của nó nhuộm đầy mòn stơ tiên huyết nhưng nó cũng bị vô số quái thú vây công lượng máu giảm xuống rất nhanh triệu hoán giao long trở về nghỉ ngơi lý mẫn tại k h ô n g chế mặt ngoài ra lệnh cứ như vậy n h ư ờ n g giao long hy sinh thực sự quá h ư ở n g phí nhưng mà lần này giao long quay đầu nhìn một cái lý mẫn ánh mắt lạnh nhạt không có một tiên màu sắc trực tiếp cự tuyệt lý mẫn mệnh lệnh quay người hướng về bảy quái thú tiếp tục xông tới giết giống một cái to lớn răng nanh đột n g ộ t từ bảy quái thú bên trong nô ra đem giao long trên thân thể vạch ra một đạo dài hơn ba thước vết thương cứng rắn vệ rồng vậy mà cũng không có ngăn cả con này răng nanh tiến công huyền hoàng sắc máu tươi từ dao lòng trong thân thể b giao long một tiếng đau tê cơ thể đột nhiên nhất c h u y ể n tốc độ cực nhanh cắn một cái vào cái kia r ă n g nanh chủ nhân hung hăng v u n g vẩy đầu người trực tiếp đem con quái thú kia xé rách trở thành mảnh vụn giao long đứng ở tế tự c h i thôn phía trước đối mặt với hàng ngàn hàng vạn con quái thú trong mắt không có chút nào sợ hãi ngược lại như vương giả đồng dạng ngửa mặt lên trời hí d à i một cỗ nhàn nhạt, nhạt long uy t ừ trên người nó tản mắt ra đây là đẳng cấp cao sinh vật đối với đẳng cấp thấp sinh vật trời sinh huy áp tất cả quái thú đồng thời trì trệ nhìn về phía giao long trong mắt vậy mà lộ ra sợ hãi căn bản không dám tới gần n ó nhưng rất nhanh Các quái thứ ú bốn g m trăm linh tám chương đổi tới hứa phong xuất hiện ở nữ hoa thành trong truyền thống trận nhìn chung quét mắt cũng không có trực tiếp hướng cửa thành chạy tới mà là dưới chân dẫm mạnh trực tiếp nhất phi trung tiên từ trên không trung bay ra nữ hoa thành hướng về hát thủy hồ bay đi hứa phong tốc độ cực nhanh bằng vào cơ thể phi hành trên không trung đã vượt qua rất nhiều phi hành đạo cụ nhưng hắn chính mình lại cũng không cho rằng như vậy vẫn cảm thấy tốc độ có chút chậm tâm niệm vừa đ ộ n g phía sau lưng ánh sáng nói lên bốn cái cánh chim c h ố n g rỗng xuất hiện hô cánh chí vỗ hứa phong tốc độ lại tăng lên một mảng lớn nhanh lên nhanh lên nữa hứa phong nhìn xuống thời gian khoảng cách lôi đ ỉ n h vũ quán công thành đã qua bốn mươi lăm phút trông tế tự c h i thôn sức mạnh thủ hộ hứa phong là biết đến lôi đình vũ quán lần này phát động như thế nào thế công tiền hải cũng nói cho hắn năm ngàn tên ngũ tinh cường giả đầy đủ nhường bất luận cái gì một chỗ căn cứ nhân loại cảm thấy sợ hãi hiện tại hứa phong tùy thời đều có thể tiếp t h ụ lấy hệ thống chuyển tới tế tự c h i thôn bị công hãm tin tức hắn nhất thiết phải giành giật từng giây tế tự c h i thôn dù là bị triệt để phá hủy cũng không thể rơi vào lôi đình vũ quán trong tay hứa phong sắc mặt â m trầm t i ế p trước tế tự c h i thôn chính là tại tận thế phương chu liên minh trong tay kết quả bọn hắn tại không có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống kích hoạt lên tế đàn mở ra thông hướng s ô lô lan thế giới thông đạo thứ nhất thông qua thông đạo đến địa cầu là xô lô lan trong đại lục tôi yếu đuối chủng tộc sợ làm những thứ này p h á n g phất con s e n vậy quái vật tại lần thứ nhất tiếp xúc loài người thời điểm biểu hiện r a cực lớn sợ hãi thậm chí không dám cùng nhân loại tiếp xúc nhưng theo thời gian trôi qua sợ làm nhất tộc vậy mà ngạc nhiên phát hiện nhân loại dường như là một loại so với chúng nó còn muốn yếu đuối chủng tộc tiếp lấy chuyện đáng sợ cuối cùng xảy ra trải qua một đoạn thời gian lẫn nhau hiểu rõ phía sau sợ làm nhất tộc vậy mà gây dựng đại quân thông qua tế tự c h i thôn tế đ à n chiếm lĩnh tế tự c h i thôn toàn bộ sợ làm nhất tộc phảng phất dọn nhà mở dạng từ xô lô l a t i n cầu trực tiếp đem đến địa cầu tiếp lấy tận thế phương chu liên minh xung đương nội gian nhân vật bắt đầu hướng địa cầu toàn diện xâm lấn muốn đem địa cầu triệt để biến thành sở làm nhất tộc lãnh địa ma pháp cường đại sức mạnh vinh sinh bất tử tuổi thọ lợi ích điều động làm cho này cái gọi là đại gia tộc thế lực lớn s u thế như vụ từng cái nhao nhao phản bội tinh cầu của mình kết quả hạ tràng lại thê thảm như thế hử Hứ. hứa phong tâm trung cười lạnh vì truy cầu lợi ích tận thế phương chu liên minh phản bội tinh cầu của mình kết quả lại tại mà cầu ý chí tức giận phía dưới tất cả tận thế phương chu liên minh nhân bị trục xuất khỏi địa cầu chỉ có thể bị thúc ép tiến vào sô lô lan đại lục mặc dù hứa phong không biết cái kia mấy ngàn người h một cái tiền pê xô、so、la lan tối không đầy đủ t r u n g tộc còn muốn yếu đối u một đám người tiến vào xô lô lan đại lục phía sau trải qua bên trên dạng sinh h o ặ c gì tự nhiên là có thể tưởng tượng đến cùng tận thế phương chu liên minh những người kia so ra đi lên kinh thành lôi đỉnh vũ quán cùng tứ đại gia tộc một khi chiếm lĩnh tế tự c h i thôn sợ rằng sẽ ngay đầu tiên kích hoạt tế đàn về phần bọn hắn sẽ hay không chịu đến lợi ích điều động đây quả thực dùng đầu gối đều có thể tưởng tượng được tại không có nắm giữ lực lượng tuyệt đối thời điểm tế đàn nhất định không thể kích hoạt hứa phong tâm trung tâm nghĩ dù là đem tế tự tri thôn triệt để phá hủy cũng không thể lại địa ể cho kiếp t r cầu. Cầu, cầu cứ như vậy tốn hao ra quá lớn rất nhiều ngoài hành tinh kẻ xâm lược đều từ bỏ tiếp tục tiến công địa cầu dự định chỉ có khoảng cách địa cầu hơi gần chủng tộc ngoài hành tinh còn chưa hề tuyệt vọng thì như nói ngoài hành tinh mẹ trịt thai trên thực tế ngoài hành tinh mẹ trịt thai hành tinh mẹ khoảng cách địa cầu có mấy ngàn ước năm ánh sáng tiến đánh địa cầu căn bản lợi bất cập hại nhưng mà bất ngờ là một chiếc mẹ trị thai chiến tranh thành lũy gặp vũ trụ thời không loạn lưu bị cuốn vào đến vật chất tối lưu t r u n g ngoài ý muốn đến gần địa cầu lúc này mới phát hiện địa cầu toa độ muốn tiến hành chinh phục địa cầu phía sau lấy tinh cầu hạch tâm vì động lực tìm được trở về hành tinh mẹ con đường lúc này chiếc này vũ trụ thành lũy đã tiến vào trong thái dương h ệ đang không ngừng hướng về địa cầu tới gần đương nhiên đây đều là sau này hay là trở về đến xô lô a n tinh cầu xô lô a n tinh cầu tinh cầu ý chí, thức tỉnh thời gian chỉ là so địa cầu sớm ấy cả hai cơ hồ ở vào cùng một trình độ giai đoạn nhưng mà s ô lô lan đại lục nhưng là văn minh ma pháp vẹn vẹn một cái tối yếu đối sở làm tộc liền có thể làm cho nhân loại gà bay cho chạy một hồi lâu có thể tưởng tượng được một khi cái thông đạo này bị s ô lô lan văn minh hoàn toàn nắm giữ vậy đối với địa cầu tới nói tổn hại đơn giản xóa hư không trùng tộc còn lớn hơn rất nhiều kiếp t r ư ớ c tế tự c h i thôn bị sở làm tộc nắm giữ phía sau mà cầu ý chí lập tức ban bố nhiệm vụ phá hủy tế đàn hứa phong n h ớ kỹ lúc đương thời vượt qua một vạn người nhận lấy nhiệm vụ này cuối cùng tế đàn được thành công phá hủy nhưng mà cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ nhân không đến một ngàn người có thể tưởng tượng được Ngay lúc đó chiến đấu là kịch liệt bao nhiêu Văn phong lúc này vận bao hứa qua lúc là liệt lúc kịch tốc tốc đó đấu độ đã sáu. vượt qua vận tốc cầm thanh, một thanh, m cái h thú h ú t tại tiểu ngoại loại giã người đội, săn vừa p t t rắc ra, a bên thai chỉ nghe tay h h ấ y ẩm ẩm t n n h âm, cái à phá thấp phi không như lỉnh không máy liền trận âm, một tựa từ tất bay, qua, đầu dọa cầm ả nhảy mọi một Một người cái cái vai cái gì, thu một cái tay c đó là sao. cung tên nữ hải kinh ngạc chỉ vào trên không tách ra một đoá bạch vân hứa phong lớn tiếng hỏi không biết bất quá nhìn tựa như là người hắn dường như là hướng về tế tự chi thôn bay đi bên cạnh một thiếu niên trong ánh mắt lóe lên một chút thanh sắc h o a n mang lắc đầu nói tế tự c h i thôn tồn tại đã bị nữ hoa thành rất nhiều người biết lại thêm lôi đỉnh vũ quán không che giấu chút nào động tác hôm nay ánh mắt của rất nhiều người đều tụ tập ở hát thủy đầm lầy thực sự là đáng tiếc ta còn không có đi vào tế tự c h i thôn đâu không biết nơi đó là dạng gì sáu nơi đó là lãnh địa riêng không có khả năng hướng chúng ta cởi mở c ẩ n t h ậ n chút bị mất thần hát thủy a o đầm quái vật cũng là vượt qua ba sao tồn tại ta cũng không muốn trở thành thức ăn của bọn họ sáu hớ phong lúc này đã có thể nhìn thấy tế tự đảo nhỏ cái kia cao vút trong mây sơn phong ngọn núi này Trên thực tế cũng là một đạo nguyên bản chỉ có hơn một trăm m cao sơn phong lúc này đã có gần tới ngàn mét cực ít có phi hành q u á i thú có thể vượt quá cao phong tiến vào tế tự chi thôn bên trong hứa phong hướng về tế tự sơn phong bay đi bên thai tựa hồ có thể nghe được thủ hộ thú giao long tê minh cái t i a tê minh bên trong mang theo nồng nặc tuyệt vọng nghe hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống xem ra tế tự chi thôn thủ hộ chiến tựa hồ đã đến tối hậu quan đầu nghĩ tới đây hứa phong tốc độ đột nhiên lại tăng lên một chút hướng về tế tự đảo nhỏ sơn phong đỉnh núi bay đi bốn trăm linh chín thứ bốn trăm linh chín trương ngược sắt lúc này tế tự chi thôn đã bị chia cắt trở thành hai cái chiến trường một cái là tế tự chi thôn thôn c h ấ n tường lây một cái là lôi đ ỉ n h vũ quán tiến đánh đám người bọn hắn đều bị quái thú trọng trọng bao quanh lôi đ ỉ n h vũ quán nhân đang gợp c h ố n g chỉ cần tế tự chi thôn thôn xóm bị quái vật thành công chiếm lĩnh như vậy những thứ này liên tục không ngừng quái thú liền sẽ tiêu thất nói không chừng bọn hắn còn có thể dễ như t r ở bàn tay tiếp thu một tòa kiến trúc gì cũng không còn dư lại nhất cấp thôn xóm mà lý mẫn bọn hắn bây giờ cũng tại gợp c h ố n g bọn hắn không có bất kỳ cái gì hậu viện cũng không khả năng vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình hoàn thành doanh địa khu cấp thành phố tân cấp bọ tại kéo lôi đỉnh vũ quán những người này cùng một chỗ chịu chết chống đỡ chúng ta mỗi nhiều chống đỡ một giây bọn hắn liền sẽ chết nhiều một người lý mẫn căn bản không có nhìn tới một mực không ngừng tiến đánh thành tường các q u á i thú chỉ là nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cái kia một mạng lớn lôi đỉnh vũ quán nhân trịnh nghị nhìn xem lý mẫn trong lòng nhịn không được dùng mình một cái trước đó cảm thấy mẫn tỷ ôn nhu thiệt lương không nghĩ tới trong xương cốt lại là một cái kinh khủng như vậy nữ nhân lúc tuyệt vọng không tiếc lôi kéo mấy ngàn người t r ô n cùng phong các a ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào ngươi tế tự chi thôn lần này thật là phải bảo vệ không được chị n g h ĩ nhìn xem ở quái thú bên trong dục huyết phân chiến giao long thật sâu thở dài rầm rầm rầm đúng lúc này trên không đột nhiên vang lên liên tiếp văng r ộ i hơn nữa âm thanh càng ngày càng gần âm bạo đồ vật gì tốc độ phi hành khủng bố như thế lại có thể sinh ra âm bạo cái này lại cần cường hãn g cỡ nào nhục thân mới có thể ủng hộ loại này phi hành chị n g h ĩ sắc mặt đại biến chẳng lẽ lại có cái gì kinh khủng phi hành quái thú tới tiến đánh tế tự c h i thôn lúc này t hứa phong đã vượt qua tế tự c h i thôn sân phong tại đỉnh núi hơi dừng lại ánh mắt lộ ra một tia vẻ mệt m ỏ i lúc này quái vật công thành đã đến nguy cấp nhất trước mắt giao long đã bị áp bách đến tế tự c h i thôn tường vây phía dưới phạm vi hoạt động chỉ có vài mét vườn g vắn rất nhiều mòn sờ thi thể tầng tầng lớp lớp giống như bậc thang một dạng trồng chất tại tường vây phía dưới phía sau quái thú đã có thể đạp thi thể s ô n g lên tường vây hứa phong d ư ớ i chân rất mạnh cơ thể như Như đ à p tháo hướng về tế tự c h i thôn phong đi ở giữa không trung s ẹ t qua một tia trắng quái vật công thành chuyện gì xảy ra không phải lôi đình vũ quán nhân tiến đánh sao hứa phong tâm trung tâm nghĩ quay đầu nhìn lại tại không xa chân núi mấy ngàn người đang bị quái vật vây công nhìn xem những cái kia rõ ràng tại trang bị bên trên khắp lôi đ ỉ n h vũ quán tiêu ký hứa phong tâm bên trong một chút minh bạch trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng càng hơn vậy mà bức bách đến lý mẫn làm ra như thế đồng quy vụ tận cử động lôi đ ỉ n h vũ quán từ đó về sau ta hứa phong cùng các ngươi thể bất lưỡng lợp hứa phong tâm trung giận giữ oanh hứa phong trực tiếp từ mấy trăm thước không trung rơi xuống trực tiếp đánh về phía bảy quái thú p h ả n phất một khóa thiên thạch nổ ra một vài mười thước vông hố to mấy trăm con quái thú không có chút nào ý thức trực tiếp bị tập bay cơ thể trên không trung vỡ vụn trong phong ca ông trời của ta phong ca không chết rốt cuộc đã đ ế n nhìn thấy hứa phong thân ảnh xuất hiện ở trong b ầ y quái vật lý mẫn cùng trịnh nghị s ư n g sờ lúc này bọn hắn căn bản không có nghĩ đến hứa phong lại đột nhiên xuất hiện càng không nghĩ đến hứa phong cũng dám một người liền xông thẳng trong b ầ y quái vật liền giao long nhìn thấy hứa phong con mắt cũng là sáng lên hướng về phía hắn phát ra một tiếng long ngâm nở tờ cờ hộ vệ nhanh đi tiếp ứng hắn lý mẫn chỉ huy bên cạnh đang chiến đấu ba minh lục tinh nở tờ hộ vệ chuẩn bị đi tiếp ứng hứa phong tiến vào tế tự c h i thôn hứa phong đứng ở trong b ầ y quái vật mấy ngàn con quái thú ngửa mặt lên trời gào thét đem hứa phong bao bọc vây quanh nhưng không có bất kỳ một cái nào quái thú dám lên phía trước công kích tại hứa phong t r ê n thân bọn chúng mơ hồ cảm thấy một cỗ khí thế cường hãn cỗ khí thế này để bọn chúng sợ hãi thậm chí so dao long trên thân tán phát l o n g uy đều để bọn chúng sợ hai một đám tứ tinh năm sao quái thú sâu kiến vậy tồn tại vậy mà cũng dám t ơ i tiến đánh doanh địa của ta đơn giản không biết sống chết hứa phong cười lạnh tâm niệm vừa động vô số lục tinh thất tinh trung binh xuất linh lung bảo tháp hấp thu số lớn năng lượng linh hồn t r ù n g sao thăng cấp làm thất tinh sau đó lại có số lớn trùng binh bắt đầu tiến hóa mặc dù thời gian hơi ngắn chỉ có một ba trùng binh tiến hóa đến thất tinh nhưng đây đã là một cỗ thế lực không nhỏ số đông trùng binh cũng là tinh anh trùng binh nếu như hứa phong nguyện ý hoàn toàn có thể bằng vào dạng này một cỗ lực lượng tấn công xong trên địa cầu bất kỳ một cái nào doanh địa bao quát đi lên kinh thành hơn 1,000 c o n t r ù n g binh gầm thép phóng tới những quái thú kia cốt nhận vung lên phía dưới thường thường chính là một con quái thú cơ thể bị một phần hai đoạn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ mà m o n s t e r công kích thậm chí ngay cả tại trùng giáp bên trên lưu một đạo vết cắt đều khó có khả năng dù sao t r ê n h lệch hai ba cấp bậc hoàn toàn chính là một hồi ngược sắt chỉ bất quá m o n s t e r số lượng quá nhiều hơn nữa bị một c ố lực lượng thần bí không chế dù cho đã sợ hai tư chi phát run nhưng ánh mắt lại tinh hồng vào huyết không muốn mạng hướng về trùng binh khởi s ư ớ n g kiểu tự sắt công kích theo thời gian trôi qua quái thú tử vong thi thể đã vượt qua và cố toàn bộ mặt đất đều bị bày khắp một tầng thật dày thi thể trùng binh bất tử bất diệt trực tiếp đem tất cả quái thú đều bước lui đến rồi nước ngọt trong hồ hàng ngàn con trùng binh liền vây quanh nước mặt căn bản không có bất luận cái gì một con quái thú có thể từ nước ngọt trong hồ lao ra kể từ hứa phong sau khi xuất hiện ngắn ngủi mười phút thời gian công thủ chi thế người chuyển lý mẫn cùng trịnh nghị trận mắt h ố t mồm liền giao lòng trong mắt cũng đầy là n g h i hoặc mang theo cảnh giác liếc mắt nhìn vây quanh ở nước ngọt bên hồ duyên trung b i n h hướng về phía hứa phong gào thét một tiếng lảo đảo một lần nữa bỏ lại giữa sườn núi tổ d ồ n g bên trong l á o bản g ngươi ngươi cuối cùng đã trở về lý mẫn trên mặt cũng là dính mòn sợ tiên huyết nhìn thấy hứa phong trở về cơ thể lại có chút chống đỡ không nổi lung lay hôn mê bất tỉnh mất tỉ chị nghị vội n tâm ộ tình b phức tạp nguyên bản vốn đã tuyệt vọng cho là hắn phải chết không nghĩ tới thời khắc sống còn hứa phong xuất hiện trực tiếp nịch chuyển toàn bộ cục diện trong lòng của hắn có rất nhiều muốn hỏi hứa phong nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng tống giáo đầu đó là ai còn có tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chủ binh lôi đình vũ quán một cái tinh anh học viên thấp giọng hỏi tống liền vui quay đầu liếc mắt nhìn triệu g i a vươn g g i a lĩnh đội nhìn xem bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng nhưng lại không kinh ngạc một chút nào lập tức hiểu được người này chỉ sợ sẽ là làm trên kinh tứ đại gia tộc thối lui ra nguyên nhân bốn trăm m ư ơ i thứ bốn trăm m ư ơ i chương rời đi hệ thống công thành đã đến, đến giờ lôi đình vũ quán công thành thất bại cần bồi thường ba nghìn vạn vận mệnh điểm số chiến tranh bồi thường tế tự c h i thôn thu được năm nghìn sáu trăm chiến tranh điểm số hệ thống quái vật công thành kết thúc chúc mừng tế tự tri thôn thành công thiết lập khu cấp thành thị nên tin tức phải trang toàn cầu thông cáo Kể khắc từ xuất một hứa phong xuất hiện một khắc này, đã qua y ế t đ ị hơn lôi đ ngàn mét cao phong chính bọn họ chỉ có thông qua nước ngọt hồ dưới nước thông đạo ra vào không có hứa phong cho phép lôi đỉnh vũ q có nhân căn bản không có khả năng rời đi nhìn xem hơn ngàn toàn thân khoác màu đen trùng giáp trùng binh x u ố n g lại đám người lập tức trở nên rối loạn lên bọn hắn những thứ này tối cường cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong đẳng cấp người tại thấp nhất cũng là lục tinh trùng binh trước mặt không có bất kỳ cái gì sức hoàn t h ủ hứa phong ta là lôi đình v ũ quán giáo đầu tống liền vui lần này chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự tất nhiên sự tình đã thất bại ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta đầu hàng tống liền vui đi lên trước một mặt trắng nếu nói đây là một hồi chiến tranh là một hồi từ các ngươi trước tiên khơi mào chiến tranh hứa phong nhìn xem bọn này run lẩy bẩy cựu non lạnh lùng nói các ngươi tất nhiên quyết định chừng nào thì bắt đầu trận chiến tranh này như vậy lúc nào kết thúc liền phải trong ừ ta quyết、định. Giết tay Hứa quay vung định. bọn hắn.、Hứa、phong vung tay lên, quay người ờ người i đi triệu gia,、lên、kinh triệu gia, ngươi đối với kinh gia ngươi gia giận, ngươi có thể tiếp ta thể ta thế Ta thể của lửa a là lên là lên lên lên này, không chúng như vương quản dặng vương nhận bước có sáu. xử sự, sẽ s Sáu sáu. t r o lúc nhất thời tất cả mọi người đều hoảng hồn nhao nhao kêu lên trong lòng tràn đầy hối hận như mả vô luận bọn hắn nói cái gì đều không thể nhường hứa phong hồi tâm c h u y ể n ý lúc này hứa phong l ử a giận trong lòng bên trong đốt hận không thể lập tức xông vào lôi đình vũ quán t h ô n bộ đem người ở bên trong toàn bộ giết chết sau ba phút con này đội ngũ mấy ngàn người toàn bộ đã biến thành thi thể không có một cái nào sống s ó t s á u rất nhanh tiến đánh tế tự chi thôn lôi đ ỉ n h vũ quán liên quân toàn quân bị diện t i n tức cùng tế tự chi thôn thành công tấn cấp khu cấp thành phố t i n tức trong cùng một lúc chuyến khắp nữ hoa thành tiếp lấy lại chuyến khắp cả kinh triệu gia tộc dài chán trường ngồi ở triệu gia nhà cũ trong đại sành chung quanh ngồi tất cả đều là triệu gia trưởng lão cung phụng lúc này trong đại sành hoàn toàn tĩnh mịch hơn nửa ngày mới có một trường lao đứng lên nói trưởng lão lần này gần biện sự tình chúng ta căn bản vốn không hiểu rõ tình hình trước đó hoàn toàn không biết thế tự c h i thôn chủ nhân là hứa phong chuyện này hoàn toàn chính là lôi đình vũ quán chủ tính chúng ta triệu ra cũng là người bị hại à. đúng vậy à, t ố c trưởng chúng ta triệu ra cũng là người bị hại không bằng lại đi tìm quân đội nói một chút sáu hiện tại hứa phong đã là quân đội thiếu tướng nếu như quân đội mở miệng lời nói hắn nhất định sẽ nghe hơn năm ngàn người à, hắn đã giết hơn năm ngàn người dạng gì l ử a giận cũng nên lắng xuống à, t ố c trưởng nếu như lần này quân đội bất kể lời nói chúng ta triệu ra thật là liền sáu sáu triệu ra lão trạch đột nhiên trở nên tiếng người huyên áo tất cả mọi người nghị luận ở mỹ chỉ có triệu gia tộc dài một cá nhân sầm mặt lại ngồi ở chỗ đó hơn nửa ngày hắn mới đưa tay ngăn cản nhìn thấy tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại triệu gia tộc dài mới mở miệng nói đi lên kinh thành chúng ta t r i ệ u ra đợi thời gian quá lâu cũng nên nhúc nhích một cái sáu cái gì dọn nhà thật sự đến trình độ này sao chúng ta thế nhưng là trăm năm thế ra lại muốn dọn nhà mới có thể tránh thoát chẳng thai nạn này sao trung nguyên thành chúng ta triệu ra dọn đi trung nguyên thành triệu gia tộc dài nói trung nguyên thành sao nơi đó cũng không phải một cái địa phương tốt gì một trường lao nhữ mày trung nguyên thành người thống trị thực sự cũng không phải là hoa hạ quân đội hay là một gia tộc lớn nào đó mà là một cái tên là đồ vợ chùa tông môn cái này tông môn vốn chỉ là trung nguyên thành ngoại ô một cái tên là hoa pháp chùa tiểu tự miếu tận thế sau đó cũng không biết là nguyên nhân gì chỉ một cái cuộc thời cuối cùng đổi tên là đồ vợ chùa trở thành một cái đại tông môn triệu gia hành động rất nhanh cơ hồ là trong một đêm đi lên kinh thành triệu gia lao c h ạ c h liền biến thành một tòa k h o á n g không c h ạ c h khác mấy gia tộc lớn nghe nói phía sau đều c h â m m ặ t xuống rất nhanh bọn hắn cũng bắt đầu học triệu gia đi tới hoa hạ khác mỗi cái thành thị tất cả đều thoát đi lên kinh mà lúc này đấy hứa phong còn đang từ nữ hoa thành chạy tới tế tự chi thôn sáu lúc này tế tự c h i thôn đã trở thành khu cấp thành thị thành thị phạm vi lại hướng ra ngoài làm lớn ra mấy trăm mét ngay sau đó hứa phong lại lợi dụng chiến tranh điểm số trực tiếp đem tế tự c h i thôn thăng cấp làm tam cấp khu cấp thành thị trực tiếp đem nước ngọn hồ bao quát tiến vào trong thành thị tiếp đó tại kiến trúc trong lịch lựa chọn kiến tạo thành phố lớn môn lựa chọn đả thông vết núi kiến tạo một cái trực tiếp thông hướng hát thủy hồ đại môn từ hát thủy hồ trèo thuyền đỏ leo lên tế tự đ ả o đi tới mới xây thành phố lớn môn tiếp đó thông qua một đầu dài đạt trăm mét đường hầm tiến vào chân chính tế tự trong đạo một đầu sáu em mở rộng bao nhiêu đại lộ nối thẳng tế tự tri thôn không bây giờ hẳn là s ư n g hô tế tự chi thành đại lộ nối thẳng tế tự chi thành hai bên là liên miên ruộng lúa mạch cùng với vườn trồng trọt tế tự chi thành tường thành đã cao tới 8 m phía trên thiên tháp đã toàn bộ thăng cấp làm nọ pháo mấy trăm tọa nọ pháo tọa lạc tại trên tường thành có thể chống cự bất luận cái gì xâm lược tế tự chi thành bên cạnh trên vách núi một cái to lớn tổ d ồ n g tọa lạc tại giữa sườn núi thành phố thủ hộ thú giao long đang ở bên trong nghỉ ngơi tại hậu sơn còn có một tọa giống giáo đường kiến trúc h i lâm tàu cá xe m ở tại bên trong mỗi ngày khân cầu hy vọng thanh âm của mình có thể truyền lại đến hành tinh mẹ l á p bản chúng ta bây giờ có phải hay không bắt đầu chiêu mộ một chút mình lực lượng phòng thủ lý mẫn thận trọng hỏi nếu như trước đó hứa phong nguyện ý chiêu mộ lời nói đối mặt lôi đỉnh vũ quán công kích cũng sẽ không bị động như thế chiêu mộ à, chẳng những chiêu mộ chiến sĩ tế tự chi thành còn cần chiêu mộ khác rất nhiều nhân thủ thì như nói nông trường cùng vườn trồng trọt thành thị bên trong còn có số lớn cửa hàng nhà rỗi những chuyện này tất cả đều giao cho ngươi đi làm à. hứa phong cười nói lý mẫn thở dài một hơi hứa phong cuối cùng quyết định đem tế tự chi thành hoàn toàn mở ra dạng này Tế tự chi thành sẽ ở trong thời gian rất đắn, trở t chi h gian à ngắn, sẽ ở lý mẫn cảm giác nhạy cảm đến hứa phong tâm tư tựa hồ cũng không hề hoàn toàn đặt ở tế tự chi thành bên trên đại tranh chi thế không tiến tắt tối ánh mắt muốn thả xa một chút không thể an phận một thành một vực hứa phong nhìn lên bầu trời khẽ lắc đầu ánh mắt bên trong có một chút sáng ngời ngôi sao đang l ó e lên 411. t h ứ 411 t r ư ơ n g trung nguyên thành bên trong nguyên thành tại đã trải qua nguy hiểm quái vật công thành thành lập được khu cấp thành phố hoa hạ 13 trong thành bên trong nguyên thành xem như danh khí sắp xếp sau một cái bên trong nguyên thành tọa lạc tại hoa hạ trung bộ chung quanh cơ hồ tất cả đều là bình nguyên chỉ có tây bắc cùng đông nam hai nơi có hai tòa vắt ngang mấy ngàn cây số sơn mạch bên trong nguyên thành l à r a là tận thế sau đó mới thịnh gia tộc t r o n g tộc bây giờ cao nhất chiến lược chính là ngũ tinh đình phong mặc dù không có đi g a lục tinh thực lực cứng giả nhưng ước chừng ba ngư ngũ tinh tư gia quân cũng không dễ dàng tha thứ Thúng、chi la già con trai trưởng lạc khâm càng l à b á i tại đổ vợ chùa một vị trưởng lão muốn hạng là đổ vợ chùa cảm giác khoảng không trưởng lão ngoại môn đệ tử ở chính giữa nguyên thành lưng tựa đổ vợ chùa cây đại thụ này la già đơn giản có thể nói là bên trong nguyên thành đệ nhất thế ra cũng không đủ hô một đầu to lớn huyền thủy xích d a o dương anh múa vớt bay qua bầu trời con này huyền thủy xích d a o đẳng cấp t ì n h lình đã là lục tinh thực lực bốn chân bên trên đều có ba cái ngón chân đỉnh đầu một chiếc sừng thân thể vượt qua ngàn mét ở trên bầu trời giống như quái vật khổng lồ mạnh mẽ đấm tới một chút mượn nhờ phi hành đạo cụ ở trên thiên không phi làm được mọi người. Xa xa trông thấy. đều d ố i rít tránh né diệp linh tiểu thư cái này huyền thủy xích giao thế nhưng là ta la ra hao tốn cực lớn đại giới mới bắt được dị thú ngươi cũng biết tận thế sau đó sinh vật địa cầu phát sinh dị biến những quái thú này từng cái tính tình quần bạo người bình thường căn bản không có khả năng thuần phục ta la ra thế nhưng là hy sinh mấy trăm người tên mới đưa nó bắt giữ lại hao tốn một kiện bí bảo cùng con này huyền thủy xích giao ký kết linh hồn kế ước con này huyền thủy xích giao cần vì ta la ra hiệu lực trăm năm mới có thể khôi phục tự do thân la khâm đ ư n g tại huyền thủy xích giao trên lưng dương, dương đáp ý nhìn xuống dưới chân chúng sinh có một loại cao cao tại thượng thần linh cảm giác xem như la da đứng đầu nhất nhân tài tu vi đã đạt ngũ tinh đình phong hơn nữa còn trong c h ă n nguyên bản đồ vợ chùa cảm giác khoảng không trưởng lão nhìn chúng trở thành ngoại môn đệ tử la khâm có thể nói là đắc chí vừa lòng đứng bên cạnh hắn nữ tử mỉm cười từ chối cho ý kiến nữ tử này người mặc một bộ trang phục bình thường rộng lớn quần áo trong gió liệt liệt vang dội mơ hồ có thể thấy được bên trong mặc một bộ màu đen nạm vàng tiếp thân trang phục rõ ràng là một kiện ám kim phẩm chất trang bị nữ tử trước ngực cao ngất eo thon phản phất chỉ trưởng có thể nắm luận dáng người hình dạng chỉ sợ cũng liền triệu hài đông c ù nàng g n cũng chỉ là bất phân cao thấp có thể nói huynh quốc huynh thành bên cạnh la thơm thỉnh thoảng dùng ái mộ ánh mắt nhìn qua nàng chỉ là nữ tử giữa lông mày luôn mang theo một chút xíu n ạ o khí hơi nhếch k h o e môi lê n lên, lên tựa hồ một bộ rất khinh thường bộ dáng ta tại vân nam nghe nói bên trong nguyên thành lấy cỡ nào phật tự vi tôn đồ vợ trong chùa mê hoặc đại sư đã nửa bước lục tình một thân long h ổ phật tâm nghe nói không người có thể địch đệ tử của hắn rất lãnh nghe nói chỉ có không đến ba mươi tuổi cũng đã có ngũ tinh tột cùng thực lực chẳng những phật hiệu tạo nghệ cao thâm hơn nữa am hiệu đa la phật tâm chỉ một ngón tay xuống liền hợp kim đều có thể đánh n diệp linh t ử tốn nói la khâm nghe vậy không khỏi khuôn mặt miệng k h ú khốc lắc đầu cười khổ diệp linh trong miệng mê hoặc đại sư đã là hòa đa trong phật tự trưởng môn chủ trì đồng lứa cao tăng đệ tử của hắn rất lãnh n h i ê n kỷ mặc dù cùng la khâm tương tự nhưng bối phận lại dòng dã so la khâm đại nhất cùng thế hệ coi như la khâm nhìn thấy đối phương cũng muốn rất cung kính hô một tiếng sư thúc giác lãnh sư thúc phật hiệu cao thâm ta không cùng cũ nghe nói diệp linh tiểu thư cùng giác lãnh sư thúc là quen biết cũ không biết là thật hay giả la khâm hiếu kỷ vẫn đạo diệp linh mỉm cười gương mặt có chút phiếm hồng thấp giọng nói hôm đó ta ở trên thi chúng ta không địch lại vừa vặn g i á c lãnh sư phó du lịch đến nước này đã cứu chúng ta nhìn thấy diệp linh n g n g đỏ gương mặt la khâm trong lòng một tiếng thở dài trên mặt khổ tâm càng dậy đặt lần này diệp linh tiểu thư tới bên trong nguyên thành cũng là vì gặp g i á c lãnh sư thúc sao la khâm vấn đạo không nghe nói bên trong nguyên thành có một h a n g rắn bên trong có một gốc thất thải thần liên liền muốn tại gần nhất thành t h ủ ta muốn đi vào thử thời vận diệp linh cười nói trời ạ tin tức này đã chuyển đến vân nam thành sao la khâm một tiếng than thở mặt mũi tràn đầy khổ tâm phải biết hằng rắn thế nhưng là chỗ bên trong nguyên thành phụ cận cho dù có bảo vật gì cũng cần phải thật u nguyên ộ lộ, c tức cũ chỉ c về vẫn bên liên trong thành nhân, nhưng rất rõ ràng, hang rắn thần liên tin tức vẫn như cũ tiết lộ, không chỉ thành rất tiết rõ phố phủ n người nhao nhao hướng về bên về r o n giống nguyên thành t vào ớ liền ngàn ở xa mấy ngàn cây s ra v â nam biên thành, n mà vậy c ũ như ậ n đ ợ c t i nguyên tức này, n n h ư ờ thân là nửa cái địa chủ là ra, cảm thấy chủ không h nửa là là địa ra, cái cảm i ể khổ、tâm. Thật giống như tâm. giống g n u bản thuộc về bảo vật của mình cứng rắn bị bị người cướp đi một dạng tòa kia hang rắn nghe nói bên trong xà yêu số lượng hơn vạn mặc dù cửa hàng cũng là chút tam tinh bốn sao xả yêu nhưng bên trong nghe nói lục tinh xả yêu khắp động quật cũng là thậm chí còn có một đầu thất tinh xả vương nếu như các người la ra thật sự có thực lực thu hoạch t h ầ n liên e rằng đều sớm không có chúng ta chuyện gì à diệp linh kỳ quái la khâm phản ứng thuận miệng nói diệp linh tiểu thư nói là la khâm lắc đầu không cần nói trung nguyên la ra liền xem như độ vợ chùa những cái kia các đại năng cũng không dám dễ dàng xâm nhập h a n g rắn h a n g rắn bên trong thông đạo rắc rối phức tạp hơi chút vô ý liền sẽ thân h à n trong đó liền trở về lộ cũng tìm không thấy cuối cùng bị trọng trọng xà yêu vây quanh tiệt lực mà chết những cái kia xà yêu mỗi một cái đều sẽ phun ra xương độc dù cho ngang cấp gặp phải đều sẽ đau đầu húng chi đẳng cấp so với bọn hắn thấp người diệp tiểu t h ư đối với cái đó a kia thất thải thần liên cũng cảm thấy hứng thú la khâm vấn đạo vừa vặn gần đây phụ thân ta mời vị luyện kim chế dược đại sư tới ta vân nam thành lắng khách vừa vặn thừa cơ hội này cầu đại sư luyện chế dược đ ề còn thiếu một chút chân quý thảo dược ta nghe nói bên trong nguyên thành có thất thải thần liên bởi vậy muốn tới thử thời vợ diệp linh nói diệp ra là vân nam thành đại tộc địa vị và đổ vợ ở chính giữa nguyên cũng là không dễ một khi có thể đem gốc cây này thần liên lấy đi sợ rằng sẽ luyện chế ra h o à n mỹ phẩm chất dược tể tất nhiên diệp linh tiểu thư có hứng thú vậy ta la ra tự nhiên hết sức giúp đỡ la k h â m cười nói trung nguyên hang rắn la ra không chỉ một lần phái người đi vào nhưng không ai có thể sống đi ra tổn thất mấy trăm người phía sau la ra tộc trưởng quả quyết xuống không cho phép lại vào hang rắn mệnh lệnh nhưng hang rắn đã bị bên trong nguyên thành cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ mỗi ngày tiến đến thử vận khí người đếm k h n g hết nhưng chân chính có thể xâm nhập lại ngay cả một cái cũng không có đại đa số người cũng chỉ là tại sát bên cửa hang săn giết một chút tăng tinh bốn sao xà yêu lần này diệp linh tới tự nhiên cũng là làm chuẩn bị chú đáo chẳng những mang theo mười mấy tên ngũ tinh cường giả hơn nữa chỉ là thuốc giải độc cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu diệp linh trên thân càng là có một cái chân quý ngũ tinh kỳ vật t ị đ ộ c châu có thể bách động bất dâm cái này cũng là nàng dám xông vào hang rắn sức mạnh một trong rất nhanh huyền thủy xích giao tốc độ chậm rãi chậm lại hang rắn đã gần đến ở trước mắt lúc này đã có thể nhìn thấy có vài chục người đang tại hang rắn cửa hang phụ cận săn riết xà yêu đào đi thú tinh diệp linh tiểu thư chúng ta đã đến la k h ô n chỉ vào hang rắn nói a nơi đó làm sao còn có một đám tăng nhân diệp linh đột nhiên hiếu kỳ vấn đạo tăng nhân la khâm xứng sở ở chính giữa nguyên thành v ụ cận gặp phải tăng nhân vậy không cần nói nhất định là đổ vở chùa tăng nhân là giác lãnh sư phó diệp linh đột nhiên trở nên có chút hưng phấn lên giác lãnh sư t h ú c sao bọn hắn tới đây làm gì chẳng lẽ mục tiêu cũng là thất thải thần liên la khâm tự đủ trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường bốn trăm mười hai thứ bốn trăm mười hai chương hang rắn hang rắn phía trước có sáu tên tăng nhân đứng ở nơi đó chung quanh có một chút bên trong nguyên thành tới săn thú tá tu hướng về phía bọn hắn chỉ trọ khe khé bàn luận những này là đổ vở chùa tăng nhân sao chẳng lẽ là chuẩ có người trong lòng hiếu kỳ bên trong nguyên thành phụ cận tăng nhân chỉ có thể là đổ vở chùa a x a này q u ậ n nếu quả như thật có người có thể xâm nhập chỉ sợ cũng chỉ có đổ vở chùa tăng nhân mấy cái khác tăng nhân mặc chính là màu vàng tăng bảo vì cái gì ở giữa cái k i a tăng nhân mặc chính là trắng tăng bảo thật kỳ quái cái này có gì kỳ quái bạch bào tăng nhân địa vị khẳng định so với những cái k i a áo b à o màu vàng tăng nhân cao hơn a thật hâm mộ thật hy vọng có thể bái tại đổ vở cửa chùa phía dưới đến lúc đó bên trong nguyên thành còn không phải tùy ý ta đi ngang hử cũng là bởi vì như ngôi loại này ý tưởng quá nhiều người bây giờ đổ vở chùa cũng đã không thể nào thu đồ đổ vở chùa ở chính giữa nguyên thành người tâm trong mắt như thánh địa đồng dạng cứu trợ rất nhiều người bình thường nhìn thấy đổ vở chùa tăng nhân tất cả mọi người rất tôn kính hang rắn cửa hang rất là rộng lớn bên trong âm phong tường trận ẩn ẩn có một cỗ mùi tanh hôi chuyển đến để cho người ta nghe n ó n g tâm phiền ý loạn có một loại muốn nôn mửa cảm giác r ắ c l á n h sư thúc nơi này chính là tòa kia hang rắn b ả y thải thần liên tại hang rắn chỗ xấu nhất một vị á o b à o màu vàng tăng nhân cung kính nói hang rắn bên trong xà yêu trải rộng tràn ngập độc rắn sau khi tiến vào sẽ có một cái kéo dài mất máu bất lương trạng thái theo xâm nhập loại tr bên cạnh một vị áo b à o màu vàng tăng nhân lắc đầu nói xem ra trước đó đã từng từng tiến vào hang rắn không sao chúng ta có phật hiệu hộ thân vạn độc bất xâm nếu như chư vị sư đ i ệ t cảm thấy lực có không đủ tùy thời rời đi liền có thể chỉ cần tại cửa hang tiếp ứng chúng ta bạch b à o tăng nhân từ tốn nói tên này bạch b à o tăng nhân dáng người thon dài mi thanh mục tú m ặ t như trăng tròn trên mặt tựa hồ có một tầng nhàn nhạt hình quang từ dưới làn da lộ ra đơn giản miễu s á t tận thế lúc trước chút cái gọi là tiểu thị tơi ư là sư thúc nghe được bạch bảo tăng nhân nói như vậy mấy người khác lập tức trong lòng buông lỏng hang rắn xem như bên trong nguyên thành phụ cận đệ nhất địa phương nguy hiểm muốn theo rác mỗi người áp lực tâm lý đều rất lớn bây giờ nghe tùy thời có thể lui ra ngoài trong lòng tự nhiên buông l ò n g rất nhiều trong lúc mọi người chuẩn bị cất bước tiến vào hang rắn thời điểm đột nhiên nghe được trên không chuyển đến một tiếng gào t h é t ngẩng đầu nhìn lại một đầu toàn thân đỏ thấm cực lớn ra mãng đang chậm dài hướng hang rắn rơi xuống cách mặt đất còn có một hơn trăm mét diệp linh trực tiếp từ dao mãng bên trên nhảy xuống tới rác lãnh đại sư diệp linh sắc mặt đỏ lên lộ ra rất là hưng phấn đi lên trước hướng về rác lãnh thi lễ nói nguyên lai、like、là diệp linh tiểu thư thực sự là may mắn rác lãnh nhìn kỹ đối phương một mắt nhận ra đối phương mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp lễ đạo g i á c lãnh đại sư còn nhận ta đây lần trước ta còn không có cảm ơn g i á c lãnh đại sư ân cứu mạng g i á c lãnh đại sư liền đi để cho ta hối hận rất lâu lần kia tiểu tăng có chuyện quan trọng không dám chế n g ã i chậm chế nữ thi chủ thực sự là tội lỗi g i á c lãnh tràn đầy áy náy nói không có không có ta nhưng không có trách tội đại sư y tứ diệp linh liền vội vàng khoát tay nói diệp tiểu thư lần này tới chẳng lẽ cũng là vì hang rắn bên trong gốc tia bảy thải thần liên rác lãnh đột nhiên vấn đạo đúng vậy à phụ thân ta mời một vị luyện kim dược tề học đại sư muốn luyện chế hoàn mỹ phẩm chất dược tề cần một gốc hoàng kim phẩm chất trở lên thảo dược ta nghe nói bên trong nguyên thành có một gốc bảy thải thần liên bởi vậy tới xem một chút diệp linh gật gật đầu nói ha ha xem ra diệp tiểu thư vẫn là của ta người cạnh tranh a g i á c lãnh cười nói tiểu tăng ta cũng cần một bội này bảy thải thần liên tu luyện một môn thần thông cái gì g i á c lãnh đại sư cũng cần gốc cây này bảy thải thần liên diệp linh s ữ n g sở sau đó vội và nói g n nếu là g i á c lãnh đại sư vật cần diệp linh tự nhiên không dám cùng đại sư tranh đoạt gốc cây này thần liên liền để cho đại sư a hơn nữa diệp linh cũng hy vọng có thể cùng đại sư đi vào c h u n g nếu như có thể trợ giúp cho đại sư cũng có thể báo đáp đại sư ân cứ mạng g i á c l á n h n g h e nói phía sau nụ cười trên mặt mạnh hơn gật đầu nói vậy làm phiền diệp tiểu thư đối với một gốc b ả y thải thần liên diệp linh cũng không có để ở trong lòng lần này đi ra đều chỉ là vì giải sầu đến nỗi tìm kiếm thảo dược vì phụ thân luyện dược cũng chỉ là mượn cớ mà thôi có thể lần nữa nhìn thấy g i á c l á n h đại sư diệp linh đã đủ hài lòng gặp qua g i á c l á n h sư thúc là khâm sau khi rơi xuống liền hội vàng tiến lên trào gặp rác lanh anh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc liền hội vàng giải thích ta là bên trong nguyên thành la gia c h i tử la khâm bãi tại đổ vợ chùa cảm giác khoảng không t r ư ở n g lão muốn hạ vì cảm giác khoảng không t r ư ở n g lão ngoại môn đệ tử nguyên lai là là la sư điệt i á c lãnh trở về bán lễ vấn đạo la sư điệt cũng là vì bảy t h ả i thần liên mà đến la khâm vội vàng k h o á t khoác tay nói ta lần này tới chỉ là bồi diệp linh tiểu thư đến đây nàng đối với bên trong nguyên thành phụ cận không quá quen thuộc ta chỉ là cho hắn mang một lộ nếu như g i á c lãnh sư thúc không cảm thấy sư điệt là một cái liên lụy sư điệt cũng nghĩ là sư thúc tận chút sức n ọ n rắc lãnh thế nhưng là đổ chùa cường điệu bồi dưỡng đệ tử nghe nói tiếp qua nử tháng luyện i ề n m ố n t i một môn thần thông tự nhiên không dễ chịu tại mượn nhờ độ vợ chùa sức mạnh chỉ có thể triệu tập mấy cái bình thường quan hệ gần sư đ i ệ n đến đây hỗ trợ đang cảm thấy nhân thù gấp gáp bây giờ diệp linh cùng la khâm đều tranh nhau cùng hắn cùng một chỗ rác lanh tự nhiên cầu còn không được đã như vậy tiểu tăng đa tạ chữ vị sau đó tự nhiên sẽ có thâm tạng g i á c lanh hướng về diệp linh cùng la khâm thi lễ nói bị hù la khâm cùng diệp linh vội vàng đáp lễ nói xong g i á c lanh trước tiên hướng về hang rắn đi đến đám người đi sát đằng sau ở phía sau hắn vừa tiến vào hang rắn cũng cảm giác một hồi âm l á n h xương mù màu lục hướng đám người đánh tới di đà phật một tiếng phật tụng mấy cái tăng nhân cơ thể biểu hiện lập tức xuất hiện một tầng kim quang n h ạ t nhạt đem xương độc ngăn cản bên ngoài mà diệp linh tay cầm một cái nũ h bạch sắc bảo châu bảo châu tản mát ra mịt mờ vầng sáng đem nàng bảo hộ ở bên trong la khâm trên cổ mang theo một cái dây truyền p h thúy lục sát xương độc dựa vào một chút gần la khâm. l i ê n bị cái này dây chuyển phỉ thúy hấp thu tại hắn chung quanh tạo thành một mảnh nhỏ xạ phẹ dồn diệp linh mang tới mấy người cao thủ lại không có bảo vật hộ thân có mấy cái gượng chống giữ đi theo diệp linh sau lưng nhưng đi không bao xa liền bất đắc dĩ thối lui xương độc này quá mức lợi hại không có hộ thân bảo vật căn bản là không có cách xâm nhập rất nhanh đoàn người bóng dáng liền biến mất ở hang rắn bên trong cũng không lâu lắm một cái toàn thân một bộ hoàng kim phẩm chất giáp ra sau lưng hai đôi cánh chim thiếu niên xuất hiện ở hang rắn trước động nơi này chính là hang rắn b ả y thải thần liên ngay tại hang rắn chỗ sâu nhất hứa phong nhìn qua thâm thúy cửa hang thầm nghĩ trong lòng b ả y thải thần liên chỉ là một gốc cám kim phẩm chất thảo dược nhưng nó kết ba cái hạt sen mỗi một khóa cũng là thần t h á n h phẩm chất b ả o dược có thể tu luyện một môn thần Thung, giá trị liên hành. 3 cái hạt sen, ta nắm chắc phần thắng. Tại thu cất Thứ hành. chắc phần hang hơi dừng lại, hứa phong thu hồi sau lưng cánh chim, cất bước hướng về hang rắn đi đến 413. Thứ 413 chương sau liên sen, nắm dừng lưng rắn đến song giá cái lại, đi cửa bước đầu về đ vậy mà phủ lên một cái bất lương trạng thái độc rắn một tầng thân ở độc rắn trong hoàn cảnh mỗi mười giây đi một điểm hp hiệu quả này có thể được gấp thêm hứa phong nhữ n g mày đây là hang rắn để cho người đau đầu chỗ chỉ cần đi vào đến hang rắn phạm vi bên trong liền sẽ chịu đến độc rắn xâm hại hơn nữa càng đi đi vào trong bị tổn thương càng lớn cái này bất lương hiệu quả là theo thời gian trôi qua có thể trồng hứa phong n h ớ kỹ cái hiệu quả này nếu như kiên trì đến hang rắn chỗ sâu thất thải thần liên trồng chọc chỗ có thể cao nhất điệp ra đến mười tầng đến lúc đó mỗi giây mất máu tốc độ là ba mươi điểm hang rắn thông đạo dài rằng g ặ c cho dù là cái huyết nhu chiến sĩ, cũng không khả năng khiêng độc rắn tiến vào hang rắn chỗ sâu nhất hứa phong tâm niệm kẽ động một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc xuất hiện ở thân thể của hắn mặt ngoài kiếm cương đây là theo tu luyện kiếm điện xâm nhập phát động một cái khác kỹ năng mới đem kiếm khí ngưng kết tại thân thể mặt ngoài bảo vệ mình tầng này kiếm cương nhìn xem một lớp m ỏ n g manh nhưng lại có thể so với hợp kim áo giáp có thể tiếp nhận lục tinh thực l ự c n g ư ờ i một kích toàn lực đến nỗi ngăn cản độc rắn tự nhiên không thành vấn đề chỉ là từ tiêu hao lượng máu đã biến thành bây giờ tiêu hao kiếm nguyên chân khí mà thôi hang rắn phía trước là nham thạch thông đạo mới vừa đi mấy chục mét cự ra hiện lối rẽ. hứa phong tùy ý chọn tuyển một đầu tiếp tục đi lên phía trước cũng không lâu lắm lại xuất hiện một đầu lối rẽ hang rắn bên trong địa hình phức tạp lối rẽ thực sự quá nhiều phương hướng cảm giác không mạnh người rất dễ dàng ở bên trong mê thất nhưng hứa phong biết vô luận lựa chọn đầu nào lối rẽ cuối cùng thông hướng cũng sẽ là thất thải thần liên vị trí bởi vậy cũng không có cố ý nhớ những cái kia đường đi chỉ là tùy ý lựa chọn một đầu dựa vào bên trái lối rẽ đi thẳng xuống đi hơn nửa giờ vốn chỉ là nham thạch thông đạo lúc này lại dần dần hiện lộ ra nhân công kiến trúc vết tích hứa phong trước mắt xuất hiện dường như là một cái dưới đất quảng trường hắn đứng yên chỗ là một mả phía trước có một đầu thông hướng phía dưới quảng trường bậc thang bậc thang hai bên là từng hàng hiện thanh thạch trụ một mực thông hướng dưới mặt đất quảng trường những thứ này thạch trụ số đông đã đứt gãy thậm chí đổ sụt mục nát giống như h ạ t cát tiện tay bót cặn bã gì rào rơi xuống tại xương độc trong hoàn cảnh vô luận cỡ nào cứng rắn n h ă m thạch cuối cùng hạ t r ạ n g đều sẽ như thế tê tê tê tê từng cái lớn bằng cánh tay rán độc trên quảng trường không ngừng r u tẩu thô sơ giản lược nhìn một cái có chừng hơn ngàn đầu rán độc lẫn nhau quấn q u a n h chen đầy toàn bộ quảng trường nếu có đông đúc sợ hai chứng nhân nhìn thấy nhất định sẽ dùng lớn thân thể xoay quanh cùng một chỗ giống như một tòa cung điện hai cái đầu một cái nằm sấp ổ lấy nghỉ ngơi một cái khác ngẩng lên thật cao quan sát đến bốn phía nó bên cạnh một vòng lớn đất trống không có bất kỳ cái gì một cái rắn độc dám xông vào vào độc mãng phạm vi lãnh địa cái này chẳng lẽ chính là phó bản bột cùng tiểu cái sao hứa phong cười nói k i ế p trước hắn là xem như linh đánh thuê tới qua tòa này hẳn rắn đi làm một con đường khác cũng không có gặp phải cái này dưới mặt đất quảng trường tự nhiên cũng sẽ không gặp phải xong đầu xà mãng phía dưới rắn độc đại khái là tứ tinh ngũ tinh thực lực cái kia xong đầu xà mãng là lục tinh xem ra hẳn là còn có thể một chút những kỹ năng khác. hứa phong cẩn thận quan sát một cái trận thầm nghĩ trong lòng t r ù n g binh hứa phong tâm niệm cái động mấy trăm con t r ù n g binh xuất hiện ở thân thể của hắn hai bên từng cái vậy mà tất cả đều là thất tinh tinh anh t r ù n g binh mỗi một cái đều hình thể to lớn mặt ngoài tản ra t ầ n g nhàn nhạt hào quang màu đỏ thám rết đi qua hứa phong tiện tay vung lên t r ù n g binh như một đạo dòng lũ màu đen hướng thẳng đến dưới mặt đất quảng trường phóng đi dưới mặt đất quảng trường r ắ n độc số lượng tự nhiên vượt qua trung binh mấy lần nhưng cấp bậc thực lực trên lệnh quá lớn dù cho cái kêu bột song đầu sa mãng cũng so trùng việc binh sai một cái đẳng cấp chớ nói chi là những thứ này trung binh cũng là tinh、anh. đẳng cấp so phổ thông thất tinh còn phải cao hơn nửa dai lập tức dưới mặt đất quảng trường nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu trung binh vung vệ cốt n h ậ n đem vô số c u ố n quýt lấy nhau rắn độc chém thành hai khúc mà rắn độc giang độc cùng xương độc tại trung binh trước mặt lại không có nổi chút tác dụng nào trùng các binh lính giết rất nhanh cũng không lâu lắm liền vọt tới s o n g đầu xà mãng trước mặt con này xà mãng cái k i a đang nghỉ ngơi đầu người sớm đã bị trung binh giật mình tỉnh giấc nhìn qua mấy trăm con thất tinh t r ù n g binh tản mát ra khí tức khủng bố xong đầu xà mãng vậy mà bắt đầu chậm dài hướng về sau lưng một cái lối đi t ố i lùi đẳng cấp cao sinh v căn bản không dám chủ động tiến lên chém giết nhưng mà nó cũng không biết ở nơi này dưới mặt đất quảng trường chờ đợi bao lâu thân thể quá mức khổng lồ vậy mà căn bản không có biện pháp chui vào sau lưng trong thông đạo giống một cái cự mãng đầu rắn phát ra một tiếng thu hống bắt đầu điên cuồng dùng đầu va chạm thông đạo hai bên nham thạch l i ề u mạng muốn chạy trốn nhưng rất nhanh t r u n g binh liền đem dưới mặt đất quảng trường rắn độc toàn bộ chém chết bắt đầu hướng về sau đầu xà mãng vây lại một cái trùng binh vung vẫy cốc nhận hung hăng chém vào xà mãng trên đuôi lập tức rạch ra một cái vết thương thật lớn sau khi bị thương xà mãng trở nên điên cuồng lên rụ động cơ thể hướng về trùng binh nghiền ép lên tới màu đỏ đèn độc rắn từ xả mãng bên phải trong đầu lâu phun ra đi ra lập tức bao phủ lại mấy chục cái trùng binh nọc độc nhiễm phải trùng binh trùng giáp vậy mà phát ra suy suy tiếng hủ thực hứa phong nhất giật mình dạng gì nọc độc lại có thể ăn mòn thất tinh trùng binh trùng giáp xem ra con này độc mãng không hề giống trong t ư ở n g tượng yếu ớt như vậy hô xả mãng đột nhiên quay đôi một cái lập tức quạt bay mười mấy cái trùng binh nhìn rất là hung manh tại trùng binh trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới ngoan cố chống tự hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là một cái lục tinh thực lực cự mãng mà thôi. đối mặt bất tử bất diệt thất tinh trùng binh căn bản không có bất kỳ phần thắng nào ghênh ánh lửa bùng lên sóng nhiệt bốn t ậ p m ư một cái hỏa cầu thật lớn từ cự mãng bên trái đầu người trong miệng p h u n g tới bay thẳng đến trùng các binh lính ở giữa nổ bể ra tới to lớn sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng quyết tán liền đứng tại nham trên đài hứa phong đều cảm thấy một tia khí tức nóng bỏng hứa phong nhữ mày tâm niệm vừa động lại làm ấy trăm trùng binh xuất hiện ở bên cạnh hắn nơi này cách thất thải thần liên vị trí còn rất dài một khoảng cách không thể trì hoan quá lâu tốc chiến tốc thắng hứa phong ở trong lòng cho chúng các binh lính ra lệnh trong lúc nhất thời chúng các binh lính động tác trở nên càng thêm hung mánh lên phảng phất con kiến phốc tượng đồng dạng hướng về cự mãng phóng đi rất nhanh chúng binh thế công hoàn toàn áp chế cự mãng s o n g đầu độc mãng nguyên bản kịch liệt d â y giụa đến cuối cùng động tác càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhẹ cuối cùng hoàn toàn không động đậy được nữa mềm n h ũ n ằ m úp sấp tại l ệ n h như băng trên sàn nhà một cái lớn trừng bàn tay bảo dương xuất hiện ở lục tinh độc mãng trên thi thể 414. thứ bốn trăm mười bốn chương phỉ thúy độc giao hứa phong đi lên trước nắm lên vận mệnh bảo dương đây là một cái cường đại sáu tinh thực lực s o n g đầu độc mãng lưu lại bảo dương bên trong nhất định có thể mở ra đồ tốt s o n g đầu độc mãng mặc dù đang mấy trăm con trùng binh dưới sự vây công chết có chút dễ dàng nhưng nó chân thực thực lực nhưng không để khinh thường phải biết nó thế nhưng là bằng vào sức một mình giết chết mấy chục cái b ả y tinh thực lực trùng binh cho dù là đỉnh lũ tự mình đến đây tại dạng này xương độc trong hoàn cảnh cũng không nhất định có thể giết chết con này s o n g đầu độc mãng mở ra vận mệnh bảo dương hứa phong đưa tay tìm kiếm kiện thứ nhất là một cái bàn tay lớn nhỏ vải rắn nhìn dường như là một cái huy xem xét thuộc tính quả nhiên vật phẩm tên độc mãn g huy c h ư ơ n g loại hình huy chương loại trang sức phẩm cấp lục tinh hoàng k i m cấp thuộc tính một toàn thuộc tính để thăng hai mươi điểm thuộc tính hai kháng độc đề thăng bốn mươi năm điểm mỗi m ộ ư ơ i giây có thể tự động giải trừ một lần chúng độc trạng thái hiệu quả này chỉ có thể đeo huy chương người mới có thể phóng thích thuộc tính ba kích độc miễn dịch kỹ năng chủ động mở ra phía sau nhưng tại tương lai trong vòng ba mươi giây miễn dịch cái gì độc làm tổn thương thời gian cún độ 20 phút trang bị điều kiện lục tinh cái này chỉ sợ là hứa phong lấy được kiện thứ nhất lục tinh phẩm giai vật phẩm nhớ năm đó hứa phong trở thành sáu tinh thực lực cường giả thời điểm còn không có một kiện lục tinh phẩm giai vũ khí tốt nhất một thanh vũ khí chính là ngũ tinh ám kim phẩm chất đoàn kiếm trang sức mỗi người có thể đeo hai cái nhẫn một cái dây chuyền cùng một cái huy trường có chút đặc thù nghề nghiệp còn có thể đeo một chút cùng mình nghề nghiệp xứng đôi trang sức tỉ như thánh kỵ sĩ thánh nhẫn pháp sư sách ma pháp mục sư hảo quang chi hoàn trở cái này huy trường vừa vẫn thích hợp hang rán dạng này đặc thù nơi trốn bốn mươi lăm điểm kháng trở xuống xương độc hiệu quả mà mười giây tự động giải trừ một lần trúng độc trạng thái có thể nhường hứa phong tại hang rắn bên trong càng thêm tự do tiết kiệm xuống không thiếu dược t ề cái cuối cùng kịch độc miễn dịch kỹ năng chủ động càng là có thể đang tiến hành bột thời gian chiến tranh sớm đem bột hơn phân nửa thủ đoạn phế bỏ bởi vậy đây là một cây kim đối với tính chất rất mạnh huy chương dù cho rời đi hang rắn tại rất nhiều nơi cũng có thể dùng đến hứa phong thanh trang bị bên trong. huy chương một cột chỉ là một kiện tứ tinh bạch ngân phẩm chất huy chương hiệu quả chỉ là tăng lên một chút né tránh bởi vậy rất nhanh liền đưa nó đổi xuống tiếp lấy mỏ xuống đi từ trong bảo dương lấy ra một cái mượt mà hạt châu phía sau bảo dương liền biến mất hứa phong nhìn xem trong tay cái khoả hạt châu này n gây ra một lúc lại là độc mãng nội đan vật phẩm tên song đầu độc mãng nội đan loại hình kỳ vật phẩm cấp lục tinh hoàng kim cấp thuộc tính một có thể trực tiếp n mất để thăng tự thân một chút hỏa hệ sức cảm ứng tăng thêm ba mươi châm lửa diễm kháng tính để thăng tự thân tự thân độc tố kháng tính ba mươi điểm thuộc tính hai có thể luyện chế đạt được chế tác dược tề giống như vậy có thể trực tiếp nuốt trứng liền có thể tăng thêm tự thân thuộc tính tài liệu nếu như dùng để luyện đan chế dược mà nói chế tạo ra dược tề hoặc đan dược hiệu quả nhất định là so trực tiếp nuốt trứng mạnh hơn rất nhiều dù sao trực tiếp nuốt trứng có một bộ phận nội đan hiệu dụng bị cơ thể sau khi hấp thu là sẽ lãng phí hết nhưng là bây giờ hứa phong muốn gia tăng chính là từ người kháng độc bởi vậy cũng chờ không đến tương lai luyện chế đan dược nghĩ một lát trực tiếp đem viên này nửa hồng nửa xanh nội đan nuốt luôn đến trong bụng rất nhanh trong bụng truyền đến một cỗ hơi nhật lưu truyền khắp toàn thân toàn thân sau đó lại xuất hiện một chút đông ó i giống như có ng tại thể nội chạy xuôi toàn thân nhịn không được hơi hơi co quắp rất nhanh n ộ i đan hiệu quả bị hứa phong cơ thể hấp thu vẻ này để cho người ta khó mà chịu được nói h nói h cũng dần dần biến mất trà sắt đem mồ hôi lạnh hứa phong mở ra tự thân thanh thuộc tính quả nhiên hỏa kháng cùng kháng độc đều tăng lên ba mươi điểm triệt tiêu mặt ngoài thân thể kiếm cương lúc này hang rắn bên trong xương độc hiệu quả đã điệp ra đến rồi tầm ba mỗi sáu giây đi một điểm lượng máu nhưng bởi vì tự thân kháng độc nguyên nhân hứa phong bây giờ là bốn mươi lăm giây mới đi một điểm lượng máu nếu như tính luôn độc mãn g huy chương mỗi mười giây tự động giải trừ một lần chúng độc trạng thái tầm ba xương độc hiệu quả đã đối với hứa phong cơ thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì kiếm cương tiêu hao mặc dù không lớn nhưng nếu như vậy tiếp tục kéo dài xâm nhập hàng rắn gặp phải thủ hộ thất thải thần liên xa yêu vương e rằng kiếm nguyên chân khí cũng còn lại không có bao nhiêu đến lúc đó khó tránh khỏi ảnh hưởng chiến đấu bây giờ bằng vào huy chương cùng tự thân kháng độc đã có thể hàng rắn hành tẩu hứa phong tự nhiên muốn tiết kiệm một chút kiếm nguyên chân khí mới được xuyên qua dưới mặt đất quảng trường hứa phòng hướng về đối diện cái lối đi, kia đi đến. vừa rồi song đầu độc mãng chính là muốn tiến vào cái thông đạo này kết quả bởi vì thân thể quá mức khổng lồ không coi t ọ i nguyện xem ra thông đạo phía sau chính là thông hướng xà yêu vương sở ở khu vực bằng không song đầu độc mãng cũng không khả năng hướng về cái hướng tia đ ạ o tàu sáu tại hang rắn một bên khác rác lánh một đoàn người cũng tới đến rồi một chỗ bên trong đại điện đây là một tòa cung điện dưới đất cung điện nhìn kiến tạo rất hùng vĩ nhưng bây giờ đã sụp đổ hơn phân nửa rắn độc đã đem ở đây chiếm giữ trở thành một cái xào huyện một đầu toàn thân xanh biếp tựa như phỉ thuý điêu khắc thành dài mười mấy mét xà chiếm cứ ở đây, sư đây là một cái sáu tinh thực lực phỉ thuý độc、giao. ngươi xem bụng của nó nơi đó có bốn phía hơi hơi n ô ra v ậ y màu trắng còn có đỉnh đầu của nó ở giữa có một đã lộ ra một nửa độc giác la k h â m chỉ vào cách đó không xa xoay quanh ở chung với nhau phỉ t h ú y độc dao nói la ra trước k i a cơ hồ đem toàn bộ hang rắn tìm tòi hoàn tất chết hơn trăm người mặc dù không có cuối cùng xâm nhập xạ yêu vương chỗ ở nhưng mà dọc đường một chút b u ộ n bọn hắn nên cũng biết rắc lanh gật gật đầu mà không thay đổi nhìn qua phỉ t h ú y độc dao trong lòng âm thầm tính toán đầu này phỉ thuý độc dao thực lực muốn so bên n i a sông đầu độc mãng kém một chút cái tia sông đầu độc mãng một cái đầu lâu có thể phun ra bạo viêm một cái đầu lâu có thể phun ra xương độc rất khó ngăn cản có bao nhiêu người đi vào cũng là một chữ chết trước kia ta la ra một cái vượt qua sáu mươi người tinh nhuệ tiểu đội chính là t r ô n vùi tại nơi chỉ s o n g đầu độc mãng trong miệng la không bây giờ nghĩ lại cũng là một hồi thì đau dù sao muốn bồi dưỡng được một cái sáu mươi người tinh nhuệ tiểu đội tốn hao đại giới thế nhưng là không nhỏ là sư điện không biết con này phỉ t h ú y độc dao lợi hại chỗ nào g i á c lãnh đột nhiên vấn đạo con này độc dao lợi hại nhất đương nhiên chính là khói độc của nó mặc dù không có cái tia xong đầu độc mãng lợi hại nhưng mà chỉ cần nhiễm phải một điểm ngũ tinh hoàng kim phẩm chất trở xuống đồ phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi la khâm thấp giọng nói lại có chính là thân thể của nó cứng rắn đơn giản so kim cương còn cứng rắn hơn phổ thông ngũ tinh hoàng kim cấp vũ khí chém vào trên người nó căn bản không để lại nửa điểm vết tích nghe được la khâm nói ngũ tinh hoàng kim phẩm chất trang bị không cách nào ngăn cản độc rắn lúc r ắ c lánh sau lưng mấy cái tăng nhân đồng thời nhúm mày trên người bọn họ trang bị không có một kiện có thể đạt đến ngũ tinh hoàng kim phẩm chất chớ đừng nhắc tới ngũ tinh hoàng kim phẩm chất vũ khí rác lãnh sư thúc sáu mấy vị áo bảo vàng tăng nhân do dự đứng dậy di đ ạ phật chư liền giao cho ta tốt g i á c lãnh mỉm cười nói g i á c lãnh đại sư cái kia độc g i a o thế nhưng là sáu tinh thực lực toàn thân lại cứng rắn vô cùng không thể địch lại a diệp linh vội vàng khuyên can diệp thí chủ yên tâm đi con này độc g i a o tiểu tăng còn không để ở trong mắt g i á c lãnh mỉm cười cất bước hướng về độc g i a o đi đến bốn trăm m ư ơ i năm thứ bốn trăm m ư ơ i năm chương la hán kim thân n k một bảy g t i hò gd e r z r r f bốn l I,、e, Z, m t sáu một tiếng vang nhỏ rác lãnh hòa thượng bên cạnh tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt m à sáng đột nhiên dâng lên phía sau lưng của hán xuất hiện một tôn la hán hư ảnh quắc mắt nhìn trừng trừng một bộ hàng yêu trừ ma hung h á n bộ dáng di đà phật năm g á i áo bảo màu vàng tăng nhân cùng nhau vỗ tay tuần lễ ánh mắt lộ ra một tia sùng tính thần sắc đó là cái gì kim cương sao diệp linh trận mắt h ố t mổm nhìn xem rắc lãnh sau l ư n g phảng phất thực sự là tồn tại la hán hư ảnh thấp giọng hỏi đó là la hán kim thân la hán là phật tông một loại cảnh giới la khâm ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ đây là chỉ có quy ý kể gia nhập vào đồ vợ chùa trở thành nội môn đệ tử phía sau mới có thể tu luyện một loại bi pháp giống hắn như vậy ngoại môn đệ tử không cách nào nhận được phương pháp tu l rác l á n h sư thúc sẽ không sợ độc dao xương độc lại thêm kim thân la hàng cảnh giới lực lớn vô cùng dù cho đầu kia phỉ t h ú y độc dao thân thể lại như thế nào c ứ n g rắn cũng không phải rác l á n h sư thúc đối thủ bên cạnh một cái áo b à o màu vàng tăng nhân nhìn la khâm một mắt đạm nhiên nói bọn hắn có thể đi theo rác l á n h tiến vào hằng rắn tự nhiên là đối với rác l á n h thực lực có lòng tin bằng không chỉ làm ấy người bọn hắn căn bản không dám xâm nhập đến nơi đây mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thời điểm đầu kia phỉ t h ú ý độc dao tựa hồ phát rác cái gì mở to mắt đánh giá chung q u n h nhìn thấy một thân kim quan rác lanh hướng về chính mình chậm rãi đi tới độc dao ánh m trong n nhẫn thần t sắc, trong miệng phát ra tt ê ê sắc bén âm thanh lập tức bên cạnh những cái tia cỡ thùng nước rắn độc bắt đầu lẫn nhau c u ố n quanh quần của lấy hướng về rác lãnh vây quanh như mà những thứ này tại người bình thường trong mắt có thể so với mòn sơ rắn độc cũng không thể cho rác lãnh tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì tiện tay nắm lên một cái rắn độc trực tiếp xé rách thành hai nửa sau đó lại vứt xuống một bên mà những rắn độc kia căn bản không thể đối với rác lãnh tạo thành bất cứ thương tổn gì vô luận nén nhọn giường nào răng nhanh đều không thể cắn nát rác lánh mặt ngoài thân thể tầng kia màn ánh sáng màu vàng nóng xương độc càng là không cách nào xâm nhập màn ánh sáng màu vàng một chút rất nhanh rác l á n h đối với k h ô n g lương động tác này cảm thấy có chút phiền c h á n đối mặt rậm rạp chẳng trịt rán độc trực tiếp đặt lên trong lúc nhất thời thanh hôi mùi máu tươi cùng điểm hương nọc độc hôn tạp hương vị tại rác lánh bên cạnh tràn ngập ra rán độc thực sự quá nhiều xem ra trong thời gian ngắn rác lánh một người căn bản giết không hết la khâm trong lòng rục dịch nhìn rác lành ráng vẻ những thứ này tứ tinh năm sao rán độc thật sự là không chịu nổi một ích đã có ngũ tinh thực lực la、khâm. tự nhiên muốn tại giác lanh trước mắt biểu hiện một chút nhìn thấy la khâm muốn hạ tràng bên cạnh một vị áo bảo màu vàng tăng nhân đưa tay ngăn lại hắn nói la sư đệ ở đây giao cho giác lãnh sư thuốc liền tốt chúng ta không nên đúng tay đại sư ở đây xà yêu nhiều như vậy giác lãnh đại sư một người r ế t thế nào xong a diệp linh đột nhiên v ấ n đạo trong mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc không sao áo bảo màu vàng tăng nhân m ặ t không biểu tình khẽ lắc đầu xem ra cũng không muốn cùng diệp linh giảng giải quá nhiều la khâm cẩn thận nhìn lại theo giết chết càng ngày càng nhiều r ắ n độc rác l á n h đại sư trên thân tầng kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong tựa h ồ thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một t i a huyết hồng đợi đến hắn lại nghĩ cẩn thận quan sát thời điểm cái t i a một t i a huyết hồng sắc lại biến mất không thấy rất là quỷ dị chẳng lẽ rác l á n h sư thúc tại tu luyện đặc thù dị công Phát、la、Khâm ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc tê tê tê tê Phỉ thủy độc nhìn mắt tttt La lộ ra xem sắc độc Gi dao hướng về rác l á n h bơi đi rác l á n h giết hưng khởi trong mắt lóe lên một tia tinh hồng chi s á c ngưng khí p h ú t chốc một trưởng vô ra lập tức một cái chừng hơn một trượng phương viên màu vàng kim nhạt bàn tay từ trong hư không một trưởng vỗ phía dưới tựa như cự linh thần nổi giận một trưởng bao phủ phía trước m ả n g lớn xà yêu phía dưới xà yêu cũng không có cảm nhận được tử vong n g uy hiếp vẫn như cũng không ngừng du động cơ thể lẫn nhau leo trèo quấn quanh ở cùng một chỗ hướng về rác l á n h đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển tòa kia nguyên bản vốn đã sụp đổ hơn phần nửa mảnh n h ỏ chỗ màu vàng kim n h ạ t quan g trưởng tán đi lộ ra ở trước mặt mọi người là một cái lớn gần trượng hố sâu trong hầm là từng đoàn từng đoàn máu thịt bé bét tí não c u ố n quít lấy nhau mấy trăm đầu rán độc cứ như vậy tại rác lanh dưới một trường toàn bộ đã biến thành canh thịt băm giống phỉ thúy độc dao đột nhiên dương lên nửa đoạn trước cơ thể thật cao đứng sừng sững ở đứng sững ở rác lanh trước người hai con mắt tinh hồng như máu rác lanh lần này giết chết mấy trăm đầu s a yêu lập tức đưa nó chọc dận độc dao đầu người bắt đầu hơi hơi hướng về sau dương đi thật giống như một tri xúc thế đai phát trưởng tiện di đà phật rác lánh ngừng tiếp tục đi tới bước chân thấp tụng một tiếng chắp tay trước ngực một bộ đồng tử bái quan tâm bộ dáng hướng về phỉ t h ú y độc dao hơi hơi không l ư n g siêu độc dao phẳng phất một chi mũi tên hướng về rác lanh b ắ n qua thân thể cao lớn không có chút nào cổng cảnh cảm giác ngược lại lộ ra dị thường nhẹ bén tốc độ cực nhanh mặt ngoài thân thể lân phiến cùng không khí ma sát vậy mà sinh ra một loại sắp bút cháy lên cảm giác trong mắt mọi người chỉ để lại một đầu màu xanh lá cây đường vòng cung kem rác lánh dội ra tay phải lòng bàn tay đặt tại phỉ thuý độc dao đầu rắn bên trên phát ra hồng chung đại lữ một dạng âm thanh độc dao cơ thể chính là v vô luận va chạm cái gì cũng như va chạm đ ầ u hũ đồng dạng rất dễ dàng liền có thể đem mục tiêu xé thành bài nhỏ nhưng mà kinh nghiệm của di vãng ở trước mắt cái này bạch b à o tăng nhân trước mặt tựa hồ một chút đều mất hiệu lực rác lanh chỉ là đưa ra một tay nắm liền trực tiếp chặn độc dao công kích thậm chí ngay cả cơ thể cũng không có lay động động nửa phật ầ n di đà p h năm vị áo bào màu vàng tăng nhân cùng nhau nghiệm tụ một tiếng trên mặt mang nụ cười thản nhiên rác lãnh đại sư thật là lợi hại vậy mà trực tiếp đơn trưởng liền ngăn cản độc dao va chạm diệp linh trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ hai tay nâng ở trước ngực la khâm trong lòng cũng là kính n g lục tinh độc dao cái này xông lên đụng chi lực cường hắn bao nhiêu hắn nhưng là so với ai khác đều biết trước kia gia tộc của hắn chiêu mộ một vị tu luyện mình đồng ra sắc kỹ năng ngũ tinh thực lực chẳng hắn chính là trực tiếp mất mạng tại độc dao một cái đụng này phía dưới cảnh tượng lúc đó la k h â m bây giờ trở về nhớ lại tới vẫn là rõ m ộ n một t r ư ớ c mắt tên đại hắn kia cũng như g i á c lãnh một dạng toàn thân tản ra kim sắc quan mang nhưng ở độc dao va chạm phía dưới trực tiếp biến thành một đám m ư a máu hài cốt không còn nhưng hôm nay rác lãnh sư thúc vẹn, vẹn bằng vào một cái đựng này hai người lập tức phân cao thấp nhìn xem g i á c l á n h sư thúc phong thái la khâm đối với cái này lần ngắt lấy thần l i ề n có lòng tin hơn g i á c l á n h ngăn trở độc dao v à chạm phía sau năm ngón tay hơi hơi hốn lượn răng rắc răng rắt n ằ m ngón tay như câu vậy mà trực tiếp cào nát độc đầu dao sọ đỉnh lần phiến xâm nhập đến độc dao trong đầu lâu xem bộ dáng là muốn trực tiếp đem độc dao đầu bẻ vụ n độc dao bị đau lắc đầu v ớ i đôi u thân thể cao lớn phát ra ngàn tấn l ự c đạo g i á c l á n h trong lúc nhất thời cũng rất cảm thấy phí sức buông lỏng bàn tay tránh thoát rác lãnh gò bó độc dao trong mắt lóe lên một tia tàn nhận thân xác thân xác thân chỉ lộ ra rác l á n h đầu còn lại bộ phận đều bị độc dao cuốn lại độc dao không ngừng có rút lại cơ thể xem bộ dáng là muốn đem rác l á n h trực tiếp rào sát rác l á n h sau lưng tôn này là hán hư ảnh vậy mà bắt đầu hơi hơi rung động không ngừng lay động phản g phất sau một khắc liền sẽ trực tiếp bể nát bốn trăm mười sáu thứ bốn trăm mười sáu trương cảm giác lạnh rác l á n h đại sư không có sao chứ cái tia độc dao dù sao cũng là chỉ lục tinh thực lực quái thú liền xem như sắt thép cũng có thể xoắn thành nát như sáu diệp linh ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc t ạ c h tạch một hồi nhọ nhẹ đức gãy tiếng vang lên độc dao ánh mắt lộ ra thần s cơ thể dùng sức có rút lại răng rắc cuối cùng r ắ c l á n h sau l ư n g tôn này là hắn hư ảnh không chịu nổi áp lực trực tiếp bể nát r ắ c l á n h sắc mặt trăng nhận phun ra một ngụm máu tươi vô danh áo bào màu vàng tăng nhân biến sắc bọn họ phản ứng đầu tiên không phải lên phía trước vậy mà cùng nhau hướng về sau lui một bước xem ra một khi r ắ c l á n h không địch lại bọn hắn liền sẽ lập tức xoay người chạy đáng chết cái tia độc dao sức mạnh quá lớn r ắ c l á n h sư thúc ngăn cản không nổi la khâm trên mặt lúc trắng lúc xanh nghiến răng nghĩ lợi con mắt lại tại không ngừng tả hữu lay động trong đầu tựa hồ có thiên bách lý niệm đang chuyển động thậ diệp linh hét lớn một tiếng từ trong ngực lấy ra một đôi lớn chừng bàn tay bạch ngọc t r ủ y thủ hướng trên không ném đi lập tức hai cái bạch ngọc t r ủ y thủ hóa thành hai đạo bạch long phát ra một tiếng long âm hướng về độc dao đánh tới tại độc dao thân bên trên không ngừng bắt đầu cắt chém một giải lưu hỏa tinh từ bạch ngọc t r ủ y thủ cắt chỗ bước lên mỗi một lần công kích vậy mà chỉ có thể ở độc dao thân bên trên lưu lại một đạo nhàn n h ạ t màu trắng ân ký không chút nào có thể phá hư độc dao phòng ngự không được độc dao cơ thể quá cường hãn cứng rắn như thế bạch ngọc t h ủ thủ căn bản không phá được phòng ngự của nó diệp linh vội la lên diệp Tiểu Thư đừng la khâm tựa hồ cối u cùng xuống một loại quyết tâm nào đó cắn răng một cái từ giả lập trong hành trang lấy ra một thanh màu đen t r ư n g cung d ư ơ n g cung cái tên một vòng thanh sắt tại trường tiễn mũi tên quanh quẩn la khâm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc trong miệng thét dài một tiếng không khí chung quanh cũng hơi rung động nhưng hắn hai tay lại vững như thiết đúc đồng dạng năng lượng trong cơ thể như giang hà chút xuống đồng dạng hướng về trong tay trường tiễn ngưng kết dạng nay tiễn bằng vào thực lực bây giờ của ta chỉ có thể bắn ra một lần hy vọng có thể đến giúp giáp lãnh sư thúc la khâm trong lòng thầm than thanh linh phá giáp tiễn một tiếng quát nhẹ la khâm bông ra dây cung bành trường tiễn sơ tốc độ vậy mà trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh mang theo một đạo thanh sắc q u a n g ảnh trong nháy mắt bắn về phía độc g i a o đầu người anh lúc này trường tiễn xông phá bức tường âm thanh thanh n â m mới truyền n h n ra la khâm mấy người bên cạnh lập tức ngã trái ngã phải bị một tiễn này tản ra sóng trùng kích cực lớn xông đứng không vững lại nhìn vào mãng căn bản không kịp phản ứng cái này một chi tản ra thanh sắc q u a n g mang trường tiễn liền đánh chúng vào đầu lâu của nó lập tức nó giống như bị một cái đạn đạo đánh chúng cả nửa người hướng thẳng đến hậu phương nhắc lên đi bắn c h ú n g độc mãng trường tiễn cũng không thể xuyên thấu độc mãng cơ thể ngược lại tự thân trực tiếp vỡ vụn ra nhưng cho độc mãng cũng tạo thành thường tổn không nhỏ độc mãng trên đầu trực tiếp phá vỡ to bằng miệng chén một khối lộ ra bên trong bạch cốt âm u độc dao bị đau ánh mắt lộ ra điên c u ồ n g t h ầ n s á c quay đầu nhìn về phía la khâm hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào lúc này là khâm tay chân như n u ô n ra căn bản không có sức đánh một trận nhìn thấy độc dao hướng phía bên mình nhìn sang lập tức trong miệm phát khổ trong lòng hối hận lên mới vừa xúc động đáng chết vì bệnh mạnh xem ra hôm nay ta là bỏ mạ la khâm trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản ngăn cản không nổi độc dao nhất kích đúng lúc này độc dao c u ố n quanh rác lanh trên thân đột nhiên phóng ra ngất trời h u y ế t quang một cỗ huyết khí nồng nặc từ rác lanh trên thân tản mắt ra khí thế của hắn vậy mà bắt đầu liên tiếp lên cao vanh cung điện dưới đất bên trong phảng phất xuất hiện một cỗ màu máu đỏ vòi rồng đem chung quanh bể tan cành gạch đá mục nát tàn phế mục đến không hết gián độc tiểu quái toàn bộ hướng về bốn phương tám hướng t h i đi rất nhiều xà yêu trên không trùng liền bị như đao đồng dạng bén nhọn phóng nhật cắt máu thịt, bé bé, biến thành một đống thịt nát rất xuống một tia huyết khí từ tàn phá trong thi thể bị quất ra bay về phía rác lãnh sáu lục tinh lục tinh thực lực tuyệt lĩnh sư thúc vậy mà đã bước vào lục tinh thực lực là không trận mắt hốc mộm không nghĩ tới nguyên bản chỉ có ngũ tinh thực lực rất lãnh tại thời khắc này đột nhiên bộc phát hiện lộ ra chân thật đẳng cấp di đạo phật chúng ta đã sớm nên nghĩ đến rác lãnh sư thúc e rằng rất lâu phía trước liền đã bước vào lục tinh một cái áo bảo màu vàng tăng nhân túi đầu lắc đầu thở d à i nói rác lãnh sư thúc không phải tu luyện là hàng kim thân sao vì sao lại có như thế đậm đà huyết quang một vị khác áo bảo màu vàng tăng nhân đột nhiên thấp giọng hỏi có lẽ là một loại kích phát toàn thân khí huyết bí p h á p sáu lục tinh tại sao có thể là lục tinh lúc nào g i á c lãnh đại sư trở thành lục tinh cường giả diệp linh trợn mắt hốc mổm cơ hồ toàn bộ địa cầu đều biết hoa hạ đỉnh lũ là địa cầu chiến lược bảng đệ nhất nhân là một cái duy nhất lục tinh cường giả không nghĩ tới tại trung nguyên thành đồ vợ chùa vậy mà cũng có một cái lục tinh cường giả g i á c lãnh toàn thân huyết khí n ở rộ trên mặt mang một tia cờ tả nguyên bản từ bi bộ g á n g biến mất không thấy gì nữa trong mắt ngược lại lộ ra điên cùng chi ý một điểm tinh hồng từ trong con ngươi trợi hiện phảng phất hàn băng phía dưới thiêu đốt lên hỏ Thứ bi, r ắ c l á n h hét lớn một tiếng tay phải nâng cao năm ngón tay khép lại như đ a o đồng dạng hung hăng đâm về phỉ t h ú y độc dao phốc phốc phỉ t h ú y độc dao hét thảm một tiếng lại nhìn r ắ c l á n h tay phải của hắn vậy mà đâm thật sâu vào độc dao thể nội không có đến cổ tay một chút xíu huyết khí theo r ắ c l á n h tay phải từ phỉ t h ú y độc dao trong thân thể chạy tới r ắ c l á n h thể nội r ắ c l á n h trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc trong miệng phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ phỉ t h ú y độc dao đỏ tươi đồng tử lần nữa khôi phục thành lục sắc lộ ra một tia sợ hãi bắt đầu không ngừng g i r u ộ muốn thoát ly rác lanh khống chế nhưng mà lần này vô luận phỉ thúy độc thật giống như sinh trưởng ở trên người của nó không n ú p đ í c h một chút xíu huyết khí từ phỉ t h ú y độc dao thân trong cơ thể rút ra nó rẽ y r ụ a dần dần trở nên bất lực đứng lên cơ thể bắt đầu khô héo cứng rắn lân phiến cũng đã mất đi lộng lẫy hơi hơi q u a n xoắn khô cạn rác lánh trên người huyết sắc khí tức càng nồng đậm cả khu vực đều nộn n h ạ o lên một t ầ n g tinh hồng sắc ánh sáng lộng lẫy ở mảnh này đi dạo bên trong những cái kia đếm không hết rắn độc tiểu quái tất cả đều phát ra thống khổ tê minh toàn thân vặn vẹo rẽ giụa nghĩ muốn trốn khỏi phiến khu vực này nhưng còn không có xê dịch bao xa toàn thân liền bản tất h tinh huyết lánh h â n toàn Giác bộ bị. p h u cả mọi thấy người cảm giác mình tựa hồ bị huyết hải mai một trong lỗ mũi tràn đầy tành t h á n tiên huyết hương vị la khâm cũng là cúi đầu không dám có chút chuyển động cùng bên cạnh một mặt u mê diệp linh khác biệt trong lòng của hắn đang cuồng hống đồ vợ chùa căn bản sẽ không có dạng này hấp thu dị thú tinh huyết bí pháp đây quả thực là tà ma thủ đoạn g i á c lãnh lẳng lặng đứng tại phỉ thúy độc dao thây khô phía trước đầy trời khí huyết cấp tốc thu hẹp tụ hợp vào trong cơ thể của hắn lập tức cảnh vật chung quanh một rõ ràng phảng phất vừa rồi máu kia như b i ể n tình cảnh cũng là ảo giác chỉ là đầy đất rắn độc thây khô lại nhắc nhở lấy đám người vừa rồi một màn kia là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt mọi người cảnh tượng chân thực bốn trăm mười bảy thứ bốn trăm mười bảy chương hóa đã tốt chúng ta có thể tiếp tục đi tới rác lãnh tựa hồ lại khôi phục lại tiến vào hang rắn trước trạch mặt mang nhàn nhặt nhìn rất có vài phần ngọc thụ lâm phong tư thái chỉ là gương mặt của hắn xuất hiện mấy phần k h ắ c thường màu đỏ ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị đây là rác lanh ra ngoài du lịch lúc ngoài ý muốn lấy được một hạng thần thông có thể hút sinh vật tinh huyết tăng cường chính mình thực lực muốn từ ngũ tinh sách thăng trí lục tinh nhất thiết phải săn giết ngũ tinh quay thú lấy được thú tinh tiếp đó hấp thu thú tinh mỗi lần mới có thể thu được một điểm đến ba giờ điểm thuộc tính tự do nhưng mà nếu như tu luyện thần thông này liền có thể trực tiếp hấp thu mòn sợ tinh huyết vô luận là đẳng cấp gì q u a thú đều có thể hấp thu tinh huyết tiếp đó trực tiếp chuyển hóa thành điểm thuộc tính tự do mặt khác hấp thu càng thêm cường hãng quái thú chuyển hóa điểm thuộc tính tự do càng nhiều so với săn g i ế t ngang cấp quái thú h ú t lấy thu t i n h năng lượng muốn phương tiện nhiều tốc độ tăng lên cũng sắp gấp mấy lần nguyên bản loại này h ú t sinh vật tinh huyết thủ đoạn tại phật gia đệ tử trong mắt chính là tà môn ma đạo nhưng loại này tăng lên tốc độ quá nhanh rác lánh căn bản cự tuyệt không được loại này nhanh chóng đ ề t h ă n g mới âm thầm tu luyện lần này không nghĩ tới con này phỉ thúy độc g i a o lợi hại như thế bị buộc bất đắc dĩ rác lánh mới ở trước mặt mọi người hiển lộ thủ đoạn như vậy rác lánh đại sư ngươi thực sự là thật lợi hại không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một cái lục tinh thực lực cứng, giả. đơn giản đơn giản quá thần kỳ diệp linh trong mắt tràn đầy thần sắc kính nghệ kinh hô lên di đà phật chuyện này cũng không có gì tiểu tăng cũng chỉ là vừa mới đột phá tới lục tinh thực lực mà thôi g i á c l á n h cười nhạt một tiếng nói liếc mắt nhìn la khâm cùng mấy cái khác áo b à o màu vàng thăng nhân g i á c l á n h trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng lúc này nằm tên áo b à o màu vàng thăng nhân cả đám đều trầm mặc không nói hơi cúi đầu ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi la sư điệt vừa rồi làm không tệ nếu như không phải ngươi mũi tên kia chỉ sợ ta còn không cách nào tránh thoát độc dao gò bó rác lanh hướng về la khâm hơi hơi thi lễ nói la khâm bị hù v không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới có thể đến giúp sư thúc cũng coi như ta không có hưởng phí tới một chuyến làm sơ nghỉ ngơi rắc lanh trước tiên hướng về đối diện thông đạo đi đến diệp linh tự nhiên liên tục không ngừng theo sát phía sau còn lại năm vị áo bảo màu vàng tăng nhân liếc mắt nhìn nhau trên mặt lộ ra đau khổ t h ầ n s á c thở dài cùng la khâm cùng một chỗ chậm dại đi theo sáu hứa phong nhũ mày xa này quật bên trong một mảnh đen kịp chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút phảng phất quỷ hỏa vợi ánh sáng chiếu sáng một ít tiết thông đạo càng nhiều thời điểm đưa tay không thấy được năm ngón bằng vào mặt ngoài thân thể kim cương hứa phong miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía trước ba lượng mét khoảng cách cứ như vậy bôi n h ỏ hướng phía trước tìm kiếm dọc theo đường đi xà yêu khắp nơi thỉnh thoảng liền sẽ có xà yêu từ thông đạo đỉnh nào xuống đánh lén mà ở cảm giác đã hoàn toàn bày hứa phong trước mặt chút tiểu thủ đ o ạ n này đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt hứa phong trong mắt hiện lộ ra một tia vẻ mệt mỏi kể từ tiến vào hàng r ắ n thời gian đã qua bảy tám tiếng tinh thần một mực độ cao tập trung chém giết xà yêu e rằng sớm đã hàng ngàn hàng vạn hứa phong bây giờ cũng có chút ăn không tiêu đến bây giờ còn không có nhìn thấy hang rắn phần cuối ở nơi nào thất thải thân liên càng là liền cái bó hứa phong đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái bóng đen chặn đường đi của mình cái bóng đen kia không nhúc nhích đứng tại chỗ không có một k i a sinh khí hứa phong nao nao nhưng rất nhanh tiếp tục hướng về đi về phía trước đi đi vào xem xét mới phát hiện là một tôn làm bằng đá pho tượng nhìn dường như là một cái tìm tòi hang động nhân loại mặc trên người á o giáp trong tay nắm một thanh dao găm trên mặt một bộ vẻ mặt sợ hãi tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng pho tượng này điều khác giống như lúc liền trên thân người này lông tơ đều điêu khắc ra tới vô luận là tự thái vẫn là biểu tình trên mặt đều sinh động như thật thật giống như một cái sống sờ sờ chân nhân đã biến thành tượng đá đồng dạng kỳ quái ở đây tại sao có thể có kỳ quái như vậy một cái pho tượng hứa phong n h ữ n g mày tự đủ đợi đến hắn lại đi về phía trước một cái tiết phía sau lại phát hiện dạng này pho tượng càng ngày càng nhiều cơ hồ cách mỗi mấy bước đều sẽ có dạng này một tòa pho tượng hoặc đứng hoặc đứng hoặc nam hoặc nữ mỗi một cái tạo hình cũng không giống nhau nhưng duy nhất giống nhau là tất cả pho tượng biểu tình trên mặt cũng là một bộ thấy quỷ biểu tình kinh hoàng đợi đến hứa phong đi qua một chỗ đừng rẽ phát hiện trước mắt sáng tỏ thông suốt rốt cuộc lại tiến vào một cái dưới đất trong sân rộng ở đây phảng phất là một chỗ động rộng rãi trên đỉnh đầu rủ xuống vô số hình trụ tròn hình dáng thạnh lũ tản ra như m ộ n g ảo màu sắc đem toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều chiều sáng quảng trường cũng là từng cây hoặc cao hoặc thấp hình trụ tròn bóng loáng tảng đá dọn dọn trong suốt giọt nước từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ hoành quán toàn bộ dưới mặt đất quảng trường hứa phong phát hiện có chừng trên trăm cái cùng đằng sau thông đạo giống nhau như lúc tảng đá pho tượng tán lạc tại quảng trường các ngóng á c h cùng bên trong lối đi pho tượng khác biệt trên quảng trường pho tượng đại bộ phận cũng đã hư hao tàn phê giá trị tay cụt rơi là tả trên đất nhìn thấy trước mắt một màn này hứa phong lập tức cảnh giắt lên đột nhiên nghĩ tới kiếp trước từng nghe người nói qua hang rắn bên trong cũng có một cái được xưng là mỡ đỡ x ả mãng x ả cái kêu mãng x ả không có độc tố hình thể cũng không lớn thế nhưng là có một loại rất thần kỳ thần thông hai cái xả nhãn bên trong có thể phóng ra hóa đá xạ tuyến có thể đem bất luận cái gì chiếu xạ đến sinh vật biến thành tảng đá có thể phóng thích hóa đá xạ tuyến xạ yêu ha ha hứa phong mỉm cười xạ yêu vương thủ hạ có tứ đại yêu tướng đầu này có thể phóng thích hóa đá xạ tuyến xạ yêu chính là một người trong số đó yêu tướng xem ra mình đã khoảng cách xạ yêu vương rất gần có thể phóng thích hóa đá xạ tuyến xạ yêu con mắt cũng là tu luyện một môn tiểu thần t h ô n g tất yếu tài liệu nếu như có thể đem con này yêu tướng giết chết thu được hai cái hóa đá con mắt lại thêm thần liên hạ t s e n liền có thể tu luyện một môn khác đại thần t h ô n g vận khí không tệ hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười chậm rãi rào bước tiến lên dưới mặt đất quảng trường lách qua từng cây thạch đ ũ hứa phong hướng xuống đất thông đạo đi đến có lẽ là bởi vì hóa đá xạ tuyến quá mức lợi hại ở đây vậy mà không có một con rắn động chỉ có nổn ngang tảng đá pho tượng nói nơi này kinh khủng tê tê hứa phong b hướng về phát ra âm thanh phương hướng chém tới nhưng một đạo hấp ảnh thoát ra kiếm khí chỉ là chặt đứt một cây thạch trụ phát ra hoa lạp làm âm thanh tốc độ thật nhanh hứa phong tâm bên trong chầm xuống nắm giữ hóa đá xạ tuyến tự thân tốc độ di chuyển lại nhanh như vậy lại thêm ở đây địa hình hạn chế đây hết thảy lập tức nhường hứa phong cảm thấy nhức đầu bốn trăm mười tám thứ bốn trăm mười tám trương giam cầm linh hồn qua không đến năm phút hứa phong cuối cùng thấy rõ đầu kia có thể phóng thích hóa đá xạ tuyến mãng xạ thân ảnh con mãng xà này mặt ngoài thân thể lân phiến toàn bộ đều là màu xám liền cùng chung quanh nham thạch màu sắc giống nhau như lúc. Nó không căn bản chính là một đoạn điều hình nhan thạch chỉ có khi nó động thời điểm ngươi mới có thể phát hiện nguyên lai đó là còn sống là một con rắn thân thể của nó cũng không khổng l ô chỉ có trưởng thành lớn bằng cánh tay hơn nữa tối đa chỉ có dài năm sáu mét cái này khiến hứa phong cảm thấy đau đầu nếu như thân thể của nó cùng vừa rồi đầu kia s o n g đầu độc mãng một dạng sự tình ngược lại sẽ trở nên dễ dàng một chút thừa dịp nó xoay quanh tại một cây thạch nhũ bên trên hứa phong ném đi cái động sát thuật đi qua rất nhanh đầu kia hóa đá mãng xà thuộc tính tự i ra hiện tại trước mắt của hãn tên hóa đá linh xà đẳng cấp ngũ tinh kỹ năng một hóa đá xà tuyến trong hai con ngươi phóng ra một đạo xạ tuyến xạ tuyến phạm vi mười m đối với bất luận cái gì bắn chúng vật thể có thể thay đổi hắn phần t ử kết cấu làm cho biến thành một bộ nham thạch pho tượng kỹ năng hai nguy trang mặt ngoài thân thể lân phiến có thích chứng hoàn cảnh công năng có thể căn cứ vào hoàn cảnh bên người thay đổi màu sắc trạng thái kỹ năng ba bốn hóa đá linh xà hứa phong tâm bên trong cả kinh trong tên có thể mang một linh chữ sinh vật trí thông minh bình thường đều rất cao hơn nữa nó còn có một cái hứa phong dọ xét không ra được kỹ năng cái này khiến hứa phong tâm chung đối với nó xem trọng lại tăng lên một bậc thang nhìn kỹ lại liền hóa đá linh xà con mắt cũng là mờ, mờ. không có một tia thần thái nhìn thật giống như một đầu đá điêu khắc trường x à tốc hai đạo mở mở xạ tuyến từ hóa đá linh xà thạch châu t ử một dạng trong ánh mắt bắn đi ra mục tiêu chính là hứa phong đầu hứa phong theo bản năng thiên chuyển cuối đầu tránh thoát hóa đá xạ tuyến lại nhìn về đầu kia hóa đá linh xà đã đã mất đi tung tích của nó hệ thống ngươi chịu đến hóa đá xạ tuyến chảy ra đem phát động thạch hóa hiệu quả tiến hành phán định thể chất phán định thông qua ngươi miễn dịch lần này thạch hóa hiệu quả hứa phong đưa tay sở phía dưới gương mặt vừa rồi xạ tuyến lau gương mặt của hắn bắn tới nơi gõ má chuyển đến hơi hơi hơi c m ắ t m có một t hứa phong tâm trung thầm nghĩ cao thể chất tự nhiên có cao chống cự vẹn vẹn đạo trời ra hứa phong miễn dịch lần này thạch hóa hiệu quả nhưng nếu quả như thật bị chính diện đánh chúng hứa phong không thể tin được thể chất của mình liền nhất định có thể thông qua phán định miễn dịch thạch hóa hiệu quả khả năng lớn hơn là chỉ phán định thất bại phát động thạch hóa hiệu quả thân là một cái thất tinh cường giả nếu quả như thật ở nơi này hàng rắn bên trong bị hóa đá thành một tôn h a m thạch pho tượng không có tiếng t â m gì chết ở chỗ này tin tưởng nhất định có rất nhiều người sẽ cởi chết hóa đá linh xà tốc độ cực nhanh lại thêm địa hình nơi này từng cây thạch n ũ cao thấp che chắn ánh mắt tia sáng lại rất lờ mờ m u ố n ở chỗ này bắt giữ con này linh xà thân ảnh vô cùng khó khăn lại thêm phảng phất súng ngắm mượn dạng chỉ c ầ n mệnh chúng cũng rất có khả năng nhất kích trí mạng hóa đá xa tuyến đầu này hóa đá linh xà trình độ uy hiếp ở xa đồng dạng lục tinh thực lực k h á i thu phía trên hứa phong cảm giác huyết tán đến lớn nhất nhưng linh xà tốc độ di chuyển quá nhanh rất khó khóa ch gần tới hai phẩy không không không còn chủ binh rậm rạp chẳng chị đem hứa phong vây quanh ở trung ương mỗi ngày t r ù n g xào đều sẽ sinh ra mới trùng binh thất tinh t r ù n g xào sinh ra t r ù n g binh toàn bộ đều là thất tinh lại thêm phía trước thăng cấp gần tới tám trăm tinh anh trùng binh hứa phong trong tay nắm trong tay sức mạnh là trên thế giới bây giờ bất kỳ một cái nào thế lực lớn nghe nói phía sau đều sẽ vì đó sức mạnh hoảng sợ linh xà tốc độ di chuyển rất nhanh hứa phong bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào số lượng đổi lấy không gian nhiều như vậy chủ binh hứa phong không tin linh xà có thể duy nhất một lần đưa chúng nó toàn bộ đều hóa đá lại nói hóa đá xà tuyến có thể hay không đối với linh hồn thuộc tính chủng binh sinh ra hiệu quả vẫn là không thể biết được hứa phong không muốn quá nhiều dây dưa t r ù n g binh lít nha lít nhít vây quanh hắn hướng về đối diện thông đạo đi đến hứa phong mục tiêu là thất thải thần liên hạt sen con này hóa đá linh xả săn giết đứng lên quá quá lãng phí chuyện nếu như dùng trùng binh vây quét nó tập trung tinh thần chạy thuộc mạng lời nói hứa phong căn bản không có biện pháp đưa nó giết chết còn không bằng tránh thoát đi trực tiếp thông qua phiến khu vực này siêu siêu siêu năm sáu đạo hóa đá xạ tuyến gần như không phân trước sau hướng về ngoại vi t r ù n binh bắn qua thất tinh thực lực t r ù n binh tại xạ tuyến phát ra phía sau mới phản ứng được căn bản không kịp t r ù n tránh chỉ có thể v kèn kèn vài tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên ba con trùng binh cơ thể cứng đờ lớn chừng bàn tay màu xám ban dấu vết xuất hiện ở thân thể của bọn chúng mặt ngoài rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng quyết tán một hồi công phu cái này ba con trùng binh liền biến thành ba bộ pho tượng mà khác hai cái bị hóa đá xạ tuyến đánh trúng trùng binh lại không có bất kỳ phản ứng nào cũng không nhận được hóa đá xạ tuyến ảnh hưởng hứa phong khẽ nhữ mày không để ý đến tiếp tục đi về phía trước đi mới vừa đi hai bước hứa phong thật giống như bị đồ vật gì hù dọa mực dạng dừng bước lại xoay người lại nhìn qua cái kia ba con hóa đá trùng binh chuyện gì xảy ra cái kêu ba con trùng binh vì cái gì không có một lần nữa tại trùng xào bên trong xuất hiện hứa phong tâm trung thầm nghĩ phải biết bởi vì trùng xào linh hồn thuộc tính những thứ này trùng binh cũng đều là bất tử bất diệt tồn tại bị tiêu diệt phía sau chỉ cần tiêu hao một điểm năng lượng linh hồn liền có thể tại trùng xào bên trong hoàn mỹ trung sinh tiếp tục đầu nhập chiến đấu nhưng ngay tại ba con trùng binh biến thành hóa đá pho tượng sau đó bọn chúng cũng không có tại trùng xào bên trong sinh ra lần nữa cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là chấn kinh chẳng lẽ hóa đá x á tuyến vậy mà thật sự có thể hoàn toàn tiêu diệt những linh hồn này thuộc tính trùng binh nếu quả như thật là như vậy vậy con này linh xả hứa phong liền nhất định phải đem hắn giết chết hắn không cho phép sinh vật như vậy tồn tại ở trên thế giới này thần thanh cự long chết đi sau đó trùng sao cùng trùng binh đã là hứa phong trong tay lớn nhất một lá bài tẩy một khi có đồ vật gì có thể uy hiếp được lá bài tẩy này hứa phong sẽ tại trước tiên đưa nó tiêu diệt hứa phong nhìn chằm chằm ba cái kia trùng binh pho tượng nhìn một hồi đột nhiên linh quang l ó i lên ra lệnh đem ba cái kia pho tượng hủy đi v ù v ù pho tượng cái khác mấy cái trùng binh đồng thời vung vẫy cốt n h ậ n trực tiếp đem ba cái trùng binh pho tượng chém thành nắp ấy tại pho tượng bị phá hủy sau mực khắc ba cái kia trùng binh tại trùng xào bên trong trùng biến thành sau pho tượng cũng không có nghĩa là tử vong chỉ có đem pho tượng triệt để hủy đi mới tính tử vong chân c h í n h cái này cũng là hứa phong đột nhiên vang lên h y lâm t à cá xe mạ lúc đó chính là một tòa pho tượng á xẹ mạ cũng chưa chết này mới khiến hứa phong có một tia liên tưởng quả nhiên cùng hứa phong dự đoán giống nhau như lúc hóa đá xạ tuyến cũng không thể đem linh hồn thuộc tính t r ù n g binh hoàn toàn giết chết tối đa chỉ có thể xem như giam cầm bốn trăm mười chín thứ bốn trăm mười chín trương linh cơ nếu là như vậy thì không cần cùng con này linh xạ cùng chết hiện tại hứa phong mục tiêu lớn nhất vẫn là hang rắn chỗ sâu nhất thần liên hạ xen hứa phong không để y đến hóa đá linh xạ tiếp tục đi đến phía、trước. hóa đá linh xà tựa hồ không cam tâm hứa phong cứ như vậy rời đi rơi ở phía sau không ngừng tập kích cái này t r ù n g b i n h nhưng mà nó hóa đá xạ tuyến mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể tạo thành lớn tổn thương một khi có t r ù n g b i n h kích phát hóa đá hiệu quả nó bên cạnh t r ù n g b i n h sẽ ở trước tiên tương biến thành t r ù n g b i n h pho tượng bộ ra dạng này hóa đá t r ù n g b i n h lại lần nữa tại trùng s à o bên trong phục sinh tre t r ở hứa phong tiến vào thông đạo hóa đá linh xà chiếm cứ tại một cây thạch lũ bên trên nhìn qua dần dần biến mất trung bình phát ra không cam lòng tê, tê âm thanh hóa đá linh xà song đồng là tu luyện một môn đại thần thông thiết yếu tài liệu hứa phong đương nhiên sẽ không bỏ rơi chỉ bất quá cùng nó so sánh thần liên mới là trọng yếu nhất bởi vậy hứa phong muốn trước tiên thu thập được thần liên sau đó lại trở về đầu tới thu thập con này hóa đá linh xà hóa đá linh xà nhìn qua hứa phong bóng lưng biến mất mờ mờ trong con người toát ra một tia không c ă m l ò n g tựa hồ muốn đổi u kịp đi nhưng nhìn thấy hứa phong sau lưng cái tia r ầ m rạp chẳng t h ị n c h ù n g binh thân ảnh lại có vẻ hơi do dự lúc này một cái tản da hảo quang màu nhũ bạch hữ ảnh xuất hiện ở hóa đá linh xà bên cạnh nhìn hóa đá linh xà đối với nó rất quen thuộc sự xuất hiện của nó cũng không có không nên gây Linh Sà thể n c đột nhiên nói tê tê hóa đá linh xà tựa hồ rất bất mãn xoay đầu lại hướng về phía linh thể phun nhỏ dài đầu lưỡi phát ra hi the thé dường như đang tranh luận lấy cái gì thực lực của hắn quá mạnh cao hơn ngươi vô cùng ngươi hóa đá xạ tuyến đối với hắn tỷ lệ phát động quá thấp nói không chừng căn bản là không cách nào hóa đá hắn linh thể chậm dai nói hơn nữa hắn có thể đủ đột nhiên triệu hồi r a nhiều như vậy t r ù n g tộc ra lệnh một tiếng những thứ này t r ù n g tộc liền có thể đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ ngươi có thể giết đi bao nhiêu con năm mươi một trăm vẫn là hai trăm hóa đá linh xà trên mặt lộ r a nhân tính hóa xấu hổ t h ầ n sắc do dự một chút trong miệng phát ra một hồi c h ố n g túi ô ô âm thanh tiếp đó bông u xuống đầu c h ì m cứ tại một cây thạch nhũ bên trên không nhúc nhích người này thực lực rất cường đại có lẽ là trên thế giới này cường đại nhất một trong mấy người có thể hắn có thể đủ đến giúp ta linh thể lẩm bẩm nhìn qua đã hứa phong thông đạo rời đi phía sau vừa quay đầu liếc mắt nhìn hóa đá linh xà có vẻ hơi do dự nhưng mà hắn chỉ huy những cái kia t r ù n g tộc cũng không phải phổ thông sinh vật trên người có ta ẩn ẩn cảm thấy thứ sợ s ấ u linh thể lộ ra rất là do dự nhưng cuối cùng nàng phảng phất vẫn là quyết định chậm dài hướng về hứa phong rời đi cửa hàng kia bay đi nhìn thấy linh thể rời đi hóa đá linh xà đứng thẳng người ánh mắt lộ ra một k i a không lớn linh thể không c ó q u e n người nhưng tựa hồ cũng phát giác linh xà đang tại nhìn chăm chú lên nàng đưa tay phải ra hướng về linh xà cơ hai cái biến mất ở trong thông đạo hứa phong tiếp tục tại ở mức thú ám trong thông đạo đi tới thông đạo trên vách đá có thật nhiều chân n h ắ n dịch nhận đây đều là cự xà đi qua lúc lưu lại cơ thể vật bài tiết hiện tại hứa phong đi những thông đạo này trên thực tế chính là cự xà nhóm đi xà đạo rời đi hóa đ á linh xà lĩnh vực phạm vi phía sau hứa phong liền đem trùng binh thu vào lúc này độc rắn trạng thái đã điệp ra đến rồi sáu tầng phổ thông ngũ tinh thực lực mạo hiểm giả nếu như không có đặc thù trang bị có thể ngăn cản độc rắn mà nói cũng không cách nào tại sáu tầng độc rắn trong hoàn cảnh lưu lại lâu dài bởi vì sau đầu độc mãng nội đan nguyên nhân hứa phong đối với độc rắn có rất mạnh miễn dịch lại thêm hắn là không phải thi triển kiếm cương g ò đường hỗ sáu tầng độc rắn đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ nhưng đối với chủng các binh lính ảnh hưởng cũng rất lớn chủng các binh lính mặc dù là linh hồn thuộc tính thế nhưng là cũng sẽ nhận ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tại sáu tầng độc rắn trạng thái chủng các binh lính sẽ kéo dài mất máu đại khái có thể kiên trì hai mươi mấy phút bộ dáng cũng sẽ bị hạ độc chết tiếp tục đi lên phía trước hứa phong luôn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì theo chính mình cảm giác trải rộng ra sau đó lại không có bất luận cái gì phát giác nghĩ nửa này hứa phong mở ra giả lập địa đồ giả lập trên bản đồ phơi bày là một bộ hang rắn địa đồ hứa phong đi qua chỗ cũng đã tìm con m vẫn một mảnh bóng tối lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện cách hắn mấy trăm mét sau lưng trong thông đạo đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng nhạt nhỏ chút tốc độ rất chậm chậm dài hướng hắn tới gần màu vàng nhạt tiêu chí đại biểu cho trung lập đơn vị cũng liền mang ý nghĩa hắn hoặc nàng cũng không phải sinh vật địa cầu mà là sinh vật ngoài hành tinh hứa phong nghĩ một lát chờ tại chỗ rất nhanh t h ô n g đạo hậu phương xuất hiện một đoàn hình người ánh sáng đang từ từ hướng hắn trôi nổi tới nhìn thấy hứa phong đứng thẳng bất động tựa hồ đang đợi chính mình hư ảnh sợ hết hồn đột nhiên lui về phía sau mấy bước nhìn thấy hứa phong cũng không có bất luận cái gì c đứng tại khoảng cách hứa phong năm sáu em mở chỗ chào ngươi trên địa cầu c ư n g giả tên ta là linh cơ linh thể nhìn thoáng có chút khẩn trương mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói ta gặp phải chút khó khăn không biết ngươi có thể không cung cấp cho ta chút trợ giúp lúc này tại hệ thống nhắc nhở phía dưới linh cơ trên đầu xuất hiện một cái to lớn kim sắt than thở trên thực tế linh cơ trên đầu không có bất kỳ cái gì ký hiệu chỉ bất quá tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống hứa phong trong mắt xuất hiện một cái màu vàng than thở có thể cụ thể nói một chút ta muốn như thế nào trợ giúp ngươi sao hứa phong nghĩ một lát vấn đạo hắn hiện tại cũng không phải tận thế lúc mới bắt đầu hắn khi đó, hứa phong cái gì cũng không có cần làm một chút nhiệm vụ thu được tài nguyên nhưng bây giờ lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản vốn không cần phải đi làm nhiệm vụ thu được tài nguyên nhưng nếu như cái này linh thể có thể đưa ra tốt ban thưởng hứa phong vẫn là nguyện ý làm một cái tại hang rắn chỗ sâu sinh trưởng một gốc thất thải thần liên thần liên gốc có ba viên hạt sen ta cần trong đó một cái linh thể khẩn trương nói hứa phong nhất s ứ c sở thần liên hạt sen sự tỉnh không có bất kỳ người nào biết kiếp trước cũng có người lấy đi thần liên sau đó đã qua hơn nửa năm có người trong lúc vô tình phát hiện thần liên gốc trong đất v ù n có quan mang nở rộ mới thu được ba cái hạt sen hứa phong tin tưởng bây giờ hẳn là không người biết thần liên hạ sen sự tình nhưng trước mắt cái này linh t h ể vậy mà một ngụ nói ra hạ sen tồn tại hứa phong sầm mặt lại ánh mắt lộ ra một k i a s á c ý hạ sen đối với hắn mà nói chính là một hạng thần thông không có ai sẽ ngại lá bài tẩy của mình quá ít nếu như ngươi có thể đủ vì ta mang tới một cái hạ sen lời nói ta có thể thi t r i ể n thông linh thuật để cho ngươi thu được một loại kỹ năng phân thân thuật chỉ cần bản thể bất d i ệ t phân thân liền vĩnh viễn sẽ không tử vong hơn nữa phân thân cũng có thể tu luyện đây là một môn rất không tệ kỹ năng Tựa hứa ồ phát h giác được hứa phong sắc ý, l i nhất cơ được nhịn không được hướng về sau lui lại m y bước, r ấ là nóng nảy đem ban thưởng nói ra phân thân đem ra thuật. h ứ a p h o n g nhất sở ữ n g s kiếp trước tự a hồ nghe nói qua dạng này kỹ năng nghĩ nửa ngày hứa phong đột nhiên linh quang l ó e lên chỉ vào linh cơ nói ngươi là nhét tư á linh tộc sáu bốn trăm hai mươi thứ bốn trăm hai mươi chương nhiệm vụ tắc tư á linh tộc tinh không dị tộc bên trong một loại cùng địa cầu một dạng cái chủng tộc này hành tinh mẹ đang thức tỉnh một khắc kia trở đi liền bị chung quanh khắc ngoài hành tinh kẻ xâm lược hóa chặt bắt đầu tinh tế xâm lấn tắc tư á linh tộc tại tinh cầu ý chí dưới sự chỉ huy chống cự hơn ba trăm năm cuối cùng vẫn thất bại toàn bộ tinh cầu trở thành một cái khác tinh tế chủng tộc thuộc địa tắc tư á linh tộc bắt đầu chủng tộc sống trong cảnh đảo vong bởi vì bọn hắn chủng tộc đặc tính có thể tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh sinh tồn cho dù là ngoài không gian bọn hắn cũng có thể tại không có bất luận cái gì cấp dưỡng dưới tình huống sinh tồn rất lâu bởi vậy tại toàn bộ vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể gặp phải tắc tư á linh tộc chân chính tương đối tắc tư á linh tộc thực lực tổng hợp muốn so địa cầu nhân loại mạnh hơn rất nhiều chỉ bất quá bọn họ hành tinh mẹ vị trí chung quanh thực sự có quá nhiều chủng tộc khác một khi hành tinh mẹ ý thất tỉnh bại lộ tinh tế tọa độ trên trăm cái tinh tế dị tộc lũ l ư ợ t mà tới chính là tại dạng này đàn sói nhìn quanh bên trong t á c tư á linh tộc còn chống cự hơn ba trăm năm cuối cùng toàn bộ tinh cầu tài nguyên hao hết mới bị bách khai mới lưu vong sinh hoạt hứa phong nhớ kỹ t á c tư á linh tộc cường hạn nhất kỹ năng chính là dung hợp cùng phân liệt vô luận có bao nhiêu cái tắc tư á linh tộc đều có thể hô tương dung hợp cùng một chỗ tiếp đó mỗi một cái tắc tư á linh tộc còn có thể bản thân phân liệt đây là bọn chúng t r u y ề n t h ừ a một loại thủ đoạn hứa phong nhớ kỹ kiếp trước hắn chỉ thấy qua mười mấy tư tinh ngụ tinh thực lực tắc tư á linh tộc dung hợp lại cùng nhau phía sau thực lực tăng gọn trực tiếp phá hủy một tòa lục tinh phân thân thuật hứa phong cũng từng gặp qua rất nhiều tương tự kỹ năng thế nhưng dạng kỹ năng hoặc là huế thuật hư ảnh hoặc là phân thân phía sau p h ó thể thực lực thấp căn bản không thể và tập thể đánh đồng hơn nữa tiêu hao còn rất lớn căn bản lợi bất cập hại nhưng mà tắc tư linh tộc phân thân thuật hứa phong nghe nói qua phân thân phía sau nhất định chính là một người khác thực lực và b ả n thể giống nhau như lúc hơn nữa còn có thể mặc mang trang bị còn có thể tự mình tu luyện thậm chí còn có thể tự động l ĩ n h nộ g thần thông hơn nữa loại này phân thân thuật chỉ có tắc tư á linh tộc mới có thể nắm giữ hơn nữa nhất định phải là đối phương cam tâm tình nguyện mới có thể truyền thụ cho một người khác nắm giữ phân thân thuật loại kỹ năng này tắc tư á linh tộc cũng là trong tộc thân phận địa vị tương đối cao người mới có thể nắm giữ t ỉ như nói bọn hắn nhất tộc quý tộc hoặc hoàng tộc ta nghe nói mỗi một cái nắm giữ truyền thụ phân thân thuật tắc tư á linh tộc cũng là tắc tư á linh trong tộc quý tộc ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh thân phận của mình sao hứa phong tử tốn nói đối với phân thân thuật hắn tự nhiên rất là thèm nhỏ rãi loại kỹ năng này nhất định chính là một cái đại thần、thông. nếu như dùng một hạt hạt sen đem đổi lấy mà nói cũng tịnh không thiệt thòi linh cơ không nói gì nhưng rất nhanh đỉnh đầu của nàng xuất hiện một vòng màu vàng gợn sóng rất nhạt kim sắc nhưng lại vô cùng thuần khiết lại là tắc tư á linh trong tộc hoàng tộc hứa phong hơi sừng xuất thần phán đoán tắc tư á linh tộc thân phận rất đơn giản chính là xem bọn hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra gợn sóng là cái gì màu sắc phổ thông thân phận tắc tư t á linh tộc ngưng tụ ra gợn sóng cũng là màu ngà sữa quý tộc ngưng tụ ra là màu tím chỉ có hoàng tộc mới có thể ngưng tụ ra màu vàng gợn sóng mỗi cái tư á linh tộc một đời chỉ có thể truyền thụ cho một cái sinh vật ph hứa phong vấn đạo truyền thụ phân thân thuật đối với tắc tư á linh tộc bản thân tiêu hao rất nhiều có khả năng tạo thành không cách nào chữa trị thương tích rất nhiều nắm giữ truyền thụ kỹ năng tư cách tắc tư á linh tộc cả một đời e rằng cũng sẽ không cho hắn sinh vật truyền thụ loại này phân thân thuật chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn linh cơ khẩn trương nói hệ thống tắc tư á linh tộc linh cơ hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ linh thể t á i sinh có tiếp nhận hay không nhìn trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ hứa phong khẽ gật đầu có hệ thống bảo đảm đương nhiên sẽ không lo lắng linh cơ chơi xấu rất sung sướng xác nhận nhiệm vụ này nhìn thấy hứa phong xác nhận chính mình ban bố nhiệm vụ linh cơ trên mặt cũng là lộ ra nhẹ nhõm thần thái vừa rồi hứa phong trên thân tản mát ra sát ý quá kinh khủng bây giờ linh cơ cũng không phải hứa phong đối thủ một khi hứa phong đối với nàng lên sát tâm e rằng nàng ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn bởi vậy nàng mới có thể như thế do dự may mắn cuối cùng đánh cuộc đúng thất thải thần liên ngay tại hang rắn chỗ sâu nhất bất quá nơi đó có một con rắn yêu vương thủ hộ lấy người bình thường căn bản không phải đối thủ của nó linh cơ bay tới hứa phong bên cạnh cùng hắn đi sóng vai người biết con rắn kia yêu v Bản n l ĩ hứa sao? h phong vấn đạo trước đây hắn cũng là nghe người khác nói lên chờ hắn đi tới hang rắn lúc khi đó x à yêu vương đều sớm bị những người khác trừ đi thất thải thần liên cùng hạ sen cũng đều sớm là những người khác vật trong túi x à yêu vương lực đại vô tận toàn thân cứng rắn như sát nọc độc của nó rất lợi hại nhớ ký tuyệt đối không nên những phải bằng không cường hãn hơn nữa trang bị đều sẽ trực tiếp ăn m ò n đi thất tinh ám kim phẩm chất trở xuống trang bị căn bản ngăn cản không nổi nó một giọt nọc độc nó còn có thể bắn ra pháp thuật có thể phóng xuất ra giống vợ là s ạ kỹ năng sáu linh cơ tự a hồ đối với xà yêu vương rất quen thuộc dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt đem xà yêu vương đặc điểm tất cả đều nói hết hứa phong nghe rất cẩn thận chỉ có giết xà yêu vương mới có thể ngắt lấy thất thải t h ầ n liên nhận được hạt sen bất chi bất giác xương độc trạng thái đã điệp ra đến rồi bảy tầng liền hứa phong cũng cảm thấy hơi có chút khó chịu phóng xuất ra kim ế cương bảo vệ cơ thể xương độc trạng thái tự a hồ đối với linh cơ không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì linh cơ chậm rãi tung bay không có lộ ra một tia khó chịu bộ dáng ta mới vừa nói đại khái chính là xà yêu vương sợ có kỹ năng bản lĩnh ngươi phải cẩn thận x linh cơ nói hứa phong gật gật đầu đang muốn nói chuyện đột nhiên một đầu bóng đen từ linh cơ bên trái hướng hắn nhào tới cẩn thận hứa phong tay phải dâng lên phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn kiếm mang trật hiện một đạo kiếm khí hướng về đầu kia bóng đen bay đi bóng đen là một đầu toàn thân bích lục r ắ n độc mục tiêu của nó vốn là cách nó hơi gần linh cơ nhưng ở nó nhào về phía linh cơ thời điểm lại phát hiện trực tiếp xuyên thấu qua linh cơ cơ thể căn bản đụng vào không đến bất luận cái gì thực thể chờ nó đem mục tiêu một lần nữa khoa chặt tại hứa phong trên người thời điểm kiếm khí đã hướng nó đánh tới nó còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị kiếm khí chém làm hai đoạn người không sao chứ. hứa phong vấn đạo linh cơ tựa hồ bị sợ hết hồn ngây người tại chỗ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại miễn cưỡng gật đầu một cái nói ta không sao bất luận cái gì vật lý công kích cũng sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương hứa phong nhìn nàng một cái không nói gì linh cơ nói không sai các nàng cái chủng tộc này có thể miễn dịch bất luận cái gì vật lý tổn thương dựng lên thân thể nàng mặt ngoài tầng kia vầng sáng màu trắng cũng có thể ngăn cản năng lượng tổn thương nhưng mà tầng này phòng ngự sẽ có một cái hạ độ một khi vượt qua cái này hạ độ phòng ngự cũng sẽ bị phá hư không có lồng phòng ngự Các thứ bốn trăm hai mươi một chương mẹ chị thai đây chính là người địa cầu các ngươi nói tới vận mệnh bảo dương sao rất thần kỳ linh cơ bay tới hứa phong bên cạnh một mặt tò mò nhìn trong lòng bàn tay hắn bên trong cái kêu bảo dương đây là mà cầu ý chí đối với chúng ta quả tạo hứa phong thuận miệng giải thích nói mở ra bảo dương một v n kim quan tử trong hòm đóng nở rộ hứa phong mỉm cười vận khí không tệ vậy mà khai ra một kiện hoàng kim phẩm chất trang bị mặc dù bởi vì tế tự c h i thôn chiến tranh nguyên nhân hứa phong thu hoạch đại lượng ngũ tinh đẳng cấp đủ loại phẩm chất trang bị cho dù là hoàng kim phẩm chất ám kim phẩm chất trang bị cũng góp nhặt một đồng lớn những trang bị này vừa vặn có thể dùng để chờ chuẩn bị tương lai có thể chi ô mộ tế tự c h i thôn chiến đội nhưng hứa phong trong bao thích hợp hắn ngũ tinh đẳng cấp tiểu quái dù cho có thể mở ra kẻm hoàng kim cũng tối đa chỉ là một kiện tứ tinh đẳng cấp trang bị hứa phong theo vận mệnh trong hỏm đáo chỉ mỏ ra một kiện trang bị nhìn tựa như là một tờ linh phủ lớn chừng bàn tay một chương hình chữ nhật màu xanh nhạt t r ă n giấy g mặt ngoài tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vật phẩm tên triệu hoán c h i phủ vật phẩm loại hình kỳ vật vật phẩm phẩm dai hoàng cấp thuộc tính sử dụng phía sau có thể triệu hoán một cái tứ tinh thực lực loài rắn sinh vật nhưng tại cự mãng độc dao hàn băng xà ba loại loài rắn sinh vật bên trong ngẫu nhiên triệu hoán triệu hồi ra loài rắn sinh vật nắm giữ ba n g h n điểm hp có thể một mực tồn tại thẳng đến lượng ngõ là không hồi nhỏ cần mười hai giờ phía sau mới có thể lần nữa triệu hoán sử dụng yêu cầu t ứ tinh là một kiện khá vô cùng triệu hoán phủ nhưng đối với hứa phong tới nói lại không có ba hứa phong bây giờ tùy tiện đều có thể triệu hồi ra gần tới hai phẩy không không không con thất tinh thực lực trung minh vô luận là chiến đấu vẫn là do đường muốn so triệu hồi ra một cái tứ tinh thực lực r ắ n độc mạnh gấp trăm lần bởi vậy t r ư ơ n g này triệu hoán phủ đối với hứa phong tới nói giá trị rất thấp nhưng đối với những người khác tới nói t r ư ơ n g này triệu hoán phủ nhưng là một k i ệ n khá vô cùng vật phẩm hứa phong liếc mắt nhìn phía sau trực tiếp đem triệu hoán phủ thu vào chữ vật giới chỉ bên trong cũng không hề để ý các ngươi rất may mắn linh cơ hâm mộ nói tinh cầu của các ngươi cùng chúng ta tinh cầu rất giống nhưng vận khí muốn so chúng ta tốt hơn nhiều có thể các ngươi có thể vượt qua tràng thai nạn này dung nhập trong đại vũ trụ tìm được vị trí thuộc về mình nhét đá tư linh tộc muốn so nhân loại tiên thiên cường đại hơn nhiều bọn hắn chỗ ở tinh cầu vị trí cũng muốn so ở xa vũ trụ nơi hẻo lánh địa cầu tốt hơn nhiều nhưng cũng chính là bởi vì như thế chung quanh địch nhân cường đại cũng rất nhiều hậu kỳ dù cho tinh cầu ý chí thất tình khác ngoài hành tinh kẻ xâm lược cưới tinh tế phi hành khí tiến vào nhét đá tư linh tộc cũng không bao lâu dù cho d ạ n g này nhét đá tư linh tộc cuối cùng cũng trống cự hơn ba trăm năm nếu như nhét đá tư linh tộc cùng người địa cầu trao đổi một chút vị trí e rằng người địa cầu liền ba năm đều không ngăn cản được cũng sẽ bị diệt tộc rất khó hiện tại địa cầu lên kẻ xâm lấn liền đã đủ chúng ta uống một bầu bất quá ta tin tưởng chúng ta cuối cùng sẽ đem những người xâm lược này toàn bộ đuổi đi ra hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi đúng lúc này hứa phong bên thai đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ một san giết ba mươi đài ép cấp ngoài hành tinh mẹ chị thai kẻ xâm lấn nhiệm vụ hai san giết mười đài dê cấp tinh anh máy móc sát thủ địa cầu c h i tử nhiệm vụ phá hủy một chỗ mẹ chị thai kẻ xâm lấn từ căn cứ nhiệm vụ một ban thường có thể giải khóa sử dụng khoa học kỹ thuật hạng khí giới nhiệm vụ hai ban thường có thể tăng lên nhất g a i tự thân thuộc tính địa cầu chi sơ cấp địa cầu c h i tử xưng hào sách thăng trí trung cấp địa cầu c h i tử xưng hào nhiệm vụ thời hạn ba tháng tận thế sau đó trên địa cầu tất cả xuống ống uy lực đều nhỏ đi rất nhiều rất nhiều nguyên bản uy lực to lớn xuống ống đều biến thành hệ thống không thừa nhận bạch bản trang bị thậm chí ngay cả nhất tinh sinh vật phòng ngự đều không phá được mà đại uy lực đạn đạo đạn hạt nhân có thể sẽ đối với địa cầu tạo thành tổn thương vũ khí đều không giải thích được mất linh không cách nào tại phát động khởi động cái này khiến rất nhiều người đều từ bỏ x u n g ống loại vũ khí ngược lại sử dụng vận mệnh trong cửa hàng bán vũ khí lạnh nhưng bây giờ theo mẹ chị thai xâm lấn chỉ cần săn d i ế t ba bốn con ép cấp ngoài hành tinh mẹ chị thai kẻ s â m l ớ n như vậy liền có thể mở khóa khoa học kỹ thuật hạng vũ khí này liền cho thấy mà cầu ý chí bắt đầu bông ra khoa học kỹ thuật hạng vũ khí sử dụng hạn chế sau này liền có thể xuất hiện ngũ tinh lục tinh đẳng cấp súng nắm súng trường nhóm vũ khí cho đến lúc đó rất có thể trên đường đi tới đã có người tại một ngàn mét bên ngoài sử dụng súng nắm một thương đem hứa phong nổ đầu trực tiếp đánh tiến vào trạng thái s ắ p chết sau đó lại một thương đem hắn thu hoạch bất quá vũ khí như vậy nhất định rất ít kiếp trước mười năm h ứ a phong cũng không có nghe nói qua một kiện đạt đến thần thánh phẩm chất vũ khí nóng phần lớn là một chút cấp thấp tam tinh tứ tinh đẳng cấp vũ khí nóng tương đối nhiều mẹ chị thai rốt cuộc đ ã đến bọn chúng lần này tựa hồ so kiếp trước tới phải sớm rất nhiều h ứ a phong n h u mày nghĩ một lát kiếp trước đại khái còn cần thời gian nửa năm mẹ chị thai trước kia vũ trụ thành lũy mới có thể tới gần địa cầu không nghĩ tới một thế này vậy mà trước thời hạn sáu tháng mở ra vũ trụ chi thư trang tên sách định vị quả nhiên một chương trang tên sách lúc này đang dừng ở phía sau mặt trăng xem ra trước kia vũ trụ thành lũy đã dừng sát ở mặt trăng mặt sau bây giờ chỉ là phái một chút quân tiên phong cùng chủng tộc xâm lấn phương thức rất tương tự mẹ c h i thai xâm lấn cũng là trước điều động quân tiên phong tiến hành công chiếm tiếp đó sẽ có đặc thù kiến trúc đơn vị bắt đầu tu kiến tử căn cứ đang xâm phạm tinh cầu cắm d ễ cướp đoạt tài nguyên liên tục không ngừng chế tạo máy móc chiến tranh thẳng đến chiếm lĩnh toàn bộ tinh cầu mà bọn hắn chân chính căn cứ lại vẫn luôn giấu ở khoảng cách xâm lược tinh cầu chỗ rất xa cũng tỉ như bây giờ chân chính mẹ chị thai căn cứ trên thực tế đang dừng sát ở mặt trăng mặt sau đây là một cái người địa cầu không cách nào công kích ch chỉ có thể hắn công kích ngươi ngươi lại đánh không đến nó thế nào đã xảy ra chuyện gì sao linh cơ nhìn thấy hứa phong d ừ n g bước lại vấn đạo không có gì một chuyện nhỏ hứa phong cười nói đối với bây giờ hứa phong tới nói mẹ chị hai xâm lấn đã có thể tính là một kiện chuyện nhỏ hiện tại có thể uy hiếp được vũ khí của hắn rất ít e rằng chỉ có những cái t i a kiến tạo tương đối hoàn toàn từ căn cứ bên trong mới có vũ khí như vậy tiếp tục đi lên phía trước thông đạo trở nên càng ngày càng rộng rãi chung quanh xuất hiện nhân công điêu khắc vết tích không còn là thô g á p nham thạch mà là từng khối tu các chỉnh tề gạch vông những thứ này gạch vương mặt ngoài miêu tả lấy phức tạp ký hiệu một t ầ n g nhàn n h ạ t hình quang hiện lên đem toàn bộ thông đạo đều c h i ế u sáng đồng thời còn bảo hộ những thứ này vệt vông tại trong làn g h ó i độc cũng có thể bảo tồn rất lâu phải biết trước mặt trong thông đạo xương độc tràn ngập khắp nơi đều là ăn mòn mất mô mà trước mắt những thứ này vệt vông lại mới tinh như vừa kiến tạo đồng dạng phía trước chính là xà yêu vương sở ở khu vực thất thải thần liên liền trồng trọt ở nơi đó ta ta không dám đi qua linh cơ có chút sợ nhìn cách đó không xa ánh sáng cửa ra vào nói vậy ngươi đợi ở chỗ này ta một người đi qua liền tốt hứa phong khẽ gật đầu một người hướng về thông đạo mở miệng đi đến bốn trăm hai mươi hai thứ bốn trăm hai mươi hai chương nhiệm vụ không làm hứa phong đi tới phần cuối phát hiện phía trước là một chỗ cực kỳ rộng lớn không gian bốn phía là đủ mọi màu sắc thạch lũ phản phất thủy tinh đồng dạng tản ra như ngậu đảo hào quang trung ương là một miếng đất lớn xuống hồ vô số dòng nhỏ từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ vào một chỗ còn chưa đi vào liền có thể cảm nhận được một cố khí tức mát mẽ hồ dưới đất trung ương là một tảng lớn nham thạch phản phất một hòn đảo nhỏ phụ tại hồ tâm một tầng nhàn nhạt, nhạt nửa trong suốt màn sáng đem trọn đa phiến thạch bao phủ ở bên trong lờ mờ có thể trông thấy trong nham thạch t ư ờ n g tựa hồ có một bóng đen to lớn đang chậm bên trong màn sáng dường như là một bóng người túi t h ấ p đầu tóc dài đã kéo tới mặt đất quần áo trên người rách dưới tản ra mục nát hương vị nhìn thật giống như đã phong hóa một cái giống như hắn ngồi t r ồ n hổm ở đảo nhỏ trung ương từng cái từ màu đen phủ văn tạo thành xiềng xích đem hắn cuốn chặt lại xâm nhập dưới chân tầng nham thạch bên trong hắn dường như là một cái bị nhốt lên nở ở c ờ hứa phong chậm dai hướng về hồ dưới đất đi đến ở đây hắn đã từng tới bất quá hắn trong ấn tượng nơi này và bây giờ tuyệt không một dạng không có dưới đất hồ không có tầng nham thạch đảo nhỏ càng không có cái cũng không có phát hiện nghe nói một mực thủ hộ thần liên xà yêu vương đứng ở dưới đất bên hồ hướng vào phía trong thăm tầng kia màn sáng tựa hồ có thể ngăn cản động sát thuật điều tra hứa phong ném đi cái động sát thuật đi qua lại nhận được giỏ xét thất bại hệ thống nhắc nhở phát giác được có người tới gần ở giữa hòn đảo nhỏ người kia ngẩng đầu lên hướng về hứa phong nhìn sang đây là một cái có chút anh tuấn nam tử khuôn mặt góc cạnh rõ ràng rất có vai hùng k h í tức để cho người ta xem xét sinh lòng hào cảm chỉ là ánh mắt của hắn lại t ả ra thần thái khác thường con người lại là một đôi màu vàng nhạt thụ động xà yêu vương ba chữ này đột nhiên tại hứa phong trong đầu xuất hiện nhìn kỹ tên nam tử thần b í kia đột nhiên phát hiện hắn bị tóc che kín cái chán vậy mà ẩn ẩn tản ra thanh sắc quang mang thanh sắc t h u tinh thất tinh thực lực dị thú hứa phong tâm trung thầm nghĩ nhân loại ngươi vì sao lại tới đây nam tử kia đột nhiên mở miệng nói chuyện âm thanh k h ẳ n g hẳn nhưng lại mang theo một loại mị lực đặc biệt khẩu âm càng hơi cứng nhắc tựa h ồ không quá quen thuộc ngôn ngữ của nhân loại có thể giống nó thuận lợi như vậy sử dụng nhân loại ngôn ngữ dị thú đều bị xưng là thú yêu chỉ có những cái kia bị ngoài hành tinh thú yêu tộc khải linh phía sau dị thú mới có thể như thế ng hứa phong vấn đạo xà yêu vương ha ha đây là các ngươi nhân loại lên cho ta tên sao đã các ngươi bảo ta xà yêu vương vậy ta sau này sẽ là xà yêu vương đến nỗi ngươi nói thú yêu ha ha không tệ ta bây giờ nên tính là một cái thú yêu à. xà yêu vương cười ha ha động tác hơi to lên một chút thân thể của hắn mặt ngoài màu đen phủ văn t ỏ a liên đột nhiên nở rộ quan hoa đưa nó gắt gao bao lấy ta tới là vì bảy thải thần liên ngươi biết nó ở nơi nào sao hứa phong vấn đạo bảy thải thần liên ha ha xà yêu vương cười lạnh nói mặc dù nó là trời sinh mà dáng dấp thần vật nhưng vì nó ta ở đây bảo vệ ngàn năm thậm chí vì nó ta đã mất đi tự do ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng đưa nó giao cho người khác sao xà yêu vương cười lạnh nói sớm tại địa cầu tận thế phía trước thì có chủng tộc ngoài hành tinh tới qua địa cầu cái này hứa phong biết nhưng trước mắt cái này xà yêu vương vậy mà sống suốt thời gian dài như vậy nhường hứa phong cảm thấy rất là kinh ngạc đã như vậy vậy thì không có gì đáng nói hứa phong cười nhạt một tiếng trong giọng nói lộ ra lạnh nhạt bất quá là một cái thất tinh thú yêu mà thôi lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho một cái b á t tinh quái thú cũng có thể bằng vào gần tới hai ngàn thất tinh trùng bình cho tươi sống đẹ chết đừng nói chỉ là một bị nhốt đứng lên phản phất tù phạm một dạng thất tinh thú yêu tay phải dâng lên phi kiếm xuất hiện tại hứa phong lòng bàn tay dưới chân một điểm hứa phong cơ thể nhẹ nhàng như như lông vũ hướng về hồ trung tâm nham thạch đảo nhỏ bay đi quanh hứa phong vung vậy phi kiếm hung hăng chém vào đảo nhỏ t r u n g quanh tầng kia trên màn sáng lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm toàn bộ dưới mặt đất hang động vách đá cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ quanh quẩn âm thanh khơi dậy hồ dưới đất nước từng trận sóng lớn vô số màu đen phủ văn toả liên xuất hiện ở bao phủ đảo nhỏ tầng kia trên màn sáng phản phất cả hòn đảo nhỏ đều bị từng đảo đả tầng này màn sáng là ai bố trí sao ngươi biết những thần kia văn toà liên lại là đồ vật gì sao ngươi cho rằng ta không muốn đem những c h ó i buộc này ta hơn ngàn năm gông xiềng lấy ra sao nhân loại thực sự là người không biết không sợ trung ương đảo x à yêu vương nhìn xem hứa phong vậy mà trực tiếp công kích trên đảo nhỏ màn ánh sáng trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng châm chọc nói hứa phong không nói gì tâm niệm vừa động h ổ sĩ phong lôi rực xuất hiện ở phía sau lưng của hắn bảo trì hắn trên không trung lơ lửng tư thái đ ã n kiếm thập tam thức long n â m trảm một tiếng quát nhẹ phi kiếm đột nhiên vung lên một đạo kiếm khí màu trắng bạc xẹt qua một đường vòng cùng, theo một tiếng long hung hăng b ổ vào màn sáng phía trên răng d ắ c một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn tại xà yêu vương vang lên bên thay lập tức nó trên mặt biến đổi kinh ngạc nhìn qua bên ngoài màn sáng hứa phong nhân loại n g ư ờ i vậy mà thật sự có thể phá hư tầng này phong ngự phá hư tầng này c ô n g s i ề n g một mặt vẻ mặt khó thể tin xà yêu vương thụ đồng hơi hơi khoát t r ư ờ n g một chút lúc này màn sáng mặt ngoài xuất hiện một đạo dài hơn một thước vết dạn g nhưng lần này tựa hồ một chút chọc giận những cái k i a phủ văn toàn liên màn sáng mặt ngoài đột nhiên dỗi ra một đạo màu đen phủ văn toàn liên hướng về hứa phong bao phủ mà đi muốn đem hắn khóa lại hứa phong v đạo kia phủ văn t ỏ a liên toàn thân tản ra khí tức màu đen phản g phất ma Quỷ x u ấ t giác lại thật giống như một c h i t r ư t n g tiên không ngừng hướng về hứa phong quật đi qua nhưng mỗi lần một gần hứa phong bên cạnh liền bị kiếm khí ngăn c ả tới chém vào màu đen phủ văn t ỏ a liên bên trên văng lửa khắp nơi hứa phong bên cạnh cản vừa lui rất nhanh đứng ở hồ dưới đất bên d ư ớ i phủ văn t ỏ a liên phạm vi tựa hồ chỉ là cả hồ dưới đất nhìn thấy hứa phong lui ra ngoài phủ văn toả liên tựa như một con linh xà đồng dạng thật cao ngẩng lên nửa trước thân nhìn chầm chầm hứa phong nhìn hồi lâu mới chậm rãi thu về nhân loại ngươi rất l hứa phong thực lực tựa hồ giành được xà yêu vương tôn trọng xà yêu vương nói chuyện cùng hắn thời điểm cũng không giống ban sơ tùy ý như vậy nhưng mà những thứ này thượng cổ thần văn toà liên ngươi là không phá hư được bất quá chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta giao phó đưa cho ngươi một cái nhiệm vụ liền có thể rất dễ dàng tiêu trừ những thứ này thượng cổ thần văn ta cũng có thể lấy được tự do lần nữa xà yêu vương nói đến lúc đó cái đó kêu bày thải thần liên ta có thể đưa tặng ngươi một mảnh hoa sen cánh hoa ngươi cảm thấy thế nào hứa phong đột nhiên liên quan nói lên xà yêu vương bản thân liền là thất tinh thực lực, mặc dù bị những thứ này cái gọi là thượng cổ thần văn toà liên gây khốn nhưng rất rõ ràng n h ữ n g trăm hai h ư ơ i ba thứ bốn trăm a liên, hai mươi u ba t h ư ơ n g ép hỏi hứa phong càng nghĩ càng thấy được khả năng rất lớn ở kiếp trước nghe nói thu được thất thải thần liên người cuối cùng cũng chỉ là dùng nó luyện chế ra một loại đẳng cấp cao d ư ợ thể mà thực lực của người kia cũng chỉ bất quá mới lục tinh đỉnh phong mà thôi nhất định là như vậy bất quá Một cái hoa s e người cánh hoa, liền n hoa, h đ là m sao rất h Hứa phong t mạnh trung cười l nhưng mà thôi, cũng không thể mở ra tầng này mà sáng nghe ta nói ta đã nghiên cứu những thứ này bên trên hướng cổ thần văn hơn ngàn năm chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm liền có thể rất dễ dàng mở nó ra sao yêu vương có chút nóng này đây là qua nhiều năm như vậy hắn nhìn thấy thứ nhất có thể đến nhân loại nơi này rất nhiều người căn bản đi không đến ở đây liền bị chung quanh tràn ngập xương độc bức lui phải c h ẳ n g có thể thoát đi nơi này hy vọng tất cả đều ở nơi này trên người nhân loại nếu như cái này nhân loại như thế ngoan cố chẳng lẽ hắn thật sự cho là những cái kêu bên trên cổ thần văn lại là đơn giản như vậy sao hứa phong giới chân một điểm tung người hướng về m à n sáng đánh tới đạm kiếm thập tam thức phá núi truy hứa phong nhất â m thanh quát nhẹ phi kiếm ở trước n g ư ợ c s ẹ t qua từng đạo quang ảnh kiếm khí ngăn g dọc tựa hồ có thể cắt ra bất luận cái gì vật thể vô số kiếm khí không ngừng hội tụ tạo thành một cái rơi trong suốt hình múi khoan ngươi đúng là ngu xuẩn đồ đần chẳng lẽ bây giờ nhân loại cũng là tự đại như vậy tự cùng ra hòa sao đáng chết đáng chết ngươi đây là chịu chết chịu chết s a yêu vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đại hống đại khiếu hắn biết công kích lực lượng phòng ngự càng lớn như vậy màn sáng bắn ngược sức mạnh cũng liền càng lớn cái này nhân loại có thể trốn được một đầu thần văn toàn liên như vậy có thể trốn được hai đầu ba đầu thậm ch Sa yêu vương cảm xúc bành trướng trong cơ thể yêu lực như giang sơn sông lớn đồng dạng mạnh mẽ càng nhưng lực lượng cường đại như vậy chỉ có thể bị hắn áp bách dưới đáy lỏng không cách nào phát tiết đi ra đơn giản cũng là bởi vì những thứ này thần văn tỏa liên gò bó ta chờ một ngàn năm g à n n kết quả lại chờ được dạng này một cái gấp gáp chịu chết ra hỏa đơn giản quả thực là sáu xà yêu vương nhìn xem hứa phong bộ d á n g hắn không thể một n g ụ m đem hắn nuốt vào hắn tống táng Sa yêu vương thu được tự do hy vọng duy nhất đi hứa phong nhất âm thanh quất trói t a i ánh mắt trở nên sắc bén phá núi truy là đ ã kiếm thập tam thức bên trong lực xuyên t ấ u mạnh nhất một chi đứt gãy h sụp đổ hồ dưới đất cũng nhấc lên bốn năm mét bọc nước hướng về bờ hồ phóng đi ba ba ba mười mấy đầu màu đen thần văn toà liên nhảy lên một cái hướng về hứa phóng quấn quanh tới nhìn thấy nhiều như vậy đầu thần văn toà liên xa yêu vương ánh mắt lộ ra một tia thần sắt tuyệt vọng đáng chết ngươi công kích này rốt cuộc có bao nhiêu vậy mà làm trên những cổ thần văn lên phản ứng lớn như vậy trước đây công kích ta thời điểm cũng không có nhiều như vậy đầu xiềng xích cùng một chỗ công Tích, n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải chết hứa phong cũng sợ hết hồn vung vẩy h ổ xí phong lôi rực trên không trung không ngừng trốn tránh ken ken ken ken trên phi kiếm phía dưới bay múa ngăn cản thần văn t ỏ a liên công kích văng lửa khắp nơi ngay tại xà yêu vương lúc t u y ệ t vọng vây công hứa phong thần văn t ỏ a liên đột nhiên đồng thời trì trệ tiếp đó đồng loạt cùng một chỗ quay đầu hướng về hứa phong thả ra phá núi truy kiếm khí bao phủ mà đi xà yêu vương xứng sở ngẫu nhiên ánh mắt theo xiềng xích bao phủ phương hướng xem đã chui vào mãn sáng bên trong còn có một ba lưu tại bên ngoài cái kia mười mấy đầu thần văn t ỏ a liên đang cùng nhau hướng về pha núi truy kiếm khí bay tới nhưng mà bọn chúng vừa đụng chạm lấy pha núi truy kiếm khí liền bị không ngừng xoay tròn c ắ t kiếm khí đánh nắp ấy vô số cổ quái phù văn mặt ngoài phiêu giật quỷ dị khí tức màu đen trên không trung không ngừng bay múa tiếp. đó chậm rãi tiêu thất cái này mấy t r ụ c â y thần văn t ỏ a liên vậy mà không có một cây có thể ngăn cản pha núi truy kiếm khí toàn bộ bị xoắn thành từng cái đơn độc phù văn cuối cùng tiêu tan trên không trung làm sao có thể đây chính là bên trên cổ thần văn không gì không phá không có gì không h đều có thể chấn áp một ngọn núi chấn áp một đầu giang hà xà yêu vương trợn mắt hốc mồm tự lẩm bẩm không thể tin được vậy mà thật sự có người có thể đánh tan bên trên cổ thần v ă n xiềng xích trong lúc nhất thời xà yêu vương nhìn về phía hứa phong ánh mắt trở nên vô cùng kiềng kỵ oanh bao phụ tại hồ tâm đạo nhỏ m à n sáng bị phá núi truy đánh tan một cái đậu lớn tiếp lấy lấy cái hang lớn này làm trung tâm vô số thật nhỏ vết dạn bắt đầu giống như mạng n ệ n hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tại vết dạn p ụ cận không ngừng có vô số thật nhỏ màu đen phụ văn tại hội tụ tại chữa trị nhưng lại cũng không có lên cái tác dụng gì vết dạng cuối cùng vẫn càng ngày càng bí mật càng lúc càng lớn cuối cùng phảng phất pha lê p h á thoái màn sáng toàn bộ tản g ra hóa thành vô số dịch tấu trong suốt điểm sáng ném vung trên không làm được ngươi vậy mà làm được ha ha cái này không xiềng vây lại ta hơn ngàn năm hôm nay cuối cùng bị hủy diệt ha ha hủy diệt xà yêu vương tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình vô số cả ngày lẫn đêm nó đều thống hận lấy tầng này màn sáng thống hận lấy gò bó nó giam cầm nó tầng này màn sáng hôm nay cuối cùng tận mắt thấy tầng này phòng ngự màn sáng bị hủy diệt xà yêu vương lập tức còn n h ỉ đứng lên hứa phong vung về cánh rơi xuống s ắ p mặt bình tĩnh hướng về xạ yêu vương chậm rãi đi đến nhìn thấy hứa phong hướng tự mình đi tới xạ yêu vương trong lòng cả kinh trong cơ thể yêu khí bắt đầu lan lộn nhưng mà mặt ngoài thân thể mấy chục đạo bên trên cổ thần văn xiềng xích vẫn không có tiêu trừ đem hắn toàn thân đều c h ó i cực kỳ chặt chẽ đảo nhỏ phòng ngự màn sáng cùng c h ó i lại xạ yêu vương thần văn t o a liên mặc dù trên bản chất là một vợt nhưng lại thuộc về hai cái hệ thống phòng ngự màn sáng bị hủy diện cũng không có nghĩa là c h ó i lại hắn thần văn toà liên cũng hủy đi nói cho ta biết thất thải thần liên ở nơi nào hứa phong tay cầm phi kiếm nhìn chằm chằm xạ yêu xà yêu vương một cơn lửa g i ậ n sông lên đầu lúc nào một nhân loại dám ngay mặt cùng hắn nói chuyện như vậy xà yêu vương sắc mặt tâm trầm một đôi màu vàng thụ đồng tản ra hàn quang lạnh lẽo nếu như không phải toàn thân thần văn t ỏ a liên gò bó e rằng nó trước tiên liền sẽ lộ ra nguyên hình tiếp đó đem hứa phong nhất miệng nuốt vào 424. t h ứ bốn t r ư ơ n g hiện hình đối với hứa phong xà y ê vương trong lòng tràn đầy kiếm kỵ nhưng mà đối với hứa phong thái độ xà y ê vương trong lòng lại là tràn đầy kiếm kỵ nhưng mà đối v ớ hứa phong có thể đối với nó tạo thành uy hiếp dù là nó bây giờ toàn thân bị cổ thần văn to bị những thứ n à yêu thần tỏa văn liền vương một đôi màu vàng thụ đồng lập tức đã biến thành tinh hồng sắc lập lại ánh sáng khác thường nhìn xem s à yêu vương ánh mắt đỏ thám hứa phong đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa ánh mắt trở nên mê ly lên s à yêu vương thân ảnh trở nên mơ hồ chính mình phảng phất xa vào đến một mảnh trong hỗn độn nhìn xem hứa phong ánh mắt mê ly s à yêu vương khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc lanh ý nhỏ bé bò sát tại ta ánh mắt chăm chú ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái xà nô biến thành một bộ cái sắc không hồn đến lúc đó ngươi liền biết thân là một cái vương giả há lại ngươi dạng này một cái nhỏ bé ra hỏa có thể miệt thị xạ yêu vương âm thanh trở nên nu h ò a tại hứa phong vang lên bên hai tràn đầy mị hoặc hương vị hứa phong giả lập trong hành trang một tờ kim sắc trang tên sách hơi hơi loay lên tựa hồ có đồ vật gì kích hoạt lên nó tinh thần chấn động hứa phong ánh mắt trở nên thanh minh mị hoặc hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh xạ yêu vương s ư ơ n g sở mị hoặc chi nhãn là bất cứ sinh vật nào đều không thể ngăn cản trừ phi thực lực của đối phương cao hơn chính mình quá nhiều mới có thể giống hứa phong dạng này không nhận một điểm tổn thương miễn dịch hết làm sao có thể ngươi, ngươi xà yêu vương sắc mặt đại biến nhịn không được hướng về sau lui hai bước ý chí chi trang tên sách làm cho hứa phong nắm giữ hai hạng kỹ năng bị động một loại trong đó thiết huyết ý chí đó là có thể miễn dịch không cao tại người nắm giữ đẳng cấp tất cả hiệu quả tiêu cực đương nhiên cũng bao quát mị hoặc xà yêu vương đẳng cấp cùng hứa phong nhất dạng cũng là thất tinh thực lực bởi vậy nó mị hoặc chi nhãn đối với hứa phong căn bản không có nổi chút tác dụng nào hỏi người một lần nữa thần liên ở nơi nào hứa phong nắm chặt phi kiếm từng bước ép sát không nói liền đi chết đi đáng giận nhỏ bé bỏ sát người biết người là đang nói chuyện với ai sao xấu xà yêu vương tựa hồ đối với vừa rồi chính mình lui hai bước cảm thấy xấu hổ bây giờ thay đổi phải phẫn nộ sờ nạt hứa phong hơi cao mày tay phải phi kiếm một hồi một đạo kiếm khí màu trắng bạc hướng về xà yêu vương phi đi ken xà yêu vương bay thẳng lên giống như một trái bóng r a bị dùng sức vỗ một cái hướng về đằng sau lộn xa mười mấy mét thiếu chút nữa thì muốn ngã tiến hồ dưới đất lại bị thần văn toả liên gắt gao nắm kéo ngươi ngươi cũng dám x ấ u xà yêu vương điên cuồng g ầ m h ế t lên trong cơ thể yêu lực kịch liệt chấn động bên ngoài thân thần văn toả liên từng cây nổi lên từng đạo tản ra quỷ dị khí tức màu đen xi x tứ chi cùng phần e o đưa nó gắt gao khóa lại thần liên tại cái nào bên trong hứa phong nhìn chằm chằm xà yêu vương từng chữ từng câu nói nhỏ bé bỏ sáu xà yêu vương thanh em gầm thét càng lúc càng lớn toàn bộ hang động dường như đều bị chấn long long vang xiu xiu xiu và i đạo kiếm khí hướng về xà yêu vương phi tới tiếng nổ liên tiếp xà yêu vương không thể động dùng một tia yêu lực chỉ có thể bị động tiếp nhận phốc một n g ụ m hiện r a lục sắc bọn biển tiên huyết phù u tới xà yêu vương diện mục dữ tợn rác ở giữa tràn đầy huyết dịch đỏ thắm nhìn qua hứa phong ha ha cười nói ngươi giết chết không chết ta ngươi giết không chết ta ha, ha. những thứ này thần văn t ỏ a liên trói buộc tự do của ta nhưng là bảo hộ lấy ta công kích của ngươi rất cưỡng hãn nhưng chân chính có thể thương tổn tới ta liền một phần mười cũng chưa tới nếu muốn giết ta ha ha trừ phi ngươi có thể đem các loại thần văn t ỏ a liên toàn bộ chặt đ ứ t sau đó mới có thể giết ta ha ha ha ha hứa phong cười lạnh một tiếng x a yêu vương tính toán điều gì hắn tự nhiên biết cho là không có những thứ này thần văn t ỏ a liên liền có thể giết chết chính mình đơn giản nằm mơ giữa ban ngày đã ngươi nói như vậy vậy ta liền thỏa mãn ngươi hứa phong nết miệng nở nụ cười dùng ánh mắt hài hước nhìn xem xà yêu vương nghe được hứa phong mà nói xà yêu vương sững sờ mặc dù sự tỉnh tại dựa theo dự đoán của nó tiến hành nhưng nó đáy lòng luôn cảm giác có cái gì chỗ kỳ quái hắn không có phát g i á c đạn kiếm thập t â m thức một kiếm phá vạn pháp hứa phong nhất âm thanh quát nhẹ vung vẩy phi kiếm trong tay từng đạo ánh kiếm màu bạc giống như mưa như chút nước đ ồ n g dạng hướng về xà yêu vương phi đi ầm ầm ầm ầm tiếng nổ không ngừng tại xà yêu vương mặt ngoài thân thể vang lên trong nháy mắt trên trăm đạo kiếm khí phảng phất n ũ hiến về tổ chém vào tại xà yêu vương trên thân màu đen thần văn ngăn cản như mưa rông gió bao kiếm khí mặc dù chỉ có một phần mười công kích chạm tới xà yêu vương trên thân nhưng thương tổn như vậy vẫn là để xà yêu vương rất khó chịu cơ thể phảng phất bị vô số lưới dao mở ra xương cốt toàn thân phát ra từng đợt răng rắc d ê n d ỉ tựa hồ sau một khắc liền muốn toàn bộ gãy tiên huyết thật giống như không cần tiền tựa như từ trong miệng phun ra ngoài nội tạng cũng xuất hiện một chút x í u vết dạng không chịu nổi tổn thương như vậy nhưng cho dù như thế xà yêu vương trên mặt cũng lộ ra nụ cười liên cuồng ha ha ha chính là, như vậy. chính là như vậy đến đây đi đến đây đi đang mạnh lấy chút tại cường h ă n chút chỉ có chặt đứt những thứ này thần văn toả liên ngươi mới có thể chân chính thương tổn tới ta ha ha thượng cổ thần văn toả liên lúc này đã hoàn toàn hiện lộ ra đậm đà khí tức màu đen cơ hồ muốn đem xả yêu vương cơ thể hoàn toàn bao trùm thật nhỏ phù văn không ngừng bay lượn trên không trùng phảng phất từng cái màu đen giáp sắc trùng vô số kiếm khí màu bạc phảng phất mưa rào t ầ m tã chém vào tại những n à y thần văn toả liên bên trên xiềng xích phát ra răng rắc răng rắc thanh n m vô số thật nhỏ màu đen phù văn không ngừng chôn bụi lại tiếp tục chúng nhưng là càng ngày càng chậm kiếm nguyên chân khí thật giống như tiết á p h ồ n g thủy cấp tốc tiêu t h ấ t lấy nhưng hứa phong sắc mặt không thay đổi chút nào không chút do dự vung vẩy phi kiếm tốc độ cũng không có một tia hạ xuống hắn hiện tại thật giống như một lòng muốn giúp xạ yêu vương tránh thoát trói buộc giúp đỡ oanh cuối cùng thần văn tỏa liên không chịu nổi liên tục không ngừng công kích cuối cùng nước ra hóa thành vô số thật nhỏ màu đen phụ văn trên không trung không ngừng bay múa tiếp đó phảng phất một tia sương ngủ tan biến trên không chúng cảm nhận được trói buộc ngàn năm thần văn tỏa liên băng liệt xạ yêu vương đầu tiên là không thể t h í được tiếp theo là một hồi cùng h vô số kiếm khí màu bạc hướng về xà yêu vương lũ lượt mà đến nhân loại nhỏ bé n g ư ờ i đây là tự tìm đ ư n g chết xà yêu vương cười ha h a cơ thể phát ra răng rắc răng rắc thanh â m tựa hồ x ư ơ n g cốt toàn bộ đứt gãy cơ bắp cũng tại không ngừng kéo d u ô i chỉ chốc lát c ô n g phu vốn là một nhân loại bộ dáng xà yêu vương đã biến thành một cái cao bảy tám m dài mấy chục m é tự c xả toàn bộ trong hồ đ ả o nhỏ tựa hồ cũng chịu t ả i không được nó to lớn hình thể bốn trăm hai mươi lăm thứ bốn trăm hai mươi lăm chương thất tinh nhân loại ta muốn cảm tạ ngươi đem ta từ ngàn năm trong giam cầm giải thoát đi ra xà yêu vương âm thanh ầ m ầm vang、rồi. thật giống như x é t đánh một dạng vì cảm tạ ngươi ta sẽ đưa ngươi ăn vào bụng cùng ta hòa làm một thể một điểm không lưu vanh phảng phất một cái to lớn rắn hổ mang x à yêu vương trên mặt lộ ra nhân tính hóa dữ tợn t h ầ n sắc giống như một trận máy bay ném bom hướng về hứa phong lao xuống bất quá là một cái b ả y tinh thực lực thù yêu cũng dám cản rỡ như thế hứa phong cười lạnh b ả y tinh thực lực dị thú hắn không phải là không có giết qua dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hướng về x à yêu vương nào h tới một cỗ khí tức từ hứa phong trên thân ngút trời mà đã giờ khác này hắn cũng không còn che lớp bậy tinh thực lực chính hắn hoàn toàn đem thực lực hiện ra ở xạ yêu vương trước m hắn không có nghĩ đến phía trước cái này nhân loại vậy mà cũng là b ả y tinh thực lực thất tinh thất tinh cái k i a có như thế nào nhân loại dù cho cùng dai ngươi cũng không khả năng là của ta đối thủ xạ yêu vương g ầ m thét phát ra giống giận dung trời hướng về hứa phong p h u n ra một n g ụ m xương độc xương độc nhìn thật giống như một cái to lớn đạn tháo bắt trói lấy nọc độc hướng về hứa phong đánh tới hứa phong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không vậy mà phản phất đạp thực địa đồng dạng hướng về bên cạnh trốn tránh ken phi kiếm đâm chúng xạ y ê vương cơ thể hứa phong lại cảm giác cổ tay chấn động một cỗ tê dại theo lòng bàn tay chuyển tới cổ tay quả nhiên linh cơ nói không sa xà yêu kia vương cơ thể cứng rắn phỉ thúy độc dao còn cường hãn hơn mấy phần hứa phong tâm niệm nhất chuyển vậy mà đạp xà yêu vương thân thể cao lớn hướng về đầu lâu của nó đánh tới xà yêu vương đung đưa thân thể của mình trong hồ đảo nhỏ run dày dữ dội đứng lên phảng phất chấn động đồng dạng xà yêu vương thân thể quá mức khổng lồ hơi động đậy trong hồ đảo nhỏ đều không chịu nổi áp lực của nó sáu lúc, lúc này đã chỉ còn lại có ba người rác lánh một thân màu trắng tăng bào phía trên cũng là vết máu loa lộ la khâm cùng diệp linh trên mặt đều lộ ra một tia vẻ mệt mỏi trong mắt xuất hiện vẻ hơi do dự rất là dây dụa phải chăng muốn tiếp tục đi về phía trước đúng lúc này u n g ùng âm thanh từ tiền p h ư ơ n g mơ hồ chuyển tới rác lánh trong lòng cảm giác nặng nề cơ thể nhịn không được khẽ run một chút phía trước tựa hồ có cái gì đọc tính la khâm nhịn không được nói chẳng lẽ có người đã mất đã cùng x à yêu vương đánh nhau diệp linh trở nên có chút lo lắng di đ à phật chúng ta khoảng cách x à yêu vương sở ở chỗ cũng không xa tốc độ nhanh một chút mới có thể bắt kịp một cái áo bảo màu vàng tăng nhân từ trong ngực lấy ra một chương tấm da dê nhìn hồi lâu nói đó là một tấm bản đồ hoàn toàn là từ nhân t h ủ vẽ ra tới vì tờ này địa đồ không biết ở tòa này hàng rắn bên trong chết bao nhiêu người không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể xâm nhập hàng rắn ta còn tưởng rằng sáu la khâm một trận liếc mắt nhìn rất lánh chầm m ặ t xuống r ắ c lanh thực lực nhường la khâm cảm thấy sợ hãi không tệ không phải kính nghệ chính là sợ hãi hắn thi triển kỹ năng tuyệt đối không phải đổ vợ chùa t h u y ể n thụ cho kỹ năng một mảnh kia để cho người ta nhìn một chút liền cảm thấy tuyệt vọng huyết s á c la khâm bây giờ nghĩ lại toàn thân liền không nhịn được run dậy tiếp tục đi tới a rác lánh trên mặt lộ ra từ bi nụ cười và nhánh bạch quang từ trong thân thể của hắn nở rộ giống như p h ậ t đà đồng dạng sáu đi qua ngàn năm gò bó xạ yêu vương thực lực giảm xuống rất nhiều lại thêm vừa rồi giống như bao cắt một dạng bị hứa phong trên trăm đạo kiếm khí tập kích dù cho chỉ có một phần mười uy lực truyền lại đến trên người của nó cũng không phải bình thường thú yêu có thể tiếp nhận mặc dù bây giờ nhìn xạ yêu vương đánh kinh thiên động địa thanh thế hùng vĩ nhưng trong xương cốt lại lộ ra một cỗ suy yếu nếu như không phải hư vinh gắng gượng hắn không muốn tại hứa phong trước mặt tỏ ra yếu kém bằng không xạ y vương e rằng đều sớm chạy tho rồi hứa phong hai tay nắm Hướng vô ề về xà yêu vương đầu người hung hăng đánh xuống xà hàn yêu yêu đầu hung sâu phun qua vương vương v người hướng hơi, hăng đánh ánh phong băng đi giới. khít hứa mắt một lấp lẻ, kết ra số xương trắng t ả n g băng phản g phất m ở lại sạt đ ồ n g dạng từ x à yêu vương trong miệng p h u n ra nhiệt độ t r u n g quanh trong chốc lát giảm xuống mấy chục độ liền trong hồ đảo nhỏ nham thạch mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một tầng thật mỏng xương trắng thậm chí đảo nhỏ bên cạnh hồ dưới đất thủy cũng bắt đầu kết băng oanh hứa phong kiếm khí đột nhiên nở rộ tại trong bạo phong tuyết hướng về xạ yêu vương tới gần một cố hạo nhiên khí kình tán phát ra hướng về bốn phương tám hướng k u y ế t quét ngang hơn trăm mét phương viên liền hồ dưới đất hồ nước đều kích động phảng phất tiếng sấm đồng dạng nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn quá kinh khủng linh cơ trốn ở trong thông đạo ánh mắt lóe lên nhìn qua hứa phong cùng xà yêu vương chiến đấu dáng người nghẹn họng nhìn chân chối hứa phong nhìn chằm chằm bờ lạch sắt hướng phía trước đ ẩ y vào bảy tám mét cuối cùng cuối cùng phần gãy không đủ hướng về đằng sau bắn ngược mà đi rơi tại hồ trúng tiểu ở trên đảo phi kiếm đâm vào đảo nhỏ mặt nham thạch trong nháy mắt tại mặt đất vạch ra mấy chục thất sâu vết tích xà y vương bờ lạch cũng dừng lại ánh mắt tiêu hao cũng là cực lớn hứa phong con mắt hiếp lại nhìn chằm chằm xạ yêu vương thân thể cao lớn kể từ tấn cấp làm thất tinh đến nay hắn còn không có gặp được có thể cùng hắn chiến đấu đến đây địch nhân xạ yêu vương nhục thân cừng rắn liền tựa như một khối ngon sát phi kiếm chém vào phía trên chỉ để lại từng đạo dấu vết mở mở hứa phong tâm nhậm nhất c h u y ề n linh lung bảo tháp một t ầ n g bên trong trung bình tựa hồ cảm nhận được liêu hứa phong đang chiến đấu từng cái nhao nhao trở nên nóng n ả y đứng lên d ơ thẳng lên trời phát ra từng tiếng hí dài muốn hứa phong đưa chúng nó thả ra tiến hành chiến đấu bất quá xạ yêu vương lúc này chỉ có một、cái. hứa phong không thể tất cả chiến đấu tất cả đều dựa vào trùng binh đ ẩ y ngang thực lực bản thân để thắng mới là tu luyện căn bản c h i đạo hơn nữa hứa phong không tin bằng vào hắn bây giờ bảy tinh thực lực còn không đánh lại một cái cầm giữ ngàn năm thực lực giảm lớn thất tinh thù yêu lại đến hứa phong giơ thẳng lên trời c ư ờ i to trong lúc nhất thời chiến ý bộc phát tiến lên trước một bước lướt vào trên không hướng về x a yêu vương đánh tới bảy tinh thực lực đã có thể bằng vào nhục thân lâm không sống uổng hắn đem vô hình không khí xem như b ậ thang chạy nhanh hướng về xà yêu vương sung đi ngất trời kiềm khí ở bên cạnh hắng kết như sóng biển khí huyết ở trong cơ thể hắ hứa phong cả người tựa như một thanh sắc bén trường kiếm toàn thân tấu triệt tản g ra màu bạc sắc bén khí tức x à yêu vương trong mắt hứa phong thân ảnh tựa hồ đã tiêu thất chỉ thấy một thanh nối liền trời đất cực lớn l ư ấ i kiếm hướng về chính mình chạy tới trong lúc nhất thời kim s ắ c thụ đồng bên trong toát ra sợ h ã i t h ầ n s ắ c nghiêng đầu mà chạy xúc động tại xạ yêu vương trong đầu không ngừng l a n lộn một người một x à hung hang đụng vào nhau tựa như một thanh cự kiếm cùng một ngọn núi đụng nhau một lần hai lần ba lần sáu mỗi một lần va chạm hứa phong cùng xạ yêu vương liền lập tức tách ra mỗi một lần va chạm đều phát ra hồng trung đại lữ một d từng khối cự thạch tầm ầm rơi xuống hang động biên giới cũng đã có sụp đổ dấu hiệu 426. t h ứ 426 t r h ư ơ n g tha cho ngươi khỏi chết linh cơ hai tay che lộ thai trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ màng n h ị chấn long nòng vang phảng phất vầng sáng vậy cơ thể theo từng tiếng rung động bắt đầu vặn vẹo lắc lư nhìn qua hồ dưới đất trung ương cái kia hai cái lần lượt đụng vào nhau thân ảnh linh cơ ánh mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc không dám tiếp tục tại tại chỗ dừng lại theo thông đạo cùng ông ông tác hưởng ranh ranh phảng phất nơi xa đang có một cái cự nhân cầm hơn vạn tấn cự truy tại gõ một khối sắt trên phốc xà yêu vương r ă n g lanh xét qua hứa phong trước ngực một kiện ngũ tinh đẳng cấp ám kim phẩm chất giáp da sáng bóng mang không ngừng lấp lóe cuối cùng tất cả ánh sáng trôn b ù i giáp da bị một phân thành hai bền bị độ một chút từ đẩy cách xuống làm linh hứa phong nhất đem đem trên người giáp da kéo không để ý tới từ chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra một k i ệ n kho cứ như vậy thời trần dưới chân ẩm vang bẹp mạnh lập tức trong hồ trên đảo nhỏ mặt nham thạch xuất hiện một m ả n g lớn giống như mạng nhện vết d ạ n hứa phong thân ảnh như một chi mũi tên hung hăng hướng về xà yêu vương v õ n tới ken ken ken ken ken ken hứ mỗi một cái đều chém vào cùng một nơi trong nháy mắt xa yêu vương chỉ cảm thấy tâm thần rung động dưới cổ chỗ ngực chuyển đến một hồi cõi lòng như tan nát đau đớn ở túi đầu xem xét một mảng lớn vậy gián d ụ g lộ ra bên trong huyết n ụ c chi khu hứa phong cuối cùng một kiếm hung hăng chọc lấy đi vào lập tức một cỗ suối máu phun ra ngoài r ộ i liêu hứa phong đầy đầu đẩy mặt hứa phong cười ha h a cả người đã biến thành huyết nhân toàn thân trên dưới tất cả đều là máu rắn một kiếm phá địch sau đó hứa phong cấp tốc hướng về sau thối lui ngươi lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta nhân loại ngươi đủ để kiêu ngạo xa u vương ánh mắt lộ ra vẻ kiế ngựa khí cũng biến thành không giống phía trước c u ồ n vọng như vậy xà yêu vương miệng vết thương bắt đầu chậm rãi qua vào tiên huyết ngừng cơ h ộ tại mười mấy trong nháy mắt dưới cổ chỗ kia vết thương cũng đã bắt đầu khép lại hoàn toàn nhìn không ra nhận qua tổn thương chỉ là đã bể tan t h à n h vải r á n lại không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn mọc ra xà yêu vương chậm rãi nhúc nhích cơ thể cổ hơi hơi rủ xuống đem vết thương che giấu nhân loại ngươi giết không chết ta vô luận nặng cỡ nào thường ta đều có thể lập tức khôi phục lại ngươi làm chỉ là không công có thể phá vỡ phòng ngự của ta đã là cực hạn của ngươi xà yêu vương từ tồn ó i màu vàng thụ đồng gắt gao nhìn chằm ch đã như vậy ngươi vì sao còn phải đem vết thương che giấu vết thương ngươi chỗ lân phiến vì cái gì còn không có lập tức mọc ra e rằng trong thời gian ngắn cái k i ê u phiến đã bể tan cành b ả y r á n không cách nào mọc ra à. hứa phong cười ha ha từ chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra một kiện ngũ tinh ám kim phẩm chất d i ắ p ra mặc vào người mặc dù đã là thất tinh cừng giả nhưng trong tay lại không có một kiện thất tinh thậm chí lục tinh đẳng cấp phẩm chất cao trang bị cái này không có thể không nói có chút lúng túng nhưng mà ngũ tinh phẩm chất trang bị đối với hứa phong tới nói lại có thể trồng chất thành tiểu sơn tế tự chi thôn một trận chiến hắn liền thu được hơn năm nghìn kiện ngũ tinh phẩm chất trang bị từ trong chọn lựa tốt nhất ba bộ trang bị xem như dự bị hứa phong nhìn chằm chằm giống như núi nhỏ xà yêu vương không sợ chút nào trong mắt chiến ý như nào hắn cảm giác chính mình tựa hồ tiến vào một loại vô cùng huyền diệu cảnh giới xà yêu vương nghe được hứa phong mà nói ánh mắt lấp lóe để lộ ra một cỗ âm vũ khí tức hô đ ỗ n g nhiên xà yêu vương ngực nâng lên hít một hơi thật sâu tiếp đó miệng rắn một trường phun ra một đạo màu trắng băng xương vô số tảng băng xương trắng ngưng kết cùng một chỗ như một thất l một chiêu này với ta mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì hứa phong d ư ớ i chân một điểm trực tiếp nhảy đến trên không tránh ra một kích này nhưng mà xà yêu vương lại vặn mèo đầu rắn băng xương gắt gao truy tại hứa phong sau lưng hứa phong d ư ớ i chân một điểm thân hình tốc độ đột nhiên đề thăng hướng về xà yêu vương đầu lâu khổng lồ nào tới đi chết đi xà yêu vương ánh mắt lộ ra cởi tàn n h ẫ n ý to lớn miệng rắn cơ hồ đã trương thành một cái đ ợ n rác phô thiên cái địa băng xương hướng về hứa phong đánh tới đạm kiếm thập tam thức một kiếm đợt nhạc một đạo dài chừng mười triệu kiếm khí vắt ngang toàn bộ hang động bên trên lau nóc huy phía dưới c h ố n g đỡ lấy trong hồ đảo nhỏ mặt nham thạch nhìn chằm chằm c u ồ n g bạo phong tuyết băng sương hướng về xà yêu vương phi tới xà yêu vương ánh mắt lộ ra một tia thận trọng lập tức trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn cười g ầ n nhìn xem hứa phong thể nội yêu lực phun trào trong lúc nhất thời trong miệng bờ l ạ c sạt tựa hồ lại mánh liệt thêm vài phần đi chết đi hóa thành băng điêu là người kết quả duy nhất xạ yêu vương nhìn xem trên không một điểm kia nhỏ bé thân ảnh cổ động thể nội toàn bộ yêu lực hóa thành quần quần bờ l ạ sạt hướng về hứa phong bao phủ mà đi nhưng mà đạo kia to lớn kiếm khí màu bạc phảng ph chém về phía xà yêu vương rầm rầm rầm toàn bộ han động biến thành ngày đông giá rét vô luận là trên đỉnh đầu rũ xuống thạch đ ũ vẫn là hồ dưới đất bốn phía thạch trụ mặt ngoài tất cả đều ngưng kết lên một t ầ n g băng xương liền toàn bộ hồ dưới đất cũng toàn bộ đóng băng động tràn ngập quần quận phong tuyết hứa phong nhìn chằm chằm phong tuyết s u n g kích con mắt hít lại tâm niệm vừa động trên lưng xuất hiện hồ xí phong lôi rực hét lớn một tiếng hai đôi cánh chim huy động một tia gió lôi chi âm vật dội hứa phong huy động kiềm khí tốc độ theo hứa phong thân ảnh đột nhiên để thăng lên một bậc thang hướng về xà yêu vương mở ra cực lớ bạo đầy trời băng xương hàn vũ thế công một s ụ n xà yêu vương thân thể khổng lồ quần của lấy đập vụn hồ dưới đất mặt ngoài tầng kia thật dày hàn băng hổ xí phong lôi rực hơi hơi run run hứa phong nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn xem tiểu sơn một dạng xà yêu vương không ngừng ở phía dưới quần của lấy một kiếm này cơ hồ đem xà yêu vương nửa cái đầu c h ặ t đ ứ t xà yêu vương bản thân bị trọng thương hệ thống trong chiến đấu người l ĩ n h mộ thiên nguyên kiếm thể chúc mừng ngươi thực lực của ngài thu được cực lớn để thăng、thiên、nguyên kiếm thể cái quái gì hứa phong không lo được mở ra thuộc tính giới diện xem xét gắt gao nhìn chỗ này hang động cũng không có bất kỳ khác thường gì không biết thất thải thần liên ở nơi nào muốn thu được thần liên cuối cùng vẫn phải rơi vào xạ yêu vương trên thân không thể để cho nó chạy thoát xạ yêu vương thân ảnh c h ấ p động một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng hứa phong cười lạnh cho là biến thành hình người liền có thể trốn được sao d ừ n g tay d ừ n g tay nhân loại mục đích của ngươi không phải liền là thất thải thần liên sao ta cho ngươi ta cho ngươi s a yêu vương toàn thân tiên huyết hai bên trái phải trên gương mặt một đạo vết kiếm cơ hồ bổ tới cổ của nó lúc này không ngừng có thật nhỏ mầm thịt tại miệng vết thương bước lên lẫn nhau c u ố n quanh lấy muốn chữa trị vết thương nhưng mỗi lần khép lại đều sẽ có một tia kiếm khí màu bạc thoáng qua đem vừa mới khép lại một chút vết thương lại lần nữa sẽ rách không ngừng có màu xanh yêu lực tại miệng vết thương tràn ngập từng chút từng chút đem kiếm khí tiêu diệt hơn nửa ngày xa yêu. yêu vương cũng không còn trước đây tiêu ngạo như vậy bộ dáng ngược lại gương mặt hôi bại zeta ngươi cũng không chiếm được thất thải thần liên xà yêu vương trong mắt lóe lên v ẻ tức giận nhìn thấy hứa phong nắm chặt phi kiếm hướng phía trước đạp một bước xà yêu vương vội vàng vội la lên dao ra thất thải thần liên thà cho ngươi khỏi chết hứa phong t ử tốn nói bốn trăm hai mươi bảy thứ bốn trăm hai mươi bảy trương xà hoàng xà yêu vương toàn thân rút dậy từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem chính mình bức bách đến cái này hoàn cảnh nhưng mà nhìn trước mắt cái này nhân loại toàn thân kiếm khí r ạ n g dạo lộ ra trùng tiên kiếm ý phản phất thân thể của hắn liền đã biến thành một thanh thần kiếm hứa phong nhìn thấy xà yêu vương không có động tĩnh nhữ mày nắm chặt phi kiếm hướng phía trước đạp một b đúng nhưng i ậ t cả mình ta cho ngươi xạ yêu vương hít sâu một hơi rất nhanh minh bạch bây giờ tình cảnh của mình nhưng nó ánh mắt lại để lộ ra một cỗ đậm đà mùi huyết tinh đó là so sát ý còn m á n h liệt hơn gấp một vạn lần cảm xúc đừng để ta còn sống rời đi bằng không về sau ta đem g i ế t sạch ta gặp phải tất cả nhân loại nhìn xem đôi mắt này hứa phong tựa hồ có thể nghe được xạ yêu vương trong lòng phát ra gầm thét hứa phong nhất giật mình trong trí nhớ dường như đang địa phương nào nhìn thấy qua ánh mắt như vậy đơn giản giống nhau như lúc thần liên ở nơi nào giao cho ta hứa phong lạnh nhật nói nhưng trong đầu lại dùng sức tìm kiếm k i ế p trước mười năm ký ức thần liên thì ở tòa này dưới đảo nhỏ. nhưng muốn thu được lại cần đặc thù chú ngữ xà yêu vương chậm rãi đi đến hồ dưới đất biên giới lúc này động khí tức rét lạnh đã quét sạch s a n h s à n h phảng phất vừa rồi ngày đông giá rét vậy khí hậu chỉ là một hồi h ảo giác khó kéo ta cá tư n g o a tây tư chú ý mã tháp á ngoài sáu liên tiếp cổ quái chú ngữ từ xà yêu vương trong miệng phát ra hồ dưới đất bắt đầu hơi hơi rung động từng vòng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán sau đó rung động càng lúc càng lớn dần dần lên cao vài thước sóng lớn hứa phong chú ý của lực cũng không có đặt ở trước mắt dị tượng bên trên trong đầu vang vọng vẫn là vừa rồi xả yêu vương máu kia t hai mươi năm một trăm n ă m hứa phong cũng sẽ không quên chỉ là rốt cuộc là lúc nào gặp qua ánh mắt như vậy đâu nhân loại sợ hai a thân là thức ăn các người sẽ vĩnh viễn sống ở ta x à hoàng trong sự sợ hai sáu hứa phong trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu nói như vậy đó là tại tận thế sau đó năm năm trên địa cầu đã thành lập nên bảy tám tòa thành thị cấp doanh địa tại một lần trong mạo hiểm hứa phong đi ngang qua một cái thành thị tòa thành thị kia tên hứa phong đã quên đi nhưng mà lúc đó trong thành thị truyền một đoạn hình ảnh lại rất sâu khắc sâu vào liều hứa phong não hải gương mặt kia cùng hiện tại xà yêu vương có bảy tám phần giống nhau chỉ là càng thêm lạnh lùng chỉ có cặp con mắt kia、yeah, cùng vừa rồi hứa phong thấy giống nhau như lúc tràn đầy mùi huyết tinh tràn đầy bạo ngực về sau hứa phong nghe người ta nói qua đó là một cái bắt tinh thực lực xà yêu không biết đến từ nơi nào lại tự xưng xà hoàng đã công phá hai tòa thành thị cấp nhân loại doanh địa trong thành thị truyền hình ảnh chính là xà hoàng công phá tòa thứ hai thành thị cấp doanh địa lúc đối với nhân loại lời nói xà yêu vương chính là sau ba năm xà hoàng hứa phong trong mắt lóe lên một tia sắt ý trước kia thu được thất thải thần liên người kia nhất định là hoàn thành xà yêu vương giao phó nhiệm vụ đem xà yêu vương giải cứu đi ra tiếp đó xà yêu vương lấy được thất thải thần liên. khởi sắc nhân loại hồ dưới đất trung ương đảo nhỏ nguyên bản là một khối nham thạch to lớn lúc này tại xa yêu vương thần chú thần bí bên trong hồ dưới đất bắt đầu kịch liệt dạo dựng hồ trung ương khối kia nham thạch mặt ngoài cũng xuất hiện từng vết nứt phảng phất mạng nhện đồng dạng đầy toàn bộ đảo nhỏ răng rác g i n g rác nham thạch to lớn bắt đầu vỡ vụn sụp đổ r u n g từng khối chìm vào trong đất đáy hồ vẫn lên m ả n g lớn bọt nước rất nhanh hồ dưới đất trung ương tỏa kia cả khối nam h thạch đảo nhỏ hoàn toàn biến mất không thấy biến mất ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ dưới đ á y nước lại có một đoàn vầng sáng n h ạ t nhạt tại dần dần nổi lên nổi lên tốc độ rất chậm mỗi lần phủ một phần vầng sáng liền sáng rõ một phần xạ yêu vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồ trung ương đoàn n g kia dần dần lên n g cao vầng sáng ánh mắt bên trong lộ ra vẹ tham lam màu đỏ lục sắc màu lam màu cam sáu càng lên cao vầng sáng màu sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu dần, dần thu liễm rất nhanh một đoá tản ra thất thải quang choáng váng hoa sen, xuất hiện ở xuống hồ trung ương. hoa sen phía dưới còn có bốn mảnh bích lục lá sen giọt nước tại trên lá sen hơi hơi rung động không ngừng lăn xuống tất h thải t h ầ n liên hứa phong con mắt hơi h í p ánh mắt tạm thời từ xà yêu vương trên thân chuyển rời đến hồ trung tâm không có ta ngươi coi như đem ở đây đào sâu ba thước cũng không biện pháp đạt được nó xà yêu vương đình chỉ ngâm tụng trên mặt mang một tia mất tự nhiên nụ cười trong mắt cũng không có nồng nặc kia tựa hồ muốn tràn ra tiên huyết hương vị lúc này xà yêu vương thật giống như một cái thân sĩ biểu tình trên mặt thận trọng mà có chút tự ngạo ánh mắt thanh tịnh mang theo một nụ cười dù là mặc trên người tàn phá quần áo nhưng biểu hiện ra lại phảng phất đứng tại vũ hội lên cao quý vương tử chính xác phải cảm tạ ngươi bây giờ x à yêu vương hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia l ệ n h như b ă n g u ý cười tương lai x à hoàng hai t ò a thành thị ba nghìn vạn sinh mạng nhân loại chính là hủy ở trong tay của nó đi chết đi hứa phong đạp chân xuống thân ảnh như điện phi kiếm trong tay vạch ra hơn một trượng kiếm mang hướng về x à yêu vương phi tới x à yêu vương sắc mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi nhân loại ti bỉ giữa người và người tín nhiệm đâu đã nói xong giao ra thần liên thà ta không chết đâu thú yêu không có nhân quyền sao xà yêu vương cả người bốc ra một cỗ đậm đà khí tức màu đen muốn biến thân loài người thân thể cùng bản thể của nó so ra phá ả phất giảm xuống còn hơn một nửa nhưng mà hứa phong một kiếm này thực sự quá đột nhiên trong trước mắt xà yêu vương chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh một hồi trời đất quay cùng sau đó cái gì cũng không cảm giác được tay phải buông lỏng phi kiếm biến thành ba tấc cá bạc vây quanh hứa phong xoay hai vòng hóa thành một điểm n g â n quang chui vào hứa phong cơ thể lên mắt nhìn trên mặt đất c ố kia thi thể không đầu cùng cách đó không xa chết không nhắm mắt mặt lộ vẻ g ữ tợn xà y ê vương hứa phong mặt không thay đổi xoay người hướng về hồ dưới đất đi đến hủy đối với một cái tương lai sẽ dính đ ầ y nhân loại máu tươi đ à o phủ tới nói những vật này cũng là không tồn tại hào hào hào hứa phong nhất từng bước lội lấy hồ nước đi đến thất thải thần liên bên cạnh đưa tay chuẩn bị đưa nó lấy xuống d ừ n g tay di đ ạ o phật sáu hứa phong bay đầu nhìn lại xa xa một cái lối đi phần c u ố i xuất hiện một nhóm năm người bốn nam một nữ trong đó có ba người đều người mặc tăng bảo một vị mặc màu trắng hai vị mặc màu vàng ta đây thí chủ thần liên đối với ta đ ổ vợ chùa có tác dụng lớn có thể hay không nhường cho chúng ta cảm giác lạnh một tiếng vật hiệu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hứa phong khoảng cách thần liên chỉ có nửa thức không đến khoảng cách tay phải l ệ thứ l bốn trăm hai mươi tám trương thần liên hứa phong mịp cười đưa tay nắm lấy thất thải thần liên thật dài hành dùng sức vừa bấm một đoá tản ra thất thải quang mang hoa sen xuất hiện tại hứa phong lòng bàn tay trong chốc lát sóng nhỏ dạo rực hồ dưới đất bên trong một mảnh yên tĩnh cái kia từ lòng đất một mực đi lên dài hành cấp tốc khô héo liền hoa sen phía dưới bốn mảnh bích lục lá sen cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được q u a n xoắn khô héo cuối cùng biến thành cho tàn theo gió gắn xuống mà trong lòng bàn tay cái kia nhiều hoa sen lại càng n ó n g ánh trong suốt cũng nhỏ rất nhiều nguyên bản to bằng chậu rửa mặt tiểu bây giờ đã đã biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay không người ở đây làm cái gì đáng chết mọi người sắc mặt đại biến một bộ không thể tin được ánh mắt của mình bộ dáng hắn rốt cuộc là ai thậm chí ngay cả đồ vợ chuộc ũ n g không để ở trong mắt là k h ô n thầm nghĩ trong lòng thất thải thần liên nguyên bản là không có khả năng thuộc sở hữu của hắn bởi vậy bị hứa phong cầm lấy đi la khâm ngoại trừ kinh ngạc cũng không có khác cảm thụ diệp linh ngược lại một mặt nộ khí hung hăng nhìn chằm chằm hứa phong tựa hồ muốn dùng ánh mắt giết hắn nguyên bản năm vị áo b à o màu vàng tăng nhân bây giờ cũng chỉ còn dư hai vị từng cái bộ dạng phục tùng c ủ a mắt nhỏ giọng ngâm tụng phật kinh không biết trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ có rác lẽnh lúc này tức giận trong lòng liền phán g phất một cái đại họa từ đáy lòng giấy lên trực tiếp xông lên cái hót một cỗ màu đỏ khí tức từ trên người hắn tản mắt ra không ngừng t r ô vội bị màu trắng ph lại lần nữa xuất hiện đem phật quang thôn phệ r ắ c lánh hai mắt cũng bắt đầu dần dần vằn vệ tiêm máu lại cũng không còn vừa rồi từ bi bộ dáng phía sau lưng của hắn xương máu bước lên một tôn hai mắt tản giá khát máu tia sáng phật đà chắp tay trước ngực trên mặt mang cười t à xuất hiện ở r ắ c lánh sau lưng của khát máu tạ phật hứa phong t r o n g mắt hơi h í p nhìn lên trước mắt thanh em quen thuộc t h ấ p giọng thì thầm không nghĩ tới tới một lần trung nguyên thành vậy mà gặp nhiều như vậy kiếp trước nổi danh cường giả xa hoàng tạ phật ha ha xem ra vận khí ta thật đúng là không phải bình thường tốt hứa phong khỏe miệ lộ ra một nụ cười kiếp trước hứa phong gặp phải x Tà khâu ậ t dạng này cứng, giả, đ trước, trước, trước kia tà phật trấn kinh thiên hạ chính là bởi vì hắn đem trung nguyên thành đổ vở chùa toàn bộ rết sạch danh tiếng t h u y ể n khắp hoa hạ mỗi nhân loại căn cứ hứa phong trước kia xa xa trông thấy qua tà phật một mắt lúc đó khoảng cách tà phật chí ít có một km nhưng chỉ là liếc mắt nhìn đã cảm thấy tâm thần chấn động lượng máu trong nháy mắt giảm bớt một ba bị hù hắn quay đầu liền đi căn bản không dám gần phía trước tôn này mắt lộ khát máu tia sáng trên mặt mang cười tà phật đà hư ảnh hứa phong đến nay còn khát sâu ấn tượng chỉ bất quá lúc đó hứa phong trông thấy tà phật hư ảnh chiều cao ít nhất trăm trượng mà bây giờ chỉ có trượng hai đại tiểu càng vốn không có thể cùng kiếp trước đó là khát máu tà phật đánh đồng tham nghiệm là nhân c h i bản tính là nhân c h i tâm hỏa nhưng cũng là nhân tri tâm động rắc lanh thần sắc trên mặt càng lạnh lùng từng bước một hướng về hứa phong đi tới vừa đi một bên phảng phất ngâm tụ đồng dạng lớn tiếng thì thầm loại độc này giết hại thể sắc tinh thần khiến người trầm luân tại sinh tử luân hồi không thể giải thoát là ác căn nguyên là căn bản phiền não sáu mỗi đi một bước g i á c lanh thanh âm liền sẽ đại nhất phân sau l ư n g phật đà hư ảnh cũng sẽ trở nên càng thêm l ư n g thực một phần khí thế của hắn bắt đầu chậm dại phong thích lục tinh thực lực uy thế một khi bày ra trong huyệt động cơ hồ giống thổi lên c u ồ n g phong mưa rào tràn đầy lấy toàn bộ hang động hứa phong lại như định hải thần c h â m đồng dạng đứng ở dưới đất trong hồ không núp ních nhìn qua từng bước một đạp thủy mà đến rất lãnh hứa phong chiến y dâng cao kiếp trước ta liền cùng ngươi liếp nhau tư cách cũng không có hứa phong tâm bây giờ ta lại có thể đưa ngư i đầu người chém xuống ông hứa phong mặt ngoài thân thể ngân quang trận hiện kiếm ý trùng thiên g i á c lánh dừng bước lại cảm giác không gian bùn phía dường như đều bị kiếm ý thật nhỏ cắt đứt lại hướng phía trước một bước chính là một đầu tiến đụng vào sâu không lường được trong kiếm trận họa s á t thân đến trúng quanh thân thể tựa hồ có ngàn vạn trôi lưỡi dao chính đối chính mình hơi chút chuyển động liền có thể sẽ lôi dao ra thân dù cho g i á c lánh tu luyện kim quang không xấu thể cũng không có một kia cảm giác an toàn liền sau l ư n g tà phật hư ảnh cũng biến thành có chút tạm đạo như ẩn như hiện kiếm khí một bạc lóe lên liền biến mất nhồ hứa phong nhìn xem mặt ngoài thân thể tầng kiêng ngưng thực màn ánh sáng màu bạc đang cảm thụ đến chung quanh phương viên mười t r ư ở n g kiếm ý ngăn g dọc tựa hồ tâm niệm vừa động liền có thể cắt nát bất luận cái gì vật thể hơn nữa hứa phong có thể cảm nhận được một khi thi triển đ ã g kiếm thập tam thức uy lực sẽ vô căn cứ để thăng ba thành không coi chứng cứ nhưng hứa phong chính là biết cùng xà yêu vương một trận chiến niềm vui tràn trề lúc đó hệ thống nhắc nhở ta thu được thiên nguyên kiếm thể vậy mà so với lúc trước ta mạnh mẽ dùng kiếm nguyên chân khí ngưng kết tại bên ngoài thân hình thành kiếm cương muốn cường h ã n gấp trăm lần hứa phong tâm trung kinh hỷ thiên nguyên kiếm thể có thể nói là một loại thể chất đặc biệt tuyệt không phải mặt ngoài thân thể tầng kia kiếm cương có thể đánh đồng di đạo phật vị thí chủ này chỉ cần ngươi g i a o ra trong tay thần liên liền có thể tự do rời đi g i á c l á n h trong mắt lóe lên một tia thanh minh người trước mắt này thực lực cũng không tại dưới mình chỉ là cái này tràn ngập hang động kiếm ý liền để g i á c l á n h trong lòng ẩn ẩn có chút lo nghĩ ngập trời huyết hải phật quang bị trùng tiên h kiếm ý bổ làm hai g i á c l á n h trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi nhịn không được hướng về sau lui hai bước thối lui ra khỏi hồ dưới đất pha vi đứng tại hồ bên cạnh rác lánh mặt mũi tràn đầ kiếm m à u bạc lóe lên liền biến mất tại rác l á n h dưới chân vạch ra một đạo vết kiếm càng ngày tuyến định trảm không tha hứa phong tử tốn nói rác l á n h trên mặt lộ ra một tia nổi giận toàn thân khẽ run nhưng lại không dám phát tác trực giác của hắn nói cho hắn biết phía trước nam tử này không phải hắn có thể đủ đ i n h nổi nếu như chọc giận đối phương có thể sẽ lọt vào họa sát thân rác l á n h không muốn tin tưởng mình trực giác nhưng hứa phong thần thái cử chỉ cái tia ngất trời kiếm ý thân thể cảm thụ đều ở đây nói cho rác lãnh nhất nghe tốt hứa phong không muốn vượt qua đầu kia vết kiếm hứa phong nhìn rác lãnh một mắt một cái lục tinh tồn tại tu tiếp trước chính là hắn hoàn thành xà yêu vương giao phó cho nhiệm vụ đem xà yêu vương phong ra mới tạo thành ba nghìn vạn nhân loại chết thảm ngập trời nợ máu hứa phong cười lạnh một tiếng lực chú ý quay lại cảm giác trải rộng ra bắt đầu tìm kiếm thất thải thần liên ba cái hạt sen rất nhanh hứa phong nhãn tỉnh sáng lên khoe miệng lộ ra một nụ cười bốn trăm hai mươi chín thứ 429 c h ư ơ n g phân thân thuật cùng thất thải thần liên so ra chân chính c h â n quý kỳ thực là t r ô n sâu ở thần liên gốc hạt sen cùng thông thường thanh liên khác biệt hạt sen cũng là tại đài sen bên trong thất thải thần liên hạt sen nhưng là t r ô n sâu dưới nước hứa phong với cái tâm cảm giác thăm dò lửa này g mới rốt cục tại dưới nước phát hiện một k i a khác thường cảm giác l ạ n h cứ như vậy ngơ ngác đứng tại hồ bên cạnh trong mắt hơi nghi hoặc một chút hắn không biết hứa phong đang làm cái gì rõ ràng thần liên ngay tại trong tay của hắn nhưng hắn vẫn cho người ta một loại vẫn còn tiếp tục tìm kiếm cảm giác hứa phong cảm nhận được ba cái hạt sen tồn tại chật cảm thấy vui vẻ không thôi trong đó một cái phải giao cho Linh Cơ. nhưng cũng là vì đổi lấy một môn không kém gì đại thần thông phân thân kỹ năng khắc hai cái hạt sen hứa phong đều có thể bằng vào bọn chúng tu luyện hai môn thần thông đây chính là tại tờ thế đủ để trở thành đón sát thủ lá bài tẩy tồn tại ngẩng đầu nhìn một mắt cảm giác lạnh hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lênh ý thân là thất tinh tồn tại xà yêu vương còn có thể cùng hứa phong tiếp vài chiều mà chỉ có lục tinh cảm giác lạnh muốn ở trước mặt hắn đâm đâm nhìn thật sự không đủ tư cách trừ phi cảm giác lạnh cũng có thể cùng hứa phong nhất dạng nắm giữ mấy ngàn con giống máy móc chiến đấu trùng binh như thế lục tinh thực lực tay sai dựa vào số lượng cứng r ắ n trồng mới có thể để cho thất tinh thực lực hứa phong lui lại hiện tại hứa phong thức hải bên trong linh lung b ạ o tháp tầng thứ nhất có số lượng gần tới hai ngàn thất tinh t r ù n g binh đang chiến ý bộc phát kích động tùy tiện thả ra một cái đều có thể đem những người trước mắt này quét ngang huống chi có mấy ngàn lên hứa phong nhất âm thanh quát khẽ phương viên mười trượng đại địa cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ hồ dưới đất gợn sóng lại nổi lên ầm ầm một hồi hơi hơi rung động đi qua ba cái màu sắc khác nhau lớn chừng quả đấm hạt sen từ đáy hồ chầm rãi dâng lên màu vàng kim nhạt màu đỏ màu vàng ba cái hạt sen thật giống như ba cái b a n vải nhiều màu nhẹ nhàng rơi vào l i ề u hứa phong lòng bàn tay nguyên bản nhìn lớn chừng quả đấm hạt sen trên thực tế chỉ có trưởng thành ngón tay cái d i p nắp lớn nhỏ s ợ dĩ nhìn lớn nhỏ cỡ n ắ m tay chỉ là bọn chúng mặt ngoài tán phát nồng đậm v ầ n g sáng cái gì thất thải thần liên phía dưới vẫn còn có bảo vật cảm giác lạnh cùng phía sau hắn mọi người thấy mắt đều phải thẳng đây là có chuyện gì chưa nghe nói qua còn có một màn như thế à. trong lúc nhất thời cảm giác lạnh tham lam đại thiếu đốt vừa mới chuẩn bị cất bước lại đột nhiên cảm thấy bắp chân tê dần túi đầu xem xét không biết từ chỗ nào toát ra một đạo kiếm khí màu bạc các hắn, hắn một kiện hạ trang phòng tại trên b à n chân lưu lại một đạo dài hơn ba tấc vết thương tiên huyết dị ra nhưng rất nhanh vết thương lại ngưng k ế t ở khôi phục nguyên dạng cảm giác lạnh lập tức sửng sốt ngay tại chỗ một cái chân đứng một cái k h á c chân khẽ n â n g lên kim cây độc lập vẹn vẹn một đạo còn sót lại k i ế bí, liền có thể thương tổn tới ta cảm giác lạnh trong lúc nhất thời lạnh cả người như chỗ sâu mùa đông khắc nghiệt phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh làm sao có thể làm sao có thể vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy h ắ n làm sao có thể mạnh như vậy cảm giác lạnh trong lòng tuyệt vọng chỉ cảm thấy xuất hiện trước mắt một cái tọa núi non trùng điệp muốn leo lên lại làm cho người ng nếu như không thể phá trừ tâm ma tương lai ta tu vi liền không cách nào tiến thêm cảm giác lạnh t r ầ m rãi hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng trong miệng tự lẩm bẩm phía sau lưng tôn này tà phật trên mặt cũng lộ ra t ư ở n g hòa t h ầ n s á c lúc này hắn cách hứa phong vạch đạo kia v ế t kiếm không đến ba tấc khoảng cách hứa phong hướng về một bên khác thông đạo vây tay linh cơ một mặt hương phấn nhẹ nhàng đi qua cái kia đó là cái gì diệp linh trốn ở la khâm sau lưng hiếu kỳ vấn đạo dường như là cái quỷ hồn la khâm thấp giọng nói hết thể trước mắt quá mức quỷ dị Nhường La k â một có m vị áo bảo màu vàng tăng nhân ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn thấp giọng nói sáu cho ngươi hứa phong tiện tay đem viên kia màu vàng nhạc hạ sen đưa tới linh cơ lắc đầu chỉ vào viên kia màu vàng hạ sen nói ta muốn viên kia hứa phong nhất xứng sở vấn đạo khác nhau ở chỗ nào sao ta cần viên kiêm màu vàng hạt sen khác hai cái đối với ta vô dụng linh cơ nói hứa phong do dự một chút đem viên kiêm màu vàng hạt sen đưa tới đá tạng linh cơ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ cái này hạ t sen có ích lợi gì hứa phong v ấ n đạo hắn chỉ biết là cái này ba cái hạt sen có thể tu luyện ba môn t h ầ n thông nhưng cụ thể là dạng gì t h ầ n thông hắn cũng không biết cái này hạ t sen bên trong nắm giữ sinh sôi không ngừng tái sinh chi lực linh cơ nói nếu như nhân loại các ngươi sử dụng nó có thể tu luyện một môn giống nhỏ màu sống lại thờ thông nhỏ máu tái sinh hứa phong tâm trung khẽ động tiếp trước hắn nghe nói qua môn thần thông này danh s ư ơ n g tiếp cận nhất bất tử bất d i ệ t một môn thần thông chỉ cần còn có một giọt máu liền có thể phục hoạt chủ sinh muốn giết chết vô cùng khó khăn linh cơ đem viên tiêu màu vàng hạ t sen thu vào thể nội tiếp đó chia ra một hạt như hạt đậu nành toàn thân trong suốt kết tinh kết tinh lập l o ạ hào quan g trói sáng linh cơ đưa nó đưa cho hứa phong nói cho ngươi linh tộc đặc biệt phân thân thuật hứa phong đưa tay tiếp nhận viên tiêu tinh thể vừa tiếp xúc với hứa phong làng ra lập tức hóa thành một đoàn thanh khí chui vào hứa phong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa đây là sáu hứa phong biến sắc đang lúc nghi hoặc lúc trong đầu hầm vang một tiếng nổ văn g ra cả người đều ngây dại vô số tin tức lũ lượt mà tới p h ả n phất c u ồ n g đảo cự lãng giống như tràn vào trong đầu hứa phong cảm giác đau đầu mất nước trong thất khiếu chậm rãi chạy ra tiên huyết trên mặt lộ r a thần sắc thống khổ linh cơ nhìn xem hứa phong bộ dáng trên mặt lộ r a nụ cười quái dị linh tộc ngàn vạn năm tới đặc hưu bí kỹ cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng nắm giữ tách g a viên kia tinh thể đối với linh cơ tựa hồ tổn thương cũng rất lớn linh cơ trên mặt lộ ra mệt m ỏ i t h ầ n sắc ngẩng đầu nhìn một mắt trong thất khiếu chậm rãi máu tươi chảy ra hứa phong không chút do dự quay người rời đi hứa phong cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ tại trong cuồng phong bạo vũ trong b i ể n rộng tự mình đi thuyền một hồi bị ném đến sóng lớn đỉnh một hồi lại bị ném đến đáy biển cả người đầu góc tròn v á n g đơn giản muốn nổi điên gào thét nhưng lại không phát ra được một điểm âm thanh trong đầu không ngừng xông ra tin tức nhường hứa phong đã biết linh tộc phân thân thuật tu luyện như thế nào nhưng toàn bộ đầu góc đều ông ông trực hưởng tựa hồ sau một khắc liền muốn như cái dưa hấu nổ tung căn bản là không có cách đem l ự c chú ý đặt ở phân thân thuật bên trên đáng chết dừng lại dừng lại hứa phong tâm trung c ù n g hống nhưng không có một chút biện pháp thức hải bên trong tựa hồ cũng nhắc lên thao thiên cự lãng không ngừng đánh thẳng vào góc biên giới linh cơ chính xác đem linh tộc phân thân thuật giao cho liều hứa phong nhưng tựa hồ lại thêm chút những vật khác cũng có thể là là tu luyện phân thân thuật nhất định phải đi qua dạng này khảo nghiệm lúc này hứa phong tựa hồ xa vào đến trong lúc nguy cấp bốn trăm ba mươi thứ bốn trăm ba mươi trương khiêu khích ông một thân nhẹ văng lên một mực chấn áp ó c linh lung bạc h á p lại một lần nữa nở rộ tia sáng. từ thức hải bên trong lên tới giữa không t r ú n g kim quan g vung xuống thức hải bắt đầu dần dần bình phục nguyên bản thao thiên c ử lãng tựa hồ một chút đã mất đi động lực như dòng nước xiết vậy tin tức lưu cũng biến thành nhẹ nhàng đứng lên hứa phong nhất thời gian áp lực lần giảm rất nhanh tại linh lung bảo tháp dưới sự giúp đỡ hứa phong đem tất cả liên quan tới phân thân thuật tin tức toàn bộ lĩnh ngộ mộ, tại một khắc cuối cùng một đạo bóng trắng xuất hiện tại hứa phong thức hải bên trong nàng chưa kịp làm ra bất kỳ cử động nào một vệ kim quan từ linh lung bảo tháp bên trong chui ra trực tiếp đem đạo kia bóng trắng đánh cho nát ấy hứa phong hít sâu một hơi mở hai mắt ra nhìn qua linh cơ nơi biến mất ánh mắt lộ ra một tia âm l ã n h thần sắc trùng sinh đến nay một mực sôi gió sôi nước không nghĩ tới suýt chút nữa ở nơi này trong khe cống ngầm m ắ c lửa hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ lúc này hứa phong thất khiếu giữ lại vết máu nhìn vô cùng dữ tợn l a o máu trên mặt vấn hứa phong cười lạnh một tiếng cất bước chuẩn bị hướng về linh cơ nơi biến mất đi đến bị ám hại một chút há có thể cứ như vậy bông tha cái tia nhét tư á linh tộc âm âm đúng lúc này hứa phong sau lưng đột nhiên chuyển đến từng đợt tiếng vang phản phất hồng trung đại lữ đồng dạng từng tiếng vật thật giống như vạn trong phật điện hàng trăm hàng ngàn phật đà cùng một chỗ đứng dậy ngâm tụng đồng dạng người bình thường nghe đến mấy cái này phật tụng chỉ có thể cảm thấy tâm tình vui vẻ l ụ c thể cùng tinh thần cùng một chỗ giải thoát nhưng hứa phong nghe vào trong thai lại cảm thấy thật giống như trăm ngàn con con Rồi, trực thai khiêu tiêu ngoài tinh loại đi đối với ở hưởng bên bình ông ông khiêu khích. Hứa Phong như mày, khát máu tà phật mặc dù tàn nhẫn thị xác, nhưng hắn mục tiêu lớn phần lớn là ngoài hành cũng nhân loại chỉ cần không đi chọc hắn, đối với bình dân phổ thông khát tà Phật thị khích. Hứa chỉ chọc phổ mặc xác, mục lược, kẻ máu mày, xâm là lười đi tới. Đương nhiên, cũng có thể là dù k h thật máu tà p mặc cũng có dù phong bình không nhưng không tốt, là m ra giống xà hoàng như thành xà thế đồ có ử động bởi vậy hứa phong cũng. Không bởi vậy hứa c ý điểm ị n h đ ổ tận giết tuyệt, chút cần hắn có chút ánh chỉ có điểm mềm lún hứa phong cười lạnh một tiếng q u a n người hướng về hang động đi đến động ngồi xếp bằng r ắ n lãnh toàn thân kim quang đại phóng vô số phật tâm chữ trong cơ thể hắn tản mắt ra từng viên lớn chừng bàn tay phật văn tự hào ở bên cạnh hắn quay quanh sau lưng tạ phật cũng là một bộ từ bi phật đà bộ dáng hai tay kết từ bi ấn nhìn qua hơ phong làm ra một bộ để cho người ta nôn mửa từ bi bộ giáng thí chủ sáu g i á c lánh mở hai mắt ra chơi lấy hứa phong liền tựa như phật đà nhìn qua phạm nhân chúng sinh cảm thán thế nhân đau khổ muốn độ chúng sinh một thế cực khổ đang kiếm thập tam thức long ngâm c h ạ m hứa phong khí thế đột nhiên đầy t h ă n g một cỗ kiếm ý phóng lên trời đem toàn bộ thực lực phóng xuất ra thất tinh thực lực hiện ra ở trước mặt mọi người căn bản lười nhác nghe g i á c lánh nói nhảm tay phải một chiều phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn một đạo ngân quang sẽ qua một tiếng long â m một đạo kiếm khí mò bạc hướng về ngồi xếp bằng rác lánh bay đi chảm, chảm, chảm. hứa phong nhất â m thanh quát mới vừa rồi bị linh cơ â m một tay hứa phong tâm t r u n g bị đè nén bây giờ vừa vặn toàn bộ phát tiết ra ngoài b ả y thất tinh làm sao có thể la k h â m trợn mắt hốc mồm đặc mông ngồi trên mặt đất lúc này bên cạnh mấy người căn bản cũng không nhìn tới la k h â m g cho hề tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn qua hứa phong không có khả năng bây giờ toàn bộ địa cầu chiến lược cao nhất không phải mới chỉ có lục tinh sao lúc nào ra một đứa tinh cường giả diệp linh tự lẩm bẩm ẩn tàng ẩn út chiến lược trên bảng là có thể ẩn tàng chiến lược la k h ô n thấp giọng nói di đ ạ phật thất tinh trên đời này vậy mà thật sự có thất tinh tồn tại quá nhanh cái này đây cũng quá nhanh một vị áo b à o màu vàng tăng nhân toàn thân run nhẹ nhẹ một vị thất tinh tồn tại là có thể thay đổi toàn bộ địa cầu thế lực cách cục bây giờ một vị b ả y tinh cường giả tiến vào trung nguyên thành thân là địa chủ đồ vở chùa vậy mà không biết chút nào hơn nữa bây giờ lại còn cùng vị này b ả y tinh cường giả làm lên phải làm sao mới ở đây một vị khác đầy người vết máu áo b à o màu vàng tăng nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì luôn m i ệ n g nói nhất thiết phải lập tức thông chi trong chùa bằng không sáu không tệ tin tức này quá là quan trọng một vị bậy tinh cường giả nếu như chúng ta ứng đối vô ý chỉ sợ sẽ có diệt chùa thai hương hai vị áo b à o màu vàng tăng nhân liếc mắt nhìn phía trước lại liếc mắt nhìn nhau tựa hồ lập tức minh bạch tâm ý của đối phương lập tức hai người không chút do dự lập tức xoay người rời đi rất nhanh biến mất ở trong thông đạo nhìn xem biến mất áo b à o màu vàng tăng nhân la khâm cũng lòng sinh p h ẩ ý, đối mặt bảy tinh tường giả chỉ có lục tinh thực lực rất lãnh liền xem như đại la kim tiên hạ phạm cũng cứu không được hắn cấp bậc thực lực càng cao kém một cái cấp bậc chiến lược trên lệnh cũng liền càng lớn nhất tinh cùng nhị tinh có thể chỉ kém vài chục điểm thuộc tính nhưng lục tinh cùng thất tinh ít nhất trên lệch tám trăm điểm thuộc tính thậm chí cao hơn một cái cấp bậc nhất trọng tất cả mọi người đều hy vọng bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng chân chính có thể vượt cấp khiêu chiến nhất định chính là phượng mao lân g i á c có thể tại cao một cái đẳng cấp trong tay cường giả chạy thoát đã đủ khoe khoang cả đời diệp tiểu thư chúng ta sáu la khâm vịn tường đứng lên liếc mắt nhìn bên cạnh diệp linh vân nam thành con gái thành chủ nếu như tại trung nguyên thành v ỡ lạc chỉ sợ hắn la khâm coi như trốn cũng không cách nào cùng vân nam thành chủ giao phó không được chúng ta tất nhiên cùng giác lãnh đại sư cùng một chỗ đi vào muốn đi liền muốn chúng ta cùng đi diệp linh ánh mắt lộ ra thần sắc kiến định nhưng hai chân nhưng có chút run nhẹ, nhẹ thế nhưng là sáu la khâm trong lòng chăm chào ngàn cào hận không thể lập tức đem diệp linh đánh ngắt xịu tiếp đó kháng ra ngoài một cái lục tinh một đứa tinh giữa hai người chiến đấu là người ta như vậy tiểu lâu la có thể tham dự sao la khâm hận không thể ghé vào diệp linh bên thai giống to hai người bọn họ chiến đấu dư ba chúng ta đều gánh không được thật chẳng lẽ muốn ta cùng ngươi cùng chết ở đây ngươi mới căm t â m n h ì n xem diệp linh ánh mắt kiên định la khâm cắn r ă n g một cái cũng không đếm xỉa đến dù cho chính mình chạy đi nếu như diệp linh xuất hiện bất chắc gia tộc cũng sẽ đem hắn ném ra cho vân nam thành thành chủ mua giận ai cũng biết diệp linh là cùng hắn la khâm cùng đi ra đã như vậy c ò người k h ô n bằng bậy này, nói không chừng cái kia bảy tình cứ chỗ cái c đợi ở kêu n g g ả giết làm á n nói không chừng chúng người đường. trong lòng nguyện lánh nói không chừng thắng Linh người nhường nữa ném ngã n h hai Khâm Khâm chút giác đại Diệp cầu câu, sẽ sư, sẽ suýt bỏ bắt qua qua đầu đâu. ta La La một đầy lại ở o ộ cuộc t rốt tin. cái cái cho người Người là lớn lòng l à gì, như vậy lòng tin. Người làm mắt q u a sao không nhìn thấy bây giờ rác l á n h đều nhanh muốn bị đánh chết la khâm hít sâu một hơi nhịn không được hướng bên cạnh lui hai bước trực giác nói cho hắn biết cách diệp linh quá gần nói không chừng sẽ bị hắn hô chết lúc này động kiếm khí n ă n dọc g i á c lánh nguyên bản phật đà đồng d ạ n g từ bi nụ cười dần dần biến mất c h ậ m chậm bắt đầu trở nên chống đỡ hết nổi đứng lên một cỗ huyết khí nồng nặc từ trên người hắn lan tràn ra bốn trăm ba mươi mốt thứ bốn trăm ba mươi mốt chương phá tà chạm có người nói là phật hay ma chỉ ở người một ý niệm giờ khắc này là ma sau m ộ t k h ắ c nói không chừng liền có thể phóng hạ đồ đao cũng có khả năng giờ khắc này là phật nhưng sau m ộ t k h ắ c lại trở thành ma nhưng mà đối với hứa phong tới nói vô luận là phật là ma hắn đều không quan tâm giờ khắc này hắn muốn chém phật đ ổ ma rác lánh mặt ngoài thân thể tầng kia đậm đà kim quang dần dần tiêu tan thay vào đó là một c h u ngọt ngào tiên huyết khí tức liền phía sau hắn phật đà h ư ảnh cũng bắt đầu tản mát ra mùi máu tanh làm từ bi trang nghiêm phật đà trên mặt mang tà tà cười lạnh chung quanh khí tức như b i ể n máu đồng dạng d ạ o rực hắn còn có thể xưng là phật sao khát máu tà phật trên thực tế chính là khát máu tà ma hứa phong cười lạnh nhìn xem rắc lánh một chút hướng về khát máu tà ma chuyển biến kiếp trước khát máu tà phật là nhân nhóm đối với hắn xưng h ồ nhưng bây giờ hứa phong lại cảm thấy khát máu tà ma tựa hô thích hợp hắn hơn phật chính là ma ma cũng là phật rắc lánh mắt hiện ra huyết quang đỏ tươi dùng răng đem hứa phong xé thành mảnh nhỏ mặc dù ngươi không có cái gì đại ác nhưng diệt trừ một cái khát máu m a đầu đối với tương lai chưa hẳn không phải một chuyện tốt hứa phong thấp giọng nói đãng kiếm thập tam thức phá t à trảm hứa phong khẽ quát một tiếng thân theo kiếm động một vòng thánh khiết qua n g mang thay thế phi kiếm mặt ngoài tầng kia kiếm khí màu bạc phi kiếm hung hăng b ổ vào rác l á n h trên thân lập tức thật giống như nóng bỏng dao ăn cắt vào mỡ b ò đồng dạng dễ dàng b ổ vào rác lanh cơ thể suy suy suy rác lanh cơ thể tựa hồ bị cái gì đốt lên đồng dạng kịch liệt bốc cháy lên chung q a n h đầy chờ hết khí không không muốn hứa phong thu kiếm mà đứng đây là hắn lần thứ nhất thi t r i ể n phá tà trạm xem ra cũng là bị thương nặng rác l á n h nhưng hắn cảm giác cũng rất kỳ quái vừa rồi một kiếm kia rõ ràng trông thấy bổ vào rác l á n h trên thân nhưng không có bất kỳ binh khí nào đâm vào cảm giác thật giống như hướng về không khí bổ một kiếm nhưng mà rác l á n h lúc này biểu hiện lại so đơn giản bổ một kiếm còn nghiêm trọng hơn thật giống như tuyết lớn gặp phải tiêu dương không có chút nào năng lực chống cự trong n g á y mắt cũng sẽ bị tiêu dương bốc hơi vô tung vô ảnh lồng ngực của hắn chỉ để lại một đạo dài hơn một thức vết thương đội thành bình thường thương thế như vậy chỉ là mấy cái nháy mắt liền có thể khép lại đơn giản liền vết thương nhẹ cũng không tính nhưng mà hôm nay cho tới bây giờ vết thương này cũng không có mảy may khép lại xu thế chậm rãi ra bên ngoài dì ra tiên huyết càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi là rác lánh toàn thân năng lượng giống như gỡ áp hầm thủy lại hình như thật sự bị đốt nhanh chóng tiêu thất lấy phía sau hắn tà p h ậ t hư ảnh tại cũng không có bình thời đoàn trang mà là điên cổng giống giận không ngừng đập chung quanh thật giống như bị đại hỏa bao vây một dạng hứa phong hơi hơi nhắm mắt lúc này hắn còn đắm chìm tại vừa rồi một kiếm kia bên trong phá tà chạm là hứa phong cho tới hôm nay. còn không có hiểu rõ một chiêu k i ế m thức một chiêu này uy lực có thể nói là cực lớn cũng có thể nói là không có muốn nhìn mục tiêu bản thân thuộc tính mới được phải có đủ gian á c tính chất mới có thể đem một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn một chiêu này đối với người bình thường thi triển chỉ sợ cũng cùng dạng ngồi này chỉ là một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương căn bản giết không chết người nếu như đối phương là đại tà đại ác nhân vậy một chiêu này thi triển đi ra liền cùng bây giờ rác lánh một dạng oanh rác lánh sau lương phật đà h ư ảnh liền phảng phất một chi to lớn ngọc đuốc bắt đầu cháy lừng n ự c đứng lên thê thảm tiếng giống truyền khắp toàn bộ hang động Thậm chí ngay cả ngay diệp linh c ù nhìn g Lạ k â m cũng n h không thối được qua đã trở thành một c r i đại hỏa bó đốt phật đà trong lúc nhất thời lại có loại tay chân luống cuống cảm giác phật đà pháp thân cùng vừa mới bắt đầu rác lãnh sư thúc thi triển kim cương pháp thân không giống nhau phật đà pháp thân mới là đồ vợ chùa đệ tử căn bản la k h â m g i ả i thích nói đ ồ vợ chùa hết thể có hai mươi bốn phật đà pháp thân tu luyện bí pháp mỗi một cái nhập môn đệ tử đều sẽ lựa chọn một cái cùng bản thân hắn phù hợp với nhau phật đà pháp thân bắt đầu tu luyện loại tu luyện này sẽ kéo dài một thân một khi pháp thân hủy đi cơ hồ hơn phân nửa tu hành liền bị phế bỏ la k h â m trong mắt lập lọe không rõ t h ầ n sắc nhìn chằm chằm hứa phong thân ảnh lộ ra một tia sợ hai thần sắc phải biết phật đà pháp thân là một loại chiến đấu pháp thân chẳng những sẽ đối với bản thể đưa đến toàn diện tác dụng phụ trợ hơn nữa tu luyện tới chỗ cao thâm còn có thể hóa thành chân chính phật đà đối địch loại tồn tại này k bây giờ xuất hiện trước mắt một màn này lại làm cho la là khâm không, không thể không tin nguyên lai phật đà phát thân thật sự có thể được hủy đi phá tà c h ạ m chém hết thiên hạ và tà hứa phong mắt lừa một cái trong con người lập lụa thần sắc hưng phấn tựa hồ đối với một chiêu này lại có lĩnh ngộ sâu hơn nhìn xem r ắ c l á n h t h ố n g khổ bộ dáng nhìn xem r ắ c lánh sau lưng đã hóa thành một chi ngọn đuốc phật đà phát thân hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia tà tà ý cười tà mang o ạ i đạo người người có thể chu diện hứa phong thấp giọng lẩm bẩm phá tà trạm sáu hai tay cầm kiếm vũ mạnh lên lần này hứa phong động tác chậm rất nhiều dường như đang cẩn thận cảm nhận cái này, một chiêu này hai kiếm ba kiếm sáu rác lãnh điên cùng gà o thét hướng về hứa phong phong đi nhưng chỉ vọt tới nửa đường liền điên cùng hét lên quay người bỏ chạy cả người huyết khí cháy h ư ơ n g h ự c trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cấu ngọt tanh hương vị còn không có chạy ra mấy bước sau lưng từng đạo màu ngà sữa thánh khiết kiếm khí liền bổ vào trên người hắn lập tức trên thân vô hình hỏa thế càng đốt càng lớn g i á c lãnh còn không có chạy ra thập bộ liền trực tiếp kẽ quỵ dưới đất dần dần không còn khí t ư c phật đạo pháp thân đạo o v e hít rác lãnh trên thân máu tanh khí tức cùng với năng lượng trong cơ thể cũng toàn bộ t i ê u khô tiếp lấy rác lánh lục thân cũng bắt đầu bốc cháy lên rất nhanh đã biến thành một bộ toàn thân biến thành màu đen thi thể hứa phong tại rác l á n h ngã xuống sau đó liền ngừng lại phá tà c h ạ m đối với kiếm nguyên c h â n tức giận tiêu hao rất lớn thậm chí so một kiếm phá vạn pháp tiêu hao còn lớn hơn nếu như không phải thiên nguyên kiếm thể e rằng hứa phong còn không thể một hơi phong thích nhiều như vậy phá tà c h ạ m nhưng mà nhiều như vậy phá tà c h ạ m nhường hứa phong đối với cái này một chiêu lĩnh ngộ lại sâu hơn không thiếu liếc mắt nhìn như bộ xương màu đen vậy rắt lánh có liếc mắt nhìn la khâm cùng diệp linh chỗ ở thông đạo hứa phong q u a n người hướng về sau lưng thông đạo đi đến cái kia linh cơ suýt chút nữa để hắn chết đi. bút trứng này muốn cùng linh cơ thật tốt tính toán bốn trăm ba mươi hai thứ bốn trăm ba mươi hai chương lôi điện hóa thân lúc này linh cơ đã trở lại hóa đá linh xà c h ô ở cung điện dưới đất khoanh chân ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên tại trước mặt nàng một cái tản r a nắm đấm màu vàng lớn nhỏ hạt sen đang trôi lơ lửng ở trước mặt của nàng từng sợi màu vàng khí tức từ hạt sen bên trong tản mắt ra một tia một tia toàn bộ tan vào linh cơ thể nội cách đó không xa một đầu màu xám cho trường x à đang quay quanh tại một cây sụp đổ một nửa trên trụ đá trong mắt màu xám một mực to m ọ nhìn linh cơ tựa hồ đối với hắn hiện tại tu luyện cảm thấy rất hưng thú nhục thân thành、thánh. tích viết trùng sinh đó là chỉ có siêu việt cựu tinh cường giả trí cao mới có thể có bản lĩnh nhưng bây giờ chỉ cần có cái này thần liên hạt sen ta cũng có thể cùng những cái t i ê u cường giả trí cao m ở dạng bất tử bất d i ệ t linh cơ trên mặt lộ ra một nụ cười linh tộc nhục thân yêu ớt thậm chí so thông thường cầu người còn muốn yêu ớt nhưng mà bọn hắn lại khai phá ra giống nhân thể thực trang thiết bị từ linh tộc vẫn là thai nhi thời điểm liền đem nó tiêm vào tiếng cúng rốn bên trong làm cho cùng hài nhi cùng một chỗ phát d ụ n trưởng thành trở thành cơ thể không thể phân chia một bộ phận có thể nói linh cơ mặt ngoài thân thể tầng kia vầm sáng màu trắng cơ hồ có thể nhìn thành là một kiện bản mệnh trang bị hơn nữa còn là một kiện có thể theo bản thể thực lực để thăng mà tiến hóa bản mệnh trang bị đây là thân là linh tộc kiêu ngạo là chủng tộc khác hâm mộ đến đỏ con mắt trang bị có cái này thần liên hạt sen ta liền có thể bù đắp thân thể khuyết điểm linh cơ trong mắt lóe lên một tia hưng phấn là một tên không có hành tinh mẹ lang thang t r ù n g tộc linh tộc cho tới nay đều trải qua trốn đông trốn tây sinh hoạt bởi vậy thân là một cái cường giả cái này nhất nhậm i đầu đã xâm nhập mỗi một cái linh tộc trong đầu nhìn trước mắt hạt sen k i a sáng dần dần đàm đạo nguyên bản lớn chừng quả đấm h ạ sen lúc này vừa sáng đã chậm rãi thu nhỏ đến to bằng nửa cái năm đấm tiểu mà linh cơ lại có thể, cảm thấy, thân thể của mình đang linh ấ y một l o ạ cơ k ánh g mắt trở nên có chút trở nên nàng đạm nhưng lúc ấy ta chính xác không bỏ ra nổi có thể xem như nhiệm vụ ban thưởng bảo vật chỉ có thể dùng nó tới trao đổi ta tuân theo chính là ngôi sao này cầu ý chí quy tắc chỉ là địa cầu nhân loại cùng chúng ta linh tộc dù sao cũng là có khác biệt sáu linh cơ ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên linh tộc tinh thần thuộc tính phổ biến cũng rất cao một cái mới vừa sinh ra linh tộc tinh thần thuộc tính liền có thể là một người trưởng thành loại mấy lần bởi vậy linh cơ truyền thụ cho hứa phong phân thân thuật hạt giống đặt ở một cái bình thường linh tộc trên thân căn bản sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng xấu nhưng mà mục tiêu là cái nhân loại mà nói như vậy thì rất có thể sẽ bị hại chiều vậy tin tức lưu s ô n g phá thức hải hoặc là biến thành một kẻ ngung ố c hoặc là đầu liền sẽ giống dưa hấu trực tiếp nổ tung màu vàng hạt sen một kia một luồng bị linh cơ hấp thu linh cơ khí tức không ngừng kéo lên rất nhanh nguyên bản ngũ tinh thực lực linh cơ trực tiếp đột phá tới lục tinh thực lực vẫn còn tiếp tục đi lên kéo lên cộc cộc cộc chống vắng cung điện dưới đất đột nhiên vang lên tiếng b ư ớ chân c từ đằng xa một mực chuyển đến linh cơ căng thẳng trong lòng thần liên hạt sen tia sáng kịch liệt lóe lên mấy lần đột nhiên từ không trung rơi xuống khỏi xuống linh cơ khẽ vươn tay đem còn thừa lại một nửa hạt sen cầm ở trong tay là ai là nhân loại kia sao linh cơ khẩn trương nhìn qua sau lưng thông đạo hóa đá linh x ả chậm dai trườn ra xuống dưới tiến vào một cái h ám xó xỉnh hứa phong thân ảnh xuất hiện ở cuối lối đi ánh mắt sáng rực nhìn qua linh cơ vậy mà thật là ngươi nhân loại ngươi vậy mà sáu linh cơ tự lẩ mặc dù mặt ngoài tầng kia vầng sáng bao trùm nhìn có chút mơ hồ nhưng mà trên mặt nàng kinh hãi vẫn là rất rõ ràng hiện lộ ra đây không có khả năng không có bất kỳ cái gì bảo hộ phương sách khổng lồ như vậy tin tức lưu sẽ trực tiếp phá tan óc ngươi phòng ngự ngươi căn bản không có khả năng sống sót linh cơ không dám tin vào hai mắt của mình thân là một cái linh tộc tự nhiên biết phân thân thuật hạt giống sẽ đối với não v ư ợ tạo t thành bao lớn s u n g kích nhìn thấy ta ngươi rất kinh ngạc hứa phong chậm rãi đi tới mặt không biểu tình không có không có nhân loại ngươi đối với phân thân thuật còn có cái gì nghi vấn sao cũng là ngươi có cái gì những chuyện khác linh cơ chấn định nói phân thân、thuật. ha ha hứa phong cười nói phân thân thuật không có vấn đề nhưng mà ngươi cho ta phương thức để cho ta rất khó chịu à? đây là không có biện pháp phân thân thuật trên thực tế là linh tộc đặc biệt kỹ năng không là người bình thường loại có thể có tư cách nắm giữ sáu linh cơ giải thích nàng không biết hứa phong là thế nào sống sót loài người náo vực tinh thần của nhân loại thuộc tính căn bản không có khả năng cùng linh tộc đánh đ ồ n g nhưng mà hắn là làm sao sống được điểm này linh cơ rất khó hiểu hứa phong lại không có lại cùng nàng nói nhà ngươi nghe không hiểu lời của ta sao ta rất không sảng k h á i a ngân quang trợ hiện một đạo trói mắt kiếm mang hướng về linh cơ bay tới đạo kiếm mang này sắc bén sắc bén hàn mang lấp l õ e trong lúc nhất thời chiếu sáng cả cung điện dưới đất anh một tiếng tiếng nổ tung vang lên linh cơ nhìn trước mắt v ầ n g sáng bên trên một đạo dài hơn một thước vết dạng mồ hôi lạnh từ cái chán x u n g ra một kiếm này nàng căn bản không có thấy rõ hứa phong là thế nào cơ ra chỉ thấy đối phương cánh tay vừa nhấc tiếp đó một đạo kiếm khí màu trắng bạc liền bay tới căn bản không kịp trốn tránh làm sao có thể làm sao có thể hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đột phá rồi phòng ngự của ta linh cơ nhìn xem vầng sáng lên vết dạn g chậm rãi tiêu thất nhưng nàng trong lòng lại phảng phất chìm vào vực sâu đây là từ nàng xuất sinh đến nay xưa nay chưa từng xảy ra sự tình cái này nương theo nàng ra đời thực trang dù là so với nàng mấy cái đẳng cấp người công kích cũng không khả năng công phá phòng ngự của nàng từng làm qua thí nghiệm mấy chục cái cùng nàng một cái đẳng cấp người cùng một chỗ hướng nàng công kích mười phút chỉ là đem nàng năng lượng hao hết mà tầm vầng sáng thực trang lại không có nửa điểm tổn hại cái này vầng sáng thực trang là mỗi một cái linh tộc kiêu ngạo là một loại tín ngưỡng là linh tộc sắc bén nhất phòng ngự lợi khí nhưng hôm nay cái này tiêu ngạo tựa h ồ bị dễ dàng bị người dẫm nát trên mặt đất q a n h linh cơ mặt ngoài thân thể tầng kia vầng sáng đột nhiên nổ tung vô số lôi điện tại vầng sáng mặt ngoài ru tẩu giống như ngân xà đồng dạng hướng bốn vương tám hướng không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh cơ cơ thể bị đột nhiên cất cao ấ t c nguyên bản chỉ có một m năm mươi sáu bộ dáng bây giờ đã đã biến thành hơn hai mét toàn thân lôi điện lập lòe lốp b ú ố t phản phất lôi thần hàng thế đồng dạng biến thân hứa phong nhữ n g mày cảm thấy linh cơ khí tức tựa h ồ thoáng cái để thăng lên rất nhiều thật giống như trong trò chơi bạo chủng một dạng bốn trăm ba mươi ba thứ bốn trăm ba mươi ba trương vẫn diệt lôi điện hóa thân đây là linh cơ áp đáy sử dụng sẽ giảm bớt tuổi thọ mỗi một cái linh tộc đều sẽ có một loại áp đáy hỏng tuyệt chiêu tuyệt chiêu này có thể không giống nhau nhưng tác dụng đều là giống nhau là dùng để cùng kẻ địch mạnh mẽ l i ề u mạng linh tộc trên lý luận tới nói là có thể tồn tại hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tuổi thọ lâu đời thân thể của bọn hắn không phải đơn thuần trên ý nghĩa huyết nhục c h i khu, tại ban sơ giáng sinh thời điểm là tinh khiết huyết nhục thân thể nhưng là bởi vì v ầ n g sáng thực trang tồn tại lại thêm linh tộc thiên phú huyết nhục của bọn hắn thân thể sẽ từ từ biến hóa biến thành giống tinh thần thể một loại tồn tại quá trình này dài đằng đắng có lẽ sẽ kinh lịch mấy trăm năm một khi thật sự trở thành tinh thần thể vậy tồn tại nếu như không chịu đến to lớn gì tổn thương hay là châm đối tính tổn thương linh tộc tuổi thọ tại trong vũ trụ cũng coi như là tương đối trường thọ một loại rất nhiều linh tộc tử vong không phải là bởi vì tổn thương mà là bởi vì thiên trường địa cựu phía sau sinh ra một loại tinh thần chán é t từ đó bản thân kết thúc nhưng mà đây hết thể đối với linh cơ tới nói vẫn là quá mức xa xôi nàng còn không có đạt đến toàn thân hóa thành tinh thần thể cái chủng loại kia trình độ nhục thân vẫn là nàng á ã không thể thiếu tồn tại sở dĩ cẩn thần liên hạt e n cũng là vì tăng cường nhục thân t ă nàng g cường năng mặc nội tình, n khả dù y y đối với c h u ể hóa tinh thần thể tới nói, chuyển hóa thời nói, tới i linh a n Muốn thông so phổ t ộ cũng người dài hơn lâu rất nhiều, nhưng một khi hoàn toàn chuyển hóa thành tinh thần thể, nàng dài khi hóa thể, lâu rất một c sẽ so khác linh tộc cường đại mấy lần mà ở đối mặt hứa phong một khắc này linh cơ sợ hãi sợ hãi nàng thậm chí quên đi nhục thân cường đại đối với nàng tới nói trọng yếu bực nào vậy mà trực tiếp thi triển chỉ có hoàn toàn chuyển hóa thành tinh thần thể phía sau mới có thể không nhất định cố kị tác dụng v ụ hoàn toàn thi triển áp đáy hỏng kỹ năng lôi điện hóa thân nàng toàn thân t h u tính Linker điên cuồng hét lên làm biết phân thân thuật hẳn giống đối với hứa phong tới nói chắc chắn khiến cho hắn chịu đến cực lớn tổn thương bằng không hắn là sẽ không trực tiếp tìm tới cựa tới nguyên bản trung lập đặc tính linh cơ kể từ hứa phong bổn một kiếm sau đó đã đã biến thành màu đỏ địch nhân thuộc tính hai tay vung lên lập tức dưới mặt đất bỏ hoàng trong cung điện thoáng hiện một đạo thiền điện tia c h ấ c này từ linh cơ trong tay phát ra phảng phất một thanh lưới dao như phong ba c u ầ n quận mang theo m ê n h mông lôi điện chi lực ở giữa không trùng vạch ra một đạo h o à n mỹ đường vòng cùng phương viên mấy mét đều tràn đầy lôi điện chi lực linh cơ như là t h ầ n tiên chậm rãi lơ lửng oanh lôi điện đập nện tại hứa phong chiến thân phảng phất một thanh trọng truy hung h ă n g đụng vào lồng ngực của hắn trực tiếp đem h ắ n hướng về sau hất bay ra cách xa mấy mét n g ư ơ i không phải lại tới t ì m ta nhân loại đã ngươi đã thu được linh tộc phân thân thuật ta cũng sẽ không từ trong tay ngươi c ấ đi dù sao đó là ngươi ta khế ước một bộ phận tất nhiên đi tới nơi này hành tinh ta lúc này linh cơ bộ phát ra sức mạnh e rằng liền chính nàng cũng rất khó khống chế lực lượng cường đại đã ảnh hưởng tới tâm trí của nàng để cho nàng cảm giác thậm chí ngay cả viên tinh cầu này nàng cũng có thể một chút đánh xuyên tự nhiên từ trong lòng sinh ra một loại tâm thái cao cao tại thượng nàng lúc này thật giống như lôi thần hàng lâm thế gian mà hứa phong nhưng là một cái tính toán khiêu chiến nàng tôn nghiêm nhân hứa phong hít sâu một hơi chậm d ã i từ dưới đất bỏ dậy h ẽ miệng một cỗ khói xanh từ trong miệng xông ra lĩnh vực sấm xét rất lâu không có gặp phải địch nhân như vậy thật đúng là có chút hoài niệm hứa phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ hồi ức tay phải lại cầm thật chặt phi kiếm nhân loại ngươi chọc giật ta linh cơ lạnh n h ạ t nói khí thế cả người đột nhiên lại đ ề cao một cái cấp độ nàng lúc này đã đột phá tới lục tinh định phong tất cả thuộc tính tăng vọn mặt ngoài thân thể vầm sáng thực trang lên lôi điện phản vất súc tu ồ n g t một, một, một, một, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc trật hiện mấy trượng kiếm khí giống như một đầu ngân sắc giao long trên không trung không ngừng rú tẩu hướng về lôi điện quang cầu đụng tới ẩm ẩm lôi quang vân g dội kiếm khí bạo liệt toàn bộ dưới mặt đất bỏ hoàng cung điện đều rung động ẩm ẩm dì rào rơi xuống bùi đất một đạo sáng chói đệm mang từ tương giao chỗ hướng bốn phương tám hướng lan tràn g ra đem chung quanh gạch đá đều đánh nắp ấy ngay sau đó là hướng về bốn phía tản mát kiếm khí kiếm khí màu trắng bạc giặt ra giống như một đám màu bạc cá bơi đem tất cả gặp phải đồ vật đều hết thể v ì hai vết cắt bóng loáng vơ vước cuối cùng là chấn động vô hình xung kích phá trực tiếp đem chung quanh ba cây cao mấy c h ụ c trượng thạch trụ hướng hủy ầm ầm đổ sụt vỡ vụn thành khối hóa đá linh xà siêu một tiếng hướng về nơi xa thật nhanh rút ẩu một cái thật nhỏ kiếm khí màu bạc đụng vào trên người của nó vậy mà trực tiếp đưa nó trên thân ba miếng lân phiến chất đá cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng vang lên càn kẹt, kẹt phảng phất sau một khắc liền sẽ toàn bộ đổ sụp xuống ha ha ha chỉ có lực lượng cường đại lại sẽ không khống chế chẳng qua là một cái phô trương thanh thế hổ giấy mà thôi hứa phong cười lớn một tiếng thân ảnh đoán một cái bước ra một bước mấy chục mét hướng về không trung linh cơ bay lượn mà đi cơ thể ở giữa không t r u n g giống như giống như du lòng dưới chân điểm nhẹ t ừ n g bước một mười bậc mà lên cả người vậy mà vô căn cứ lên cao đến cùng linh cơ giống nhau độ cao phá một tiếng quát trói thai hứa phong phi kiếm trong tay quang mang lấp lánh hung hăng b ổ vào linh cơ mặt ngoài thân thể tầng kia tràn ngập lôi điện chi lực vầng sáng thực trang bên trên o a n h o a n h o a n h trên không phẳng phất bom nổ tung đồng dạng một kiếm hai kiếm ba kiếm sáu thật giống như sấm xét giữa trời quang lại hình như trên bầu trời vang lên từng cái tiếng sấm mỗi một lần va chạm đều linh thai n h ứ cóc toàn bộ dưới mặt đất vứt bỏ cung điện cũng vì đó rung động cuối cùng nguyên bản vốn đã sụp đổ một nửa cung điện dưới đất cũng lại không chịu nổi trùng kích như thế vài gốc cột đá to lớn n h a u n h a u đổ sụp cung điện dưới đất lung lay sắp đổ cuối cùng cuối cùng không chịu nổi xung kích ầm vang sụp đổ đã biến thành một đống phế tích đem linh cơ cùng phong toàn bộ ở dưới mặt đất 434. thứ bốn trăm ba mươi bốn trương dung hợp nghe nơi xa mơ hồ chuyển đến ầm ầm tiếng nổ la khâm cùng diệp linh hai người lướt nhau sắc mặt u ám diệp linh còn đắm chìm tại rác lãnh bị đốt thành đen s á n một mặt kia mà la khâm toàn bộ tâm thần đều đặt ở liều hứa phong dạng này một vị thất tinh cường giả trên thân dạng này một vị cường giả đi tới trung nguyên thành đối với la g i a đối với trung nguyên thành sau lưng đ ổ vợ chùa rốt cuộc là tốt hay xấu g i á c lãnh sư thúc bị giết đây đối với đ ổ vợ chùa tới nói là một loại tổn thất khổng lồ không biết đ ổ vợ chùa sẽ như thế nào đối đãi vị này thất tinh cường giả la khâm thẩm n g h ĩ trong lòng đ ổ vợ chùa nhân tài mới nổi bên trong tương đối chắc tuyệt vị kia giống như hắn thậm chí so với hắn còn muốn ưu tú tại đ ổ vợ chùa còn rất nhiều la khâm cũng không cảm thấy hứa phong đối đầu đồ vợ chùa liền nhất định sẽ thắng la, la. n g đội nói, đồ vợ, chùa biết người kia giết vợ chùa nội g ư tỉnh thâm hậu nhất định sẽ vì giác lãnh đại sư báo thủ diệp linh thấp giọng nói sáu hang rắn dưới mặt đất vứt bỏ cung điện lúc này cung điện lại cũng không còn ban đầu bộ dáng khắp nơi gạch ngói vụn một vùng phế tích cả tòa cung điện cũng đã hoàn toàn sụp đổ nhìn thật giống như một cái số lớn đống đá tê tê hóa đá linh xả ở phía xa xoay quanh đứng lên đầu chậm rãi từ trong thân thể lộ ra nhìn về phía cung điện phương hướng một khắc cuối cùng linh xả thấy thời cơ bất ổn thật nhanh chui ra cũng không có bị cung điện đẻ đến phía dưới nhưng gây nên cung điện sụp đổ linh cơ cùng hứa phong lại không có cơ hội trốn ra được hai người toàn bộ bị trôn ở phía dưới không biết sinh tự hành đống đá nổ tung hứa phong từ trong chui ra toàn thân kiếm khí giảo kiếm khí màu trắng bạc tại hắn mặt ngoài thân thể không ngừng phun ra nước vào đem chung quanh hòn đá toàn bộ đánh cho nát bầy hóa đá linh xà nhãn tình sáng lên cơ thể chậm rãi tản ra mở hướng về hứa phong nhất điểm điểm rũ tẩu hứa phong thực lực mạnh bao nhiêu hóa đá linh xà tự nhiên biết bởi vậy nó di động rất là cẩn thận không dám phát ra một điểm âm thanh hứa phong đứng tại một cái hố to bên trong con mắt nhìn chằm chằm đống đá một phương hướng khác ra đi nằm ở bên trong không cảm thấy khó chịu sao hứa phong cười lạnh nói đến rồi bọn hắn cảnh giới này căn bản vốn không cần dùng mắt nhìn mỗi người trên thân tản mắt ra đặc biệt khí tức là r khí tức mạnh yếu đều có thể cảm giác được cũng không phải nói không nhìn thấy liền có thể che giấu linh cơ khí tức trên thân mặc dù hơi có chút suy yếu nhưng lại cũng chưa có đến bị đống đá ngăn chặn da không được c h ỉ n h độ o à n h vô số lôi điện lấp lóe tựa như xúc tu đ ồ n g d ạ n g hòn đá nhao nhao bay da lộ ra một cái hố to và hố lên gạch đá rất nhiều đều bị nhiệt độ cao hòa tan trần hiện ra như lưu ly màu sắc cùng lộng lấy toàn thân máu tươi linh cơ tóc dối tung chậm dại đứng dậy vầng sáng thực trang đã bị hứa phong chém thành mạnh vụn rơi là tà trên đất nhưng mà linh cơ mặt ngoài thân thể vẫn như c ũ có hơi màu ngã sữa vầng sáng đang không ngừng ngừng kết phòng ngự mạnh nhất v ầ n g sáng thực trang đã bị hứa phong chém nát nhưng mà chỉ cần linh cơ không chết v ầ n g sáng thực trang liền sẽ không ngừng tái sinh ngươi thật muốn đuổi tận g i ế t tuyệt sao linh cơ hung tận nhìn chằm chằm hứa phong khi ngươi đem v â n thân thuật hạt giống đưa cho ta thời điểm nên nghĩ đến bây giờ hạ tràng hứa phong cười lạnh nói nếu như không phải linh lung b ả o tháp e rằng hứa phong thật sự sẽ bị xử lý thực lực nhanh chóng tăng trưởng nhường hứa phong trở nên có chút khinh thường suýt chút nữa lật thuyền trong mương đã n g ơ i nếu không thì không chết thôi vậy thì sáu đánh đi linh cơ tay phải dối ra một cái màu vàng tinh thể xuất hiện tại nàng lòng bàn tay trôi nổi. từng sợi khí tức không ngừng bay ra bị linh cơ nuốt trứng tốc độ so vừa rồi nhanh gấp trăm lần vừa mới linh cơ như thế chậm rãi hấp thu cái này hạt sen là vì bồi dựng nội t ì n h mà bây giờ chỉ là vì hấp thu năng lượng đã ngơi nếu không thì không chết thôi vậy thì sáu đánh đi hứa p h o n g nhất kinh quay đầu nhìn lại tại vứt bỏ cung điện một bên khác một cái cùng linh cơ giống nhau như lúc linh tộc xuất hiện trong miệng tái diễn vừa rồi linh cơ nói câu nói sau cùng đã ngơi nếu không thì không chết thôi vậy thì sáu đánh đi một bên khác cũng xuất hiện một cái linh cơ nhìn qua hư phòng chậm rãi đi tới ba cái linh cơ trong đó một cái toàn thân vết máu tóc thai bù sù trong tay màu vàng hạt sen chỉ còn lại có hạt v ừ n g lớn nhỏ mặt khác hai cái linh cơ người mặc đồ trắng mặt ngoài thân thể tầng kia vầng sáng thực trang lại hoàn hảo không chút tổn hại lục tinh lục tinh vậy mà đều là lục tinh tột cùng tồn tại không nghĩ tới linh tộc phân thân thuật thật cùng trong truyền thuyết một dạng hứa p h o n g ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn không nghĩ tới linh tộc phân thân thuật thật sự như thế cường hãn linh tộc phân thân thuật so với người tưởng tượng mạnh hơn nhiều hấp thu xong viên kia hạt sen phía sau linh cơ trên mặt lộ ra một nụ cười tiếp tục nói mạnh nhất linh tộc có thể phân ra chín cái phân thân mỗi một cái phân thân cũng có bản thể toàn bộ thực lực hơn nữa còn có thể tự mình tu luyện nhưng mà nếu như là một người giống như ngươi vậy người ngoại tộc dù cho nắm giữ linh tộc phân thân thuật vô luận thực lực ngươi cường hãn bao nhiêu cũng tối đa chỉ có thể phân ra một cái phân thân mà thôi quả thật không tệ dù cho chỉ có thể phân ra một cái phân thân đó cũng là khó lường bị kỹ hứa phong hài lòng gật gật đầu ha ha ha quá ngây thơ rồi người địa cầu linh cơ ha ha cười nói ngươi cho rằng ngươi hôm nay thật sự có thể đi ra hang r ắ n sao tất nhiên để cho ngươi nhìn thấy ta cuối cùng một lá bài tẩy như vậy ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này ngươi hôm nay phải chết ở đây bên trái cái kia linh cơ mặt không biểu tình chậm dại hướng về ở giữa đi đến người hôm nay phải chết ở đây bên phải cái kia linh cơ phảng phất soi gương một dạng làm cùng bên trái cái kia linh cơ giống nhau như lúc động tác ba cái linh cơ đứng c h u n g một chỗ đưa tay ra lẫn nhau rát vậy mà bắt đầu dung hợp phân thân dung hợp đề thăng đột phá không nghĩ tới linh tộc lại có thể dựa vào thủ đoạn như vậy cưỡng ép tiến hành đề thăng thực sự để cho người ta nhìn m à thăng thở hứa phong cũng không có ngăn cản đối phương dung hợp mà là cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của các nàng đây quả thực là linh cơ ở trước mặt hắn tự mình làm mẫu phân thân thuật phương pháp sử dụng nhất định chính là một cái miễn phí giáo viên dạy kèm nhân loại viên kia thần liên hạt sen nguyên bản có thể để cho ta nhục thân càng thêm cường đại chuyển hóa thành nguyên tố thân thể phía sau trực tiếp trở thành trường khống cấp tồn tại nhưng mà bởi vì ngươi quấy nhiễu bây giờ chỉ có thể đưa nó xem như một lần duy nhất vật phẩm sử dụng đây là một loại lãng phí cực đại lớn sáu linh cơ lúc này đã đã biến thành một cái đại quan cầu âm thanh từ quan cầu bên trong phát ra bất quá ta biết ngươi coi đó thu được hoàn chỉnh thất thải thần liên còn có còn dư lại hai cái hạt sen chỉ cần có bọn chúng tương lai ta thành thiệu sẽ cao hơn nhân loại chịu chết đi vanh quang cầu đột nhiên nổ tung một cái mới tinh linh cơ xuất hiện tại hứa phong trước mắt vầng sáng thực trang mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt á n h chớp lúc này linh cơ vẫn như c ũ đột phá lục tinh đình phong trở thành một tên thất tinh tồn tại bốn trăm ba mươi lăm thứ bốn trăm ba mươi lăm trương mai một hóa đá linh xà du đi đến linh cơ bên cạnh dự thẳng lên nửa đoạn trước cơ thể ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hứa phong dài bảy tám mét thân thể chậm rãi quay quần lấy hứa phong, phong tâm h trung thầm nghĩ thông thường chiến đấu đồng bạn là không có, có bản thân ý thức dù là chủ nhân cho ngươi đi chịu chết ngươi cũng nhất thiết phải không mang theo một chút do dự hướng phía trước phóng đi nói là chiến đấu đồng bạn trên thực tế chính là chiến đấu sùng vật chiến đấu pháo hôi nhưng mà hóa đá linh xà rõ ràng cùng an dấp chiến đấu đồng bạn cũng không giống nhau nó nắm giữ hoàn chỉnh bản thân ý thức sẽ phân biệt cái nào chiến đấu nó có thể tham gia cái nào chiến đấu nó nhất định phải đào tẩu thất tinh rất đáng gồm sao nhìn xem linh cơ một bộ nắm chắc phần thắng biểu lộ hứa phong cười nói bản thân hắn chính là thất tinh thực lực mặc dù cũng là vừa mới bước vào thất tinh thực lực đại môn nhưng mà rõ ràng so linh cơ dạng này đầu cơ trục lợi vừa mới tăng lên phải mạnh mẽ hơn nhiều càng quan trọng chính là linh lùng bảo tháp bên trong hơn hai phẩy không không không con thất tinh thực lực chủ binh sớm đã dục dịch điên cuồng gào thét muốn tham gia chiến đấu t r ù n g binh chính là hư không trùng tộc máy móc chiến đấu vì chiến đấu m à thành mỗi một cái t r ù n g binh cuối cùng trốn trở về chính là chết ở chiến đấu xung kích trên chiến trường nhưng mà đây hết thảy linh cơ hiển nhiên là không biết đối phó ngươi cũng là đủ rồi linh cơ cười nói trong vầng sáng thấy không rõ khuôn mặt tươi cười của nàng nhưng hứa phong lại có thể tưởng tượng đến nàng lúc này đ ắ p ý bộ dáng vừa rồi chỉ là lục tinh thực lực vầng sáng thực trang ngươi cũng phí hết khí lực lớn như vậy mới hoàn toàn phá hư bây giờ ta vầng sáng thực trang chẳng những hoàn toàn trung sinh hơn nữa còn tăng lên một cái cấp bậc ngươi có bản lĩnh lại đến bổ g a a l i n hứa cơ phong hận thầm n h là lần tử h h n tồn nói trong nét mắt xung quanh thân thể của hắn xuất hiện rậm rạp chẳng trịt trùng binh thân ảnh mỗi một cái cũng có thất tinh thực lực ha ha ha, ha. ngươi cho rằng loại này cấp thấp m ấ thuật là có thể đem ta hủ sợ sao liên cấp năm hóa đá linh xả hóa đá xạ tuyến đều ngăn cản không nổi thất tinh cường giả ha ha ha, ha a cap linh cơ phát ra từng đợt d ê u cợt cùng tiếu lập tức hứa phong cảm thấy có chút lúng túng những thứ này trùng binh đúng là thất tinh thực lực nhưng là chính xác như linh cơ nói tới tại lần thứ nhất tiến vào ở đây lúc bị hóa đá linh xà hóa đá mấy cái hóa đá linh xà chỉ có ngũ tinh thực lực muốn đem vượt qua nó hai cấp trùng binh hóa đá đây là một kiện chuyện không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác liền xảy ra hóa đá linh xà có thể hóa đá không thua kém chính mình đẳng cấp địch nhưng mà cao hơn nó một cái đẳng cấp mục tiêu nhưng là có nhất định tỷ lệ có thể miễn dịch nó hóa đá nếu như vượt qua hai cấp thì có thể hoàn toàn miễn dịch hóa đá linh xà hóa đá linh cơ trong mắt mang theo hài hước t h ầ n sắc nhìn qua h ứ a phong nói ngươi những thứ này triệu hoán vật có thể được hóa đá linh xà hóa đá chắc chắn sẽ không là thất tinh nhiều nhất chính là lục tinh lục tinh sinh vật vô luận tới bao nhiêu ta một cái lôi minh phong bạo liền có thể toàn bộ xử lý hứa phong trong đầu linh quang nói lên bên cạnh những thứ này t r ù n g b i n h mặc dù cũng là thất tinh thực lực nhưng bởi vì trùng xào nguyên nhân cũng không phải thật sự là huyết nhục thân thể mà là linh hồn thuộc tính mặc dù linh hồn thuộc tính để bọn chúng có rất nhiều thuộc tính đặc biệt tỉ như chỉ cần trùng xào không bị phá hủy liền sẽ bất tử bất diện nhưng ở một số phương diện vẫn còn có chút khuyết điểm thật giống như giống hóa đá dạng này đặc thù công kích tại những này công kích trước mặt chúng các binh lính năng lực chống cự trên thực tế là cùng thấp chính mình một cấp sinh vật một dạng có phải hay không thất tinh vậy liền để ngươi tự mình cảm thụ một chút ta hứa phong mặt không biểu tình vung tay lên hàng ngàn con trùng binh chen trúc hướng linh cơ phóng đi bất quá là một chút cấp thấp trùng binh ở trước mặt ta liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt loại tồn tại này tới bao nhiêu ta cũng có thể không cần tốn nhiều sức hoàn toàn quét dọn sạch sẽ linh cơ cười lạnh nói siêu linh cơ bay tới giữa không trùng hai tay bày ra từng đạo lớn bằng cánh tay lôi điện từ vầng sáng thực trang bên trên r ỗ i ra trong lúc nhất thời tiếng sấm văng rền ánh chấp kích tránh rất nhanh linh cơ đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn lôi điện tạo thành lôi vân lôi vân phong bạo linh cơ một tiếng q u á t nhẹ khoe miệng lộ ra khinh miệt ý cười nhìn xem lũ lượt tới trung binh cảm giác tựa như đang nhìn một chuyện cười mảng lớn lôi vân hướng về trung binh bao phủ mà đi vô số lôi điện p h ả n phất lôi thần quần trượng hung hăng rơi xuống đem từng cái trung binh đập té xuống đất linh cơ nhìn xem súng kích bên trong bị lôi điện đánh trúng lật tung đến một bên trung binh cười lên ha hả nhìn về phía hứa phong ánh mắt tr nhưng là hứa phong ánh mắt bình tĩnh không cần nói những thứ này trùng binh cũng là thất tinh thực lực liền xem như một đám lục tinh thực lực nắm giữa bất tử bất diệt thuộc tính trùng binh chỉ cần số lượng đầy đủ hoàn toàn có thể dựa vào số lượng đ ể chết một cái so với chúng nó đẳng cấp cao một cấp tồn tại rất nhanh linh cơ nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi làm sao có thể vì cái gì không chết vì cái gì ta lôi vân phong bạo đối bọn chúng tạo thành tổn thương như thế có hạn linh cơ trong lòng đột nhiên trở nên nặng trĩu căn bản không dám tin tưởng nhóm lớn trùng binh cách mình càng ngày càng gần lôi vân phong bạo uy lực chính xác cường hãn đem cái này hơn ng hứa phong đương nhiên còn có thể thả ra một n g h n trùng binh lúc này hắn trùng xào bên trong trùng binh số lượng đã vượt qua hai n g h n nhưng mà dưới mặt đất bỏ hoàng cung điện không gian có hạn không cách nào bày ra nhiều như vậy binh lực bất quá vẹn vẹn cái n à y hơn ngàn trùng binh cũng hoàn toàn đủ linh cơ uống một bầu trùng binh thiệt hại rất lớn cơ hồ không có một cái trùng binh có thể kháng trụ lôi điện tiếp tục xông về phía trước kích thế nhưng chút lôi điện lại cũng không có thể nhất kích đem một cái trùng binh đánh giết thường thường cần bảy tám đạo lôi điện mới có thể đánh giết một cái trùng binh nhưng mà không có đánh giết mấy chục cái trên trăm con trùng binh phía sau hứa phong bên cạnh thường, thường lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy t r ù n g binh tiếp tục hướng về linh cơ đánh tới cứ như vậy kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên t r ù n g binh khoảng cách linh cơ khoảng cách càng ngày càng gần siêu siêu siêu hóa đá linh xà cũng bắt đầu không ngừng phóng thích hóa đá xạ tuyến linh cơ phát hiện những cái kia t r ù n g binh chính xác đối với hóa đá xạ tuyến cũng không thể hoàn toàn miễn dịch nhưng phát động hóa đá xác x u ấ t cũng thực sự quá thấp thường thường mấy chục lần mới có thể phát động hai ba lần dạng n à y xác x u ấ t so với thông thường lục tinh sinh vật còn thấp hơn rất nhiều tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hoảng sợ cùng h ư n g âm thanh bên trong hóa đá linh xà cùng linh cơ bị lũ lượt tới t r u n binh mai、16. 436 t h ứ 436 t r ư ơ chương hàng yêu trừ ma linh tộc vầng sáng thực trang chính xác lợi hại mấy chục cái thất tinh trùng binh vây quanh linh cơ công kích mười mấy phút mới rốt cục đem nàng tầng kia s á t rùa đen hủy đi mười phút linh cơ không ngừng điên cuồng công kích toàn bộ bỏ h o à n g cung điện dưới đất trong không gian lôi điện lấp lóe giống như ban ngày mấy trăm con trùng binh bị lôi điện đốt thành thắng cốc tiếp đó hóa thành một đạo màu xám cho hư ảnh trở lại linh lung bảo tháp bên trong hóa đá linh xà động tắc cấp tốc mắt thấy tình huống không đúng muốn chạy trốn nhưng mà tại cơ hồ có thể xưng là người thợ săn trùng binh trước mặt căn bản không chỗ có thể hóa đá linh xà bị b ả y tăng cái trùng binh chặt thành ba đoạn một cái trùng binh cẩn thận dùng c ố t n h ậ n đem hóa đá linh xà hai cái mở mở con mắt oan đi ra đưa đến hứa phong trong tay nhân loại ta đầu hàng ta nguyện ý đem nhét đá tư linh tộc đặc thù bí k ỹ truyền thụ cho ngươi sáu linh cơ không ngừng cầu xin tha thứ lúc này nàng đã phát hiện trước mắt những thứ này trùng binh cũng không phải là huế tượng hoặc có lẽ là cũng không phải là cùng nàng cho là như thế chỉ là một đám cấp bậc thấp pháo hôi trùng binh công kích đúng là bậy tinh thực lực sinh vật công kích tổn thương không có một chút lượng nước làm linh cơ phát hiện điểm này thời điểm đã bắt đầu luôn cuống đợi nàng phát hiện vầm sáng thực trang bắt đầu xuất hiện vết dạ sắp bể tan cảnh thời điểm nàng nấy lòng một điểm cuối cùng huyễn tưởng cũng tăng vỡ bắt đầu hướng hứa phong cầu xin tha thứ nhân loại ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi tha ta một mạng linh cơ la lớn tùy tùng là một loại thân phận tế tự chi thôn trước đây chiêu mộ lục tinh nở t ỡ cờ thủ hộ giả kỳ thực chính là tùy tùng một loại đối với chiến đấu đồng bạn tới nói tùy tùng càng thêm độc lập một chút cũng không có đánh mất bản thân ý thức hơn nữa nếu như cùng chủ nhân độ thiện cảm hạ xuống đến trình độ nhất định tùy tùng còn có trốn tránh có thể hứa phong c ờ i lạnh đối với linh cơ dạng này tâm tư xảo trá sinh vật ngoài hành tinh đem nàng chiêu mộ đến bên cạnh xem như、tùy. hứa phong buổi tối e rằng đều phải mở to một con mắt ngủ d ầ m d ầ m d ầ m vầng sáng thực trang lung lay sắp đổ đã đầy vết dạng chữa trị tốc độ không đổi kịp hủy hoại tốc độ giờ khắc này linh cơ ngửi được khí tức tử vong t h à ta ta nguyện ý trở thành ngươi tay sai linh cơ la lớn mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thần sắc nhưng mà trong tay nàng lôi điện lại không có một khắc dừng lại đối với trùng binh công kích chỉ có chết tạ liền mới là tốt tạ liền hứa phong trong lời nói lộ ra lệnh thấu xương hàn ý linh cơ ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng trong lúc nhất thời lôi quan đại tát vô số trùng binh bị lôi điện đốt thành than cốc các ngươi viên tinh cầu này sớm muộn cũng sẽ luôn hãm nhân loại các ngươi t r ù n g tộc cũng sẽ bước vào chúng ta nhét á tư linh tộc theo góc sáu linh cơ điên c u ồ n g cơ hai tay ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc nguyền rủa ta tại vũ trụ trong thâm viên chờ ngươi giang rác v ầ n g sáng thực trang triệt để vỡ vụn hóa thành mảnh vụn rơi đ ầ y đất linh cơ một bộ bạch thì ỉa dùng ánh mắt cựu hận nhìn qua hứa phong trong miệng phát ra ác độc nguyền rủa làm một cái hảo ạ lìa n a hứa phong cười lạnh nói sáu trung nguyên thành la ra la ra tộc trưởng la vân hy an tĩnh nghe xong la khâm kể lại hết t h y chầm mặc phúc chốc hướng về phía đứng tại la khâm bên cạnh diệp linh nói di ta đã sắp xếp người chuẩn bị tốt phòng trọ diệp tiểu thư đi xuống trước nghỉ ngơi đi đà tạ la thúc thúc diệp linh mỉm cười nói ha ha diệp tiểu thư có thể tới trung nguyên thành ta la ra tự nhiên muốn một tận tình địa chủ hữu nghị hai ngày trước ta đệ tử nhà họ la vừa lúc ở hòa phượng r ừ n g r ầ m hái tới một cái đoá kỳ hoa mặc dù không như rắn quật bên trong cái đoá kia thất thải thần liên nhưng mà cũng là một kiện thượng phẩm kỳ chân diệp tiểu thư trở về vân nam thành thời điểm có thể mang đi liền xem như đưa cho diệp tiểu thư lễ gặp mặt ta la vân hy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói này làm sao có ý tốt đâu k h a n khách trưởng bối ban thưởng không dám diệp linh cười nói mặc dù không có thu được thất thải t h ầ n liên nhưng có thể có được một gốc thượng phẩm kỳ chân thuộc tính thảo dược cũng coi như chuyến đi này không tệ diệp linh rất là hài lòng hướng la vân hy thi lễ một cái phía sau đi theo người hầu đi xuống nghỉ ngơi nhìn xem diệp linh thân ảnh tiêu thất la vân hy sắc mặt một chút trở nên t r n g t r ầ m n g nhữ mày nhìn chằm chằm la khâm ngươi nói người kia thật sự giết cảm giác lệnh đại sư thật là bậy tinh thực lực la vân hy mở miệng hỏi thiên chân vạn s á c ta tận mắt nhìn thấy nếu như không phải người kia không có hứng thú giết ta chỉ sợ ta cùng diệp linh cũng không biện pháp rời đi h ă n rắn la khâm bây giờ nghĩ lại phía sau lưng còn một hồi rét run lúc đó mạng của mình căn bản vốn không tại chính mình trong tay một khi đối phương công kích mình chính mình căn bản không có sức hoàn thủ cái loại cảm giác này nhường la khâm cảm thấy rất là hề hoại phụ thân ngươi nói đổ vợ chùa sẽ ám sát cái k i a rét chết cảm giác lãnh sư thuốc người sao hắn nhưng là b ả y tinh thực lực la khâm vấn đạo hử b ả y tinh thực lực thì sao b ả y tinh thực lực quái vật đổ vợ chùa cũng không phải chưa từng rét lần trước hỏa hữu ù yêu không phải là một b ả y tinh thực lực quái vật không như cũng bị đổ vợ chùa sư phó nhóm cho về rét một đứa tinh không đáng nhắc đến la vân hy lắc đầu nói la khâm ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn tựa h ồ có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được hứa phong bị giết chết bộ dáng hang rắn bên trong h ứ a phong cuối cùng hướng bọn họ nhìn cái nhìn kia sâu đậm làm thường tổn la khâm tự tôn đó là một loại dạng gì ánh mắt giống như nhân loại nhìn về phía b ò dưới đất con kiến không có c h á n g h é t không có m i u y ệ t thị có chỉ là một loại sâu đậm lạnh nhạt một loại không nhìn cái này khiến một mực xem chính mình vì tinh anh la khâm cảm thấy rất là khó chịu không biết tại ngươi lúc sắp chết ta đứng ở bên cạnh ngươi h ư ớ n g ngươi lộ ra ánh mắt như vậy lại là một loại gì tâm tình la khâm tưởng tượng lấy mấy ngày nay không nên rời đi gia tộc trung nguyên thành lại nếu không bình tĩnh la vân hy th đô vợ chùa đại hùng bảo điện hơn mười vị tăng nhân t ề tụ ở trong đại điện nghe hai tên áo bảo màu vàng tăng nhân giảng thuật thất tinh không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh đã có người đột phá lục tinh hạn chế tiến vào thất tinh cảnh giới một vị giản mua tăng nhân lắc đầu thở dài nói tính toán thời gian đúng là có chút sớm bất quá thế giới lớn như vậy luôn có người sẽ có một chút kỳ ngộ chẳng có gì lạ thất tinh có thể giết chết cảm giác lạnh cũng tại trong dự liệu chỉ là đáng tiếc cảm giác lạnh sáu di đạo phật cảm giác lãnh sư điện không thể cứ như vậy chết vô ích mặc dù nói người xuất gia coi nhẹ hết thảy nhưng môn hạ đệ tử bị người giết chết trong chùa cũng không thể chẳng quan tâm chống không cảm giác lạnh lạc của ngươi đệ tử ngươi nói thế nào một vị vẫn không có nói chuyện khép hờ hai mắt mặt đầy nếp nhăn tăng nhân thở dài một tiếng nói di đà phật người này thực lực e rằng đã là hoa hạ đệ nhất nhân không đem ta đổ vợ chùa để vào mắt cũng là bình thường chỉ là giết đồ mối thủ không thể không báo lần này ta đem tự mình ra tay thỉnh phương trượng thành toàn chống không ngươi một người đi cũng không chắc chắn mang lên mười ba chu ma đệ tử cùng một chỗ hàng yêu trừ ma độ vợ chùa phương trượng chậm rãi nói tôn phương trượng phát 437 t h ứ 437 t r ư ơ chương phân thân thuật từ hang rắn đi ra hứa phong đi tới một tòa núi hoang đỉnh núi ngồi xếp bằng bảy thải thần liên tản ra mùi thơm nồng nặc sâu sắc khắc sâu hít một hơi thần thanh khí sảng đáng tiếc bảo vật như vậy còn không có tại hứa phong trong tay phóng bao lâu liền bị linh lung bảo tháp hứa tiểu tiên cũng chính là tại thất lạc trong thế giới l ử a gạt tiên hoa cấp cho mình đi bảy thải thần liên không cách nào giống phổ thông thảo dược như thế có thể trực tiếp nuốt trứng từ đó để t h ă n g tự thân thuộc tính chỉ có thể xem như luyện chế đan dược nguyên vật liệu hơn nữa tay cầm bảy thải thần liên trong đầu tự nhiên xuất hiện một thiên đan p ư ơ n g giảng thuật l à như thế nào lợi dụng bảy thải thần liên luyện chế một loại thần đan trong đó cần nguyên liệu chủ yếu chính là thần liên mà phụ dược thì cần muốn lên trăm loại chân quý thần thảo tiên thực thần phẩm đan phương lại là thần phẩm đan phương nguyên liệu chủ yếu trời ạ các ngươi thế giới này vậy mà cũng có thể xuất hiện một gốc thần phẩm đan phương nguyên liệu chủ yếu đơn giản khó có thể tin hứa tiểu tiên ghi một m cái hướng lên trời bím tóc nhỏ ngồi sổm tại hứa phong bên cạnh trong tay cầm gốc tia bảy thải thần liên như thế nào thần phẩm đan p ư ơ n g nguyên liệu chủ yếu rất khó xuất hiện sao chẳng lẽ tại các ngươi thế giới kia người cũng đã gặp hứa phong cười nói hì hì ta li hứa tiểu tiên cười híp mắt nói ngươi ngươi cũng là một gốc thần phẩm đan phương nguyên liệu chủ yếu hứa phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc có chút không dám tin tưởng đương nhiên bất quá ta đã thành quen ngàn năm đã dựng dục sơ cấp nhất linh trí lại thêm ăn ba cái kim linh quả thần trí mở rộng có thể hóa thành nhân hình không thể đơn giản xem như một gốc thần phẩm đan phương chủ dược đối lãi hứa tiểu tiên nghiêm túc nói vậy cái này gốc bảy thải thần liên nguyên bản cũng là có thể giống như ngươi có thể thai n é n linh trí hóa thành nhân hình hứa phong vấn đạo tự nhiên là có thể tiểu tiên gật đầu nói chỉ bất quá các ngươi chỗ ở viên tinh cầu này linh khí sơ khai xa xa không đạt được ta lấy trước k i a cái thế giới linh khí yêu cầu muốn giống ta như thế dựng dục r a sơ cấp linh trí e rằng ít nhất phải vạn năm thời gian mới được coi như cho nàng kim linh quả nàng cũng không biết như thế nào ăn bản này thần phẩm đan phương bên trong luyện chế phá kiết đan đến cùng có dạng gì kỳ hiệu lại có thể dùng thần phẩm mệnh danh hứa phong vấn đạo hẳn là đột phá một cảnh giới dùng tô cắp tạp đột nhiên xuất hiện tại hứa phong bên cạnh sờ lên cầm nói đột phá một cảnh giới ý của ngươi là thất tinh đột phá bất tinh cần phá kiết đan hứa phong cười nói kiếp trước hắn mặc dù chỉ để thăng đến lục tinh cảnh giới nhưng là biết để thăng đẳng cấp là không có, có bất kỳ bình cảnh. chỉ cần điểm thuộc tính đặt đến một cách tự nhiên sẽ đến cái tiếp theo đẳng cấp cũng không tồn tại cần phá kiếp thuyết pháp hẳn là đột phá cựu tinh thực lực lúc sử dụng năng lượng tô cấp tạp nói đây không phải là cùng ngươi kim linh quả hiệu quả giống nhau sao hứa phong đột nhiên nói mười bảy mai kim linh quả hứa phong đến bây giờ còn không có thu được một cái ngược lại là hứa tiểu tiên một chút liền ăn ba cái nhường hứa phong tâm t r ú n g có chút oán m i ệ m không giống nhau kim linh quả tại ngươi từ cựu tinh đột phá lúc có thể cung cấp đại lượng năng lượng giúp ngươi một tay nhưng phá k ế t ăn hẳn là đưa đến tác dụng bảo vệ mà không phải phụ trợ để t ă n g tác dụng tô cấp tạp nói như thế nào đột phá cựu tinh rất nguy hiểm、sao. còn cần bảo hộ. đương nhiên nhân loại các ngươi đột phá c ử u tinh phải cùng chúng ta hóa hình một dạng cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm thậm chí có thể nói là chuyện c ử u tử nhất sinh đến lúc đó rất có thể sẽ hạ xuống thiên k i ế p tô cấp tạp một mặt nghiêm túc nói thiên cấp hứa phong nghĩ đến tô cấp tạp lúc đó hóa hình lúc đầy trời lôi vân bộ dáng nhịn không được dùng mình một cái không nghĩ tới đột phá c ử u tinh thật không ngờ kinh khủng khó trách k i ế p trước mười năm cũng không có một người có thể đột phá c ử u tinh đạt đến cảnh giới kế tiếp tốt thần liên giao cho chúng ta là được rồi đợi đến ngươi muốn đột phá cựu tinh thời điểm kết đối sẽ đem đ kiếp sẽ phá a nói nghiên ngươi cần đan phương bên trên những chân Liên n chỉ thu thập phụ cái kia cứu được, dược. quý ra tốt.、Nói、xong t ô cắp tạp một mặt không kiên nhẫn lôi kéo hứa tiểu tiên về tới linh lung bảo tháp l u y ệ n chế đan dược cũng không phải nói có nguyên liệu có đan p h ư ơ n g liền có thể đại công cáo thành như thế nào l u y ệ n chế thủ pháp l u y ệ n chế cũng rất mấu chốt tô cắp tạp hòa hứa tiểu tiên chính là tụ cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu chương này thần phẩm đan phương hứa phong đối với mình t i ê n phú luyện đan sớm đã tuyệt vọng lắc đầu không còn hỏi đến cựu tinh hẳn rất nhanh a hứa phong ngầm đầu nhìn xuống bầu trời lạnh nhạt nói bây giờ nghĩ những thứ này còn có chút hơi sớm tăng cường chính mình thực lực mới là đi xuống căn bản hứa phong khoanh chân ngồi ở đỉnh núi khép hờ hai mắt một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể của hắn tản mắt ra xông thẳng lên trời đem trên bầu trời đám mây đều vắt nát bẫy rầm rầm rầm hứa phong chỗ ở núi phong vi vi rung động c ự thạch quần quần xuống phảng phất chấn động đồng dạng núi rừng bên trong giã thu g à o thét một bộ bộ dáng kinh hoàng thất thố nhao n h a u thoát đi ngọn núi này hứa phong khi tức hướng về bốn phương tám hướng p ô tán mà đi bao phủ lại phương viên ấ y trăm t r ư ợ n khu vực n h ư mà trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắt dãy ruộ mồ hôi trên trán không được lan xuống trong miệm cũng không nhịn được phát ra dên hứa phong cẩn thận p h ò n g đoán viên tiêu phân thân thuật linh t r ù n g đã bị hứa phong hoàn toàn hấp thu bây giờ chính là thi triển phân thân thuật thời điểm rất nhanh hứa phong thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ thật giống như tại chỗ kịch liệt đong đưa từ đó sinh ra huyết ảnh đồng thời trên linh hồn cũng chuyển tới từng đợt như tê liệt đau đớn cảm giác này đơn giản giống như muốn đem hứa phong nhất cá nhân trực tiếp xé rách ra vô luận là từ linh hồn vẫn là nhục thể hoành thanh không thích lịch vạn r ằ m không mây trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiền điện chỉ bổ về phía trên đỉnh núi hứa phong trong lúc nhất thời hứa phong tâm chúng còi báo động đại trấn thuật ử vong ý i ế p phân thân của hắn linh trùng chỉ có một cái mà hứa phong tâm bên trong cũng đã cảm thấy khoảng cách thành công thi triển phân thân thuật còn kém nửa bước mà thôi hứa phong cố nén lập tức thoát đi xúc động chờ đợi sấm sét bổ về phía mình trong nháy mắt đó răng rắp một tiếng thanh thúy tiếng vang hứa phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu mắt lạnh trong đầu lập tức có một loại cảm giác kỳ quái thật giống như đột nhiên nhiều xuất hiện một cái phó não một dạng xoay người nhìn lại một cái cùng hứa phong nhất mô hình một dạng c h â n trôn loá thể t nhân liền l ặ n g lặng đứng tại hứa phong bên cạnh hứa phong có thể cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể khống chế đối phương thậm chí chính mình một cái ý niệm đối phương liền có thể trực tiếp bị phá hủy hay là lại dung hợp đến bên trong thân thể của mình hứa phong tâm niệm k h ẽ động đối phương thuộc tính giới diện hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn cái này cơ hồ cùng ta giống nhau như lúc thuộc tính cùng thiên phụ a hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thần sắt chỉ là đẳng cấp thực sự có chút quá thấp hứa phong nhìn đối phương đẳng cấp chỉ có nhất tinh thoáng có chút tiếp nối thứ bốn trăm ba mươi tám trương xích hỏa mắt vàng tốt chính mình cố gắng để t h ă n g đi thôi hứa phong giao cho đối phương mấy trăm vạn vận mệnh điểm số phân phó nói đối diện hứa phong hướng hắn gật gật đầu tiếp đó chính mình hướng về trung nguyên thành phương hướng đi đến lúc này núi hoang cách trung nguyên thành rất gần hứa phong ngược lại cũng không lo lắng hắn vừa rời đi chính mình liền bị quái thú xử lý hứa phong bây giờ lại có một loại chơi số nhỏ cảm giác không biết cái này tiện tay bày ra một con cờ đến lúc đó sẽ cho mình mang đến như thế nào kinh hỷ phân thân dần dần từ hứa phong trước mắt tiêu thất hứa phong đem đ ư c chú ý đặt ở trong tay hai cái trong hạt sen trong đầu tự nhiên hiện ra hai loại thần thông phương pháp tu luyện loại thứ nhất tên là kim loại t r ư n g khống sử dụng viên kia kim sắc hạt sen liền có thể nắm giữ trưởng khống kim loại năng lực thần thông như vậy không quá thích hợp chiến đấu nhưng đối với thợ rèn tới nói nhất định chính là đo thân mà làm thần thông loại thứ hai tên là hỏa diễm tinh linh sử dụng viên kia màu đỏ thám hạt sen có thể hóa thân hỏa diễm nguyên tố thể miễn dịch hết thể vật lý tổn thương thậm chí còn có một chút phá tá tác dụng có thể sử dụng hỏa diễm xem như thủ đoạn đối địch nhưng mà đối với tương khắc chế thủy nguyên tố năng lượng công kích lại chịu đến gấp đôi tổn thương xem như một loại tốt thần thông tay cầm cái này hai cái hạt sen. hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười thần thông cùng kỹ năng khác biệt kỹ năng học được phía sau còn cần tiếp tục tu luyện tiếp tục lĩnh n g ộ mới có thể tu luyện đến đánh thành uy lực đạt đến cực hạn thần thông cũng không một dạng tu luyện hết sức khó khăn nhưng mà một khi tu luyện thành công như vậy uy lực trực tiếp thì sẽ là lớn nhất quan trọng nhất là thi triển thần thông không cần bất luận cái gì thời gian tâm niệm v ừ a động thần thông tự nhiên phóng xuất ra liền tựa như bản năng đồng dạng hứa phong luốt vút cái này hai cái hạt sen như có điều suy nghĩ khoe miệng lộ ra một nụ cười kết trước đã từng có người sử dụng thất thải thần liên hạt sen tu luyện ra một loại khác đại thần thông uy lực cứng hãn hứa phong không chỉ một lần nghe nói qua kiếp trước người kia tu luyện thần thông tên là đỏ hỏa kim đồng cũng là hắn đánh bậy đánh bạ tu luyện ra được quá trình tu luyện đơn giản có thể xưng ơ truyền kỳ lưu truyền rất lâu hứa phong suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng quyết định thí bên trên một cái dù sao trước đây mặc dù chuyên n g ô n rất kỹ càng nhưng mà có phải thật vậy hay không hứa phong cũng không biết bây giờ chỉ có thể dựa vào cược một khi thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ hứa phong thực lực đại tiến nhưng nếu như thất bại chẳng những thiệt hại hai cái thất thải thần liên hạt sen thậm chí sẽ để cho hứa phong cơ thể chịu đến lớn hơn nữa tổn thương bởi vậy hứa phong nhất thẳng đang do dự. hơn nửa ngày mới rốt cục hạ quyết tâm hứa phong đầu tiên là lấy ra hai cái hóa đá linh xà con mắt s á m xịt giống như hai khoả hình tròn thạch châu tiếp lấy hứa phong dùng kiếm nguyên chân khí chậm rãi dẫn đạo vào trong cục đá một điểm quan g mang từ linh xà trong con ngươi tỏa ra hứa phong trong đầu vậy mà nổi lên một thiên tu luyện hóa đá linh đồng từ môn thần thông này bí pháp quả nhiên truyền thuyết lại là thật sự hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười rất nhanh hứa phong cứ dựa theo hóa đá linh đồng từ phương pháp tu luyện tay trái nắm hai cái hạt sen tay phải cầm hai cái hạt sen t a h ả i cầm hai cái hạt sen tay phải cầm hai hạt sen tay phải cầm hai cái hạt sen t hứa phong khép h ờ hai mắt chỉ cảm thấy một cỗ thứ kích tính khí lưu từ cánh tay trực tiếp lan tràn lên phía trên vọt vào mắt khéo bên trong nhường hứa phong không nhịn được nghĩ muốn rơi lệ thời gian từng giờ từng phút quá khứ hứa phong bên người xuất hiện mấy ngàn trung binh đem hắn vây quanh ở trung tâm ngất trời khí thế nhường t r u n g quanh tất cả quái thú đều run lầy bẫy nhao n h a u thoát đi không dám tới gần một bước hứa phong trong tay hai cái ánh mắt cũng càng ngày càng nhỏ chậm dai biến mất không thấy gì nữa hơi hơi con mắt hứa phong con mắt mắt ngoài tựa hồ mông thượng một tầm mỏng nhìn tối tăm mờ mịt giống như mù loà một dạng trong tay ánh mắt tiêu thất. hứa phong rất mau đem một cái màu vàng hạt sen đặt ở lòng bàn tay phải dựa theo hóa đá linh đồng tử tu luyện pháp phương thức tiếp tục rút ra kim sắc hạt sen bên trong năng lượng hắn cũng không có dựa theo kim sắc hạt sen bên trong miêu tả kim loại t r ư ờ n g không thần thông tu luyện mà là tiếp tục dựa theo hóa đá linh đồng tử môn thần thông này phương pháp tu luyện rất nhanh một cỗ sắc bén khí t ứ c từ hứa phong tay phải x ô n g thẳng mắt khiếu c ỗ này sắc bén khí t ứ c liền tựa như một thanh sắc bén bảo kiếm nhường hứa phong hai mắt đều cảm thấy hơi hơi đau đớn bất quá cũng may hắn vừa mới hấp thu hóa đá linh xà con mắt bằng không trực tiếp hấp thu cái này kim sắc hạt sen năng lượng hạ t r à n g chính là trực tiếp hai khỏa con mắt bạo toái một ngày một đêm trôi qua rất nhanh hứa phong hai con ngươi trở nên càng lúc càng sáng tỏ một điểm kim mang tại con ngươi chỗ sâu t r t hiện chậm rãi bao trùm cả viên con mắt hứa phong hai khỏa con mắt lúc này thật giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng kim sắt hạ t sen hấp thu s o n g phía sau hứa phong lại bắt đầu hấp thu màu đỏ thám hạ t sen bên trong năng lượng bắt trước làm theo màu đỏ thám hạ t sen mặt ngoài hiện ra một cấu ngọn lửa n h ạ t nhạt bị hứa phong nhất điểm điểm rút ra tiến vào trong cơ thể theo màu đỏ thám hạ sen chậm rãi tiêu thất hứa phong hai con ngươi vậy mà như ngôi sao rực rỡ một đôi mắt tản liền bên người chủ binh cũng nhìn không được chậm rãi rời xa hắn chịu đựng không nổi bên cạnh hắn phảng phất hay phỉ giờ diễn một dạng thiêu đốt lúc này hứa phong sông đồng vậy mà đã biến thành hai đoàn thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm bên cạnh trong vòng mười trượng không khí cũng bắt đầu v n mẹo một cỗ sóng nhiệt phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng tán đi cây tối t r u n g quanh vậy mà bắt đầu cháy hừng hực đứng lên phảng phất từng nhánh to lớn ngọn đuốc chiếu sáng cả phía chân trời nhường cách đó không xa chung nguyên người bên trong thành nhóm nhao, nhao kinh nghi nở tới không ngừng ha ha, ha đỏ hòa kim, kim đồng quả nhiên lợi hại hứa phong khép hờ hai mắt lần nữa mở mắt một đôi con ngươi màu đen như ngôi sao rực rỡ ữ a truyền môn quả nhiên không giả cái này đỏ hỏa k i m đồng ta cuối cùng luyện thành hứa phong vẻ mặt tươi cười tâm niệm vừa động x á c ngàn trùng binh thu sạch trở về linh lung bạo tháp bên trong có đỏ hỏa k i m đồng coi như bắt tinh cừng giả ta cũng có thể chiến thắng nếu như gặp lại thất lạc thế giới bên trong người kia ta cũng sẽ không giống trước đây như thế miễn cưỡng chống cự cuối cùng vẫn chỉ có thể đào thoát hứa phong tâm trung thầm nghĩ có môn thần t h ư n g này hứa phong đẳng cấp mặc dù không có biến hóa nhưng mà sức chiến đấu nhưng là tăng lên mấy lần hoàn toàn có thể cùng b nhất quyết thư hùng hứa phong cười ha h a tiện tay vung lên chung quanh mấy chục khỏa cháy h ừ n g h ự c đại thụ hỏa diễm lập tức dập tắt chỉ còn lại nhiều lần khói xanh liền tại hứa phong chuẩn bị xuống núi lúc rời đi đột nhiên một đám tăng nhân xuất hiện ở dưới núi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hứa phong di đà phật thi chủ chính là giết chết ta đ ổ vợ chùa cảm giác lanh thiền sư cái kia nhận a một cái mày trắng râu bạc trắng lao tăng đầy mặt sầu khổ thần sắc trước tiên đi ra hướng về hứa phong hơi hơi thi lễ vấn đạo bốn trăm ba mươi chín thứ bốn trăm ba mươi chín trương chu ma rất lánh ngươi là nói hang rắn bên trong cái kia mặc màu trắng tăng bảo nam từ hứa phong cười nói ta ngược lại thật ra nghe được người bên cạnh hắn s ư n g hô hắn là giác lãnh sư thúc chắc hẳn chính là ngươi trong miệng nói giác lãnh thiền sư đi lao tăng pháp hiệu chống không giác lãnh là ta t ỏ a hạ đệ tử tất nhiên bị thí chủ giết chết tự nhiên muốn hướng thí chủ đòi cái công đạo lao tăng lắc đầu thở dài nói không đợi hứa phong đ á p lời lao tăng đột nhiên mắt lượn một cái quát lớn chu ma đệ tử ở đâu sau lưng mười ba cái nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên cùng quát lên đệ tử tại tà ma nam quyền còn không bày xuống đáng tà chu ma trận chờ đến khi nào hết lớn một tiếng t r ố n g không láo tăng thay đổi đau khổ khuôn mặt trận tròn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong tựa hồ có thủ không đội trời trung hứa phong nhìn xem t r ố n g không biểu lộ lập tức trên mặt lộ ra một k i a trào phúng ý c ư ờ i hắn nhớ ký kết trước cái này tên là t r ố n g không láo tăng kết quả cuối cùng có chút thê thảm là bị đệ tử của hắn rất lánh rút sạch toàn thân tinh huyết m à chết cuối cùng giống như thây khô được bay tại đổ vợ chùa đại điện quảng trường hòa đa phật tự khác tăng chúng cùng một chỗ coi là r ắ c lánh tư sản lấy le ngươi đem hắn xem như đệ tử của ngươi còn tự thân xuống núi báo thù cho hắn lại không biết ngươi ở đây trong lòng hắn căn bả hứa phong thấp giọng lẩm bẩm như g ư ơ i n thúc thủ chịu chói c ù n g ta sẽ thêm phật tự diện bích trăm năm có thể thả ngươi một con đường sống t r ố n g không lão tăng mặt không thay đổi nói không cần vừa vặn ta cũng nghĩ gặp một lần xưng ơ bá trung nguyên thành đồ vợ chùa đến tột cùng là có phải có trong truyền thuyết khủng bố như vậy đáng sợ hứa phong cười nói chỉ bằng vào khát máu tà phật một người liền có thể đem toàn bộ đồ vợ chùa tàn sát sạch sẽ mặc dù nhưng mà khát máu tà phật rắc lanh thực lực khẳng định muốn so hứa phong lúc gặp phải mạnh hơn nhưng mà lại có thể mạnh đến mức nào đâu. mỗi người trên thân đều m ô n g thượng một tầng màu vàng kim nhàn nhạt rất nhanh hứa phong bên cạnh vang lên từng trận p h ậ t hát phảng phất tụng k i n h đồng dạng tại hứa phong bên thai ho ngang vang cả ngọn núi đều bị bao phủ tại một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bên trong chân trời không ngừng hiện lên san sát phật đường vượt nóc băng t ư ờ n g phật tháp mọc lên như rừng vô số phật đà chân đặc t ư ờ n g vân xuất hiện ở trên không hai tay bày ra đủ loại phật ấ n trong miệng ngâm tụng trong lúc nhất thời hứa phong tựa như đặt mình vào phật quốc trung nguyên thành nội không thiếu mạo hiểm giả đều bị nửa phía bầu trời đều biến thành màu vàng núi hoang hấp dẫn lấy rất nhiều người bên thai tựa hồ cũng mơ hồ nghe được phật hát âm thanh đó là cái gì đồ vợ chùa c á c tăng nhân cách làm chuyện sao một cái ngoại lai mạo hiểm giả hiếu kỳ vấn đạo ha ha không phải pháp sự đó là đồ vợ chùa sư p h ó nhóm tại hàng yêu chử ma đoán chừng là tại săn giết đẳng cấp cao quái thú a một cái dân bản xứ cười giải thích nói thật là lợi hại không biết là ai lại có mạnh mẽ như vậy thực lực lại có như thế dị tượng xem ra đồ vợ chùa sư p h ó nhóm phải đối phó quái thú đẳng cấp rất cao a thậm chí ngay cả đáng tả chu ma trận đều bày ra cái gì là đáng tả chu ma trận nói lên cái này đáng tả chu ma trận đó thật đúng là ghê bớm nhìn thấy có n g o ạ i lai mạo hiểm giả không biết đồ vợ chùa phật trận có bao nhiêu lợi hại thân là dân bản xứ tự nhiên muốn giảng giải cặn kẽ một phen đáng tà chu ma trận thế nhưng là đồ vợ chùa bí truyền trận pháp từ nhiều vị sư phó liên thủ thi triển ta nghe nói đồ vợ trong chùa có mười ba vị chu ma đệ tử chính là chuyên môn thi triển trận pháp này mỗi một cái chu ma đệ tử nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nhưng tuổi thật muốn so cái này lớn rất nhiều mỗi một vị đều thân thủ bất phàm một khi cái trận thế này trải rộng ra có thể chu sát thất tinh thực lực quái thú tại sao có thể có lợi hại như vậy t r ậ n pháp đây chẳng phải là s o chiến lược bảng đệ nhất đỉnh lũ còn cường hắn hơn ha ha trong chúng ta nguyên bản thành người luôn luôn địa thấp bất quá đến phật tự đáng tà chu ma trận chính xác lợi hại chỉ là trung nguyên thành người tận mắt nhìn thấy liền thấy qua ba lần bọn hắn chu sắt thất tinh thực lực q u á i thú mỗi một lần cũng là tại mấy ngàn người mỹ mắt d ư ớ i đem quái thú chu sắt thất tinh quay thú đơn giản quá kinh khủng sáu hiện tại địa cầu người thực lực phổ biến cũng là t ứ tinh tả hữu thất tinh đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là như là thần tiên nhân vật khủng bố giữa hai bên có hơn ngàn điểm thuộc tính chính lệnh e rằng chừng một mắt đều có thể đem bọn hắn h ù chết nhìn thấy đến phật tử các tăng nhân lại tại thi triển đáng tà chu ma trợn không ít người nhao nhao hướng về núi hoang dũng mánh lao tới muốn khoảng cách gần quan sát trận pháp này uy lực hứa phong cười lạnh nhìn xem mười ba cái nến ma đệ tử ở bên cạnh hắn bố trí trận pháp một đạo màn ánh sáng màu vàng đem hứa phong h ò a đa phật tử các tăng nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong phương viên t r ă m t r ư ợ n g bên trong một mảnh kim quang rực rỡ đoá đoá tường vân bay tới phật đà bồ tát thiên lòng bay trên trời thần nữ trên không trung không ngừng p h i u đãng để cho người ta hoa mắt đúng lúc này một vị dỡ không hướng về hứa phong g ặ p đến màu vàng trưởng ấn càng lúc càng lớn phản phát sơn phong một dạng hướng về hứa phong đè ép tới hứa phong biến sắc cô khí thế này thình lình đã là một vị lục tinh tột cùng tồn tại vốn cho là chỉ là giả tạo huyết ảnh không nghĩ tới vậy mà có thể diễn biến thành một vị lục tinh đ ỉ n h phong cường giả nhất kích điểm ấy công kích muốn chu s á t ta quả thực là si tâm v ọ n g tưởng hứa phong cười nói oanh tiện tay một kiếm một đạo kiếm khí màu bạc sông thẳng đạo kia phật đà trưởng ấn chẳng những đem trưởng ấn bổ ra thậm chí ngay cả không chúng tôn này phật đà cũng bị một kiếm một phân thành hai dần dần tiêu tan mười ba vị chu ma đệ tử trong lòng kinh hải. không nghĩ tới hứa phong trường kiếm bí lực như thế cường hãn di đạo phật tiếp tục chống không l á o tăng một tiếng phật hát sắc mặt đạm nhiên đến ma đệ tử liếc mắt nhìn nhau ổn định tâm thần từng cái cầm trong tay dài hơn một thước chu ma thủ trượng hướng về hứa phong đánh tới trong lúc nhất thời không trung phật đà bồ tát trận mắt kim cương thiên long la sát thậm chí bay trên trời thần nữ cũng bắt đầu hướng về hứa phong công kích tầm ầm từng tiếng nổ tung đinh thai như g ó c mỗi một vị trên bầu trời thần chi toàn bộ ánh mắt tập trung ở liều hứa phong trên thân vô số năng lượng hướng về hứa phong khóe động mà đến xét qua phía chân trời giống như phán ú i đánh g hiện lộ rõ ràng uy lực cực lớn những thứ này uy lực to lớn công kích đối với người bình thường tới nói đơn giản giống như thần c h i đồng dạng nhưng mà hứa phong trên mặt lại vẫn luôn hiện lên nhàn nhạt cười lạnh trường kiếm trong tay tùy ý vững vẩy từng đạo kiếm khí màu trắng bạc hướng về bốn phương tám hướng bổ tới công kích như vậy dù cho hứa phong đứng bất động cũng tối đa chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút vết thương nhẹ các ngươi chính là bằng vào dạng này trận pháp giết chết thất tinh thực lực quái thú hứa phong nhịn không được vấn đạo phật hiệu vô biên bể khổ độ tuyển sống có gì vui chết có gì khổ dường như là nhìn thấy thế công như vậy đối với hứa phong không tạo được bất cứ thương thứ n g bốn trăm bốn mươi trương thiên địa dung lô đãng kiếm thập tam thức một kiếm phá vật pháp vô số kiếm khí giống như ngân xả ở trên bầu trời không ngừng du động bay múa hướng về đẩy trời thần chi bay đi ẩm ẩm ẩm đẩy trời thần chi hóa thành sáng trói diễn hỏa ông ông tác hưởng phật hát cuối cùng tạm thời ngừng nhường hứa phong lỗ thai không hề bị đến dậy v ò đổ vợ chùa sư phó nhóm ra tay vậy mà đối phó chính là một nhân loại ta còn tưởng rằng sáu đó là ai thật không ngờ kinh khủng đáng tà chu ma trận cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thành thạo điêu luyện đơn giản không thể tin được ta tận mắt thấy hết thảy trên đời này thật sự có sợ hãi như vậy tồn tại sao núi hoang cách xa trung nguyên thành cũng không xa rất nhiều người đã đi tới chân núi nhìn xem giữa sườn núi mười mấy vị đổ vợ chùa tăng nhân vây công một người trẻ tuổi lập tức nao n a o nghị luận lên hứa phong hắn làm sao tới trung nguyên、thành? triệu hải mắt r ồ n g t r ừ n g ngây mồm nhìn xem giữa không trung cùng rất nhiều tăng nhân đại chiến người kia trong lòng hiện ra một vòng âm vụ cũng là bởi vì hắn triệu hải long từ trên kinh thành bị đổi tới trung nguyên thành tị nạn bây giờ lên kinh tứ đại gia tộc chỉ còn trên danh nghĩa trốn ở lên kinh hộ quốc quân giới cánh chim xung q u a mỗi ngày nơm nớp lo sợ chỉ sợ hứa phong đánh đến tận cửa triệu hải long không nghĩ tới trốn đến trung nguyên thành vẫn là gặp hắn hử cũng dám gây đô vợ chùa hứa phong ngươi đây là tự tìm chết triệu hải long cười lạnh một tiếng trong mắt một vòng âm vũ lạnh leo l ẽ lên một cái rồi biến mất đổ vợ chùa thế lực khổng lồ trung nguyên thành hơn nữa riêng lớn hơn một cái phật tự vậy mà không có xây dựng ở trung nguyên thành mà là tự mình tại đổ vở chùa tận thế trước đây địa chỉ ban đầu thiết lập riêng này một đầu liền đã nhường rất nhiều biết đổ vở chùa tồn tại mọi người liễu l i phải biết bây giờ giã ngoại cũng đều là những gì thú k i a quái vật thiên hạ dám ở giã ngoại thiết lập một tòa không có hệ thống bảo vệ căn cứ hoặc là thực lực nhỏ yếu hành động bất đắc dĩ hoặc chính là thực lực cường đại đến đã có thể không nhìn giã ngoại quái vật ở kinh thành ngươi có thể đẻ xuống chúng ta tại trung nguyên thành ngươi còn nghĩ làm như vậy đó chính là tự tìm cái chết triệu hải long tự lẩm ánh mắt lộ ra thần sắc hư n g phấn càng phát giác hứa phong cuồng vọng tự đại rầm rầm rầm mười ba chu ma đệ tử thực lực vậy mà tại cùng một thời gian sách thăng trí thất tinh trong lúc nhất thời kim quan g đại thịnh đem vương viên trăm dặm đều bao phủ lên một tầng màu vàng kim nhạt dưới chân núi hoang tại mười ba chu ma đệ tử thực lực cùng nhau sách thăng trí thất tinh phía sau phảng phất bị một chiếc búa lớn đánh cả ngọn núi hướng phía dưới lom hơn một thước sâu hứa phong nhìn bên cạnh mười ba cái toàn thân kim quang lượn quanh chu ma đệ tử, miệng hiện lên một cởi lạnh dựa vào trận pháp cưỡng ép tăng cao thực lực cơ thể không chịu nổi không thuộc về mình sức mạnh sau đây chính là các ngươi cái gọi là đáng tà chu ma sao thực sự là nực cười mười ba cái chu ma đệ tử không chút nào vì hứa phong n ô n ngữ m à thay đổi cùng một chỗ đưa tay phải ra hướng về hắn trộm tới tà ma ngoại đạo mười ba người phảng phất một người cùng nhau một tiếng ngâm tụng toàn thân thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm mười ba con mang theo kim sắc h ỏ a diễm cự t r ư ờ n g phảng phất từ cựu thiên hạ xuống mang theo lệnh tấu xương cương phong hướng về hứa phong trộm tới cự t r ư ờ n g cơ hồ bao trùm cả bầu trời làm cho không người nào chỗ có thể trốn cảnh tượng như thế nhường dưới núi trung nguyên thành người từng cái trên mặt lộ ra sùng kính thân sắc có ít người thậm chí quỳ xuống h lệ phật đạt tại thế a đây là đang chu sát tà ma người kia là ai vậy mà chọc đổ v ở chùa ra tay không biết bất quá tất nhiên đổ v ở chùa ra tay người này nhất định làm qua thương thiên hại lý sự t ì n h không tệ đổ v ở chùa luôn luôn lòng dạ từ bi liền bọn hắn đều ra tay rồi người này nhất định không phải người tốt đám người nghị luận đ ở mỹ phần lớn chỉ trích hứa phong nhưng là có rất nhiều biết đổ v ở chùa lai lịch người từng cái trên mặt mang cười lạnh một bộ khinh thường bộ d á n g triệu hải tim rồng bên trong khẽ động la lớn người này tên là hứa phong việc ác bất tận đã từng đại náo đi lên kinh thành giết chết mấy ngàn người không nghĩ tới vậy mà chạy trốn tới ở đây đối mặt mười ba con kim quan đại thủ hứa phong thật giống như một cái nhỏ bé con tiến những thứ này chu ma đệ tử cưỡng ép đề thăng thực lực bản thân nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn khống chế trong lúc phát tay kinh khí tủy khí thế hưng vĩ một trưởng chi uy thậm chí có thể đem một ngọn núi đập vụn thử hứa phong nhất âm thanh cười lạnh huy kiếm hướng về chúng quanh bổ tới long ngâm t r ạ m từng đạo ánh kiếm màu bạc trợ hiện phản phất dao long đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bay đi từng cái bàn tay lớn màu vàng nóng bị kiếm quan g bổ chúng nơi lòng bàn tay xuất hiện một vết nứt một phân thành hai còn chưa tới gần hứa phong từ từ tiêu tan tại thiên địa bên trong liên tiếp thả ra mười ba đạo long ngâm t r ạ m đối với hứa phong tới nói tiêu hao cũng là cực lớn sắc mặt chấm nhuận hít sâu một hơi nạo n g h đứng ở mười ba cái chu ma đệ từ đảo mắt phía dưới chu ma đệ từ xưng sở kim quan cự trưởng bị một kiếm bộ ra không có bất kỳ cái gì âm thanh cứ như vậy lặng yên tan biến giữa thiên địa tất cả mọi người tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng gì đa phận thất thần làm gì bố trí thiên địa dung lô đem cái này tà ma l u y ệ n hóa chống không hét lớn một tiếng trên mặt tái nhợt hiện lên một vòng đường đỏ hít sâu một hơi vô số kim quang chui vào trong cơ thể của hắn chống không thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng trong nháy mắt từ một cái gầy còm láo giả đã biến thành một cái cao hơn hai em mở tráng h ắ n nghe được thiên địa dung lô bốn chữ mười ba cái chu ma đệ tử đồng thời sắc mặt chắm nhận không dám tin nhìn chống không một mắt nhưng n ợ i đến bọn hắn nhìn thấy chống không cơ thể bắt đầu bành trướng từng cái dung động không thôi cắ nao nao bay lượn đến trên không từng tiếng phật hát lại vang lên phảng phất mười ba vị phật đà hàng thế mười ba người mỗi người chiếm cư phương vị khác biệt đem hứa phong một mực vây khốn từng đạo màu vàng ánh sáng từ trên người bọn họ ngút trời mà đã trên không trung không ngừng bệnh mười ba người trên mặt huyết sắc dần dần biến mất một tia nếp nhăn bỏ lên trên khỏe mắt trong n y mắt tựa hồ một chút già ba mươi tuổi c h ố n g không dưới chân đột nhân dẫn mạnh cả tòa núi hoang cũng bắt đầu chậm rãi run run cự thạch quần quẩn xuống trên núi cây cối nao nhao, nhao gãy nga xuống một tòa to lớn kim sắc lò luyện chống rông xuất hiện đem hứa phong bao phủ ở bên trong quanh ngọn lửa màu vàng đằng không mà lên tại kim sắc lò luyện phía dưới cháy hương hực trong lúc nhất thời sóng nhiệt cuốn q u ậ n đem dưới núi người vây xem tất cả đều bước lui luyện ma chống không hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên một tia k i ê n quyết vậy mà đem toàn thân pháp lực toàn bộ vùi đầu vào hừng ư hực kim sắc liệt hỏa bên trong nhìn thấy kim sắc lò luyện xuất hiện tất cả người trung nguyên cùng nhau thở dài cảnh tượng như vậy không thường xuất hiện nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một cái thất tinh thực lực dị thú quái vật bị tiêu diệt hứa phong xong t bốn trăm bốn mươi mốt thứ bốn trăm bốn mươi mốt trường kim quan xá lợi thiên địa dung lô chính là ta độ vợ chùa bí pháp mượn dùng thiên địa vĩ lực lấy mười ba vị chu ma đệ tử ba mươi năm tuổi thọ làm đại giá triệu hoán thiên hỏa luyện ma chu tả nhìn lên trời mà ở giữa tôn này lò luyện to lớn chống không trên mặt lộ ra một vòng đại thù được báo ý cười rét ta đệ tử Hã thể liền như như nhân thiên có coi tộc cũng tiêu, liền là là ngươi muốn vẫn vậy đây bỏ qua, ở rơi vào thiên địa d u n g lô bên trong người dù là hắn là thất tinh thực lực cuối cùng cũng sắp bị thiên địa vĩ lực luyện hóa thậm chí còn có thể có tỷ lệ đem hắn một thân tinh huyết luyện hóa trưởng thành đàn tu bổ mười ba vị chu ma đệ tử hao tổn ba mươi năm tuổi thọ trống không cười ha h a trên tay không khỏi tăng thêm sức lực kim s ắ c liệt hỏa hoành một chút lại đi lên cao đẳng cao hơn ba thước ngay tại trống không trong lòng đắc ý thời điểm chỉ nghe thấy thiên địa rung lô bên trong vang lên một thân thanh thúy tiếng la đáng kiếm thập tam t ứ c phá núi truy âm âm ở giữa lôi âm vang dội kiếm khí ngang dọc ngay sau đó m ộ thực lực cảnh giới như gỡ áp hồng thủy đồng dạng phát triển mạnh mẽ cấp tốc từ thất tinh rơi xuống đến lục tinh sau đó tiếp tục rơi xuống ngũ tinh tứ tinh tam tinh sáu thằng đến rơi xuống đến tam tinh thực lực mười ba vị chu ma đệ tử khí tức mới từ từ ổn định lại nhưng vào lúc này trong đó một cái chu ma đệ tử trong thân thể đột nhiên phát sinh một tiếng vang giòn răng rắc tên đệ tử kia trên mặt lộ ra một kia tuyệt vọng cười khổ tại cái khác chu ma đệ tử hoảng sợ ánh mắt bên trong tên đệ tử này trên mặt xuất hiện một vết nước tiếp lấy tiếng tạch tạch không ngừng vang lên t ừ n g vết nước tại vị này đệ tử mặt ngoài thân thể hiện lên n a n h một tiếng vang r ộ i tên đệ tử này vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu và nóng bay là tà đại đ i ệ răng rắc răng rác răng rác sáu tên kia chu ma đệ tử vất l ạ dường như là vừa mới bắt đầu, rất nhanh. còn lại mười hai vị chu ma đệ tử từng cái trong thân thể cũng truyền ra bể tan cành â m t h a n h từng cái bước vào vừa rồi tên k i a chu ma đệ tử theo góc nhìn xem mười ba vị chu ma đệ tử cơ thể toàn bộ nổ tung hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng vẩy xuống đại đ ị a chống không trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng di đạp h ậ n lao nạp sáu không đợi hắn nói xong một đạo kiếm quang hướng về mặt của hắn bay tới bành c h ố n g không không kịp trốn tránh tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong một vòng ngân sắc quang mang lóe lên liền biến mất chống không cường tráng như gấu cơ thể trực tiếp bị phân làm hai nửa cẩn thận nhìn lại vậy mà nửa điểm tiên huyết cũng không một kiện vây xem trung nguyên thành người từng cái mặt lộ vẻ k i n h sợ nghẹn họng nhìn chân chối trước mắt một màn này thực sự rung động không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể tại thiên địa lò luyện cái này nhất tuyệt chiêu hạ sinh tồn hơn nữa còn chém nát lò luyện giết ngược chư vị đại sư vậy mà toàn bộ đều giết chết người kia trốn thoát đem đổ vợ chùa chúng đại sư toàn bộ giết chết chơi ạ làm sao có thể hứa phong người kia gọi là hứa phong à làm sao lại như thế cường hãn so thất tinh bái thú đều phải lợi hại nhìn xem hứa phong đứng ở trong thiên địa hùng vị anh tư triệu hải long nhãn bên trong hiện ra vẻ tuyệt vọng hắn cảm giác muốn hướng người này báo thù quả thực là một kiện chuyện không có khả năng hoàn thành mười ba cái chu ma đệ tử màu xám linh hồn hướng về hứa phong l ư ớ t tới chui vào mi tâm của hắn bị linh lung bảo tháp hoàn toàn hấp thu một vòng màu vàng ánh sáng từ trống không trong thi thể bay ra ở giữa không trung hơi hơi rung động vẹo một tiếng hướng về nơi xa bay đi a lại có thể còn có thể chạy thoát hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên hướng về điểm này kim quan g đổi theo kể từ hứa phong thu được linh lung bảo tháp phía sau phàm là linh hồn cho tới bây giờ không có từ trong tay hắn đào tàu qua trống không đây là lần thứ nhất đó là cái gì một điểm kim quan từ trống không đại sư trên thi thể bay ra sáu xá lợi đó là không không đại sư xá lợi nghe nói đ ồ vợ chùa cao tăng phật hiệu tu luyện đến cực điểm chỗ sâu có thể tu luyện ra xá lợi linh hồn giấu tại trong đó dù là nhục thân hư hao cũng có thể bằng vào xá lợi c h g sinh không nghĩ tới đạn tà chu ma trận đều ngăn không được hắn đơn giản quá mức kinh khủng thất tinh à đây chính là có thể chu sát thất tinh mòn sờ t r ậ n pháp hứa phong cái tên này e rằng từ hôm nay trở đi liền muốn tại trung nguyên thành chuyến khắp giết nhiều người như vậy còn dám đi đổ vợ chùa khiêu khích đơn giản quá mạnh nhìn xem hứa phong đuổi theo đạo kim quan kia đi xa người vây xem tất cả đều nhìn chằm chằm đổ vợ chùa phương hướng trong lòng mọi người tức kinh hãi lại chấn sợ đây là muốn đ u ổ i tận giết tuyệt không chết không thôi à trung nguyên thành lúc nào ra dạng này một cái máy nhân vậy mà xem đổ vợ chùa vì không có gì hứa phong đây là tự tìm cái chết đổ vợ chùa há lại dễ dàng đối phó như vậy ngươi cho rằng đều cùng lên kinh gia tộc giống nhau sao triệu hải long nhãn bên trong lộ ra thần sắc khinh miệt kể từ hắn đi tới trung nguyên thành mới biết được nguyên lai lên kinh tứ đại gia tộc nhất định chính là cạn đường bên trong tôm cá trên thực tế đi lên kinh thành chân chính trưởng khống giả là hộ quốc quân Tứ lại gia tộc tại ứ gia xấu hổ, xấu hổ, trung ộ c nguyên ố c q thành liền cùng hộ quốc quân ở kinh thành một dạng liền phản phất một góc của bằng sơn nhưng ngươi chân chính muốn mạo phạm nó thời điểm mới biết được dấu ở dưới mặt biển bằng sơn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ triệu hải long lẩm bẩm trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn lại có chút không ổn định muốn thấy được hứa phong bị thua bộ dáng đổ vợ chùa đi đi đổ vợ chùa nhìn ra hỏa rơi xuống bi thảm bộ dáng triệu hải tim dòng bên trong thầm nghĩ người này có thu tất báo đồ vợ chùa tăng lữ ba ngàn chúng cơ hồ tất cả đều là ngũ tinh c ự n giả g e rằng lục tinh cũng ẩn giấu không thiếu một mình hắn vậy mà thật sự chạy tới đơn giản không biết sống chết mọi người thấy hứa phong bóng lưng biến mất ở phía chân trời trong lúc nhất thời nghị l u ậ n ở mỹ n ắ m giữ phi hành đạo cụ c à n g là không kịp chờ đợi đuổi theo hứa phong thân ảnh hướng về đồ vợ chùa bay đi những người còn lại cũng tất cả đều một mạch tuần hướng đ ồ vợ chùa sáu đồ vợ chùa trong đại điện một màn ánh sáng bên trong rõ ràng đem trọn cuộc chiến đấu bày ra phát huy vô cùng tinh tế thậm chí hứa phong đuổi theo chống không x á lợi Từng chữ từng câu nói tôn thứ r o n điện g đại o à n bốn yên trăm bốn mươi hai t ư chương truy sát phương trượng người này quá mức phép lối vậy mà hoàn toàn không đem đổ vợ chùa để ở trong mắt nên giết nghe nói người kia tên hứa phong từng lúc này lưu lại đổ vợ chùa trong đại điện cũng là đổ vợ chùa tất cả điện chủ trì nhìn xem hứa phong nhất lộ đuổi theo chống không kim quan xá lợi muốn đuổi tận giết tuyệt từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hận không thể lập tức đem hắn đánh giết tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bên trong màn sáng hứa phong mặt lộ vẻ hùng sắc mặc dù rung động thực lực của hắn nhưng từng cái nhưng lại lòng tin chắn đấy Đảng sáu hứa phong giết đổ vợ chùa đệ tử tinh anh cảm giác lãnh thiền sư đổ vợ chùa phái ra chống không đại sư cùng một mươi ba vị chu ma đệ tử tiến đến chu sát hứa phong đăng tả chu ma trận bị hứa phong phá giết ngược một ư ơ i ba vị chu ma đệ tử cùng chống không đại sư bây giờ đuổi theo chống không đại sư kim quang xá lợi đi tới đổ vợ chùa lúc đó vây xem núi hoang đánh một trận người có rất nhiều tại chiến đấu ngay từ đầu đi n tức lên i h kinh thành hộ quốc quân tổng bộ hứa phong đã là hộ quốc quân thiếu tướng nếu như tại đổ vợ chùa trọng thường thậm chí vẫn lạc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hộ quốc quân danh dự phải chăng phải phái trước mặt người khác đi t i n p ứng phái một cái tiểu phân đội đi qua có thể không khai chiến tận lực h u ê n can hứa thiếu đem đáng chết những ngày này lên kinh cũng là mạch nước ngầm lưu động lôi đ ỉ n h vũ quán lại có đại động tác hộ quốc quân rất khó rút ra nhân thủ nhớ kỹ nhất định muốn khuyên can hứa thiếu đem nhường hắn lấy quốc sự làm trọng tận lực hòa đa phật tự hóa giải căn qua cái này sáu cái này e rằng rất khó nghe nói hứa phong đã giết không thiếu đổ vợ chùa tăng nhân liền một cái cùng phương trượng cùng thế hệ cao tăng cũng bị hắn đánh chết muốn hóa giải độ khó rất lớn sáu cái này cái này này tận lực đem hứa thiếu đem sống s ó t mang về a là tướng quân không biết đỉnh lũ thiếu tướng phải chăng có thể tiến n g n cứu vẹn vẹn một cái tinh anh tiệu phân đội ta sợ、xấu. tiêu lôi đ ỉ n h gần nhất muốn làm lớn động tác đỉnh lũ thiếu tướng muốn ở kinh thành theo dõi hắn căn bản không thể phân thân nhớ kỹ không phải để các ngươi đi cùng hứa thiếu đem chiến đấu với nhau mà là tận lực khuyên can khuyên can hiểu chưa minh bạch tướng quân ta đây liền đi an bài ngoại trừ hộ quốc quân đi lên kinh thành rất nhiều người đều nghe nói liêu hứa phong ở chính giữa nguyên thành sự tỉnh từng cái vậy mà hưng phấn không thôi có ít người thậm chí trực tiếp thông qua truyền thống trận đi tới bên trong nguyên thành muốn tận mắt nhìn thấy hứa phong hòa đa phật tự một trận chiến ha hà ta muốn đi cho hứa phong cố lên cũng không thể bại bởi bên trong nguyên thành đ ả n kia còn lựa trọc đối với đối với, ta bây giờ thế nhưng là hứa phong phan hâm mộ hy vọng có thể giết cái tia đổ vở chùa đầu người quần quần mới tốt h ừ các ngươi cho là đổ vở chùa là địa phương nào để hòa hợp lên kinh tứ đại gia tộc một dạng quá ngây thơ rồi bên trong nguyên thành thế nhưng là đổ vở chùa một tay tạo dựng lên hơn nữa còn chặn lại quái vật công thành thực lực bất phẳng chỉ bằng hứa phong nhất người có thể hay không hoặc đi ra cũng không nhất định đâu bất kể như thế nào ta vẫn còn muốn nhìn tận mắt một trận chiến mới được vô luận ai thắng ai bại cũng là ngàn năm một thở một hồi đại chiến không nhìn cũng quá thiệt thòi không tệ cùng đi cùng đi trong lúc nhất thời đi lên kinh thành rất nhiều người nhao nhao tuân hướng truyền tống trận hướng về bên trong nguyên thành chạy tới sáu mà lúc này hứa phong đang đổi sát đạo kia điểm sáng màu và nóng hắn bây giờ cũng đã nhìn ra đó cũng không phải chỉ là đơn thuần hôn p h á c h mà là một cái ngón tay lớn bằng hạt trâu màu và nóng chống không linh hồn hẳn là dấu ở viên hữu kim châu bên trong siêu kim châu tốc độ cực nhanh mỗi một lần c h ấ p động đều nhảy lên vài trăm mét tựa như thuần hướng gì, siêu việt vận tốc g âm thanh mấy lần nhọn tiếng xé gió lên dẫn động chúng quanh loài chim quái thú hướng về kim châu đánh tới lại bị kim châu trực tiếp xuyên thể mà qua dễ dàng đánh chết hứa phong trên không chung nhanh chân chạy, nhẹ nhàng điểm một cái. phảng phất chuẩn chuẩn lướt nước, nước thân ảnh c h ấ p động phảng phất tuyệt thế khinh công vượt qua phía chân trời nhưng tốc độ từ đầu đến cuối c h ậ m một chút mắt thấy kim châu càng bay càng xa hứa phong nhũ mày tâm niệm vừa động h ổ sĩ phong lôi rực xuất hiện ở phía sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái phong lôi âm thanh nhận hiện hứa phong tốc độ đột nhiên để thăng theo đuổi không bỏ đáng chết chống không ở trong lòng giống to mặc dù nhục thân bị hủy diệt linh hồn co rút lại tại xá lợi bên trong nhưng hắn thần thức đi có thể xem xét chúng quanh vài dặm chỗ vốn cho là đáng tà chu ma trận liền có thể dễ dàng đem hứa phong giết ch liền đem thiên địa dung lô nứt ra cái này ở trước đó chưa bao giờ phát sinh qua bây giờ nghĩ lại chống không còn có kinh lại sợ lần này coi như trốn được tính mệnh nhưng m a nhục thân đã hủy muốn bằng vào xá lợi nhục thể chúng sinh cần tiêu hao đại lượng tài nguyên bằng của chính ta tích xúc còn thiếu rất nhiều hơn nữa dù cho sau khi xuống lại tất cả tu vi toàn bộ hủy đi cần làm lại từ đầu tổn thất này thực sự quá lớn làm cho lòng người đau chống không trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần hối hận ở giữa vậy mà tâm ma chúng sinh hận không thể lập tức quay đầu bổ n à o vào hứa phong trên thân từng ngụm đem hắn cắn chết hứa phong ngươi hủy ta nhục thân hỏng ta thiên tâm ngăn ta đại đạo thù này hận này dù là dốc hết tam giang chi thủy cũng không cách nào hủy diện n g ư ơ i ta sau này không đội trời c h u n g tương lai ngươi hẳn phải chết tại ta giới trưởng chống không trong lòng đại hận nhịn không được giống to ngươi không có cơ hội hứa phong cười lạnh một tiếng hồ sĩ phong lôi rực mặt ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt kiếm khí màu bạc tốc độ rốt cuộc lại tăng lên rất nhiều chống không nhìn xem hứa phong càng ngày càng gần trong lòng kinh hãi không dám nói lời nào điều khiển xá lợi hướng về đổ vợ chùa bỏ chạy rầm rầm rầm trên bầu trời từng đợt văng dội xuyên phá tầm tầng, tầng không gian trở ngại chống không đột nhi bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa phút chốc hứa phong đi tới trống không xá lợi nơi biến mất hờ hứng ư phía trước mong tại hắn trước mắt một tòa vô cùng hùng vĩ núi cao cao vút từ chân núi đến đỉnh núi dọc theo đường đi đại điện vô số to lớn phật đà k h ắ p đ i ê u trải rộng cả ngọn núi từng t ò a thạch tháp mọc lên như rừng châu đ á o phỉ thúy mã não ngọc thạch k h ả m nạm trong đó mỗi một tòa trên thạch tháp hoàng không đều có một tôn phật đà hư ảnh vô căn cứ ngồi xếp bằng trống không xá lợi chính là biến mất ở tòa này phật trong núi lộ vờ chùa đến rồi hứa phong khỏe miệm lộ ra vẻ lạnh theo ứ chương cả, Phật khi, h trận tất t rỗ, âm ẩm úm, tất cả, đi, dỗ, khi, bá sáu.、Theo、hứa phong đến đ ồ vợ c h ù a chỗ ở cả ngọn núi phản phất đột nhiên thức tỉnh đồng dạng từng tầng từng tầng to lớn phát trận như hoa sen ra hắn ra trói mắt nở rộ k i m quang lập lòe phật âm trấn thiên từng tôn phật đà hư ảnh mang theo đau khổ chi sắc trong mắt rừng rừng nhìn qua h ứ a p h o n g ngâm tụng phật kinh ba mặt thắm tay năm đầu mười ba cánh tay đủ loại giữ tận diện mục kim cương hộ pháp tiếng giống từng trận cầm trong tay hàng ma sử nửa tháng s ẻ n ở giữa không trung đứng sửng phanh từng đạo màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt giống như tường thành đồng dạng núi non t r ù n g điệp đem chọn tòa núi lớn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ cái này từng tòa phật trận cũng là đổ vờ chùa tiêu hao đại lượng tài nguyên m ờ i rất nhiều đỉnh tiêm trận pháp đại sư hợp lực chế tạo không cần nói một người coi như tới là nguyên một chỉ quân đội cũng không biện pháp công phá cái này cũng là đổ vờ chùa dám ở g i ã ngoại chỗ đứng chỗ căn bản hứa phong sắc mặt bình thản trong mắt tràn đầy hờ hững tri sắc thư không đứng thẳng nhìn xem đổ vờ chùa đem từng tầng từng tầng phật trận toàn bộ kích hoạt cũng không có hiện lộ bất luận cái gì vẻ lo lắng ngược lại như nhìn tôm kép một người la lớn hắn tới một thất tuấn mã màu trắng nghe được phật tâm nhìn thấy nửa bầu trời đều nhuộm thành kim sắc trên mặt không khỏi hiện lộ ra lo lắng thân xác hung hăng quất một roi từ tốc độ thật nhanh lúc này mới nhiều biết công phu hứa phong đã đến đổ vợ chùa có ít người không quá tin tưởng nhưng tốc độ lại nói tới nhất định muốn tận mắt thấy hứa phong vất lạc bằng không lòng ta không cam lòng triệu hải long răng ngà thầm cắm vội vàng muốn vọt tới trước mặt mọi người đổ vỡ bên ngoài chùa một vị người khoác màu đỏ c ả xa lao tăng vậy mà không có bất kỳ cái gì bằng vào cứ như vậy từng bước một mười bậc mà lên trong hư không chậm rãi đi tới hứa phong t r ó n g mắt hơi h í p không tá trợ bất luận cái gì bảo vật chỉ bằng vào nhục thân liền có thể hư không phi làm được chỉ có thất tinh thực lực cường giả mới có thể như thế phía trước người này vậy mà cũng là thất tinh thế nhưng là trên người hắn tản mát ra khí thế căn bản vốn không giống một đứa tinh cường giả di đà phật hứa thi chủ tới ta đổ vợ không biết có gì muốn làm lao tăng giá người khôi n ô khuôn mặt gầy gò một đôi mắt như ưng mắt đồng dạng sáng tỏ dạng ngời rực rỡ trên mặt nếp nhăn đ a o đục đúa khắp đồng dạng toàn thân tản ra khí thế bén n ọ n người này chính là đ ổ vợ chùa phương trượng không huyền hắn nhìn chằm chằm hứa phong nói hứa t h í chủ đánh g i ế t ta đổ vợ chùa nhiều vị tào tăng hôm nay còn đổi k ị c cửa chẳng lẽ nói ngươi thật muốn đem ta đổ vợ chùa cả nhà rết sạch mới bằng lòng bỏ qua sao ha ha tặc hô làm tặc hang rắn bên trong ngươi đổ vợ chùa đệ tử cấp ta thần liên bị ta đánh rết bên trong nguyên thành bên ngoài núi hoang vậy mà liên thủ bố trí xuống trận pháp muốn đem ta chu sát nhưng lại công thua thiệt tại bại như thế nào trong m i ệ n g ngươi lại là ta không theo không t h n g tha đơn giản ngược cười hứa phong ha ha cười nói ha ha nói như vậy ngươi là muốn cường công ta đổ vào chùa không hiền cười ha ha mặt coi thường nhìn qua hứa phong nói hứa phong chớ trách l á o nạp không có nhắc nhở ngươi đổ vở chùa lập chùa mấy trăm năm sớm tại đường tống đã tồn tại nội tình thâm hậu xa không phải ngươi một cái tận thế sau đó mới quật khởi nhân tài mới nổi có thể muốn so ta khuyên ngươi vẫn là giao ra thất thải thần liên tại ta đổ vở chùa diện bích trăm năm lấy chuộc tội bằng không hôm nay chính là n g ư ơ i thịt nát xương tan thời điểm vanh theo không huyền vừa dứt lời đồ vợ trong chùa trong lúc nhất thời phật tâm đại thịnh từng đạo khí thế phóng lên trời mỗi một đạo khí thế đều mạnh hung hãn tới cực điểm nhưng lại tràn đầy từ bi chi ý đồ vợ trong chùa bóng người trọng trọng từng cái người khoác cả xa cầm trong tay giới đao trường côn chờ đợi hứa phong sông trận thử si tâm vọng tưởng hứa phong cười lạnh một tiếng tay phải vung lên một đạo ngân quang tiếng long ngâm vân dội không huyền còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác ngược mắt lạnh kiếm khí thấu ngực mà qua ngươi ngươi sáu không huyền trợt mắt hốc mồm dùn run dậy tay chỉ vào hứ một mặt kinh hai hứa phong lạnh lùng nhìn xem không huyền hướng về phía dưới rơi xuống trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng thật đúng là cho là ngươi đã là thất tinh thực lực không nghĩ tới vậy mà cũng là dựa vào bảng môn tà đạo cưỡng ép để thăng cảnh giới ngươi tất cả tu vi đều dùng ở duy trì trong cảnh giới thậm chí ngay cả ta tiện tay một kiếm đều trốn không thoát đơn giản thật quá ngu xuẩn nhìn thấy không huyền rơi xuống đồ vợ c h ù a lập tức có ba tên tăng nhân dưới chân dẫm mạnh phát ra ẩm vang thanh â m cơ thể như mũi tên hướng về trên không bay đi đem không huyền vững vàng tiếp lấy chậm rãi rơi xuống hứa phong trào ngươi gạt o đồ vợ trong ch hứa phong cười lạnh một tiếng hướng phía trước bước một bước đi tới đổ vợ chùa trước sân môn nhìn xem nguy nga sân môn phật đà hư ảnh trải rộng t ầ n g t ầ n g phật trận phát ra dọa người thanh thế hứa phong hai con ngươi chỗ sâu c h ấ p động điểm điểm ngôi sao màu vàng chi quang toàn thân khí thế tăng lên đến mức cao nhất thất tinh thực lực hiển thị do trước mặt người k h á c sáu tại đổ vợ bên ngoài chùa ba dặm chỗ vô số người tu luyện đều chú ý tới không riêng gì bên trong nguyên thành người địa phương la gia tống gia ly gia bên trong nguyên thành mấy cái ít có đại gia tộc đều đến đây quan sát liền ở xa ngoài ngàn dặm liên kinh gần biển cũng có đại lượng người nhao nhao thông qua truyền thống trợ đi đó đây đuổi đổ đến đây, tới tiếp tới, người chiến phải tin trong thành, trong thành thật một một một tông, tận mắt thấy, tưởng. hướng bên bên bá bản nguyên nguyên ngựa không ngừng không nghĩ phong mình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không vậy chùa chủ, hứa mà sự. A, vò vở ở Dám dám la gia tộc trưởng nhìn qua giữa không trung cái k i a thân ảnh khỏe mạnh trong lòng bùi nùi mãi thôi phụ thân ngươi nói hứa phong sẽ thắng sao la k h â m nhịn không được vấn đạo đổ vợ chùa nội t ì n h thâm hậu cũng không phải chúng ta mấy cái gia tộc có thể s á n h ngang tận thế phía trước vẫn kinh doanh tận thế sau đó càng là nhất phi t r u tiên chỉ là đổ vợ chùa sơn m ô n chỗ liền bố trí không giới trăm đạo trận pháp phòng ngự hứa phong mặc dù cường hãn có thể lực gáp lên kinh tứ đại gia tộc cùng lôi đình vũ quán nhưng mà muốn một người dung chuyển toàn bộ đồ vợ chùa vẫn là quá khó quá khó la gia tộc trưởng lắc đầu thở dài bất quá bằng vào hứa phong thủ đoạn dù cho lực có không đủ chỉ cần không hám sâu phật trong trận chỉ sợ cũng không người có thể ngăn đón hắn rời đi la khâm đột như i nói có thể nói là muốn tới thì tới muốn đi thì đi người bình thường thế nhưng là so sánh không bằng la gia tộc trưởng không nói gì chỉ là khẽ gật đầu xem ra cũng là đồng ý con trai mình thuyết pháp mọi người còn lại nghe nói đều nhưng rung động kinh hãi đổ vợ chùa là đứng sừng sững ở đứng sững ở bên trong nguyên thành trên đỉnh đầu một toàn núi lớn một khi chọc đổ vợ chùa vậy căn bản không có cách nào ở chính giữa nguyên thành lẫn vào nhưng hứa phong thực lực lại có thể tại đổ vợ chùa tới trước mặt đi tùy ý cái này đã nhường rất nhiều người cảm thấy xấu hổ lại tâm thần hướng tới một cái đến từ lên kinh tán tu ha ha cười nói hứa phong chỉ có một người đường hoàng ngăn ở sân môn ba ngàn phật chúng vậy mà không có người nào dám ra đây cùng đánh một trận chỉ có thể bằng vào trận pháp ngăn cản chật trượt mặt mũi này đánh thế nhưng là rung động đùng đùng một người khác phụ họa nói trung nguyên thành những người tu luyện nghe vào trong hai cũng cảm thấy gương mặt một hồi phát nhiệt nhìn qua đổ vợ chùa trong mắt vậy mà lộ ra một cỗ thọ tử hồ bi thần thái có thể đem đổ vợ chùa bức bách đến nỗi này hoàn cảnh vậy ta trung nguyên thành gia tộc khác lại có nhà kia có thể tại người này trước mặt đứng thẳng xuống lưng lý gia tộc dài nhẹ nói này chỉ hy vọng đổ vợ chùa có thể đem kẻ này chu sát sáu lý ra một vị đệ tử lắc đầu thở dài lời nói không nói chuyện liền bị người bên ngoài che miệng kéo đến đằng sau lý gia tộc dài nhẹ liếc một cái trong lòng lạnh dê như vậy cũng là có thể tùy tiện nói ra miệng nếu như bị phía trên người kia nghe thấy e rằng lại là vì lý ra dứt lấy một hồi họa lớn ngập trời sáu hứa phong đứng tại đổ vở chùa trước núi khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm t ầ n g t ầ n g phật trận cẩn thận quan sát muốn cha tìm ra sơ hở c h ô khụ khụ hứa phong nếu như ngươi cứ vậy rời đi ta đổ vở chùa từ đây cùng ngươi nước sông không phạm nước giếng không h u y ề n sắc mặt tái nhợn đứng tại trước đại điện la lớn giao ra chống không xá lợi ngươi tự tuyệt với ta trước mắt tạm tha ngươi đổ vở chùa trên dưới hơn ba nghìn m i ệ n hứa phong lạnh lùng nói c ù n v ọ n lớn mật đơn giản không biết sống chết từng tiế từ doanh chùa chùa bỗng nhiên kim quang tăng mạnh hướng về bốn phương tám hướng quyết tán trên không phật đá hữu ảnh trận mắt kim cương từng cái cũng hướng về hứa phong phun trào mà đến hứa phong bên h a i phật tâm từng trận nhiều loạn tâm thần trước mắt đại trận hướng về chính mình bước ép tới khí thế bé nhọn một khi lâm vào trong đó tất nhiên sẽ bị xoắn thành nát bẫy nhưng hứa phong không chút nào không sợ đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không quanh thân nở rộ ba thước ngân mang kim cương thấu thể mà ra bất kỳ công kích nào đến rồi trước mặt hắn tất cả đều tự động tiêu tan từng tôn v ậ t đà kim cương bồ tát v ọ tới t hắn ba thước chi địa đều sẽ bị kiếm khí vắt nắp ấy liền phật trận kim quang cũng không cách nào xâm nhập một chút đạn g kiếm thập tam thức phá núi truy hứa phong trong tay ngân kiếm vung vầy từng đạo kiếm khí ngang dọc thiên địa như ngân xà chạy nhảy lẫn nhau dây dưa cuối cùng tạo thành một cái to lớn hình nón t ầ n g t ầ n g lớp lớp góc cạnh tranh banh phát ra kinh tiên h động địa rung động thanh âm đem đẩy trời phật tụng đều ép xuống rầm rầm rầm phá núi truy như một đầu hung mánh dị thú điên cùng hướng về đổ vỡ chù thế không thể át từng tôn phật đà b ồ tát dần dần kim cương nao nhao phun lên đến đây nhưng còn chưa tới gần liền bị cuốn tới kình khí vắt nát bấy từng tòa phật trận ẩm vang văng r ộ i vô số màu vàng lưỡi kiếm đao t h ư ơ n g long hình phượng múa tại trận thế khu động phía dưới hướng về phán ú i truy phóng đi m u ố n cưỡng ép ngăn cản nhưng lại bị kiếm khí bén nhọn đánh nát bấy một tầng hai tầng tầng ba sáu từng tòa bị vô số trận pháp đại sư bố trí phật trận cứ như vậy từng tầng từng tầng bị đập phá đổ vỡ chỗ đám người trận mắt hốc mổm không thể tin được hết thẻ trước mắt anh một tiếng vang thật lớn vô số kim quang vang khắp nơi. phá núi truy kiếm thức liên tiếp đột phá hơn bảy mươi tọa phật trợn thẳng đến chém nát đổ vợ chùa đại hùng bảo điện nóc nhà một cái bích ngọc viên cầu mới rốt cục kiệt lực mà tán lúc này bầu trời giống như bị chọc ra một cái đường hầm to lớn đ ầ y trời màn ánh sáng màu vàng như màn trướng đồng dạng t ầ n g t ầ n g lớp lớp l i ề n một kiếm này trực tiếp bị x é rách đi một tàn g lớn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh trời ạ đây là cái gì chiêu thức đã vậy còn quá cường hãn uy lực quá mạnh thất tinh thất tinh thực lực đơn giản không thể tin được bây giờ lại có người đột phá đến thất tinh thực lực không có khả năng người quan chiến đều hãi nhiên một kiếm này vì thế nghe mọi、e、bành bành bành bành mấy, mấy tầng kim sắt phòng ngự không huyền trong mắt tràn đầy mở mịn tại sao có thể như vậy mấy trăm năm tích lũy vô số trận pháp đại sư tâm huyết chi tác dù là hàng vạn con dị thú công kích cũng chưa từng đột phá ngàn phật trợ cứ như vậy bị hủy diệt không huyền không dám tin vào hai mắt của mình m ở mị tả hữu nhìn lại nhìn xem chỉ có mấy tầng đã lung lay sắp đ ổ ngàn phật trận cùng với trong trận pháp một mặt m ở mị không huyền phương trượng hứa phong cười lạnh một tiếng vung vẩy phi kiếm k h ẽ quát một tiếng đ ặ n kiếm thập tam thước một kiếm vượt mười ngàn pháp trong n g a y mắt vô số kiếm khí màu bạc n ở rộ đ ầ y trời xẹt qua vô số lưu tinh vạch ra từng đạo đường vòng cung lưu mỹ hướng về ngàn phật trận phóng đi ầm ầm ầm cả tòa phần núi đều bị ngàn vạn điểm lưu tinh bao phủ vô số tiếng nổ văng lên cuối cùng mấy tầm phật trận trực tiếp bị phá hủy không có đưa đến mảy may chống c t ừ ngàn t o lần va chạm cuối cùng băng liệt sụp đổ thạch tháp đỉnh phật đà tại thạch tháp ngã xuống thời điểm tất cả đều giống như huyền ảnh đồng dạng lấp loe mấy lần tiếp đó dần dần biến mất chỉ để lại từng tiếng than thở lập chùa mấy trăm năm độ vợ chùa liền tại hứa phong hai chiêu kiếm thức phía dưới b ẻ gãy nghiền nát đồng dạng hầm vang sụp đổ liền cả ngọn núi đều bị gọt mỏng một tầng trên trăm tọa tầng tầng trồng phật trợ thậm chí ngay cả thời gian đốt một nét hương cũng không có treo trống vô số cung điện l â cát phật đường tháp lâm đều giống như trên bãi cắt tòa thành tại sóng lớn trùng tích vào đều ngh cũng ở đây thiên thai vậy kiếm chiêu phía dưới trong nháy mắt bị diệt mất một b à trong lúc nhất thời mùi máu tơi ư tràn ngập toàn bộ đồ vợ chùa còn lại tăng chúng từng cái toàn thân rút rẫy trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt nhìn xem bốn phía kiến trúc sụp đổ thi thể đ ầ y đất không thể tin được to lớn hơn một cái phật tự c ư nhiên bị một người cứ như vậy phá hủy tất cả người quan chiến tất cả đều hờ hững khiếp sợ trong lòng không thôi dù là nhất không xem trọng đồ vợ chùa đã vậy còn quá nhanh liền bại hơn nữa bại như thế t r i ệ đề bại thảm như vậy hứa phong ngươi h ủ ta sơn môn giết ta đệ tử ta không hiển cùng ngươi thể bất lưỡng lập không huyền đầy người tiên huyết lung lay đi về phía trước hai bước khoe mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không trung hứa phong lên tiếng giống giận bốn trăm bốn mươi lăm thứ bốn trăm bốn mươi lăm trương thành ma ôi c ồ n g vọng hứa phong nhìn xem bị điên không huyền p h ư ơ n g trượng trên mặt lộ ra dếu cận thần sắc tất cả người quan chiến h ờ h ữ n g l ờ i này nếu như đặt ở một k h ắ c đồng hồ phía trước tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy thét thé sẽ chế rêu hứa phong không biết l ư ợ n g s ứ c nhưng bây giờ nhìn xem toàn bộ đổ vợ chùa đều bị hứa phong hai kiếm phá hủy cả ngọn núi mắt nhìn chỗ tất cả đều là phế tích thi thể những người còn lại cũng đều giống như cái sắc không hồn căn bản không dám hướng hứa phong ngược lại đối với hứa phong nói ra hai chữ này không có cái gì phản cảm ngược lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý đều đến lúc này lao hòa thượng kia còn có lá bài tẩy gì sao còn nghĩ là bản một cái đến từ gần biển nữ hoa thành thiếu niên khẽ cười l ạ n h đạo một kiếm phá trận một kiếm hủy thành nếu như không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực trung n g u y ê n thành một ông lao phất dâu cảm thán ánh mắt bên trong lộ ra một tia đau khổ chi s ắ c trên đời này còn có người nào có thể là đối thủ của hắn chẳng lẽ đã vô địch thiên hạ sao không hiền đại sư sợ rằng phải giận điên không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa đám người nghị luận ở mỹ nhìn xem đứng trên không trung hứa phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi thậm chí có một số người trong mắt còn lộ ra sùng tính thần sắc hàng ma sử ở đâu không huyền hét lớn một tiếng đã sụp đổ một nửa đổ vở trong chùa ẩm vang một tiếng một vện kim quang phóng lên trời một thanh dài hơn một thước mặt ngoài đổ lại lấy vô số phật đà hàng ma đồ án hàng ma sử bay đến không huyền đại sư trong tay nhìn xem hàng ma sử mặt ngoài tản mát ra thần quang bảy màu hứa phong con mắt hiếp lại thần thánh phẩm chất vũ khí một tiếng thăn nhẹ hứa phong tâm trung không khỏi lo sợ phải biết thần thánh phẩm chất vũ khí mỗi một kiện đều y lực cực lớn có không huyền mặt mũi tràn đầy tiên huyết không để ý toàn thân đau đớn lần nữa hướng phía trước đ ạ p một bước quắt lớn lập lòe chỗ một tòa la hán trong điện một thanh thần quang sáng trói giới đao ông ông tác hưởng veo một tiếng từ trong đại điện bay ra ngoài hư không lơ lửng g ắ t gao phiêu phủ ở không huyền trước người thủ hộ lấy tác dụng của hắn lại là một thanh thần thánh phẩm chất giới đao hứa phong trong lòng bàn tay chảy mồ hôi nhị không được hướng về sau lui một bước ha ha h a hứa hứa phong ta đổ vở chùa nội tỉnh tâm hậu há lại ngươi một cái mao đầu tiểu tử có thể mơ ước không huyền cười ha ha trên mặt lộ ra vẻ điện cùng lá hán côn gần tới dài hai mét gậy gỗ từ một tòa trong đại điện bay ra lơ lửng ở trên không huyền bên cạnh thân ba kiện hứa phong trong mày gắt gao nhìn chằm chằm không huyền bên người ba kiện thần thánh phẩm chất vũ khí hứa phong ngươi tại sao cùng t a đấu không huyền cười ha ha tiếp lấy quát chúng đệ tử chúc ta một chút sức lử nói xong ba kiện thần thánh phẩm chất vũ khí bắt đầu ông ông tác hưởng hóa thành từng đạo kỳ i quang hướng về những cái tia còn sống sót đệ tử trên thân bay đi phốc phốc giới đao dễ dàng cắt bên trong tăng nhân cộ một nắm tiên huyết bắn tung t o á mà ra lại bị giới đao toàn bộ hấp thu hấp thu song sau giới đao mặt ngo lưỡi kiếm chỗ càng lộ vẻ sắc bén phương trượng t h a mạng à. không muốn cứu ta còn lại tăng c h ú n g từng cái sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới địch nhân không có giết chết bọn hắn lại bị phương trượng của bọn họ giết chết từng cái không có cam lòng trong mắt mang theo một tiêu k i ự u hận ẩm vang ngã xuống hơn hai nghìn đông đảo phật tự đệ tử toàn bộ bị giết chết không huyền toàn thân tiên huyết điên cuồng cười ha hả h ứ a phong ngươi tại sao cùng ta đấu tại sao cùng ta so ta là đỗ vợ chùa chủ trì cả tòa trung nguyên rộ ở tổ là bởi vì ta kiến tạo mà thành ta liền là trung nguyên thành thần ta liền là trung nguyên thành phật ba thanh thần thánh phẩm chất vũ khí lúc này đã bảo từng chuôi nguyên bản thần quang bảy màu đã t i ê u thất thay vào đó là ngất trời mùi huyết tinh vốn cho là đồ vợ chùa chỉ có cảm giác lạnh cái này một cái xích huyết tà ma không nghĩ tới còn sẽ có người thứ hai hứa phong cười lạnh nói thật không biết trước đây cảm giác lạnh là thế nào đem đồ vợ chùa cả nhà trên t h giới toàn bộ chém giết chẳng lẽ cũng là vì nhận được cái này ba thanh ma khí không tệ lúc này ba thanh thần thánh phẩm chất vũ khí đã không thể xương chi vi thần thánh mà hẳn là xưng ơ là ma khí mỗi một chuôi đều ánh sáng đỏ như máu ngốc trời chém giết mấy trăm người sinh mệnh thậm chí ngay cả hồn phách đều bị hấp thu sạch sẽ lúc này không huyền t hàng ma sử cùng la hán côn ở bên cạnh hán búa lượn không huyền thực lực cũng bắt đầu không ngừng kéo lên mỹ rượu cảnh giới tăng lên cảm giác thật không ngờ mỹ rượu hứa phong ngươi cho giảng chỉ có ngươi mới có thể nắm giữ thất tinh thực lực sao ha ha ha ha ha. không huyền mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên gương mặt xuất hiện từng đạo ma văn trên trán vậy, ẩn ẩn vậy mà phi tốc trèo lên trên lấy ha ha còn nói ta là tà ma ngoại đạo các ngươi còn muốn chạm tà chu ma ha ha, ha ha ha nhất định chính là chuyện cười lớn các ngươi đồ vợ chùa chính là lớn nhất tà lớn nhất ma hứa phong cười ha ha người càng, ngày càng nhiều chạy đến nhìn thấy không huyền bộ dáng lúc này tất cả mọi người nhao n h a u hướng về sau t ố i lui dù cho ở xa bên ngoài ba dặm không huyền trên thân ngất trời ma khí cũng làm cho bọn hắn cảm giác khó chịu trời ạ thật là đáng sợ không huyền vậy mà hóa ma đồ vợ chùa không phải hàng yêu trừ ma sao như thế nào phương trượng chính mình trước tiên biến thành ma cái kêu ba kiện vũ khí quá mức tà môn vậy mà chém giết hơn hai ngàn người hấp thu tinh huyết e rằng bây giờ đã trở thành ma binh đi sáu hứa phong ngươi diện tông môn ta tàn sát đệ tử ta thù này hận này ta với ngươi không đội trợ chúng hôm nay ta liền muốn đưa ngươi nhục thân hủy diện rút ra linh hồn đặt ở k i u u ma hỏa ph không huyện điên cùng giống to một cỗ màu đen ma khí phóng lên trời cùng đầy trời huyết sắc quấn quít lấy nhau bao phủ phương viên trăm mét phạm vi hàng trăm hàng ngàn ma đ ầ gào thét lên hướng về hưa phong vào tới phảng phất nước thủy triều đen k ị bị giết chết đổ vợ chùa đệ tử lúc này toàn bộ bị không huyền rút lấy linh hồn biến thành mất đi thần trí ma đầu trong lúc nhất thời chung quanh nhiệt độ đều xuống hàng mười mấy độ người vây xem đã có người run l y bầy xoay người bỏ chạy cái này đ ầ y trời ma đầu căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản mặc dù là tại giữa trưa lại cảm giác không thấy một tia mặt trời ấm áp ngược lại cảm giác thân ở kiểu lũ v ự c sâu đồng d ạ n g ô i thành ma cũng liền chút thủ đoạn này sao hứa phong vậy cười nói ngẩng đầu nhìn lại hứa phong hai mắt kim quang lấp lóe hai con ngươi rực rỡ dạng người rực rỡ một điểm xích hỏng tại sâu trong mắt trợt hiện bốn trăm bốn mươi sáu thứ bốn trăm bốn mươi sáu chương xuất hiện xích hỏa m v à n h hai đạo hào quang và nóng từ hứa phong trong mắt phóng xạ ra đi bị xích kim sắc thần quang đụng vào quỷ hồn lập tức h ó a khí liền một điểm bóng dáng cũng không tìm tới lao đ ụ n g ma đầu cũng từng cái hoảng sợ gào thét liên tục tránh né căn bản không dám tới gần hứa phong một chút kim sắc thần quang trực tiếp đụng vào xoáy trống không trên thân ba thanh ma khí phát ra gào thét thảm thiết hướng về hứa phong vào tới lại bị kim quang chiếu một cái t ừ n g trôi tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm trốn đều trốn không thoát trực tiếp h o á thành mạnh v ụ phiêu tán tại thế gian không có khả năng ta đã thành ma người rét không chết ta không liền ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi toàn thân b ố c cháy lên xích kim sắc h ỏ a diễm từng sợi khí tức màu đen từ thân thể của hắn trôi ra chỉ chốc lát công phu không huyền liền biến thành một chi cột lửa to lớn ô vợ kín hóa thành bụi tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trên không một đoạn khô cạn thi thể nám đen từ không trung rơi xuống toàn bộ đổ vợ chùa người cuối cùng cứ như vậy không đốt trở thành cho tàn tại sao có thể như vậy một vị thiếu niên hơn nửa ngày mới nhẹ dọn g lẩm bẩm câu nói này cũng là tất cả bên trong nguyên thành nhân muốn nói tại sao có thể như vậy vốn cho là hứa phong nhất cá nhân có thể ngăn chặn sân môn d i u võ dương ai một hồi thì cũng tôi đi không nghĩ tới một tòa chuyển thừa mấy trăm năm tận thế sau đó cường giả càng là mấy ngàn hơn v h ậ t tự vậy mà tại không đến ba khắc đồng hồ thời gian hôi phi yên diện một người đều không thừa mặc dù không là hứa phong đem tất cả người đều giết chết nhưng mà đồ v ở chùa cuối cùng nhưng là bị hủy bởi trong tay hắn những người kia cùng đích thân hắn giết chết lại có khác biệt gì ngay tại tất cả mọi người chấn kinh ngơ ngác nhìn qua đứng trên không trung hứa phong lúc một hồi khét kêu từ chân trời v ă n g lên đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa một cái bóng đen chậm dài hướng về bên trong nguyên thành bay tới bóng đen càng lúc càng lớn cẩn thận nhìn lại lại là một chiếc to lớn phi thuyền mặt ngoài lập l ò kim loại màu bạc tia sáng. nhìn giống như một chiếc phi thuyền có phải hay không quân đội lại nghiên cứu ra công nghệ cao gì vũ khí lớn như vậy đơn giản thật giống như một cái nhà lầu là tàu chở con sao tất cả mọi người nghị luận ở mỹ một người thiếu niên trong đó tựa hầu nghĩ tới điều gì chỉ vào c h i ế c kia phi thuyền khổng lồ hô đó là mẹ chị thai phi thuyền các ngươi quên đi trước mấy ngày ban bố nhiệm vụ sao ban bố nhiệm vụ tất cả mọi người trong lòng cả kinh lúc đó mà cầu ý chí tuyên bố nhiệm vụ thời điểm cũng không có nói mẹ chị thai ở nơi nào một số người tìm vài ngày sau không có bất kỳ cái gì thu hoạch dần dần liền từ bỏ nhiệm vụ thời hạn là ba tháng cũng không nóng nảy bởi vậy rất nhiều người dần dần liền quên đi ngoại trừ một chút ép buộc chứng người bệnh nhìn xem nhiệm vụ chưa hoàn thành có chút phát sâu những người còn lại cũng không như thế nào lo lắng không nghĩ tới tìm vài ngày mẹ chị Hai. Hôm nay vậy mà nay liền dạng này vậy đ ộ trên nhiên hiện người mọi xuất t ở ư ớ c mắt t r thực tế không riêng gì bên trong nguyên thành trên địa cầu mỗi một chỗ xóa x ỉ n h đều có một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện đây là mẹ chị thai quân tiên phóng căn cứ phụ phi thuyền bên trong tồn phóng hàng ngàn hàng vạn cái mẹ chị thai chiến đấu binh chủng nhiệm vụ của bọn hắn chính là trên địa cầu tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp cắm dễ phát triển mà chiếc k i a n g lộ nhập thái dương hệ mẹ chị thai vũ trụ thành lũy nhưng là chú đóng ở mặt trăng mặt sau cũng không có cùng một chỗ tiến vào địa cầu đây chính là mẹ chị thai dạo các chỗ không có đột phá c ự tinh thực lực cũng không có người có thể đột phá tinh cầu gò bó tiến vào vũ trụ bởi vậy chiếc này dừng sắt ở phía sau mặt trăng vũ trụ thành lũy liền vững như bàn thạch mà sai phái ra tới căn cứ phụ cùng những cơ giới kia tộc chiến đấu binh chủng chỉ cần có tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng chế tạo sinh sản coi như đều bị tiêu diệt cũng sẽ không thương cân động cốt hứa phong nhớ kỹ k i ế p trước năm vị trí đầu năm người địa cầu là cùng hư không t r ù n g tộc đủ loại quái thú dị tộc đánh nhau phía sau năm năm chủ yếu địch nhân chính là mẹ chị thai bởi vì mẹ chị thai so hư không t r ù n g tộc còn kinh khủng hơn thưa không t r ù n g tộc một khi trên mặt đất cầu ý chí sau khi thất tỉnh đoạn mất vết nước không gian thông đạo phía sau liền sẽ không có hậu viện nếu như không có t r ù n g xào tồn tại đó chính là giết một cái thiếu một con hơn nữa t r ù n g tộc t r ù n g xào cũng tất cả đều tọa lạc tại trên địa cầu chỉ cần tìm được chính là mà cầu ý chí phát ra mệnh lệnh lấy kết thúc không thành nhiệm vụ gạt bỏ vì thủ đoạn chính là thực lực không đủ cũng muốn dựa vào nhân mạng đi chồng đi liều mạng đem t r ù n g xử o x lý nhưng mẹ chịt thai cũng không một dạng chân chính kinh khủng vũ trụ thành lũy tọa lạc tại ngoài địa cầu trên mặt trắng không có siêu việt cựu tinh thực lực người căn bản liền địa cầu đều không thể rời bỏ chớ đừng nhắc tới lên mặt trăng hủy đi vũ trụ pháo đài đ ổ vợ chùa một trận chiến đem toàn bộ đ ổ vợ chùa đều chu diệt bên trong nguyên thành nhân không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác nhưng bên trong nguyên thành những đại gia tộc kia tại vượt qua ngắn ngủi thất lạc phía sau mỗi người trong lòng đều dấy lên một đám lửa đ ổ vợ chùa bị hủy diệt đối với bên trong nguyên thành tới nói cố nhiên là thiếu một cái chỗ dựa nhưng đối với đại gia tộc tới nói càng là hủy đi một cái trực gáp ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu có sức ảnh hưởng lớn đến thế không có đồ vợ chùa c à n tay tương lai bên trong nguyên thành còn không biết là ai nhà đâu nhưng mà lúc này nhưng lại tho nhường đang chuẩn bị vén tay háo lên làm một vố lớn bên trong nguyên thành các đại gia tộc cả đám đều hai mặt nhìn nhau lập tức ngừng công kích đứng lên hứa phong đứng trên không trung nhìn phía xa mẹ chị thai căn cứ phụ chậm rãi rơi xuống vô số chiến đấu binh chủng giống như giống như con kiến từ căn cứ phụ t r i ra khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đối với mẹ chị thai hứa phong có thể nói là vừa yêu vừa hận mẹ chị hai cấp thấp chiến đấu binh chủng thực lực không mạnh d à i bị kiếp trước người xưng là vận chuyển đại đội nhưng vượt qua x cấp chiến đấu binh chủng cũng không phải là phổ thông mạo hiểm giả có thể vào từng cái có thể xưng một cấp tồn tại nhưng mà tiếp trước tọa kỵ của hắn chính là một cái mẹ c h ị thai t bát trào nhện lần này hứa phong nhiệm vụ cùng những người khác cũng khác nhau chẳng những muốn giết chết số lượng không ít chiến đấu binh chủng quan trọng nhất là muốn xử lý một cái mẹ c h ị thai t căn cứ phụ nhiệm vụ này cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành bất quá có linh lung bảo tháp có linh hồn t r c n g binh hứa phong cũng không cảm thấy nhiệm vụ này có bao nhiêu khó khăn tại ta không có đột phá cựu tinh phía trước liền để các ngơi ư trước tiên phách lối một đoạn thời gian chờ ta đột phá cựu tinh các ngơi trước kia giấu ở phía sau mặt trăng vũ trụ thành lũy ta là sớm muộn muốn lên đi dạo một vòng hứa phong khỏe miệm lộ ra một nụ cười thứ bốn trăm bốn mươi bảy chương khát máu thủ hộ giả đổ vở chùa một trận chiến ảnh hưởng sâu xa không những ở bên trong nguyên thành dù cho chung quanh mấy cái khác thành thị cũng đều biết tin tức đổ vở chùa tồn tại bên trong nguyên thành chung quanh côn ngô thành tây hoa rỗ ở tổ l á biết đến một cái như vậy quái vật khổng lồ ẩm vang sụp đổ mang cho thành phố chung quanh rung động có thể tưởng tượng được liền cách nhau mấy ngàn dặm lên kinh gần biển cái này hai tòa thành thị cũng đều nhận lấy tin tức lên kinh hộ quốc quân đặc chủng tiểu phân đội thậm chí vừa tiếp vào lên đường mệnh lệnh không bao lâu lại lập tức nhận được tại chỗ chờ lệnh giải tán mệnh lệnh nhường đặc chủng tiểu phân đội người cảm thấy mờ mịt lên kinh tứ đại gia tộc sớm đã vào hoa cúc xế、triều. triệu triệu gia trong đại trạch chỉ còn lại mèo to hai ba con lại cũng không còn ban đầu hương thịnh bộ g á n g nghe được hứa phong ở chính giữa nguyên thành đại khai sát giới triệu gia tộc g i ả i run run đứng lên trong lòng rất hoảng con tưởng rằng hứa phong vì báo thủ đi giết triệu hải long chờ đến hiệu chuyện toàn bộ đi qua mới thật sâu thở dài lúc này lên kinh gia tộc đã không có trở thành hứa phong địch nhân tư cách lúc này hứa phong đã từ mọi người trong m đồ v ở chùa t r a ở cả ngọn núi đã hoàn toàn đã biến thành một đống phế tích bên trong nguyên thành phụ cận địa hình địa thế bằng p h ẳ n g tại hướng bắc của nó càng là có một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên hứa phong thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở nơi này lúc này trên thảo nguyên xuất hiện từng cái mười mấy t h ư ớ c cực lớn kiến trúc những kiến trúc này giống tận thế phía trước khảo sát dầu hỏa những cái tiệc kiến trúc cao lớn một chi lớn m g i y khoan tại không ngừng hướng xuống sâu chui phát ra tiếng nổ thật to những n à y là mẹ c h ị hai khai thác quân đoàn đến mỗi một chỗ đầu tiên thấy cũng là những thứ này khai thác quân đoàn bọn hắn giống như một đám châu chấu đang không ngừng chim bắt đi tài nguyên sinh sản càng nhiều chiến đấu binh chủng là bọn chúng duy nhất nhiệm vụ vây quanh những thứ này khảo sát kiến trúc chung quanh tất cả đều là bảo hộ những thiết bị này chiến đấu binh chủng giống như lưới đánh cá một dạng dạng ra bao trùm chung quanh hơn mười dặm phạm vi hứa phong đầu tiên đ ặ p phải là một cái ngoại hình nhìn giống như bốn chảo con nhện máy móc quái vật bọn chúng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày b ọ c thép một cái tia hồng ngoại dò xét m ắ t tại thân thể trung ương không ngừng quét nhìn một phía tứ chi cùng trung binh q ố c nhận giống dài nhỏ nhưng cứng rắn vô cùng cánh ngoài lập lòe hàn quang khát máu phòng thủ vệ giả đây là những qu bộ dáng hiện tại là bọn chúng không phải hình thức chiến đấu ở dưới điều tra bộ dáng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu những thứ này khát máu phòng thủ vệ giả sẽ ở một giây thời gian chuyển biến thành hình người hộ vệ hứa phong tiện tay cho cách gần nhất một cái khát máu phòng thủ vệ giả ném đi cái động sát thuật khát máu phòng thủ vệ giả dò xét hình thức lục tinh định p h ò n g lượng máu mười hai nghìn mười hai nghìn ghi chú ép cấp máy móc đơn vị đẳng cấp làm sao lại cao như vậy hứa phong khẽ n h ư mày tại trong ấn tượng của hắn ép cấp máy móc đơn vị cũng là mẹ chịt thai phá hôi mà chút phá hôi binh c h ủ n đẳng cấp bình thường đều là ở ngũ tinh tả hữu lại hướng lên ép cấp dê m cấp mỗi cao hơn một cấp đẳng cấp tương đương với tăng lên nhất dài mà phía sau mặt trăng trước kia vũ trụ thành lũy cũng chỉ bất quá là một chiếc C cấp phi thuyền tương đương với cựu tinh đẳng cấp phi thuyền chẳng lẽ là bởi vì ta tồn tại thay đổi lịch sử tiến trình hứa phong nhữ mày trên thực tế thật đúng là hắn nguyên nhân điều động đến bên trong nguyên thành căn cứ phụ đẳng cấp đều phải so với địa phương khác cao hơn một cấp bởi vì mẹ chị thai phát hiện bên trong nguyên thành bạo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động nếu như cùng địa phương khác một dạng chỉ phái phái thông thường binh sĩ tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều thử lại phép tính ra kết quả rất có thể sẽ ở đây mở căn cứ thất bại bởi vậy bên trong nguyên thành phụ cận tất cả căn cứ phu toàn bộ tạm thời tăng thêm càng mạnh hơn vũ khí cùng phòng ngự đương nhiên hứa phong cũng không biết biến cố này chỉ là quái vật trước mắt cùng ảnh hưởng bên trong đẳng cấp không hợp khiến cho hắn có chút do dự bất quá rất nhanh hắn cái này t i do dự liền bị ném đến ngoài chín tầng mây bởi vì một cái cách hắn gần nhất khát máu phòng thủ vệ giả đã phát hiện hành tùng của hắn tích tích tích phát hiện định nhân rào sắt một hồi cơ giới thanh âm lạnh như băng văng lên nguyên bản chỉ có cao hơn một thức dò xét hình thức phòng thủ vệ giả trong nháy mắt đã biến thành một cái vượt qua hai mở cự hình, hình người máy、móc. nhìn thật giống như một cái số lớn người máy hình người hứa phong sầm mặt lại lúc này hắn cách cái kia khát máu phòng thủ vệ giả có xa bảy tám mét khoảng cách xa như vậy đặt ở kiếp trước đã sớm vượt ra khỏi hắn tìm kiếm phạm vi không nghĩ tới thực lực tăng lên khát máu thủ hộ giả tìm kiếm phạm vi cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều lại nhìn biến thành hình người khát máu phòng thủ vệ giả tay trái là một thanh lập l ẹ e làm quang năng lượng thật lớn thương tay phải là một thanh màu đỏ sầm đại kiếm trên bờ vai còn có một tôn cỡ nhỏ năng lượng hòa pháo tại hắn n ơ ngực một cái lục bên trong hiện ra màu xanh tinh thể chính nhất tránh lõe lên cho hắn cung cấp lấy toàn thân năng lượng thanh x hứa phong n ế u m à y n h ì n không được lại ném đi cái động sát thuật đi qua khát máu thủ hộ giả hình thức chiến đấu thất tinh tạm thời lựa máu m ộ ư ơ nghìn một mươi tám nghìn ghi chú ép cấp máy móc đơn vị tạm thời đột phá đáng chết vật khí của ta làm sao lại kém như vậy hứa phong thầm mắng một tiếng phải biết không phải tất cả máy móc đơn vị cũng có tạm thời đột phá bản sự chỉ có cực kỳ đặc thù một chút máy móc đơn vị mới nắm giữ tạm thời đột phá đẳng cấp quyền hạn nếu như đặt ở nhân loại đi lên nói là thuộc về vạn người không được một biệt thế thiên tài mà ở máy móc chủng tộc trên thân nhưng là ngẫu nhiên cấp cho tạm thời đột phá quyền hạn mấy ngàn đài máy móc đơn vị. có thể đều không gặp được một đài nắm giữ tạm thời đột phá quyền hạn máy móc đơn vị chỉ có thể nói hứa phong vận khí quá tốt vậy mà tại gặp phải cái thứ nhất mẹ chị thai quái vật thời điểm liền gặp một đài nắm giữ tạm thời đột phá quyền hạn quái vật khát máu phòng thủ vệ giả công kích vô cùng h u n g mãnh hơn nữa trong quá trình chiến đấu còn có thể cho mình tăng thêm tạm thời bờ uff siêu tần ba mươi phần trăm tả hữu nhân loại đã từng đùa dỡn đem loại trạng thái này nói thành là khát máu phòng thủ vệ giả cho mình thêm khát máu bờ uff mặc dù khát máu phòng thủ vệ giả chỉ có được sơ cấp nhất nhân công trí năng nhưng mà trong quá trình chiến đấu năng lực học t theo lý thuyết kỹ xảo tính chiêu thức lần thứ hai thi t r i ể n đối với nó đưa đến tổn thương hiệu quả liền sẽ phi thường nhỏ nó có thể tại lần thứ nhất gặp phải chiêu này phía sau tính toán ra cao nhất trốn tránh con đường thậm chí còn có thể đem một chiêu này thượng chuyển đến cuối cùng chiến đấu trong kho số liệu tiếp tục tiến hành cải thiện cùng với mở rộng hứa phong không kịp cảm t h á n vận khí của mình trực tiếp hướng phía trước này lên tung người nào tới vừa vọt tới một nửa đường đi cũng cảm giác tê cả ra đầu giống như bị đồ vật gì cho gắt gao để mắt tới lập tức hướng về bên trái tránh đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn thủ hộ giả trên bả vai tôn này năng lượng hỏa pháo đem vừa rồi hứa phong vị trí. trực tiếp nổ ra một cái rơi gạo nhiều sâu hố sâu hứa phong mắt lừa một cái lúc nào thủ hộ giả hỏa pháo hung hãn như vậy 448 t h ứ 448 t r ư ơ n g thất t i n h trang bị trung nguyên ngoài thành mảnh thảo nguyên này gần như trong nháy mắt liền bị luân hãm trở thành mẹ chỉ thai một cái khoáng vật dò xét căn cứ vô số hình thái khác nhau máy móc chiến đấu binh chủng bảo hộ lấy từng tòa cao mười mấy mét tìm kiếm máy móc kiến trúc những thứ này máy móc kiến trúc đang không ngừng khảo sát lấy địa hình xung quanh phát hiện là có phải có bọn chúng cần có khoáng vật lúc này hứa phong đang cùng một cái ép cấp máy móc đơn vị quân q u t lấy nhau con vừa mới bắt đầu liền cho liều hứa phong một hạ mã uy một tôn năng lượng hỏa pháo suýt chút nữa đem hứa phong trực tiếp đánh nát dù cho lấy hứa phong thực lực bây giờ nếu như cái này một pháo bị chính diện đánh thượng chỉ sợ cũng là người bị thương nặng hạ tràng bất quá hứa phong cũng biết năng lượng hỏa pháo lưu trữ năng lượng thời gian quá dài bình thường chỉ có phóng ra một kích thời gian một khí nhất kích không chúng khát máu thủ hộ giả cũng sẽ không tại tiếp tục lãng phí thời gian cùng năng lượng nhìn thấy hứa phong tránh thoát một kích này khát máu người thủ vệ trực tiếp g i lên cánh tay trái lớn trên cánh tay trái một tôn như mậu ảo cực lớn xuống ống, lập lập loệ l hướng về hứa phong không ngừng bắn năng lượng màu xanh làm đánh loại năng lượng này uy lực của đạn so với hỏa pháo tới nói tự nhiên là ít hơn nhiều nhưng mà đối với người bình thường cũng là lao tức tử đúng tức vong đối với hứa phong mặc dù dạng này uy lực tổn thương cũng không trí mạng nhưng số lượng quá nhiều tiếp nhận tổn thương tích lũy cũng cảm thấy rất là đau đầu bành bành bành liên tiếp đạn năng lượng xẹt qua một cái h o à n mỹ đường vòng c u n g đuổi theo hứa phong phong tới hứa phong nhất bên cạnh trốn tránh một bên hướng về khát máu thủ hộ giả đuổi theo rất nhanh mấy chục mai đạn năng lượng đánh vào trên người hắn bốc lên từng đoàn từng đoàn huyết hoa trên người đồ phòng ngự tựa hồi h o à nào t o n cũng có có người ỉ vào đẳng cấp của mình cao vọt thẳng vào máy móc chủng tộc chiến đấu quân đoàn mấy giây thời gian liền bị mưa to chút xuống một dạng công kích đánh thành cái sảng liền người ta trong vòng ba m cũng không có tới gần dựa vào cứng rắn chống đỡ mấy viên đạn công kích hứa phong đi tới khát máu thủ hộ giả trước người một cái lấp mình đi tới phía sau của nó huy kiếm hướng về sau lưng nó trâu cổ đâm vào giang g ắ á c nguyên bản vốn đã chuyển động thân thể khát máu thủ hộ giả động tác đ ô n g chốc bị kẹt một cái to lớn s á t thương bạo kích xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bảy nghìn tám trăm hứa phong rút ra phi kiếm từ khát máu thủ hộ giả dưới xương sườn lượn băng tới tại nó còn chưa kịp phản ứng phi kiếm trực tiếp đâm vào máy móc thủ hộ giả chân trái bên trong một khối không đến một ly bọc thép trong khe hở ẩm ẩm khát máu thủ hộ giả chân trái có quét một trận bên trong bạo phát ra từng trầm mượn tiếng nổ hứa phong khoảng cách chỉ chốc lát công phu khát máu thủ hộ giả trong cơ thể phát sinh liên tiếp nổ tung thân thể giống như bị một đám giã thu xé rách một cái giống như đ e e p h r i đồ, tán lạc tại phương viên trong vòng ba em mở hứa phong thở dài ra một hơi rất lâu không có cùng mẹ chị thai t chiến đấu thủ pháp có chút cứng ngắc nếu như không phải quyết định thật nhanh cứng rắn chống đỡ lấy đối phương tổn thương vọt tới trước người đối phương e rằng cuộc chiến đấu này xuống hứa phong coi như thắng cũng là thắng thảm lượng máu sẽ hạ xuống đến một nửa phía dưới mẹ chị thai bọc thép rất đặc thù phòng n g rất cưng hãn dù là đối mặt cao một cấp bậc cấp sinh vật công kích cũng có thể kiên chỉ một đoạn thời gian hứa phong nếu như thi triển đáng kiếm thập tam thức mà nói muốn xé mở đối phương bọc thép sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian còn không bằng dạng hồi này thiệt hại lại nhỏ thời gian lại ngắn đây là kiếp trước hứa phong cùng mẹ chị thai những thứ này chiến đấu binh chủng lúc chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tất cả máy móc chủng tộc binh chủng nhược điểm của bọn nó ở nơi nào hắn đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở đối với cái này chút chiến đấu binh chủng bọc thép không có khả năng xét trăm phần trăm chắc chắn sẽ có một chút phòng ngự không tới chỗ mà chút chính là bọn chúng chỗ trí mạng chỉ cần công kích những bộ vị này liền sẽ dễ dàng đưa chúng nó đánh giết càng cao cấp máy móc đơn vị. những thứ này nhược điểm càng là ấn ấp số lượng càng ít nhưng khát máu thủ hộ giả dạng này ép cấp máy móc đơn vị ở kiếp trước hết thệ cũng là phá o hôi binh chủng bị mọi người xưng là vận chuyển đại đội toàn thân cao thấp n h ư ợ c điểm có m ư ờ i mấy nơi hứa phong lúc này phương thức công kích là mình tổng kết ra được thời gian sử dụng ít nhất công kích tổn thương lớn nhất phương thức nổ tung đi qua đầy đất phế tích bên trên một kiện trang bị tản ra ngân sắc quan g mang mẹ trịt thai binh chủng bị xử lý phía sau đều sẽ trực tiếp rơi xuống một kiện hoặc Hai cái vật phẩm. hiến có đánh g i ế t phía sau không rơi xuống trang bị hiện tượng xuất hiện cùng trước đó đánh g i ế t quái thú rơi xuống vận mệnh bảo dương khác biệt vận mệnh bảo dương rơi xuống thật là hoàn toàn xem nhân phẩm có đôi khi giết chết hàng ngàn con quái thú cũng sẽ không rơi xuống một cái vận mệnh bảo dương có đôi khi liên sát hai cái đều sẽ rơi xuống hai cái nhưng mà nói tóm lại vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ thực sự quá thấp còn lâu mới có được mẹ trịt thai tới sảng khoái cái này cũng là vì cái gì bọn chúng sẽ bị sưng là vận chuyển đại đội nguyên nhân mặc dù mẹ trịt h a i phương thức công kích cùng công kích tổn thương đều so bình thường nang cấp quái thú cao hơn một mạng lớn nhưng là vẫn có rất nhiều người ưa thích tới săn g i ế t nguyên nhân của bọn nó chính là rơi xuống quá cho lực hứa phong đi lên trước đi tới k h á t máu thủ hộ giảng đúng chỗ lúc này phương viên ba m bên trong bày khắp tất cả lớn nhỏ máy móc linh kiện những thứ này máy móc linh kiện mặt ngoài tất cả đều là một t ầ n g vết dỉ, nhặt lên tiện tay một tách ra đều sẽ biến thành mảnh vỡ mẹ chịt hai chiến đấu binh chủng tại bị tiêu diệt phía sau toàn thân tất cả linh kiện trong nháy mắt liền sẽ tựa như đã trải qua hơn ngàn năm ăn mòn phong hóa một dạng chỉ có rơi xuống vật phẩm ngưng tụ toàn thân tinh hoa cái này khiến rất nhiều muốn nghiên cứu mẹ chịt hai người cảm thấy rất là hối hận chỉ có thể từ rơi x u ố nhân g c i lợi rãi nghiên ế n n phẩm chầm thuộc h ra ra tay, chậm cứu ra thuộc về địa cứu cầu. về loại đặc l ư u máy móc chế phẩm hứa phong nhặt lên cái này khát máu thủ hộ giả rơi xuống vật phẩm xem xét là một kiện bạch ngân phẩm chất trang bị tên khát máu máy móc hộ thủ loại hình phần tay hộ giáp phẩm cấp bạch ngân phòng ngự bốn n g h a i t m ộ t năm ba không thuộc tính một sức mạnh ba mươi bốn h a n h nhẹn ba mươi tám thể chất ba hai thuộc tính hai tốc độ công kích đề thăng một mươi năm có nhất định tỷ lệ phát động trọng kích hiệu quả công kích tổn thương tăng lên gấp đôi trang bị điều kiện thất tinh ghi chú đây là một kiện khát máu thủ hộ giả tay bộ trang bị có thể ngươi có thể trang bị bên trên có thể không được nhưng mà ngươi phải biết khát máu thủ hộ g i ả trên thân cũng không phải là chỉ trang bị món này trang bị đây là hứa phong thu hoạch kiện thứ nhất thất tính trang bị mặc dù chỉ là một kiện bạch ngân trang bị nhưng so với trên thân trang bị ngũ tinh ám kim hộ thủ tới nói chỉ là phòng ngự liền tăng lên mấy lần chớ nói chi là gia tăng thuộc tính cơ sở cùng thuộc tính đặc biệt 449. t h ứ 449 c h ư ơ n g ư ước chiến mẹ chị thai phòng ngự trang bị chuẩn bị một cái cực kỳ rõ ràng đặc điểm chính là phòng ngự giá trị đều đặc biệt cao hứa phong lúc này trang bị lên cái này thất tinh bạch ngân phẩm chất hộ thủ chỉ là một kiện hộ thủ phòng ngự giá trị liền đã vượt qua trên người hắn giáp n g ư ợ c phòng ngự đáng giá gấp hai đây đối với lần đầu thu được mẹ chị thai trang bị mà nói nhất định chính là một cái như kỳ tích k i n h hỉ nhưng mà đối với hứa phong tới nói đã sớm trải qua sự tình cũng không đáng ra có gì ngoài ý m u ố n đem trang bị thay đổi phía sau hứa phong khỏe miệng vẫn là không nhịn được lộ ra một nụ cười mẹ chị thai vận chuyển đại đội trang bị đổi mới thời khắc ta tới hứa phong tâm trung tâm h nghĩ sáu mẹ chị thai buông xuống trong nháy mắt cải biến rất nhiều chuyện dị vang thuộc về nhân loại khu vực an toàn khu vực cũng đã không thể tùy ý t ế n à o mẹ chị thai hổ giáp phòng ngự siêu cao nhường lần đầu tiếp xúc người đầy bụi đất mặc cho bọn hắn như thế nào vây công chém giết tạo thành tổn thương đều cực kỳ bé nhỏ bây giờ muốn tiêu diệt một cái ngang cấp mẹ chị thai binh chủng một người cũng đã đã biến thành một cái chuyện không thể nào chỉ có mấy người cùng một chỗ vây công hơn nữa trong đó nhất định phải có một phòng ngự giá trị siêu cao phòng ngự chiến sĩ đẻ vào trước nhất mới được bằng không rất dễ dàng bị phản s á t bất quá mẹ chị thai rơi xuống cũng làm cho mọi người cảm thấy vui mừng dị t h ư ờ n g vừa mới bắt đầu thiền tân vạn khổ mài đi một cái mẹ chị thai chiến đấu binh chủng lượng máu phía sau thu được một kiện trang bị cũng không có người cảm thấy ngoài ý mu nhưng tùy theo chiến đấu tiến hành mọi người phát hiện mỗi giết chết một cái mẹ chị thai quái vật đều sẽ rơi xuống một đến hai trang bị lúc tất cả mọi người chiến đấu nhiệt huyết toàn bộ bị lúc bạo lại thêm tới tay trang bị siêu cao t h ủ tính trong lúc nhất thời nhường mẹ chị thai quái vật địa vị tại trong lòng mọi người kịch liệt đề thăng trong thành thị khắp nơi có thể nhìn thấy tổ đội sát cơ giới tộc quái vật thân ảnh trong lúc nhất thời hứa phong diệt sát đổ vợ chồ mang cho mọi người rung động ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ lực chú ý của mọi người đều bị mẹ chị thai hấp dẫn đúng lúc này đi lên kinh thành hộ quốc quân đột nhiên thu đến một đầu đến từ lôi đỉnh vũ quán tin tức thu đến cái tin t sau khi xem xong biến s á c cấp tốc thông chi thượng cấp rất nhanh cái tin tức này ở kinh thành hộ quốc trong quân liền chuyển khắp lôi đỉnh vũ quán quán chủ thiếu lôi đỉnh ước chiến hứa phong ngắn ngủn mười ba cái chữ thật giống như một hồi chấn động làm trên kinh hộ quốc quân nội bộ rung động không thôi lôi đỉnh vũ quán cùng hứa phong gân đoán giữa lưu truyền đã lâu trước đây thật lâu hứa phong thậm chí còn là lôi đỉnh vũ quán một thành viên nhưng là bởi vì tế tự c h i thôn tồn tại n h ư ờ n giữa g hai bên trở mặt thành thủ ngay lúc đó hứa phong thực lực thấp bị lôi đỉnh vũ quán đuổi trốn đông châu tây tế tự tri thôn cũng từng chịu đựng không chỉ một lần công kích nhưng cối cùng hứa phong thực lực, phong ngoài hứa ý quả ố không biết được lôi đỉnh vũ quán từ đó về sau một mực rất yến tĩnh nhưng bây giờ cái này mười ba chữ thông tri lại trong chốc lát ở kinh thành nhấc lên một hồi thao thiên hữu cự lãng rất nhanh cái tin tức này từ trên kinh hộ quốc quân nội bộ k h u y ế t tán tiếp đó chuyển đến lên kinh mỗi cái gia tộc trong lỗ thai tiếp lấy chuyển khắp cả kinh thành thậm chí lâm hải thành trung nguyên thành những thứ này quen thuộc hứa phong thành thị cũng đều nhận lấy tin tức này cái tin tức này là thật sao thiếu lôi đình thật sự cho hứa phong xuống thư khiêu chiến triệu gia tộc dài nghe được tin tức phía sau nhãn tình sáng lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên truy vấn lao tổ tin tức này là thật chẳng những lôi đình vũ quán đã bắt đầu hướng ngoại công bố chính là lên kinh hộ quốc quân nội bộ cũng đã chuyển khắp một cái triệu gia thiếu niên cung kính nói hảo quá tốt rồi thiếu lôi đình người này chưa bao giờ làm chuyện không có năm chắc tất nhiên hắn công khai tuyên bố đó chính là nói hắn có rất lớn chắc chắn đánh bại hứa phong thậm chí giết chết hắn triệu gia tộc mở to mắt bên trong lộ r i a cựu hận thần sắc vậy có phải hay không có thể nhường đại công tử đã trở về thiếu niên vấn đạo triệu gia tộc dài trầm ngâm chốc lát c h ầ m dãi lắc lắc đầu nói gọi hải long tiếp tục tại trung nguyên thành phát triển hứa phong diệt đổ vợ chùa bây giờ trung nguyên thành đang đứng ở phạm vi thế lực chân không kỳ mỗi cái gia tộc đều muốn trở thành đổ vợ chùa tồn tại như vậy giữa bọn hắn lẫn nhau lục đục với nhau không có khả năng tạo thành hợp lực đối phó kẻ ngoài lai trong khoảng thời gian này đối với hải long là lão tổ tương tự đối thoại tại trong các gia tộc đều có tất cả cùng hứa phong có thủ nhân từng cái quần t í n h xúc động cao hứng bừng bừng hận không thể lập tức nhìn thấy hứa phong bị tiếu lôi đình giết chết hình ảnh lên kinh hộ quốc quân tổng bộ hồng phong t h i ể u tương ngươi ý kiến gì chuyện này t i ê n hải thượng tá cho mày một mặt biểu tình ngưng trọng tiếu lôi đình chưa bao giờ làm chuyện không có năm chắc ta m ố n thực lực của hắn bây giờ nhất định đã vượt qua ta hồng phong t h i ể u tương mặt không thay đổi nói cái gì ngươi là nói tiếu lôi đình đã đột phá tới lục tinh thực、lực. cái này sao có thể ngũ tinh đột phá lục tinh có bao nhiều khó khăn mọi người đều biết lấy tư chất của ngươi đều phải kẹt tại cái này cửa ả i nửa năm trở lên tiếu lôi đỉnh trở thành ngũ tinh sau đó lúc này mới ngắn ngủi không đến ba tháng làm sao có thể đột phá đến lục tinh tiên hải thượng tá khẽ lắc đầu có chút không dám tin tưởng e rằng không chỉ lục tinh sáu đỉnh lũ ánh mắt n g ư n g trọng nhìn qua ngoài cửa sổ từ tốn nói không chỉ lục tinh tiên hải trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi không cần kinh ngạc chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xuất hiện suy nghĩ một chút hứa phong liền biết hắn đề thăng tựa hồ từ đó đến giờ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh đỉnh lũ lạnh nhạt nói hắn sáu tiên hải hớ hữnh hứa phong hắn thấy nhất định chính là cái quái vật một dạng tồn tại thiên nhất định là thiên phú nguyên nhân ta m u ố n hứa phong khẳng định cùng như chúng ta cũng là ss g thiên phú đỉnh lũ nói tiền hải gật gật đầu hứa phong nắm giữ ss g thiên phú chuyện này mặc dù bản thân không có lộ ra nhưng tất cả người biết hắn ở trong lòng sớm đã nhận định hắn là một cái ss g thiên phú tồn tại bởi vậy lên kinh hộ quốc quân mới có thể trao tặng hứa phong quân hàm thiếu tướng nhưng mà tất cả mọi người đều không biết là hứa phong có cũng không phải là ss g thiên phú mà là cao hơn một cấp ss thiên phú lập tức thông c h i hứa phong thiếu tướng a nhìn hắn là thế nào nói đỉnh lũ thở g i i nói tốt hồng phong tiểu tương tiền hải gật đầu nói chuyện này đi qua ta sẽ tự mình ra ngoài một ra sẽ mình ngoài đỉnh o ạ n gian. thời đ lũ nói khẽ tiền h ả i s ư ớ n g sở nhưng sau đó hiểu được tiếu lôi đỉnh tăng lên thứ phong tăng lên cái này cho đỉnh lũ quá lớn kích động đỉnh lũ nhưng khi sơ thế giới đệ nhất nhân bây giờ đã có người càng ngày càng nhiều bắt kịp thậm chí siêu việt hắn mà lúc này thứ phong đang tại trung nguyên thành bắc phương trên thảo nguyên không ngừng đánh g i ế t mẹ c h ỉ t hai đơn vị chiến đấu hắn đã giết mấy chục đài khát máu thủ hộ giả tại hắn trước mắt một tòa máy móc khảo sát kiến trúc đăng phát ra o a n minh chung quanh của nó tán lạc rất nhiều đã mục nát không chịu nổi máy móc linh kiện bốn trăm năm mươi thứ bốn trăm năm mươi trương tử thanh nui nhìn xem thanh nhiệm vụ bên trong tiêu diệt ép cấp máy móc đơn vị nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa hứa phong mỉm cười đổi lại bình thường dạng này đẳng cấp máy móc binh chủng coi như bảy tám người vây công cũng muốn tiêu hao hơn nửa ngày công phu mới có thể hủy đi một cái muốn xử lý ba mươi ép cấp máy móc binh chủng không có một cái nào nhiều tháng thời gian căn bản không có khả năng hoàn thành bây giờ tuyệt đại đa số người nhóm tiêu diệt máy móc binh chủng đều dựa vào tổn thương cứng rắn mài lượng máu còn không có lục lọi ra giống hứa phong yếu như vậy điểm đấu pháp không sai biệt lắm một năm sau đó còn có người dần dần lục lọi ra cùng mẹ chị thai chiến đấu chính xác phương thức nhìn trước mắt mười mấy thước cao lớn máy móc kiến trúc hứa phong ném đi cái động sát thuật đi qua khoáng vật tài nguyên khảo sát thu thập giả năm tinh tinh anh lượng máu năm mươi nghìn năm nghìn không dạng này máy móc đơn vị bản thân không có bất kỳ cái gì thủ đoạt công Kích, phòng ngự toàn bộ nhờ chung quanh khát máu thủ hộ giả một khi thanh quan g thủ hộ giả những đại gia h ỏ a này cũng chỉ có mặc người trà đạp phần b ấ t quá dạng này máy móc đơn vị hủy đi phía sau sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị có nhất định tỷ lệ có thể rơi xuống khoáng thạch tài nguyên quan trọng nhất là dạng này máy móc đơn vị bởi vì cấu tạo đơn giản. bởi vậy không có bất kỳ cái gì nhược điểm muốn hủy đi chỉ có thể dựa vào cứng rắn chặt làm hao mòn lượng máu hơn nữa dạng này máy móc đơn vị lượng máu của nó là so sánh được kiến trúc đơn vị nhường hứa phong hủy đi dạng này một cái máy móc đơn vị sợ rằng phải làm hao mòn gần nửa ngày thời gian hứa phong nhìn một cái lắc đầu trực tiếp đi ra nếu như bây giờ là mấy tháng thậm chí là một hai năm thời điểm nhìn thấy dạng này máy móc kiến trúc đơn vị nói không chừng sẽ độc thủ bởi vì này dạng máy móc kiến trúc đơn vị đồng dạng sẽ tồn trữ mấy ngày khoán thạch sản lượng nhưng bây giờ chỉ có một hai ngay thời gian e rằng dù cho đưa chúng nó hủ đi cũng sẽ không có bao nhiêu khoáng thạch tài nguyên lợi bất cập hại hứa phong bây giờ mục tiêu vẫn là khát máu thủ hộ giả dạng này ép cấp máy móc đơn vị những người bảo vệ này đẳng cấp muốn so khu vực khác giống nhau loại hình máy móc đơn vị cũng cao hơn nhất cấp nhưng tại hứa phong trong mắt cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu chỉ bất quá những thứ này khát máu thủ hộ giả tìm kiếm phạm vi quá rộng rất xa liền có thể phát hiện hứa phong bắt đầu công kích c ự ly xa kiếm ký đối bọn chúng tới nói tổn thương có hạn kém xa cẩn thân lợi dụng nhược điểm công kích tới cấp tốc nhưng muốn treo lên thủ hộ giả công kích cẩn thân lấy hứa phong phòng ngự cũng có chút phí、sức. một khi cẩn t h â n lượng máu thường thường đều sẽ hạ xuống một ba còn nhiều một số thời khắc thậm chí còn có thể hạ xuống đến chừng phân nửa tiêu diệt xong một cái phía sau thậm chí có thể xuất hiện tàn huyết tình huống cái này khiến hứa phong giết quái tốc độ cũng không phải rất nhanh nhưng so với những người khác tới nói tốc độ như vậy đã có thể tính l à phi t ố c quanh lại một con khát máu thủ hộ giả run dày xảy ra nổ tung một cái lớn chừng bàn tay lục tinh ngân s ắ t huy t r ư ờ n g xuất hiện tại hứa phong trong tay nhìn xuống thuộc tính so với mình bây giờ đeo hơi tốt một chút thay đổi phía sau hứa phong đeo đeo hơi tốt một c h ú tinh có thể để thăng tự có điểm thuộc tính tăng cường chính mình thực lực lục tinh năng lượng hạch tâm hứa phong không dùng được nhưng là bây giờ trên thị trường một cái lục tinh trùng tinh có thể bán được khoảng mười vạn vận mệnh điểm số tích lũy nhiều cũng là một bút không nhỏ t à i phú tích tích tích tích đúng lúc này hứa phong m á y truyền tin đột nhiên lóe lên hồng quang sau khi tiếp thông một cái thanh âm quen thuộc tại trong máy bộ đàm vang lên hứa phong ta là tiền hải tiền thượng tá có chuyện gì không hứa phong cười nói ngươi ở đây trung nguyên thành làm tốt đại sự chúng ta cũng đã phái ra tiểu đội đặc trùng tiến đến tiếp ứng ngươi ai biết tiểu đội còn không có xuất phát ngươi nơi đó liền xong việc hứa phong thực lực ngươi bây giờ càng ngày càng cưỡng hãn tiên hải tại trong máy bộ đàm tán thưởng không thôi ha ha còn tốt đồ vợ chùa tu luyện cũng không phải cái gì đứng đắn công pháp từng cái t à m ô n nhanh hứa phong cười nói như là đã tiêu diệt sẽ không nhiều lời quân bộ chuẩn bị điều động một người lính đoàn đi trung nguyên thành đến lúc đó nói không chừng sẽ cần ngươi hỗ trợ ngươi không nên từ chối tiên hải nói không có vấn đề dù nói thế nào ta cũng mang theo một cái thiếu tướng quân hàm yên tâm đi không phải là cái gì đại sự hứa phong đáp ứng đúng còn có sự kiện lôi đỉnh vũ quán tiếu lôi đỉnh một giờ phía trước h ư n về phía trước kinh hộ quốc quân đưa thư khiêu chiến muốn khiêu chín mươi phía trên để cho ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ tiên hải nói đột â y mới hôm là n phá lục tinh ý là hắn bây giờ đã là một cái thất tinh cường giả hứa phong nhất giật mình, không nghĩ tới trên thế giới này, vẫn còn có người thế giật tới giới có đột phá tới thất tới t i nhiên p h ả biết, bây bước giờ số đông tinh anh cũng đều là ngũ tinh, tại hướng về lục tinh tinh. i cất bước có mấy hạng thuộc tính đột mấy đông cũng ngũ hướng hạng Phong số đều đột anh n phá Hứa h lục có lục về là vấn đạo cái này còn không quá rõ ràng khả năng rất lớn chỉ có một hạng thuộc tính đột phá lục tinh đặt đến thất tinh tiên hải nói hứa phong gật gật đầu nói đã biết nói cái gì thời điểm địa điểm nào sao Sau thanh ngày, núi. mặt mọc điểm, trời thời từ T diễn đàn cơ hồ tất cả bản khối đều bị thiếu lôi đỉnh cùng hứa phong nhất chiến tin tức cho tàn sát bản hứa phong là ai lôi đỉnh vũ quán quán chủ vì sao lại đi khiêu chiến một cái vô danh tiệu tốt ta trên lầu vừa thông phóng sao hứa phong cũng không biết hai ngày trước trung nguyên thành d i ệ t đổ v ở c h ù chính là cái kia ra hỏa chính là không chỉ à, trước kia đi lên kinh thành tứ đại gia tộc phái ra mấy trăm người đội ngũ đuổi giết hắn kết quả bị hắn giết sạch sẽ một tên cũng không để lại sáu ta cựu giang thành t ử thanh núi là cái thành phố kia phụ cận à, đi lên kinh thành sao giống như đi tận mắt nhìn thấy giữa hai người chiến đấu t ử thanh núi đúng là ở kinh thành chỉ bất quá cách đi lên kinh thành có hơn ba trăm km đã thuộc về giã ngoại thâm sơn nơi đó qua lại cũng là ngũ tinh lục tinh q u a thú thâm sơn chỗ thậm chí còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại khuyên n ủ các vị thực lực không đủ mà nói nhưng tuyệt đối đ ư n g đi Sẽ dân mạng pháp sử dụng nhưng mà mỗi một loại khí giới đều phải dựa vào chính mình học tập quá phiền phức cũng quá tốn thời gian chỉ cần trong ba tháng giết chết ba mươi đài ép cấp máy móc đơn vị liền sẽ mở khóa khoa học kỹ thuật hạng khí giới liền có thể trực tiếp từ mã cầu ý c h i quán thâu những kiến thức này sẽ tiết kiệm đại lượng thời gian bởi vậy rất nhiều người đều rất cố gắng tại thành đoàn săn giết mẹ chị thai hứa phong ước chừng hao tốn ba ngày thời gian mới đưa nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành ba mươi con khát máu thủ hộ giả nói đến số lượng không nhiều nhưng mỗi một cái đều có thể so với bột u dù cho so hứa phong thấp một cái cấp bậc giết cũng rất khó khăn bất quá cũng may thu hoạch cũng không tệ hiện tại hứa phong một thân ngoại trừ cá biệt mấy chỗ trang bị đã toàn bộ đổi lại mẹ chị thai cung cấp lục tinh trang bị hai mươi tám hai mươi chín ba mươi sáu hô cuối cùng giết hết hứa phong đứng tại một mảnh máy móc phụ tùng phế tích bên trên thở dài ra một hơi bởi vì nắm giữ lấy khát máu thủ hộ giả nhược điểm thiết điểm chỉ cần đâm vào những thứ này nhược điểm vị trí liền sẽ đối với thủ hộ giả tạo thành đại lượng s á t thương bạo kích nhưng mà những thứ này nhược điểm bộ vị phạm vi đều rất tiểu hơi động đậy cũng sẽ bị hộ giáp che kín săn g i ế t thời điểm hứa phong tinh thần một mực khẩn trương cao độ cảm giác rất mệt mỏi nhặt dưới mặt đất rơi xuống một mực lục tinh hoàng kim phẩm dai thuộc tính cường hóa d ư tề hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười con này chất thuốc thuộc tính là có thể cho lục tinh thực lượng ư ờ i tăng thêm mười điểm sẽ không giống hấp thu trùng tình thống khổ như vậy giá cả một mực giá cao không hạn coi là không tệ thu hoạch đem dược tệ thu vào chữ vật giới chỉ hứa phong bên thai chuyển đến quen thuộc â m thanh nhắc nhở của hệ thống hệ thống ngươi đã hủy diệt ba mươi đài ép cấp máy móc đơn vị nhiệm vụ vừa hoàn thành phải chăng bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng tiếp nhận hứa phong lựa chọn đạo rất nhanh hứa phong đỉnh đầu nóng lên cảm giác có rất nhiều tin tức bắt đầu hướng về trong đầu chui khép hờ hai mắt cảm thụ được đại lượng tin tức chẳng b o nhưng lại không có chút nào một tia đau đớn so với trước đây tiếp nhận linh tộc phân thân thuật tin tức quả thực là khác biệt một tràn vào hứa phong náo hải t ạ một thời tổn trựa thật giống như ký ức, tùy thời như thể giống điều đứng lên, đ ức, ký có n nhưng hoàn g o à n nắm giữ, còn cần. Một giữ, đoạn thời gian thực tế thao tác thời gian này sẽ rất ngắn hấp thu xong những tin tức này phía sau hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một thanh máy móc súng trường trôi này máy móc súng trường toàn thân lưu lan lập loe hàn quan g kim loại súng ống phần đôi là một cái năng lượng màu xanh hạch tâm vì cả chi súng ống cung cấp năng lượng đây là ba mươi con khát máu thủ hộ giả cho hắn rơi xuống một kiện trang bị lục tinh thanh đồng cấp trên lý luận súng như vậy giới trang bị tỷ lệ rất rất nhỏ kiếp trước hứa phong đã từng tính toán qua súng ống loại tỷ lệ rớt tại tất cả mẹ c h ị t thai rơi xuống trong vật phẩm xem như thấp nhất một loại đại khái vạn phần chi không p h ả i mấy tỷ lệ rớt không nghĩ tới chính mình chỉ giết ba mươi con liền rơi mất một cái hơn nữa còn là uy lực vẫn là đem so sánh mà nói coi là không tệ xuống trường mẹ c h ị t thai xuống ống uy lực mạnh mẽ hơn nữa quan trọng nhất là không cần đạn dược chỉ cần từ năng lượng hạch tâm bên trong rút r a năng lượng biến thành có thể lượng tử đánh tiến hành xa kích mỗi một mai năng lượng hạch tâm tương đương với hơn ngàn phát đạn một khi năng lượng hạch tâm bên trong năng lượng tiêu hao hết chỉ cần đổi lại một cái năng lượng hạch tâm là được rồi hứa phong tay cầm máy móc xuống trường rất nhanh quen thuộc cảm giác thật giống như đã sử dụng mấy năm dài n h ắ m chuẩn xa xa một cái khát máu thủ hộ giả hứa phong bóc có siêu siêu siêu siêu liên tiếp năng lượng màu xanh lam nhạt đạn hướng về khát máu thủ hộ giả bay đi mỗi một quả đạn đều có lớn nhỏ cỡ năm tay tốc độ rất nhanh d ầ m d ầ m d ầ m đạn bắn tại khát máu thủ hộ giả trên thân khơi dậy từng đoàn từng đoàn hỏa hoa thủ h ò giả lượng máu bắt đầu chậm g ã i hạ xuống chịu đến công kích thủ hộ giả rất nhanh phát hiện liêu hứa phong hướng về hứa phong chạy như bay dạng này hòa pháo mặc dù chỉ là lục tinh hứa phong cũng không muốn tự thân nếm thử một chút một bên trông tránh vừa dùng máy móc súng trường xa kích cả hai đối xạ hơn ba mươi phút khát máu thủ hộ giả cuối cùng ẩm vàng ngã xuống không tệ hứa phong mỉm cười máy móc súng trường bởi vì sử dụng là năng lượng đạn cơ hồ không có sức giật nếu như đứng bất động tỷ lệ chính xác cơ hồ là trăm phần trăm nhưng đằng sau bởi vì phải lẫn nhau trông tránh tỷ lệ chính xác mới chậm lại tiêu hao quá lớn hứa phong nhìn xem đã có chút tạm đạm năng lượng màu xanh h ạ c tâm khẽ lắc đầu xử lý một cái khát máu thủ hộ giả cơ hồ tiêu hao một nửa nhưng so với trước đó hứa phong phương thức công kích dạng này viễn chỉnh công kích chẳng những tiêu h a o đại hơn nữa tốn thời gian dài tính an toàn cũng không giống như cận thân cao bao nhiêu không quá thích hợp hứa phong b ấ t quá nếu như là quân đội lời nói thành kiến chế trang bị trang bị như vậy vậy thì cực kỳ khủng bố không cần nhiều chỉ cần có mười mấy người đội ngũ nhỏ mỗi người một thanh dạng này máy móc x u ố n g trường tề xa phía dưới đối phương căn bản không kịp đánh trả chỉ sợ cũng sẽ bị tập kích diệt đi số lượng nếu như nhiều hơn nữa một chút e rằng hứa phong đều phải ôm đầu chạy trốn thí nghiệm một chút máy móc xứng trường sử dụng hiệu quả cảm giác cũng không hy vọng không có chính mình trước kia phương thức công kích hiệu suất cao bất quá nếu như không có năm giữ mẹ chị thai nhược điểm công kích bộ này phương thức công kích mà nói mẹ chị thai xứng ống hiện nhiên là thần khí vậy tồn tại liền tại hứa phong thu hồi máy móc x u ố n g trường chuẩn bị thăm dò một chút những địa phương khác thời điểm cách đó không xa đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng rất nhanh một cái cao hơn ba m m bóng người to lớn xuất hiện ở hơn ba trăm mét chỗ cái này cũng là một cái mẹ chị thai binh chủng chỉ bất quá cùng là khát máu thủ hộ giả bốn chào bò sát vậy ngoại hình so sánh cái này mẹ chị thai nhưng là một cái to lớn con cua ngoại hình cao ba thượng g n g tiếp cận năm m cỗ hơi hơi to, to lớn hơi nước từ chỗ cổ phun ra nhìn rất là hưng hãn chung quanh khát máu thủ hộ giả đều rối rít trốn tránh nó nhường ra một đầu rất rộng con đường nát sọ xung kích giả hứa phong nhìn phía xa con của lớn khe nhữ mày bốn trăm năm mươi hai thứ bốn trăm năm mươi hai chương nhược điểm nát sọ xung kích giả tinh anh sát thủ thất tinh lượng máu hai mươi sáu nghìn hai mươi sáu nghìn ghi chú dê cấp máy móc đơn vị một cái hố xem xét thuật ném qua đi sau đó nát sọ xung kích người thuộc tính xuất hiện tại hứa phong mi mắt hứa phong người thứ hai nhiệm vụ là muốn săn giết mười con dê cấp tinh anh máy móc sát thủ mỗi một cái đẳng cấp máy móc đơn vị đều chia làm phổ thông tinh anh l ã n h chúa k h á t máu thủ hộ giả là ép cấp loại bình thường máy móc đơn vị mà trước mắt cái này nát sọ xung kích giả nhưng là dê cấp bên trong cấp tinh anh máy móc đơn vị nói như vậy tinh anh sát thủ cấp máy móc đơn vị là thuộc về bột cấp tồn tại mỗi một khu vực. sẽ chỉ xuất hiện một cái cấp tinh anh muốn không nghĩ tới hứa phong vận khí tốt như vậy đã vậy còn quá nhanh liền gặp hứa phong vận tàng thân ảnh nhìn chằm chằm nơi xa cái k i a con của lớn tìm kiếm trong đầu liên quan tới cái này nát sọ xung kích người tin tức nát sọ xung kích giả hộ giáp rất dày hơn nữa không thể chuyển đổi hình thái nhân loại không có công kích từ xa nhìn như cái to lớn máy móc con cua rất là c n g kềnh trên thực tế lại có một cái tương tự với sung phong kỹ năng nếu như bị bề ngoài của nó che đậy cho là hắn tốc độ di chuyển rất t r ư ở n h ư vậy rất dễ dàng tại nó kỹ năng này phía dưới lật thuyền hứa phong tâm n i ệ m khé động lập tức có hơn một trăm cái chủ binh xuất hiện ở bên cạnh hắn giết nó hứa phong chỉ vào xa xa máy móc con cua lớn nói s i ê u s i ê u s i ê u trên trăm con trùng binh lập tức bày ra trận hình công kích hướng về nát sọ s ú n g kích giả phóng đi trên trăm con trùng binh tướng nát sọ s ú n g kích giả thành cực kỳ chặt chẽ có mấy chục con không có chỗ ngồi trống trực tiếp nhảy đến rồi trên lưng của nó không ngừng cơ cốt nhận hứa phong nhìn chằm chằm một hồi k h ẽ lắc đầu mặc dù nát sọ s ú n g kích giả cũng là thất tinh cùng trùng binh đẳng cấp một dạng nhưng mà trùng binh cho nó tạo thành tổn thương quá thấp cực kỳ có mười mấy điểm thậm chí sẽ xuất hiện một chữ số tổn thương nhưng mà nát sọ xung kích người công kích lại cao liền có thể quét đến mười mấy cái trung binh tạo thành mấy trăm điểm tổn thương nếu như một khi bị nó hai cái kìm lớn kẹp lấy trong nháy mắt liền có thể đem một cái đẩy máu trung binh trực tiếp giết chết mỗi một cái trung binh bị xử lý đằng sau đều sẽ xuất hiện liên tục không ngừng giữ huyết nát sọ xung kích giả chung quanh vẫn luôn vây quanh trên trăm con trung binh nhiều hơn nữa cũng không có vị trí không đến mười phút nát sọ xung kích giả liền xử lý hơn ngàn trung binh nhưng nó lượng máu lại chỉ tổn thất không đến ba ngàn nát sọ xung kích người phòng ngự quá cao dù cho ngang cấp tồn tại cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành mười mấy điểm tổn thương muốn dựa vào trung binh tướng nó mãi chết sợ rằng phải đem chứa đựng năng lượng linh hồn toàn bộ dùng hết mới được hứa phong hơi c a o mày bằng vào sức một mình hủy đi đổ v à o chùa hứa phong chỉ lấy lấy được hơn ba trăm n g ư ờ i linh hồn còn lại hoặc là trực tiếp hóa thành kim quang tiêu tán hoặc là trực tiếp lợi dụng xá lợi đào tẩu còn lại càng nhiều hơn hai người đều bị không huyền hóa ma phía sau toàn bộ nuốt c h ứ n g có thể nói hứa phong lúc này t ổ n chữ lực lượng linh hồn chỉ có đến năm trăm l n g ư ờ i nghe rất nhiều nhưng mà trên thực tế điểm ấy năng lượng linh hồn dự trữ là xa xa không đủ sinh sản mới trung bình cần tiêu hao chúng, chúng sao tân cấp càng là cần đại lượng năng lượng linh hồn nguyên bản m ư ơ i năm phút liền có thể sinh sản một cái thất tinh t r ú n g binh bây giờ bởi vì năng lượng linh hồn t h i ê u thốn đã đã biến thành mười hai giờ sinh sản một con hơn hai vạn tiếp cận ba chục ngàn lượng máu nếu như đem chứa đựng cái này hơn bốn trăm người năng lượng linh hồn tiêu hao sạch sẽ hứa phong có nắm chắc dùng t r ú n g binh tướng nó đã chết nhưng rất rõ ràng cái này có chút lợi bất cập hại khe khẽ thở dài hứa phong lưu lại mười mấy cái t r ú n g binh tại trước mặt của nó hấp dẫn chú ý mà mình mở bắt đầu lặng lẽ đi vòng qua nát sọ s u n g kích người sau lưng tại hứa phong trong trí nhớ nát sọ xung kích giả bởi vì là cấp tinh anh máy móc đơn vị nhược điểm của hắn chỉ có ba chỗ một chỗ là phần bụng trung ương bản giáp một chỗ là cổ phun khí miệng đằng sau ba tấc chỗ dịch g á p quản chỗ nối tiếp còn có một chỗ chính là nát sọ giả phần đôi hai khối điệp ra hộ giáp phía dưới chỗ thứ nhất nhược điểm căn bản không thể xem như nhược điểm trừ phi là có người có thể chui vào trong đất đối với nó công kích bằng không muốn từ phần bụng đối với nó tiến hành tổn thương đầu tiên là phải làm cho tốt tiếp nhận toàn bộ nát sọ xung kích giả toàn thân trọng lượng chuẩn bị một khi có người dám chui vào bụng của nó như vậy nó liền sẽ trực tiếp toàn bộ thân thể ép xuống bằng vào mười mấy tấn trọng lượng không ai có thể đào thoát một kích này người thứ hai nhược điểm cần leo đến nát sọ xung kích người trên lưng hơn nữa mỗi khi nó phun khí thời điểm mới có khối ể n trồng hộ giáp n này, đều sẽ hơi hơi nhích lên lúc này có thể đối với cái kia động thái khống chế tâm phiến tiến hành công kích cho nó tạo thành đại lượng tổn thương chỉ bất quá thời gian này rất ngắn không đến một giây có thể nói trước mắt là qua một khi chắc chắn không được cơ hội liền có thể bị hai khối điệp giá hộ giáp chặt lại công thua thiệt tại bại hứa phong trực tiếp thả ra tiến lên trùng binh vây quanh ở nát sọ xung kích người bên cạnh chỉ có mười mấy cái tại trước mặt nó công k í c hấp h dẫn nó chú ý của mà hứa phong chính mình nhưng là đi vòng qua phía sau của nó chuẩn bị tiến hành được điểm công kích băng có một con trùng binh bị nát sọ xung kích giả kẹp lấy răng cưa một dạng lưỡi l a mặt dễ dàng cắt trùng binh trùng giáp phòng ngự cường đại lực á n trực tiếp đem trùng binh chặn ngang bẻ gây biến thành hai đoạn trùng binh vẫn không có tử vong nửa trước thân dùng cốt nhận cắm mặt đất không ngừng hướng nát sọ xung kích giả tới gần nhu toán tiếp tục công nhưng mà không đợi nó tiếp cận liền bị to lớn cái kìm cho đập thành một cục thịt hô hô hô nát sọ sung kích giả hai cái kìm lớn tả hữu mở ra lộ ra rác hút một đoàn liệt diễm theo nó rác hút bên trong phun ra phản phất một chi súng phun lửa đồng dạng phun ra khoảng cách mấy chục mét trực tiếp đem trước người chủng binh quét sạch không còn một n g ố n g mấy chục cái chủng binh hóa thành một chồng cho bụi hướng bốn phía phiêu tán bất quá càng nhiều t r ù n g nguồn mộ lính nguyên không đ g ừ n g hướng về nó đánh tới không sợ chút nào tử vong hứa phong lại thừa cơ hội này huy kiếm hướng về nát sọ sung kích giả cái thứ ba nhược điểm đấm tới khi lửa chồng hộp điểm lần này tạo thành tổn thương so sánh với ngàn con chủ binh cọ sắt gần tới h 0 mươi phút tổn thương còn phải cao hơn gấp hai hứa phong mỉm cười cũng không tham công lập tức hướng về sau thối lui trong nháy mắt kéo ra cùng nát sọ xung kích người mười mấy thước khoảng cách quả nhiên khi nhận đến bạo kích phía sau nát sọ xung kích người con mắt lập tức tản mát ra ánh sáng màu đỏ lóe lên lóe lên anh một cái to lớn kiểm soát xuất hiện tại hứa phong vừa rồi đứng yên chỗ chỉ thấy nát sọ s u n g kích người phần eo trực tiếp tiến hành một trăm tám mươi độ xoay tròn lần này tốc độ cực nhanh hơn nữa cũng không có ai sẽ nghĩ tới khổng lồ như vậy một con q u á i vật phần eo lại có thể tiến hành như thế góc độ xoay tròn đổi một người e rằng trực tiếp sẽ bị to lớn kìm sắt đập thành thịt muối nhìn xem nát sọ s u n g kích giả cuồng bạo bộ dáng hứa phong trong mắt lóe lên một tia tiết lối nát sọ s u n g kích giả nửa người trên trực tiếp xoay tròn đến sau lưng bụng cái nhược điểm kia bạo lộ không có ý định chúng binh công kích mặc dù hung hãn mãnh liệt nhưng mà luận tinh tế lời nói căn bản không thể cùng người so sá tại nát sọ xung kích người chính diện thừa dịp lúc này công kích bình thường không dễ dàng bại lộ phần bụng cái nhược điểm kia nhất định sẽ làm ít công to lần này nói không chừng trực tiếp liền có thể đem nát sọ xung kích giả đánh tới tàn huyết trạng thái sáu bốn trăm năm mươi ba thứ bốn trăm năm mươi ba chương máy móc xung kích giả chi kiếm điểm ấy tiếp đ ố i đối với hứa phong tới nói cũng không tính cái gì dù cho không có lần này cũng chỉ bất quá là kéo dài nó mấy phút thời gian tồn tại mà thôi hứa phong đối với nát sọ hướng phong giả tạo thành đại lượng tổn thương trực tiếp đem cửu hận kéo đến trên người、mình. nát sọ xung kích giả liệu mạng bên trên phảng phất giống như con kiến chủng hướng về hứa phong nào tới hai cái kìm lớn ken kết v ă n g r ộ i nhìn rất là hung hãn hứa phong tâm niệm kẽ h động càng nhiều trung binh bắt đầu hướng về nát sọ hướng phong giả đánh tới mấy trăm con trung binh tại hứa phong trước người kết thành q u â n trợ ngăn cản nó nào về phía hứa phong lấy hứa phong tốc độ nát sọ giả muốn công kích được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng hứa phong không ngừng vây quanh nát sọ hướng phong giả chuyển động muốn vòng tới phía sau của nó vô số trung binh bị nát sọ hướng phong giả đánh bay càng nhiều trung binh lại liên tục không ngừng bổ sung đi vào hứa phong năng lượng linh hồn tiêu hao chậm chạp kiên định hạ xuống quanh rậm rạp chẳng chẳ trong cơ thể của nó xuất hiện một hồi dị tượng ẩm ẩm tựa hồ có điểm giống nổi hơi sôi trào âm thanh mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng hộ giáp khe hở bên trong để lộ ra k h ắ c thường hồng quang hứa phong tâm bên trong căng thẳng không để ý tới tới gần vội vàng vòng quanh nó di động không muốn đứng tại nó ngay phía trước nát sọ s u n g kích giả trong miệng phát ra một tiếng hí thét h é cơ thể đột nhiên hướng phía trước phóng đi mặt ngoài thân thể vậy mà kéo ra khỏi liên tiếp mơ hồ không rõ h ư ảnh dù cho cách nó xa ba mét hứa phong đều bị xung kích mang theo một cỗ k ì n h phong thổi ra đi thật xa chung quanh trùng binh bị quét sạch không còn một n g ố n g đứng tại nát sọ xung kích giả ngay phía trước trùng binh chính trực càng là trăm không còn một chung quanh trùng đội quân bị thanh ra một m ả n g lớn đất trống lần này ít nhất ba bốn trăm trùng binh bị nát sọ xung kích giả xử lý phải biết đây cũng không phải là cái gì cấp thấp binh t r ù n g đẳng cấp đều cùng nát sọ xung kích giả một dạng cũng là thất tinh tồn tại nhưng đối mặt nát sọ xung kích người phòng ngự cũng vẫn là cảm giác nhỏ yếu đi rất nhiều loại tồn tại này lấy bây giờ nhân loại bình quân năm sao thực、lực. dù là triệu tập nhiều hơn nữa cũng không khả năng đưa nó giết chết dê cấp máy mó đối với bây giờ nhân loại mà nói căn bản là không cách nào chiến thắng tồn tại bởi vậy cũng chỉ có riêng lẻ vài người mới có thể thu đến tiêu diệt dê cấp máy móc đơn vị nhiệm vụ mà hủy đi một tòa căn cứ phụ toàn bộ địa cầu trước mắt e rằng chỉ có thân là địa cầu c h i tử hứa phong mới có thể hoàn thành trong n g a y mắt nát sọ xung kích giả liền xông ra hơn năm trăm thước khoảng cách hứa phong thân ảnh khẽ nhúc ních tật phong đâm thẳng ba đạo thân ảnh mơ hồ hướng về nát sọ xung kích giả bay đi vốn là một chiêu công kích k i ế m thuật bây giờ lại bị hứa phong dùng làm chuẩn vị kỹ năng vọn tới nát sọ xung kích giả trước mặt đại gia hỏa này đang chậm rã tản ra h à o quang kinh người hứa phong chân đạp xung kích giả cơ thể rơi ra ngoài bộ vị trực tiếp xông lên phía sau lưng của nó một đám trung binh đang chen chúc hướng nát sọ giả xông lại nát sọ giả hét lớn một tiếng hổ gặp bầy dê hướng về trung binh vọt tới hứa phong đứng tại nát sọ xung kích người trên lưng dưới chân như mọc dễ đồng dạng không n ú p ních ánh mắt lại nhìn chằm chằm nát sọ xung kích giả chỗ cổ phun khí chỗ hô cũng không lâu lắm một cái ẩn nút tiết đệ miệm bị mở ra một cỗ bạch khí phóng lên trời hứa phong nhãn tỉnh sáng lên chính là cái này thời điểm phi kiếm tựa như tiết chớp hướng về tiết đ tiếng nổ vang lên to lớn vun khí áp lực đem nát sọ hướng phong giả chỗ cổ xé rách ra một đại to lớn vết nứt hứa phong lập tức bị một cỗ bạch khí xung kích giống như một con sâu nhỏ đồng dạng trực tiếp hất bay xa mấy c h ụ c thức một cái hơn sáu nghìn điểm tổn thương từ hứa phong đỉnh đầu bay ra trực tiếp đem hắn đánh tới tàn huyết trạng thái nguyên bản chỉ có tám n g h n da mặt lượng máu bây giờ trực tiếp bị đánh đến tàn huyết hất bay phía sau hứa phong căn bản khống chế không n ổ i cơ thể từ trên cao rơi xuống lại rơi mất hơn sáu trăm lượng máu hứa phong cờ khổ từ dưới đất bỏ dậy móc ra một bình cao cấp nước thuốc điều trị chút xuống lượng máu bắt đầu suýt chút n ữ a quả điệu nếu như không phải hứa phong lượng máu tương đối cao lần này liền có thể đem hắn trực tiếp đánh vào trạng thái s ắ p chết tiếp đó từ không trung quăng xuống trực tiếp miều s á t bất quá cũng may lần này cho nát sọ hướng phong giả tạo thành tổn thương lớn hơn nữa thân thể không lộ bị một hồi ầm ầm l o ạ n hưởng tiếng nổ đùng đoằng liên tiếp mặt ngoài hộ giáp khe hở bị nóng bỏng bạch khí không ngừng tàn mát rất nhanh nát sọ hướng phong giả thân thể ẩ m vàng ngã xuống đất lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được cấp tốc một nát chỉ chốc lát công phu liền biến thành một đống lớn bỏ hoang sắt gì thanh nhiệm vụ bên trong hủy đi mười đại dê chỉ có thể tồn tại một đài dê cấp máy móc tinh anh đơn vị cũng chính là chỉ có thể có một buốt muốn tiếp tục đánh rết dê cấp tinh anh sát thủ cấp máy móc đơn vị cũng chỉ có thể thay cái khu vực nát sọ hướng phong giả phế tích bên trong một vòng hào quang màu vàng sẩm thấu thể mà ra hứa phong tâm trung vui mừng vậy mà rơi mất một kiện ám kim phẩm chất trang bị thất tinh đẳng cấp buốt rơi xuống nhất định là h ả o trang bị đem phế tích đầy ra một thanh tạo hình kỳ dị trường kiếm xuất hiện tại hứa phong trước mắt đem trường kiếm lấy ra tay cầm chua kiếm lập tức trường kiếm nội bộ chuyển đến một hồi kỳ dị vận động chua kiếm bốn phía xuất hiện vàiếm thật mỏng thật giống như há miệng đưa tay nuốt đồng dạng hộ thủ bộ vị một mực kéo dài đến gần phân nửa cánh tay cơ hồ có thể coi như nửa cái hộ thủ đối đai trưởng kiếm lơi ư kiếm hơi hơi hối lượn nhìn có điểm giống đ a o mà không phải kiếm lơi ư kiếm một bên trầm trọng hiện lộ hình răng cơ vết cắt một bên khác thì rất khinh bạc nhìn rất là sắc bén máy móc hướng phong giả chi kiếm hứa phong mắt nhìn thuộc tính khẽ lắc đầu thuộc tính rất tốt không hổ là thất tinh ám kim phẩm chất t r ư ờ n g kiếm cái này nhìn bề ngoài giống đao quá nhiều kiếm vũ khí vậy mà nắm giữ phá giáp đẳng cấp ba thuộc tính có đầu này thuộc tính đáng kiếm thập tam thức mỗi một chiêu phạm vi công kích đều có xa mười mấy mét lại thêm tinh thần thuộc tính tăng thêm cùng với thiên nguyên kiếm thể tăng thêm trong phạm vi trăm mét hứa phong có thể nói là chỉ đâu đánh đó nhưng trong tay trôi kiếm này nhưng là tinh khiết cận chiến công kích cơ hồ đem hứa phong thủ đoạn công kích hạn chế hơn phân nửa đem so sánh mà nói vẫn là phi kiếm dùng tương đối thuận tay thưởng thức một cái trận phía sau hứa phong sẽ đem trôi có thể là Thanh、thứ a n h h t nhất thất tinh trang thất phẩm chất kim ám b ị thu vào chữ vật t chữ vào giới chỉ, r o n g lòng hơi h có c ú t tiết nối vật p h ẩ m tuy tốt, n h không phải ư n g m ì n dùng, h t ư ơ n g l a i chỉ chương ó t ể đấu giá hoặc tặng g hoặc n ờ i 454. 454 Thứ t r ư truyền kỳ phẩm chất bảo dương hứa phong bởi vì thiên phú nguyên nhân có thể nắm giữ hai thanh phi kiếm một thanh đã xem như vũ khí chiến đấu đang một mực sử dụng một cái khắc trôi nhưng là nghiêm ngặt dựa theo đ ạ m kiếm tông rèn kiếm thuật ghi chép sử dụng một thanh loại bình thường trường kiếm ngày đêm dùng tinh khí chân nguyên thanh é n làm cho có linh tính ngưng kết thành kiếm xong giấu tại đan điển cái này trình tự tiêu phí liêu hứa phong gần tới thời gian nữa、Nam vô luận ngày đêm hứa phong lúc nào cũng đem thanh trường kiếm này dựa vào phía sau lưng cuối cùng đem tinh hoa ngưng kích thành một cái lớn trừng quả trứng gà kiếm s o n g tích chứa vào bụng bộ trong đan đ i ể n tạo thành kiếm s o n g phía sau chính là dài dòng tiếp tục thai ngén giai đoạn giai đoạn này dựa theo rèn trong kiếm thuật ghi chép ngắn nhất thời gian tốn hao là sáu năm dài nhất thậm chí vượt qua mười tám năm hứa phong từng nhớ k ỹ rèn trong kiếm thuật có thật nhiều tiền bối tâm đắc một người trong đó viết lên dự kiếm thập tám năm một ngày tận diện thiên hạ cự địch không cũng khoái trang chỉ là dự kiếm liền hao tốn mười ba năm thời gian có thể tưởng tượng được muốn nắm giữ một thanh thuộc về mình phi kiếm. là khó khăn g i ư ờ n g nào nếu như không phải trước đây vận khí không tệ thu được một khối trời sinh kiếm phôi ngũ hành tinh quáng e rằng đến bây giờ hứa phong cũng không có một thanh thích hợp phi kiếm làm vũ khí nhìn xem đem chính mình tay phải cùng một đoạn cánh tay một mực cắn chết thất tinh ám kim phẩm chất trường kiếm hứa phong ngầm thở dài đem bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong mắt nhìn bên cạnh mấy trăm trung binh hứa phong đưa chúng nó thu sạch trở về nếu như không có những thứ này trung binh trợ rút muốn đơn độc đánh rết nát sọ xung kích giả chỉ sợ vẫn là một kiện tương đối khó khăn sự tình bất quá một trận chiến này hứa phong hao tổn năng lượng linh hồn quá rất lớn. Hơn nữa, giết chết mẹ năng lượng linh hồn bổ sung để cho người ta hơi có chút phiền muộn mắt nhìn chung quanh top ba top năm khát máu thủ hộ giả cùng với từng tòa cao mười mấy mét máy móc khảo sát kiến trúc hứa phong chuẩn bị rời đi phiến khu vực này không có dê cấp tinh anh máy móc đơn vị lưu tại nơi này cũng vô dụng liền tại hứa phong chuẩn bị rời đi đột nhiên nhìn thấy một tòa nghiêng máy móc khảo sát kiến trúc đằng sau tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực đi vào xem xét ở tòa này máy móc khảo sát kiến trúc đằng sau lại có một cái chừng bằng băng bóng rổ bảo dương mặt ngoài thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nhìn k h á c họa lấy một cái máy móc bánh răng tiêu ký chằm chằm thời gian hơi lâu cái tiêu bánh răng tựa hồ còn tại hơi hơi chuyển động bên thai tựa hồ còn có thể nghe được răng rắc răng rắc nhẹ tiếng ma sát đây là sáu hớ phong cẩn thận phân biệt hơn nửa ngày mới nhớ lại đây là chuyển kỳ phẩm chất bảo dương vật phẩm dựa theo đẳng cấp chia làm nhất tinh nhị tinh tam tinh mãi cho đến cựu tinh dựa theo phẩm giai chia làm phổ thông hát thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim ám kim thất thải thần thánh nhưng mà ở trong tối kim phẩm chất cùng thất thải thần thánh ở giữa trên thực tế còn có hai cái phẩm giai chính là chuyển kỳ cùng sử thi mà hai cái phẩm giai sẽ không ở vận mệnh bảo dương. hay là đánh giết quái vật rơi xuống thu được chỉ có thể ở gặp phải tương ứng trong hòm đáo mở lấy hay là tại phòng đấu giá bên trong mua xăm cái này hai loại phẩm chất bảo vật số lượng cực kỳ thưa thớt người bình thường có thể cả một đời đều không thấy được một kiện bởi vậy ít có người chuyển hứa phong trước mắt cái khuôn mặt này thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ chính là chuyển kỳ phẩm chất bảo dương bên trong nhất định có một cái chuyển kỳ phẩm chất vật phẩm mà sử thi cấp bảo dương nhưng là mặt ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím hứa phong đầu tiên là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình cao cấp hỏa diễm kháng tính dược tề đổ xuống sau đó mới bắt đầu tiếp cận cái hò phơi bảy làn da càng là cảm thấy từng đợt nhói nhói liên tiếp mười mấy điểm tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra hứa phong bản thân hỏa diễm kháng tính so với những người khác cao hơn một mảng lớn lại thêm rót một bình cao cấp hỏa kháng dược tề kết quả tới gần vẫn sẽ mất máu nếu như là những người khác e rằng có vận khí gặp phải chuyển kỳ phẩm chất bảo dương cũng không cách nào tới gần mở ra sử thi cấp bảo dương mặt ngoài hỏa diễm càng là lợi hại e rằng lấy hứa phong thực lực bây giờ cũng không cách nào tới gần mở ra trừ phi là có hỏa diễm miễn dịch bảo vật mới được cố né trái đau lớn hứa phong đi tới chắc chắn trước mặt bắt đầu chậm rãi mở ra bảo d sử thi phẩm chất bảo dương số đông cũng là không hơn khóa đây đối với chưa từng học qua kỹ năng mở khóa hứa phong tới nói là một chuyện tốt hiện tại hứa phong hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp phải khóa bảo dương tiếp đó quả thực là đem khóa đập mất trong lòng còn cảm thấy có chút buồn cười nếu như gặp phải truyền kỳ phẩm chất trên h ò n g ọ o khóa nếu như cứng rắn đập lời nói không có hứa phong phi kiếm trong tay một dạng sắc bén vũ khí căn bản chính là si tâm vọng tưởng lại thêm mặt ngoài hòa diễm chỉ sợ bọn họ liền bảo dương ba em mở phạm vi bên trong đều dựa vào không gần được hứa phong tay đệ tại bảo dương phong h ộ bên trên một cái thanh tiến độ xuất hiện ở Tiến điểm ộ hp y n mới có h thể trèo trống mở ra bảo dương nhìn xem mở dương tiến độ chậm chạp tiến hành hứa phong khanh nhữ mày xem ra chính mình hẳn là đi thu mua một bản mở khóa kỹ năng năm thư nếu như lần sau gặp lại dạng này bảo dương nếu như không có kỹ năng mở khóa phụ trợ mở dương tốc độ tăng thêm e rằng chỉ là mở c ặ p tắp ra chính là một chuyện rất p h i ê n phức kỹ năng mở khóa không riêng gì chỉ có thể mở ra khóa bảo dương hơn nữa còn có thể tăng tốc mở dương tốc độ đẳng cấp càng cao kỹ năng mở khóa mở dương tốc độ cũng liền càng nhanh sắp mở khóa kỹ năng luyện tập đến cao cấp nhất thậm chí có thể tăng tốc 80% m ở dương tốc độ hơn nữa mở càng cao cấp hơn bảo dương kỹ năng mở khóa độ thuần thục tăng lên càng nhanh không có kỹ năng mở khóa mở ra dạng này chuyển kỳ phẩm chất bảo dương hiện nhiên là một loại vô hình lãng phí cùng thiệt hại、tại. hứa phong lượng máu chỉ còn lại không tới một nghìn điểm thời điểm cái này chuyển kỳ phẩm chất bảo dương cuối cùng phát ra một tiếng thanh thúy cùng cụm tâm thanh bảo dương hơi hơi mở ra lộ ra bên trong hào quang màu đỏ thám hứa phong cấp tốc đem bảo dương vén lên đem bảo vật bên trong quét sạch s a n h xanh tiếp đó cấp tốc rời xa cũng không nhìn tới cầm bảo vật gì trực tiếp lấy ra một bình cao cấp nước thuốc điều trị tràn vào trong miệng tiếp đó lại từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một khối nướng thịt bắt đầu chậm rãi nuốt trừng cái này cũng là có thể khôi phục lượng máu đồ ăn song trọng tăng máu phía dưới hứa phong lượng máu đầu một mực lóe lên trói mắt hào quang màu đỏ cuối cùng chậ lượng máu bắt đầu nhanh chóng để thang lượng máu khôi phục hứa phong bắt đầu xem xét chính mình giả lập trong hành trang mới thu được bảo vật trong mắt l ó e lên một tia kinh hỷ 455. t h ứ 455 t r ư ơ chương giờ ít hai mang người hộ vệ cơ đầu tiên khắc sâu vào mi mắt là một trận s i n h s ắ n máy bay nhìn ngoại hình có điểm giống phải không quy tắc hình vẽ hình học ghép lại m à thành tràn đầy tương lai khoa huyễn phong âu phi hành khí giờ ít hai hình mang người bảo hộ vệ kỳ. hứa phong cẩn thận kiểm tra cái này máy bay thuộc tính có thể bây giờ có được một trận mang người phi hành khí thật sự là một kiện để cho người ta cảm thấy vui mừng sự tình mặc dù thất tinh thực lực hứa phong bằng vào nhục thân cũng có thể phi hành. hay là thi triển phi kiếm thuật chân đạp phi kiếm phi hành trên không trùng nhưng mà đem so sánh mà nói tốc độ cùng độ cao đều không thể cùng mang người phi hành khí đánh đồng bộ này mang người phi hành khí tốc độ phi hành đạt đến 5.6 m ã lực phi hành độ cao đạt đến 3 1 m ư ơ m ngàn m hơn nữa trên máy bay còn phân phối tương đương với lục tinh hoàng kim cấp hệ thống hỏa lực có thể mỗi giây phóng ra một ngàn mai đạn năng lượng nếu như dùng nó tới đối phó khát máu thủ hộ giả chỉ cần một cái vừa đi vừa về mấy chục giây liền có thể đem một cái khát máu thủ hộ giả sẽ thành mảnh nhỏ quan trọng nhất là bộ này phi hành khí phân phối có sơ cấp c h i thông minh hoàn toàn nghe theo hứa phong k h ố n g chế nếu như nhân loại có thể nắm giữ dạng này chịu thông minh trình độ khoa học kỹ thuật nhất định sẽ nhảy lên ngàn dặm tiếp trước mỗi cái quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật cũng đều là tại mẹ chị thai bắt đầu xâm nhập địa cầu phía sau lấy người nhóm kho có thể tưởng tượng tốc độ tiến hành bay vọt cố nén đem bộ này phi hành khí lấy ra bay thử một cái xúc động hứa phong ánh mắt rơi vào kiện vật phẩm thứ hai bên trên đây là một kiện dây chuyền vừa tiếp xúc nó một cỗ cảm giác ấm áp liền từ lòng bàn tay phun trào đến trái tim cả người tựa hồ cũng như bị ngầm trong nước nóng một dạng để cho người ta toàn thân thoải mái hỏa diễm chi tâm dây chuyển chuyển kỳ vật phẩm đặc biệt thuộc tính đeo này dây chuyển phía sau hỏa diễm kháng tính tám trăm điểm mỗi một lần công kích đều mang theo một nghìn điểm hỏa diễm tổn thương beo yêu cầu thất tinh tám trăm điểm hỏa diễm kháng tính đầy đủ nhường hứa phong mang theo nó tại trong nham tương đối l ạ n hơn nữa mỗi lần công kích mang một nghìn điểm h ỏ a diễm sơn tổn thương nếu như đưa nó giao cho một cái lấy tốc độ sở trường người công kích thì như cầm trong tay một cái máy móc x u n g trường vậy cái này dây chuyển đơn giản có thể cùng thần khí sánh nang đem dây chuyển thay đổi sau đó hứa phong toàn thân đều ở vào một lo hứa phong đột nhiên chơi tâm nổi lên lấy ra máy móc x u ố n g trường nhắm chuẩn một cái khát máu thủ hộ giả phía sau bóp có liên tiếp năng lượng màu xanh bắn ra mỗi một quả năng lượng màu xanh đánh mặt ngoài đều có một tầng hỏa diễm h ư ảnh đem đạn năng lượng toàn bộ cái bọc ở bên trong rầm rầm rầm liên tiếp tổn thương từ khát máu thủ hộ giả đỉnh đầu đ ố c lên một loại là đạn năng lượng tổn thương một loại là hỏa diễm tổn thương đạn năng lượng tổn thương cũng không cao nhưng mà hỏa diễm tổn thương lại cao dọn người liên tiếp hơn chín trăm hỏa diễm tổn thương từ khát máu thủ hộ giả đỉnh đầu đúc lên không đợi nó vọt tới hứa phong trước mặt liền trực t i ế t đánh lượng máu t h a n h k h ô n g cách hứa phong xa mười mấy mét chỗ nổ tung cái này đây quả thực quá khoa trương hứa phong trận mắt hốc mồm sau đó xông lên đầu chính là một hồi cuồng hỉ mặc dù sợi dây chuyền này không có tăng thêm bất luận cái gì thuộc tính cơ sở nhưng chỉ là kèm theo một nghìn điểm h ỏ a diễm tổn thương đầu này cũng đủ để n ị c h thiên hứa phong thay đổi h ỏ n g súng nhắm ngay bên cạnh máy móc khảo sát kiến trúc bắt đầu bắn pha ầm ầm ầm ầm thẳng đến máy móc trên súng trường năng lượng h ạ c tâm năng lượng toàn bộ dùng sóng nguyên bản năng lượng màu xanh hạch tâm đã, đã biến thành một khối tràn đầy vết dạn trong suất tinh thể h ứ a phong mới thở dài ra một hơi nhìn xem ẩm vang sụp đổ máy móc khảo sát kiến trúc h ứ a phong tâm bên trong một hồi sảng khoái liếc mắt nhìn máy móc khảo sát kiến trúc bên cạnh một đống nhỏ một b ạ con k h thạch h ứ a phong triệu hồi ra giờ ít hai hình mang người bảo hộ vệ k ỳ một trận như m ộ n g ảo sản phẩm khoa học kỹ thuật xuất hiện tại hứa phong trước mắt cửa khoang tự động mở ra h ứ a phong đi lên một cái hơi phái nữ tiếng cơ giới vang lên chủ nhân tôn kính giờ ít hai mang người bảo hộ vệ ky không vận trí tuệ nhân tạo hướng ngài vấn an xin ngài đầu tiên thiết lập không vận trí tuệ nhân tạo danh sưng cùng với phi hành chỗ cần đến li bà hứa phong xuất hiện trước mắt một cái giả lập địa đồ ghi chú mỗi cái vị trí bất quá lúc này giả lập địa đồ phạm vi chỉ có hơn ba nghìn km trên bản đồ cũng chỉ có trung nguyên thành cùng khoảng cách trung nguyên thành hơn một nghìn km côn ngô thành địa phương khác cũng là đen kịt một màu mang người bảo hộ vệ k ỳ quét hình phạm vi chỉ có lớn như vậy lại xa liền cần tự mình đi qua mới có thể đem địa hình hoàn toàn quét hình tiến trong kho số liệu giờ ít hai bảo hộ vệ k ỳ tốc độ cực nhanh mấy giờ l i ê n có thể nhiễu toàn cầu một tuần bởi vậy hứa phong cũng không nguyện ý tái sử dụng thành thị ở giữa truyền thống trận trực tiếp nhường bảo hộ vệ kỳ hướng về đi lên kinh thành phương hướng bay đi đồng thời phân phó tiểu quy một bên bay một bên ghi chép địa hình xung quanh bổ sung giả lập địa đồ anh một hồi anh minh giờ ít hai mang người bảo hộ vệ kỳ phản g phất một chi tiêu trước màu bạc hướng về tầng m â y bay đi hứa phong ngồi ở không vận trong ghế toàn thân bị một c h ù n g loại giống như bọn biện đặc thù mềm mại chấn động rất nhanh trung nguyên thành xuất hiện ở giả lập trên bản đồ máy bay từ trung nguyên thành vô qua chỉ để lại một hồi ầm ầm phảng phất như xét đánh oanh minh nhường trung nguyên thành nhân giật mình kêu lên cho là lại là cái gì phi hành quái thú tới công thành chủ nhân phía trước ba ngàn mét phát hiện một đám đỏ diễm tinh tước số lượng ba mươi lăm con mức độ nguy hiểm thấp phải trăng xua tan đỏ diễm tinh tước lục tinh thực lực quái thú mỗi một cái đều có dài bảy tám mét bộ dáng nhìn giống như tận thế trước đây chim sẻng ô nhưng hung hoành trình độ lại so tận thế trước đây k ề n k ề n đều phải lợi hại mỗi một cái đỏ diễm tinh t ư ớ c trên đỉnh đầu đều có một cái lớn chừng quả đấm n ô lên bên trong bao quanh một đoàn màu đỏ thâm tinh thể cái này đoàn tinh thể có giá trị không nhỏ nhưng bởi vì đỏ diễm tinh tức thực lực cường hãn hơn nữa kết bẽ kết đội bình thường đều chỉ ở sáu ngàn mét trở lên cao không p h í đi muốn săn giết bọn chúng vô cùng khó khăn nhìn xem giả lập trên màn hình hai cánh huy động mặt ngoài giống như thiêu đốt h ỏ a diễm vậy đỏ diễm tinh tước hứa phong trong mắt lóe lên một tia lanh ý xô tan chỉ có chết q u á i thú mới là thật là lạ thú tiêu diệt hứa phong lạnh nhạt nói tuân mệnh chủ nhân mang người bảo hộ vệ ký hai cánh phía dưới lộ ra hai hàng thiết kế miệng liên tiếp đạn năng lượng tốc độ cực nhanh tạo thành bốn cái dây đạn hướng về xa xa đỏ diễm tinh tức vọt tới trong n h y mắt mấy cái đỏ diễm tinh tức bị đạn năng lượng sẽ thành mảnh nhỏ một hồi bối rối phía sau đỏ diễm tinh tức gào thét hướng mang người bảo hộ vệ kỳ lao đến không đợi cẩn thân ba mươi lăm con đỏ diễm tinh tước cũng chỉ còn lại có bảy tám cái từng cái trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi p h á t ra thê thảm tê minh chạy tứ tán bởi vì hứa phong cho ra mệnh lệnh là tiêu diệt bởi vậy bảo hộ vệ kỳ trực tiếp xẹt qua một cái đường vòng cung đuổi theo đỏ diễm tinh tức bắn phá thẳng đến giết chết cuối cùng một cái mới quay về đến trước kia đường thuyền bên trong ba mươi lăm con lục tinh đỏ diễm tinh tước đủ để hủy đi một cái hơn ba người căn cứ nhưng tại hứa phong trong mắt chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ng ô biểu tượng xuất hiện ở giả lập trên bản đồ t hứa phong điểm một cái đi lên kinh thành ô biểu tượng nói mục tiêu ở đây tuân mệnh chủ nhân giờ ít hai mang người bảo hộ vệ k ỳ tốc độ bắt đầu hạ xuống hướng về đi lên kinh thành phương hướng bay đi sáu bốn trăm năm mươi sáu thứ bốn trăm năm mươi sáu trương tiến vào lên kinh trương hoa cường nghề nghiệp là trọng giáp kỵ sĩ một thân ngũ tinh hoàng kim phẩm giai trọng giáp trong tay là một mặt ngũ tinh ám kim phẩm chất trọng thuẫn toàn thân phòng ngự đã vượt qua hai ngàn vì hoàn thành mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ hắn đang cùng bảy t ặ n cái tạm thời đội viên đang vây quanh một cái ngũ tinh đẳng cấp em một thí nghiệm hình dò xét tác giả không ngừng phát động công kích mặc dù toàn thân phòng ngự vượt qua 2 a i ngàn nhưng đối mặt mẹ chị thai e cấp binh chủng trương hoa cường vẫn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác em ộ t thí nghiệm hình dò xét tác giả ngoại hình nhìn thật giống như một cái máy móc c ự a lang động tác nhanh nhẹn mặc dù không có vũ khí công kích tầm xa nhưng bằng vào mượn nanh h b ớ t liền để vây công nó người rất là đau đầu công kích cũng là chân tay co cống hoa cường đem nó lại sau này kéo điểm nơi này cách khác máy móc lang quá gần một cái chạm ở hậu phương mục sư la lớn cái này tạm thời tiểu đội tuân theo chính là chiến pháp mục tam giác sát nguyên tắc trương hoa cường là mạnh nhất la chắn mà cái lý l hơn nữa còn đảm nhiệm tạm thời chỉ huy nhân vật đã biết trương hoa cường cầm trong tay một mặt cao c ỡ một người trọng thuẫn một bên hấp dẫn máy móc cự lang lực chú ý một bên chậm dai triệt thoái phía sau em một thí nghiệm hình dò xét tác giả là một loại giống lính trinh sát một dạng b i n h chủng hành động nhanh nhẹn hạ cao quan trọng nhất là bọn chúng giữa hai bên nếu như cách khoảng cách tại một km phạm vi bên trong một khi một cái lọt vào công kích lượng máu hạ xuống đến trình độ nhất định liền sẽ hấp dẫn khác máy móc cự lang chú ý đối với liệm sát giả tiến hành hợp vây từ bị liệm sát giả thân phận chuyển biến thành thành liệm sát giả lý lãng đã thấy chung quanh một km phạm vi bên trong Không dưới con dưới ba một á khác cái quá y quay chạy, này. này trùy vậy mấy móc điểm, kim mà mười điểm m có có có nó cử làng, nếu như lại tiếp tục công kích đến đi, rất có thể sẽ dẫn tới khác con. chỉ cả chết chỗ cao, cấp chỉ cho lãng, lại nếu như đến dẫn Đến bọn hắn chỉ có thể quay đầu chạy, nếu không Người phòng ngự ngũ tinh hoàng thành tổn thương. tiếp đâu đầu đều thể thời thể thì thủ, thể tạo đi, tới rất tất ta sẽ sẽ ba ở người mặc giáp da cầm trong tay hai thanh hoàng kim phẩm chất trùy thủ đạo tặc thấp giọng chống túi lấy không nên đem nó làm quái vật bình thường đánh là một đánh trong lòng ngươi liền sẽ cân bằng một chút ha ha bên cạnh một cái tay cầm trường kiếm kiếm khách cười ha h a thân ảnh đột nhiên một thấp tranh thoát máy móc cự lang đột nhiên xuất hiện một chào em một thí nghiệm hình dò xét tác giả chịp thông minh không ngừng quét nhìn tạm thời tiểu đội mấy người phân tích ai đúng nó tổn hại tương đối lớn liền sẽ công kích trước ai bởi vậy công kích của nó mục tiêu lúc nào cũng để cho người ta không thể phỏng đoán trương hoa cường cầm trong tay trọng thuẫn thật giống như một bức tường một dạng ngăn tại máy móc cự lang trước người những người khác l ấ y trương hoa cường làm trung tâm vô luận ai chịu đến công kích lúc nào cũng trước tiên trốn đến trương hoa cường sau lưng oanh lại là một chảo nắp đến trương hoa nhìn trương hoa cường khỏe mắt giật một cái người này công kích quá cao hai ta hơn ngàn lâu bền tâm chắn nhanh rơi mất hơn một nghìn bền bỉ trương hoa cường la lớn tăng cường công kích đừng thật sự để cho ta tâm chắn bạo chết ta đã biết đã biết lãng tử nhanh cho ta ma i m ộ t n g ụ m hết thuốc bên cạnh một cái cầm trong tay hai tay kiếm chiến sĩ hô lớn cho ngươi mấy bình ư ợ ự t ể tận lực uống thuốc ta trị liệu lượng có chút cao lý lãng thuận tay ném đi mấy bình cao cấp thuốc chữa đi qua la lớn trị liệu lượng một khi vượt qua cái nào đó giá trị cực hạn e một thí nghiệm hình dò xét tác giả c h ị thông minh liền sẽ khóa chặt lý lãng đưa nó độ uy hiếp để cao đến lúc đó liền sẽ đầu tiên công kích hắn lấy lý lãng chân nhỏ ngắn một khi bị em một thí nghiệm hình dò x é t tác giả khóa chặt các đồng đội khác ngăn cản không kịp lúc lời nói liền chạy đều chạy không thoát mấy giây thời gian cũng sẽ bị miễu sát bởi vậy h ắ n thời khắc tính toán trị liệu của mình lượng không dám có một tí quá phận đáng chết cái này mẹ chị thai q u á khó đánh căn bản vốn không giống như là ngũ tinh thực lực quái v ậ t trương hoa cường phàn nàn nói vậy vẫn là chúng ta không mạnh người xem nhiệm vụ trên bảng xếp hạng có không ít người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đánh rết dê cấp máy móc tinh anh sát thủ nhiệm vụ cũng không ít người nhận lấy đâu bên cạnh chiến sĩ lớn tiếng nói cái gì, không thể nào. lúc này mới tuyên bố nhiệm vụ mấy ngày à, lại có người đều hoàn thành đánh giết ba mươi con e cấp máy móc đơn vị nhiệm vụ làm sao có thể trương hoa cường trận mắt hốc mồm phía trước con này em một thí nghiệm hình dò xét tác giả mặc dù chỉ là thông thường e cấp máy móc đơn vị nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng ngũ tinh tinh anh thậm chí lanh chúa cấp q u á i vật tương xứng nếu như không phải tổ mấy cái này cường lực đồng đội hắn thậm chí căn bản không dám một người đến đây săn g i ế t đừng suy nghĩ nhiều như vậy trên thế giới này cường nhân sáu v a n trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn đến lúc tiểu đội người sợ hết hồn trương hoa cường ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một trận giống một tr từ đỉnh đầu v ú t qua hướng về đi lên kinh thành phương hướng bay đi đó là cái gì chiến cơ ta sẽ không là hoa mắt ta trương hoa cường kinh hái hô phải biết thế giới này kể từ tận thế sau đó rất nhiều động vật đều sinh ra biến lĩnh dị đã biến thành q u á i vật bầu t r ờ i một mực là cấm khu của nhân loại vô luận cái gì phi hành khí chỉ cần lên tới nhất định không trung kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu loài chim q u á i vật kết bẽ kết đội một khi nhìn thấy phi hành khí đều sẽ điên cuồng cùng nhau xử lý đem phi hành khí sẽ thành mảnh nhỏ dần d ầ à ngoại trừ một chút nắm giữ phi hành đạo cụ cường nhân tiến hay ngắn n g i phi hành bên ngoài giống máy bay cao như vậy không phi đi khí đã hầu như đều tuyệt tích quá kiêu ngạo vậy mà thật sự dám tư thế máy bay tại cao không phi đi thật không sợ những quái vật kia đem hắn xé thành mảnh nhỏ ạ bên cạnh kiếm khách cảm thán nói nhìn ngoại hình như thế không giống như là trên địa cầu máy bay đâu chẳng lẽ là việt nam nghiên chế kiểu mới chiến cơ bên cạnh đạo tặc vòng tới trương hoa cường sau lưng nói các ngươi nói có phải hay không là những thứ này mẹ c h ỉ t hai quái vật rơi xuống đột nhiên bên cạnh một cái pháp sư mở miệng nói ra không thể nào x ấ u ánh mắt mọi người đều tập trung ở đuổi theo đạo tặc máy móc cự lang trên thân trong lúc nhất thời trong ánh mắt phóng ra thần sắc tham lam thêm chút sức hôm nay ta muốn đánh mười cái trương hoa cường vung vẩy trọng tuẫn hung hăng đánh vào máy móc cự lang trên đầu một cái hơn ba mươi điểm tổn thương từ máy móc cự lang đỉnh đầu bước lên h o a la chắn ca muốn b ộ p h á t ta ha ha ta cũng không thể r ứ t lại phía sau à, cho ta cũng đi một trận chiến c ơ à, quá đẹp rồi đạo tặc trong tay hai thanh truy thủ không ngừng tại giữa n g ó n tay xoay tròn bay nhiễu nhìn có chút dáng vẻ hưng phấn cố lên cố lên hôm nay tranh thủ bạo chết hai cái dò xét tác giả lý lãng la lớn sáu hứa phong chiến cơ đưa tới rất nhiều người chú ý có người đoán được là đánh mẹ chịt hai nộ có người lại tưởng rằng hoa hạ quân đội mới nghiên chế chiến cơ trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bùn phía oanh động cả kinh thành lúc này hứa phong ngồi ở trong chiến cơ chỉ huy không vận trí năng tiểu quy tương chiến cơ c h ậ m rãi rơi vào đi lên kinh thành quảng trường bốn trăm năm mươi bảy thứ bốn trăm năm mươi bảy trương huấn luyện mang người hộ vệ cơ c h ậ m rãi rơi vào ở trong kinh thành gương quảng trường đưa tới rất lớn bạo động mặc dù lên kinh có không ít người nắm giữ phi hành đạo cụ nhưng mà giống lớn như vậy một trận máy bay lại cực kỳ hiếm thấy những thứ khác nhiều nhất chính là một chút phi hành giống chim q á i thú hay là nắm giữ năng lực phi hành đạo cụ đợi đến hứa phong từ hộ vệ trên chiến đấu cơ xuống chung quanh đã vây quanh một vòng quân nhân mặc q u â n trang từng cái cầm trong tay vũ khí một mặt cảnh giác nhìn qua hứa phong nhìn xem những quân nhân này vũ khí trong tay hứa phong mỉm cười xem ra mẹ chị thai xâm lấn đối với lên kinh hộ quốc quân tới nói là một chuyện tốt những quân nhân này trong tay có không ít đều cầm mẹ chị thai rơi xuống súng ống những súng ống này so với ngang cấp vũ khí lạnh tới nói hay là muốn cường h ã n không thiếu thậm chí so cung nọ còn muốn lợi hại hơn mấy phần xuống chiến cơ hộ vệ cơ lập tức đằng không mà lên hướng về trên Không bay đi, hứa phong đã phân phó bay đi đã tiểu quý y để nó v ờ dung sông h nhận ra liệu hứa phong ở kinh thành cho dù là người bình thường không nhận ra hứa phong cũng chỉ sợ là số ít người hứa phong ở trên kinh danh khí muốn so với tại gần biển nữ hoa thành còn lớn hơn hứa phong đắc lễ mỉ m cười hướng về lên kinh hộ quốc quân tổng bộ đi đến thay đó chính là hứa phong a thật trẻ tuổi một cái tân binh liếc mắt nhìn hứa phong bóng lưng thiếu kỳ vấn đạo t h a i vừa rồi đó là chiến cơ sao bây giờ lại có chiến đấu cơ bộ g á n g thật kỳ quái a i ngươi nói lần này hứa thiếu đem trở về có phải hay không vì tiêu lôi đ ỉ n h k h i ề u chiến chuyện a từng cái lên kinh hộ quốc quân chiến sĩ vây quanh quy dung sông mặt mũi tràn đầy hưng phấn nghị luận lên quy dung sông sầm ặ t lại quát lớn bộ g á n g gì cũng giống như bộ g á n g gì xếp thành hàng. hôm nay nhiệm vụ tuần tra vẫn chưa hoàn thành muốn nói chuyện phiếm nghỉ việc sau trở về trò chuyện sáu hứa phong hướng về lên kinh hộ quốc quân tổng bộ đi đến dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hơn mười người hộ quốc quân tuần tra phân đội nhìn thấy hứa phong từng cái tất cả đều cùng kính hành lễ xem ra lên kinh hộ quốc quân đối đầu kinh lực đội trưởng không tăng cường không t h i ế u a hứa phong tâm trung thẩm nghĩ không còn lên kinh tứ đại gia tộc cả tay cả kinh thành cơ hội chính là lên kinh hộ quốc quân một nhà độc quyền cơ hồ cùng trung nguyên thành đồ vợ chùa địa vị tương đương hứa phong đi tới lên kinh hộ quốc quân tổng bộ lúc này tiền hải lĩnh Còn có mấy tên mấy hứa ộ quốc quân cao tầng, cũng tầng, đ n g tại c ử ra hứa vào nên đón hắn、hứa、phong nhìn t h chính ấ y đứng giữa ở m ộ t láo giả, nhìn có tuổi, mái giả, tuổi, nhìn chục có bạc t đầu r ắ n g cơ t h ể hơi g ầ y gò, n h ư n g t h ế đứng lại n h ư một t gốc h a phong t hoan nghê t ngươi à ngươi hôm nay trở về động tính thế nhưng là không nhỏ tiền hải cười ha hà lấy tiến lên nằm hứa phong tay nói âu dương thượng tương i i ớ đắp lễ một mặt khen ngợi nhìn xem hứa phong trên giới dò xét thật giống như nhìn con rể mới một dạng nhường hứa phong cảm thấy có chút không quá không bị ràng buộc nhịn không được hướng đỉnh lũ nhìn lại ha ha hứa thiếu đem âu dương thượng tương là nghe nói ngươi hôm nay vậy mà điều khiển một cái chết chiến đấu cơ trở về rất hiếu kỳ lại thêm ngươi ở đây trung nguyên thành sự tích mới muốn tự mình đến xem ngươi a đỉnh lũ ha ha cười nói ai c ũ n Ô dương hải vô hứa phong bà vai một đám người vây quanh hướng lên trên kinh thành bảo hộ vệ quân tổng bộ đi đến lên kinh hộ quốc quân tổng bộ mười một tầng đây là một cái hơn một trăm mở phòng họp ở giữa một cái hình bầu dục bàn tròn chung quanh là một vòng ghế ra tại lui về phía sau là từng hàng thấp vé bằng ghế bình thường đây là mở làm chiến hộ i nghị dùng tiên hải nói khe với hứa phong giải thích nói hứa phong gia nhập vào lên kinh hộ quốc quân quá trình rất đơn giản cái này hẳn xem như hứa phong lần thứ nhất chân chính đi lên kinh hộ quốc quân tổng bộ hứa phong người hôm nay điều khiển bộ kia chiến cơ là chuyện gì xảy ra hồng phong tâm trung hiếu kỳ thực sự nhịn không được cuối cùng hỏi âm thanh những người khác cũng đều là một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng tiêu diệt một cái thất tinh dê cấp mẹ c h ỉ t a i bột rơi xuống hứa phong cười nói hắn cũng không có nói là mở một cái cấp độ chuyển kỳ bảo dương rơi xuống phải biết gặp phải một cái cấp độ chuyển hậu kỳ bảo dương có thể so sánh giết chết một cái thất tinh dê cấp mẹ chị thai bột khó hơn nhiều cái gì xử lý mẹ chị thai thật sự có thể rơi xuống đồ tốt như vậy nếu như chúng ta nếu có thể có một trận thật nhiều địa phương mất đất đều có thể thu phục đỉnh lũ kinh h ỉ nói quá khó khăn những thứ này mẹ chị thai kẻ xâm lấn số lượng quá nhiều hơn nữa ngang cấp so ra thực lực quá mạnh dù cho phổ thông loại hình cũng so ngang cấp những quái thú khác bột đều phải khó khăn đánh muốn săn giết mẹ chị thai bột trước mắt đến xem cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào bên cạnh một người mang kính mắt nam tử trung niên tỉnh táo phân tích nói không tệ cho dù là ta, muốn đơn độc săn giết một cái so với ta đẳng cấp thấp ngũ tinh mẹ chị thai kẻ s ầ m lấn đều rất khó khăn phòng ngự của bọn nó quá mạnh ngũ tinh bạch ngân phẩm chất trở xuống vũ khí căn bản cũng không thể phá phòng ngự đánh lên đi tất cả đều làm mười cho dù là ngũ tinh hoàng kim phẩm chất vũ khí cũng chỉ có thể tạo thành mười con số thậm chí một chữ số tổn thương đối với một cái hơn bạn lượng máu mẹ chị thai kẻ s ầ m lấn chút thương hại này nhất định chính là cú l e t nhưng nó cho ngươi tới một lần trừ phi là trọng giáp chiến sĩ bằng không liền trực tiếp trọng thương thậm chí trực tiếp tiến vào trạng thái sắp chết đỉnh lũ lắc đầu nói lấy đỉnh lũ lục tinh thực lực khi xưa chiến lược bảng đệ nhất nhân muốn đơn độc săn giết một cái so với hắn đẳng cấp thấp ngũ tinh mẹ chị thai kẻ s ầ m l ớ n đ ề u như vậy khó khăn chớ đừng nhắc tới những người khác ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp trên thực tế những thứ này mẹ chị thai trên thân có rất nhiều nhược điểm nếu như nhằm vào mấy cái này nhược điểm tiến hành công kích dù cho người cùng đẳng cấp cũng có thể đơn độc săn giết hứa phong cười nói cái gì có thật không hứa thiếu đem ngươi không phải đang nói đủ chứ đỉnh lũ nhãn tỉnh sáng lên đương nhiên không phải nếu như có thể mà nói ta có thể cho các ngươi làm một cái đơn giản huấn luyện để các ngươi tìm hiểu một chút những thứ này mẹ chỉ thai trên người nhược điểm hứa phong nói nghe l i ề u hứa phong mà nói thậm chí ngay cả hậu dương thượng tường đều có chút động d u n g bốn trăm năm mươi tám thứ bốn trăm năm mươi tám trương tiêu lôi đỉnh bối cảnh ngươi thật sự biết mẹ chỉ thai tất cả binh chủng nhược điểm đỉnh lũ nhịn không được đứng d ậ y nhìn qua hứa phong ánh mắt có chút hoài nghi mẹ chỉ thai xâm lấn địa cầu mới ngắn ngủi một tuần lễ mẹ chỉ thai rốt cuộc có bao nhiêu cái binh chủng chúng ta cũng không có thống kê ra ngươi làm sao có thể biết mẹ chỉ thai tất cả binh chủng nhược điểm không có khả năng mẹ chị thai kẻ xâm lấn sau khi xuất hiện đỉnh lũ từng tự mình ra tay lại phát hiện liền một cái cấp thấp nhất nam tinh điều tra máy móc binh chủng đều đơn đấu bất quá cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại có mấy phần huệ p ả i nếu như hứa phong nói có thể đơn đấu ngang cấp máy móc binh chủng đỉnh lũ còn có thể miễn cưỡng tin tưởng nhưng mà muốn nói hắn biết tất cả máy móc binh chủng n h ư ợ c điểm đỉnh lũ vô luận như thế nào cũng là không thể tin những người khác nguyên bản rất là hưng phấn nhưng nghe đến đỉnh lũ mà nói từng cái chầm tư phúc chốc cũng đều bình tĩnh lại nguyên bản kích động đứng dậy từng cái cũng đều ngồi xuống liền âu dương hải c ũ n hứa phong cười nói kết trước dạng này sổ đúng là tồn tại nhưng cũng không phải mà cầu ý chí tuyên bố mà là lên kinh hộ quốc quân biên soạn mẹ chị thai lần này xâm lấn chân thực binh lực trên thực tế chỉ có một vũ trụ thành lũy không đủ một cái quân đoàn một phần mười nó mang theo binh chủng số lượng vẹn vẹn có một trăm linh bảy loại hơn nữa trong này còn bao gồm giống máy móc khảo sát kiến trúc dạng này không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu kiến trúc binh chủng trên thực tế chiến đấu chân chính binh chủng chỉ có bảy tám mươi loại kiếp trước người địa cầu đối phó máy móc chủng tộc thời điểm tiền kỳ vô cùng gian khổ mỗi tiêu diệt một cái máy móc binh chủng thường thường phải bỏ ra hơn mười người cùng đẳng cấp loại sinh mệnh giao thủ nhiều thường thường sẽ xuất hiện đánh bậy đánh trúng được điểm tạo thành lượng lớn sát thương bạo kích dạng này số lần càng nhiều bị người hữu tâm phát hiện lập tức tuyên bố ra còn chân chính đem tất cả máy móc binh chủng nhược điểm tụ tập thành một quyển sách nhỏ chính là lên kinh hộ quốc quân bọn hắn hy sinh ít nhất mười vạn người mới đưa máy móc chủng tộc tất cả binh chủng nhược điểm toàn bộ s i ê u tập hoàn chỉnh toàn bộ quá trình hao phí ba năm lâu sau đó lên kinh hộ quốc quân đem các loại thiên tân vạn khổ thu thập đi ra ngoài tư liệu biên soạn thành sách phát miễn phí để cho mỗi cái thành thị cái này cũng là hứa phong một thế này đối đầu kinh hộ quốc quân rất có h ả o cảm nguyên nhân một trong có thể nói tận thế phía sau tất cả thế lực lớn cơ hồ đều là từ tự mình lợi chỉ có lên kinh hộ quốc quân xem như trong đó một vòng khó được điểm sáng hơn nữa hứa phong trong miệng sách nhỏ trên thực tế cũng là lên kinh hộ quốc quân một mình thu thập biên soạn chẳng qua là tại tận thế năm thứ sáu cũng chính là mẹ trịt thai sau khi xuất hiện năm thứ ba mới xuất hiện mà bây giờ mẹ trịt thai chẳng những trước thời hạn hai năm xuất hiện tới địa cầu hứa phong sau khi sống lại lại hoàn toàn biết những thứ này mẹ trịt thai binh t r ù n g được điểm nguyên bản sẽ cho địa cầu tạo thành tổn thương to lớn mẹ trịt thai bây giờ ngược lại có thể sẽ cho khoa học kỹ thuật của địa cầu mang đến lao nhanh đ ầ thắng từ đó tăng cường địa cầu thực lực cái gì vậy mà lại có vật như vậy đỉnh lũ nhãn tình sáng lên truy vân quá tốt rồi nếu như là thực sự chúng ta lên kinh hộ quốc quân nói không chừng có thể tới một lần c h ỉ n h thể thay đổi trang phục âu dương hải kích động một trưởng vô đến trên cái bàn tròn hớn hở ra mặt trước lúc này hay là trước nói một chút tiếu lôi đ ỉ n h khiêu c h i ế n à. tiên hải đột nhiên nói lập tức toàn bộ phòng họp trở nên ăn tính lại này lôi đ ỉ n h tiểu g i a hỏa ngày sáu âu dương hải một mặt dáng vẻ đắn đo tựa hồ có cái gì nan nôn c h i ẩn hứa phong tâm chúng khé động tận thế phía trước lôi đ ỉ n h vũ quán có thể đem p â n quán mở đầy tỉnh lị thành thị cũng là thậm chí đem ngay lúc đó thái quyền đạo quán không thủ đạo quán những thứ này ngoại lai kiện thân sân vận động đệ đầu cũng không ngẩng lên được nếu như nói không có cái gì bối cảnh hứa phong là không tin kiếp trước hắn liền nghe nói lôi đ ì n h vũ quán quán chủ tiếu lôi đ ì n h sau lưng có quân đội đại lao chỗ dựa bối cảnh cực kỳ thâm hậu nhưng là chỉ là tin đồn cũng không có cái gì tin tức s á c thực xem ra âu dương hải thượng tướng hẳn là biết một chút tiếu lôi đ ì n h bối cảnh người không bằng thừa cơ hội này thật tốt dò xét một chút ra hòa này hứa phong tâm chung khẽ động trên mặt hiện ra ý c ư i vấn đạo không biết cái này tiếu lôi đỉnh là một cái hạng người gì lôi đỉnh vũ quán sạp hàng lớn như vậy bối cảnh rất sâu a Âu Dương Hải b ắ tiêu chấn m mặc, c h núi hứa ố c l phong nhữ mày cái tên này nghe quần thay nhưng chân chính nhớ lại lại không có nửa phần ấn tượng nhìn thấy hứa phong bộ giáng âu dương hải nhẹ nói tiêu chấn núi là hoa hạ khai quốc một mươi hai nguyên soái một trong khai quốc mười hai nguyên soái hứa phong toàn thân chấn động hoa hạ lập quốc bảy mươi chín năm nguyên soái xưng hô thế này là chỉ có lúc đó lập quốc mới sách phong một nhóm tướng lĩnh sau đó thẳng đến tận thế bộc phát tất cả quân nhân quân hàm cao nhất chính là thượng tướng sẽ không bao giờ lại xuất hiện nguyên soái tiếng xưng hô này khó trách ta chỉ nghe nói t i ế u lôi đ ỉ n h có quân đội bối cảnh không nghĩ tới hậu trưởng cứng như vậy sáu hứa phong nhẹ nói tận thế phía trước đem lôi đ ỉ n h vũ quán khai biến toàn bộ hoa hạ tận thế sau đó cũng là một phương không kém thế lực nếu như đằng sau không có quân đội ủng hộ căn bản không có khả năng đạt tới cái này giảm trình độ tối đa cũng chính là tại một thành một vực s ư n g bá liền không coi là hiểu rõ tiếu lôi đình phụ thân tiêu chấn núi tại tận thế bộc phát ba năm trước liền bệnh nặng tạ thế nhưng quân đội rất nhiều tướng lĩnh bởi vì tiêu chấn sơn quan hệ đều sẽ cho tiếu lôi đình mấy phần mặt mũi lại thêm lôi đình đứa nhỏ này mình cũng không chịu thua kém t ậ n thế sau đó chính xác thành lập thế lực không nhỏ âu dương hải nói ha h a minh bạch hứa phong gật đầu nói vậy hắn thực lực bây giờ đạt đến mấy sao lục tinh vẫn là thất tinh ít nhất cũng là lục tinh chúng ta đong chừng hẳn là đã sớm đạt đến lục tinh đến nỗi phải trăng thất tinh sáu âu dương hải nhìn liệu hứa phong một mắt lắc đầu nói chúng ta cũng không có tin tức xác thực nhưng đoán chừng hẳn là có thất tinh thực lực bằng không cũng không khả năng sẽ hướng ngươi đưa ra khiêu chiến dù sao ngươi đã là thất tinh thực lực tin tức cũng không phải bí mật gì hứa phong mỉm cười trung nguyên thành một trận chiến hứa phong lấy một người đẻ một tông đem đổ vợ chùa rết không c h ư a mảnh giáp đã sớm đem thực lực bại lộ bởi vậy rất nhiều người cũng đã biết hứa phong đã là thất tinh thực lực cường giả tiếu lôi đình khiêu chiến càng l à ở nơi này cuộc chiến đấu sau đó mới nói ra nếu như không có chắc chắn hắn làm sao dám khiêu chiến một cái thất tinh cường giả 459 459 thứ chương đối đầu kinh bảo hộ vệ quân liên quan tới mẹ chị thai binh chủng huấn luyện cũng lui về phía sau hắn lại âu dương hải có ý tứ là không thể ở thời điểm này nhường hứa phong quá mức hao tâm tổn sức đối với cái này một trận chiến hứa phong trên thực tế cũng không có lo lắng quá mức tiếu lôi đ ỉ n h không phải mẹ chị thai cho dù hắn đã tấn thăng làm thất tinh cường giả nhưng mà đối mặt nắm giữ nắm giữ đ g kiếm thập tam thức hứa phong tới nói cũng không phải chuyện quá lớn hơn nữa hứa phong tùy thời cũng có thể triệu hồi ra vượt qua hai ngàn thất tinh trùng binh cùng nhau xử lý phía dưới hứa phong không tin tiếu lôi đ ỉ n h có thể cùng mẹ chị thai như thế có thể lấy một trọ ngàn một đứa tinh thực lực tinh anh b u t có thể không nhìn mấy ngàn ngang cấp chủng binh công kích hứa phong đi tới đi lên kinh hộ quốc quân vẫn là khi xưa lên kinh tứ đ hay là đi lên kinh thành khắc đám tán tu đối với hứa phong cùng tiếu lôi đình ngày mai t ử thanh núi đánh một trận nghị luận cũng không có dừng thôi qua trận chiến đấu này tuyệt đối là từ trung nguyên thành đổ vở chùa một trận chiến đến nay toàn bộ hoa hạ làm người ta chú ý nhất một trận chiến hắn độ chú ý thậm chí còn vượt qua đổ vở chùa một trận chiến dù sao lúc đó hứa phong hòa đa phật tự một trận chiến rất nhiều người trước đó cũng không có nhận được tin tức đợi đến bọn hắn đi qua thời điểm chiến đấu lại sớm đã kết thúc như một trận chiến này nhưng là tại bảy ngày phía trước liền đã truyền khắp toàn bộ hoa hạ tất cả thành lập được khu cấp thành phố doanh địa chỉ cần khai thông truyền thống trợ ngao nha chờ đợi ngày mai trận này kinh thế chi chiến máy truyền tin trên diễn đàn cũng đã s ô i chào hoa hạ khu bạc khối đã bị ngày mai một trận chiến cho tàn sát bản tất cả thích mời cơ hồ cũng là đang thảo luận cuộc chiến đấu này hứa phong đã đến ở kinh thành thật nhanh xem ra ngày mai một trận chiến thật sự sẽ phát sinh thật mong đợi có người phát bài viết vấn đạo chính xác đã đến lên kinh thật nhiều người đều thấy được nghe nói hứa phong vẫn là lái một trận chiến cơ tới đi lên kinh thành cũng không có sử dụng truyền tống trận dưới lầu có người đáp lại nói cái gì chiến cơ cái này sao có thể t ậ t thế sau đó còn có cái gì phi hành khí có thể bay lên không có nhân chứng thực đạo tiếp lấy phía dưới một đám người bắt đầu thảo luận tới hứa phong điều khiển chiến cơ chỉ chốc lát công phu liền đã sai lệch trên trăm tầng lầu nghe nói hứa phong cũng đã thất tinh tiếu lôi đỉnh là cái gì đẳng cấp làm sao dám khiêu chiến hứa phong đột nhiên có người yếu ớt hỏi một câu rất nhanh có người đem tiếu lôi đỉnh tư liệu phát ra tiếu lôi đỉnh 1989 n ă m xuất sinh phụ thân tiêu trần núi vì khai quốc mười hai nguyên xoáy một trong tiếu lôi đ ỉ n h tám tuổi b á i sư hà bắc bắt cực quyền danh gia dương phương sa vi sư mười tám tuổi ám kình đại thành tàng đồng qua ngày bản hàn quốc khiêu chiến hắn không thủ đạo tê kundo cao thủ giao đầu m ấ y c h ụ c tràng không một lần bại quét ngang hai nước giới võ thuật hai mươi ba tuổi đi tới thái lan tham gia quốc tế vật lộn tự do đại tái thu được quán quân sau đó về nước tiềm tu hai mươi sáu tuổi sáng lập lôi đ ỉ n h vũ quán ba năm sau cả nước tổng cộng có lôi đình vũ quán phân quán trên t r o n nhà đem quốc nội cực thịnh một thời thái quyền đạo quán không thủ đạo quán toàn bộ gạt ra hoa hạng có thể xưng lúc đó kỳ tích từng được vinh dự hoa hạ giới võ thuật đệ nhất nhân tận thế bộc phát sau đó sáu tháng tiếu lôi đ ỉ n h từng một thân một mình san giết ngũ tinh quái thu tật phong giống sư tử lúc đó buộc phát ra thực lực đã v ì ngũ tinh đ ỉ n h phong nếu như không phải lên kinh hộ quốc quân đỉnh lũ thiếu tướng lực lượng mới xuất hiện trở thành thứ nhất đột phá năm sao tồn tại tiếu lôi đ ỉ n h nói không chừng chính là chiến lược bảng đệ nhất nhân sau đó tiếu lôi đ ỉ n h một mực gần cư không ra không nổi danh đến nay thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết nhưng hắn vậy mà tại hứa phong b ộ c phát ra thất tinh thực lực phía sau còn dám k ê u chiến có thể thấy được có năm chắc tất thắng căn cứ phỏng đoán hắn thực lực đã đột phá lục tinh cùng hứa p h o n g nhất dạng trở thành một tên thất tinh cường giả đến nỗi còn có bài tải gì thì không có ai biết mà mẹ nó lôi đình vũ quán ta biết không thầm nghĩ lại là hắn sáng lập ta nhớ được trước kia chúng ta lâm thành lôi đình vũ quán vừa mở phân quán một đám luyện tê c u n g đô, không thủ đạo đi phá quán kết quả từng cái bị đánh trọng t h ư ơ n g từ nay về sau lâm thành cũng lại không nhìn thấy một nhà thái quyền đạo quán cùng không thủ đạo quán đến nay ta còn nhớ kỹ năm đó t h h uống thực sự quá thần kỳ tận thế sau đó sáu tháng chính là ngũ tinh định phong có lầm hay không sáu tháng thời điểm ta mới vừa tiến vào tam tinh trời ạ trong h ự sự c là người、so、i người người lúc, lúc nhất thời toàn h bộ hoa hạ đều phải sôi trào lên nhao nhao nghị luận ngày mai một trận chiến lên kinh hộ quốc quân một chỗ bên trong căn phòng nhỏ mấy cái cao tầng đang tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm trong gian phòng khói mù lợn lờ âu dương hải ngồi ở chủ vị trao mày tại hắn phía dưới mấy cái quân trưởng cùng tham lưu trưởng cùng với mấy cái cấp tướng q u â n người đều ngồi ở trên g h ế salon không nói câu nào tiếu lôi đỉnh sau lưng có quân đội bối cảnh thậm chí một chút quân đội yêu viên bao quát âu dương hải cũng là nhìn xem tiếu lôi đỉnh lớn lên đối với hắn đối với hắn phụ thân đều có rất sâu cảm tình nếu như không phải nguyên nhân này trước đây lôi đỉnh vũ quán phân quán không có khả năng mở nhiều như vậy hơn nữa cùng không thủ đạo quán thái quyền đạo quán lên nhiều lần như vậy phân tranh nếu như không phải quân đội ủng hộ lấy e rằng lôi đỉnh vũ quán đều sớm chịu đến chèn ép cũng không khả năng mở lớn như vậy ngày mai một trận chiến các ngươi nhìn thế nào âu dương hải trầm giọng vấn đạo khó mà nói hứa phong thực lực thân bất khả chắc mà t i ế u lôi đình tất nhiên dám nhắc tới phát triển chiến tự nhiên không có khả năng đánh không nắm chắc chi chiến kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng không tốt dự đoán quan trọng nhất là hai người tốt nhất đều không cần có thương vong vô luận ai chết đối với chúng ta đối với quân đội thậm chí đối với toàn bộ hoa hạ n g cũng không có chỗ tốt t i ế u lôi đình không nói trước hứa phong thiếu tướng thủ đoạn tất cả mọi người được chứng kiến mặc dù mỗi một lần đều không phải là hắn khiêu khích hạt nhân thủ đoạn cứ gọi là cay độc lên kinh tứ đại gia tộc giết bọn hắn bây giờ thấy hứa phong đều xa xa né tránh đổ vào chùa hơn ba ngàn người vậy mà không có một cái nào người sống cái này sáu ai đ ồ vở chùa trận chiến kia hứa phong giết người còn không có cái kia lão phương trượng g i ế t nhiều thử một cái tu phật sửa đều vào ma nhân không có gì đáng nói âu dương hải k h o á t k h o á tay nói ta xem hay là muốn sớm cấp hai người bọn họ nói một chút tốt nhất năng điểm đến mới thôi ân muốn nói một chút không bằng tư lệnh viên đi nói một chút những người khác nói chỉ sợ cũng sẽ không lên cái tác dụng gì tất cả mọi người đều nhìn qua âu dương hải ha ha vậy thì ta đi nói một chút hy vọng hai thằng đốc có thể cho ta đây cái lao giả một điểm mặt núi âu dương hải lắc đầu tự rêu nói sáu bốn t h ứ 460 t r ư ơ n g phi hành sùng vật ngày thứ hai hứa phong bước ra lên kinh bảo hộ vệ quân tổng bộ cửa ra vào một trận như m ộ n g ảo chiến cơ đang lẳng lặng, lặng đ ầ u chờ đợi chủ nhân đến hứa phong cất bước hướng về chiến kỹ đi đến ca bin từ từ mở ra chiến đấu cơ điều khiển không gian rất nhỏ chỉ có thể dung nạp hai người hứa phong cũng không có mời những người khác một thân một mình leo lên chiến cơ trong đầu còn tại hồi tưởng trước khi đi âu dương hải đối với hắn nói lời phản xệ sợ bị vẹ hứa phong tâm trung cười lạnh tiêu lôi đình chi cho nên khiêu chiến hứa phong vẫn là coi trọng hắn tại gần miện tế tự chi thôn bây giờ tế tự c h i thôn đã thành công thăng cấp làm khu cấp thành thị c h ặ n lại quái vật công thành tế tự c h i thôn giá trị cực lớn tăng nếu như trước đó vẫn chỉ là một cái có tiềm lực danh địa bây giờ đã đã biến thành trích thủ khả n h i ệ thịt t mèo lớn ai nhìn đều sẽ đỏ mắt một khi thành công ngăn cản được quái vật công thành như vậy chỉ cần tài nguyên theo kịp thành phố tân cấp sẽ không bao giờ lại có bất kỳ bình cảnh tiêu lôi đ ỉ n h chi t r o nên ở thời điểm này khiêu chiến ý không ở trong lời mục đích của hắn vẫn là tế tự tri thôn, thôn nhất thiết phải giết chết tế tự tri thôn thôn trưởng cũng chính là hứa phong hắn có thể thay vào đó đối mặt một cái lấy giết chết chính mình làm mục đích người muốn để cho mình phản xệ sợ bị vẹ đơn giản mực cười hứa phong tâm trung l ạ n h trên một tiếng mang người hộ vệ chiến cơ đằng không mà lên tất cả mọi người đều nhìn qua chiến cơ biến mất phương hướng không ngừng hâm mộ c h i ế c kia trên chiến đấu cơ khoa học kỹ thuật ít nhất siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật ba mươi năm một cái tham mưu trong mắt tràn đầy hâm mộ t h ấ p giọng nói hừ cũng không chỉ ngươi chẳng lẽ không thấy trong chiến cơ cũng không có người điều khiển sao lai tự động bên trong khẳng định có một cái nhân công trí năng ba mươi năm không có ngoại lai trợ giút địa cầu muốn nghiên cứu ra bản thân nhân công trí năng ít nhất còn muốn năm mươi năm nói không chừng còn không bằng nhân ra chiến đấu cơ ghi chép trí năng có người lạnh rên một tiếng nói không quan hệ đồ tốt liền phóng tại chúng ta trước mắt thì nhìn chúng ta có bản lánh hay không đi thu hoạch t h ừ a thiếu đem chiến cơ ở đầu ra còn không phải địch nhân tặng sớm muộn chúng ta cũng sẽ có đỉnh lũ cười nói trong mắt tràn đầy tự tin âu dương tư lệnh hôm qua nói chuyện ngươi và hai người bọn họ nói thế nào đỉnh lũ đột nhiên vấn đạo âu dương hải sắc mặt tái xanh lắc đầu thở dài nói người trẻ tuổi ánh mắt quá nhỏ bé nhìn chằm chằm người ta ra sàn không thả ta lao đầu tử có thể có biện pháp gì chẳng lẽ muốn đem đi lên kinh thành đưa cho hắn sao thử mọi người vừa nghe đều trầm mặc thở dài không biết nên nói cái gì cho phải x ấ u t ử thanh núi về khoảng cách kinh thành tây nam hơn ba trăm km cũng không nổi danh rất nhiều người thậm chí cũng không có nghe nói qua t ử thanh sơ tên cả ngọn núi không cao chỉ có không đến trăm mét nhìn thật giống như một cái đống đất lớn trên núi trồng đầy cây tùng s ơ n phong chỗ có một tòa đ ỉ n h nghỉ mát cung cấp du ngoạn người nghỉ ngơi lúc này t ử thanh núi người trùng quanh sơn nhân hải chân núi đã đứng đầy người nhưng không có một người dám leo núi hôm nay từ thanh núi chỉ có hai người có thể đi lên nghe nói hứa phong hôm qua đã đi tới lên kinh không biết lúc nào mới có thể tới từ thanh núi có chút chờ mong trận chiến ngày hôm nay thế nhưng là quyết định hoa hạ người thứ nhất chiến đấu không thể không có nhìn hoa hạ đệ nhất nhân đây không phải là đỉnh lũ sao đỉnh lũ đều sớm đã là lao n h i ê n lịch bây giờ lục tinh thực lực làm sao có thể đại biểu toàn bộ hoa hạ a toàn thế giới lục tinh thực lực người cũng đã không dưới năm m ư ơ i người có thể đại biểu hoa hạ sức chiến đấu cao nhất tự nhiên chỉ có thất tinh cừng giả lúc nào hai người mới có thể đến a ta thiên không sáng liền đến cũng đã đợi hơn hai giờ đám người nghị luận ở mỹ tiếng ồ nào làm thành một mảnh đúng lúc này một tiếng thanh thúy phượ minh từ đằng xa v ă n g lên đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân màu đỏ t h ắ m cánh chim phượng hoàng đang chậm rãi từ đằng xa bay tới phảng phất một mảnh thải h ạ cái kia đó là cái gì phi hành toa kỵ phượng hoàng hỏa phượng hoàng trời ạ vậy mà thật sự có phượng hoàng tồn tại có người nhảy dựng lên lớn tiếng kêu to hưng phấn không thôi phượng hoàng vậy mà thật sự có người bắt phượng hoàng xem như toa kỵ quá khó được đơn giản không thể tin được mau nhìn đứng tại phượng hoàng trên lưng người kia tiêu lôi đ ỉ n h là tiêu quán chủ đám người nhao nhao chen lên phía trước muốn nhìn rõ tiêu lôi đình chân diện mục lúc này một cái thân hình thon dài nam tử trung、nhiên. đang ngồi xếp bằng tại hòa phượng hoàng trên lưng hắn toàn thân không có chút nào khí tức lộ ra ngoài nhìn thật giống như một người bình thường nhưng mặc kệ là ai nhìn thấy hắn lần đầu tiên đều có thể cảm giác được sự bất p h ẳ m của hắn trên người người này từ đầu đến chân lộ ra một cỗ hòa hà i ý vị bất kỳ cử động nào đều có một cỗ đạo vận tựa h ồ t ự thân cùng thiên địa cũng đã hòa làm một thể trở thành toàn bộ thế giới một bộ phận cỗ này đạo vận phảng phất đã t h â m đến trong xương cốt đồng dạng đạo vận trời ạ không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật sự tiêu lôi đình tinh thông quyền pháp nội gia đã tu luyện trí đạo vận cảnh giới nhất cử nhất động đều hàm ẩn thiên địa tr không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể tu luyện tới trình độ như vậy một cái đồng dạng trong tu luyện nhà quyền người trợn mắt hốc mồm nhịn không được la lên tiêu lôi đ ỉ n h hai cánh tay đều đặt ở trên đầu gối nhìn kỹ lại hắn hai bàn tay tựa hồ cũng muốn so người bình thường một vòng to bàn tay da thịt trắng l o á n như ngọc không có bất kỳ cái gì vết chai thậm chí ngay cả một k i a vỏ khô d a chết đều không nhìn thấy một đôi tay thật giống như mới ra đ ờ i hài nhi làn ra một dạng mềm mại mềm mại hứa phong ta chờ ngươi đã lâu tiêu lôi đình đáp lấy hỏa phượng hoàng đi tới từ thanh núi, đỉnh núi nhảy xuống ngồi ở đỉnh núi trong l ư n g đình thấp giọng lẩm bẩm h có như vậy dừng ở khoảng cách từ thanh núi mấy chục mét không chung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy phượng mình, hồn đang hướng đám người tuyên cao cái gì quá cứng hãn, cách chục phát thúy hỏa phượng vậy mấy gì cao cái đám quá cái từ mét một tựa một nhất một ra lại xem ra, nhất định là là là hoàng, định thể người ồ i c ớ i chiến đấu siêu phẩm tồn tại. có Có thể tồn phẩm n đấu g ư tán thắn tồn tại cái nói người phẩm Có siêu gì là không hiểu vấn đạo phổ thông sùng vật hoặc là chiến đấu đồng b ạ n hoặc là chỉ có thể thừa cưới chia làm thượng trung hạ tam phẩm chỉ có những cái kia sức chiến đấu cưỡng hãn lại có thể thừa c ư ớ i mang người chiến đấu sùng vật mới có thể xưng là siêu phẩm người kia gật gú đắc ý giải thích nói người bình thường dù cho muốn một cái hạ phẩm phi hành tọa kỵ cũng không như phải tiêu lôi đình vậy mà nắm giữ một cái siêu phẩm phi hành tọa kỵ thật là lợi hại vậy hắn có phải hay không chuẩn bị cùng con này h ỏ a phượng hoàng cùng một chỗ liên thủ cùng hứa phong chiến đ ấ u a đột nhiên có người lớn tiếng hỏi tiêu lôi đình mỉm cười từ chối cho ý kiến nhưng h ỏ a phượng hoàng lại tựa hồ như nghe h i ể u đồng dạng hai cánh mở ra một đạo dài chừng mười trượng h ỏ a diễm theo trên cánh phía dưới v ư n g n g ư một cô nóng bỏng khí lãng từ trên trời ra xuống đắng người n h o nhao tranh né từng cái sắc mặt đại bi e rằng đều có thể sánh ngang lục tinh tột cùng tồn tại xem ra tiêu lôi đình thật đúng là dự định hai chọn một a thắng mà không võ ừ có cái gì thắng mà không võ hứa phong như cũ có thể triệu hoàn chiến đấu sùng vật trợ giúp chiến đấu a tất nhiên có thể mặc trang bị chiến đấu cái k i a chiến đấu sùng vật cùng trang bị có cái gì hai loại cũng là thực lực một bộ phận có người cười lạnh một tiếng la lớn không tệ không tệ chiến đấu sùng vật cũng là thực lực bản thân một bộ phận a một nhóm người nhao nhao kêu lên tiêu lôi đình ngồi ở trong l ư ơ n đình ngay được phía dưới đám người kêu la trên mặt không tự chủ được hiện lên một nụ cười sáu 461 t h ứ 461 t r ư ơ chương chiến cơ diện phượng hoàng chính như dưới núi mọi người nghị luận tiếu lôi đình nhưng là dự định trong chiến đấu nhường h ỏ a phượng hoàng hỗ trợ mặc dù cũng không có đưa nó xem như đòn sát thủ át chủ bài các loại tồn tại nhưng mà nếu như có thể cho hứa phong tạo thành một điểm phiền phức thậm chí k h ô n g nhiễu tiếu lôi đình liền cảm thấy rất vui vẻ ừ ta đây chỉ h ỏ a phượng hoàng thế nhưng là một cái trưởng thành h ỏ a phượng hoàng mỗi ngày dùng dung nham hỏa khoáng thạch nuôi n ấ n g nó thả ra hỏa diễm nhiệt độ cao tới ba ngàn độ có thể tiêu tan sắc tan h ạ c h cơ hồ có thể so với một cái lục tinh tột cùng hỏa hệ ma pháp sư hứa phong co đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ để cho tay n g ư ờ i vội vàng chân loạn một hồi tiếu lôi đình hơi n h ế t h khỏe môi lên lên có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được hứa phong tại hòa phượng hoàng công kích đến chật vật né tránh bộ d á n g đối với tiếu lôi đình tới nói thủ đoạn như vậy chỉ có thể coi là thủ đoạn nhỏ không ra gì nhưng nghĩ đến hứa phong tiếu lôi đình trong lòng liền tức giận không thôi thế tự chi thôn thủ hộ chiến hứa phong nhất nâng giết chết hơn năm ngàn người trong đó ít nhất một nửa cũng là lôi đình vũ quán huấn luyện viên và đệ tử tinh anh mỗi khi tiếu lôi đình nghĩ tới đây sự kiện liền đau lòng không thôi có thể làm cho hứa phong ở trước mặt mọi người xấu mặt tiểu dù là sẽ không cho đối phương tạo thành tổn thương gì chỉ cần có thể nhìn thấy hứa phong bộ dáng chật vật tiếu lôi đình liền cảm thấy tâm tình thư sướng tiếu lôi đình trong lòng sớm đã cho hỏa phượng hoàng gia lệnh chỉ cần hứa phong nhất xuất hiện liền thi triển cường hãn nhất hỏa hệ ma pháp công kích đến lúc đó tiếu lôi đình g á c tay đứng tại sơn phong đình nghỉ mát cười nhìn mình chiến đấu sùng vật cùng hứa phong tranh đấu hình ảnh kia nhất định rất đẹp mọi người ở đây nghị luận ở mỹ tiếu lôi đình mặt mũi tràn đầy mị cười tưởng tượng hứa phong bộ dáng chật vật thời điểm từ chuyên g a vang lên liên tiếp không khí thanh â m nổ đùng rầm rầm rầm một trận tràn đầy tương còn k hoàng ô n cận từ thanh núi, bốn cái đạn hướng về từ thanh núi đỉnh núi、Hòa、Phượng. g có cái tiếp từ từ Hỏa h dây về liền phóng ra mà đến s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt công phu mấy trăm miếng năng lượng màu xanh đánh liền hướng về h ỏ a phượng hoàng bay đi tốc độ cực nhanh h ỏ a phượng hoàng căn bản không kịp trốn tránh tất cả đạn năng lượng toàn bộ xuất tại trên người của nó còn chưa kịp rên gì một tiếng h ỏ a phượng hoàng trực tiếp bị đạn năng lượng xé rách thành m ả n h vụn một đoàn bàn tay lớn nhỏ màu đỏ thám hình đa diện kết tinh từ không trung rứt xuống rơi vào tiếu lôi đỉnh chân bên cạnh cái này đây là cái tình huống gì tiếu lôi đình gây ngẩn cả người trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng quá nhanh từ chiến cơ xuất hiện đến trực tiếp khai hỏa diệt đi h ỏ a phượng hoàng vẹn vẹn chỉ dùng không đến ba mươi giây thời gian tiếu lôi đỉnh chờ hứa phong đang chờ hơi không kiên nhẫn kết quả không biết từ chỗ nào xuất hiện một trận chiến cơ trực tiếp đem chính mình chiến đấu sùng vật cho xử lý sáu nhìn xem bên chân run nhẹ nhẹ tựa hồ còn phát ra rên rỉ một tiếng màu đỏ t h ắ m tinh thể tiếu lôi đỉnh dùng tay run r u dậy đưa nó thu vào giả lập ba lô phải biết chiến đấu sùng vật một khi quả điệu cũng không có biện pháp phục sinh nhưng h ỏ a phượng hoàng bản t h â n có sống lại kỹ năng tử vong một lần phía sau sẽ ngưng kết một khối phượng tinh chỉ cần góp đủ phục sinh cần tài liệu h ỏ a phượng hoàng còn có thể sống lại chỉ bất quá sau khi trùng sinh h ỏ a phượng hoàng sẽ một lần nữa biến t h a n h nhất tinh cần từ đầu bồi dưỡng phía trước thời gian tốn hao cùng tài nguyên liền tất cả đều lãng phí vừa nghĩ tới phía trước hao tốn đại lượng một dạng tài nguyên bồi dưỡng h ỏ a phượng hoàng tiếu lôi đình liền trong lòng nhỏ máu đây chính là tụ tập toàn bộ lôi đình vũ quán sức mạnh thu thập tài nguyên bây giờ tất cả đều trôi theo dòng nước là ai tiếu lôi đình gầm lên giận dữ khí thế trực tiếp tăng đến đỉnh điểm lại cũng không còn vừa rồi bình hòa bộ dáng một cô cường đại khí kình từ tiếu lôi đình thể nội bạo phát đi ra trực tiếp đem đem đỉnh núi đ nhìn, nhìn vậy. Vậy trực, trực tiếp ra tay đánh chết hòa phượng hoàng đối với hứa phong tới nói không phải thủ nhưng mà lục tinh tột cùng chiến đấu sung vật bình thường đối với tiếu lôi đình trợ giúp vẫn là rất đại cũng chính bởi vì bằng vào hòa phượng hoàng nghị lực thiếu lôi đ ỉ n h mới chỉ nhanh như vậy vượt đ n tấn thăng h lũ, vào m hứa phong toàn thân run rẩy chiến đấu sủng vật cùng quái thú bình thường là có khác biệt người bình thường đều có thể phân biệt được hứa phong lợi này nhất định chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ trận tròn mắt nói lời bịa đặt tốt để cho công bằng đã ngơi chiến đấu sùng vật không cách nào tham chiến ta chiến cơ cũng không tham chiến tốt hứa phong tùng phía dưới bà vai vừa cười vừa nói chiến cơ sáu tiếu lôi đỉnh cảnh giác liếc mắt nhìn hứa phong sau lưng đỗ hộ vệ cơ đ á y mắt lướt qua một tia kiên kỵ mẹ trịt thai sản phẩm đặc điểm chính là phòng cao công cao nhìn không đối phương mười mấy giây liền trực tiếp đánh hỏa phượng hoàng không hề có lực h o à n thủ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ liền có thể nhìn ra hứa phong chiếc chiến đấu cơ này uy lực không nhỏ nếu như hứa phong thật sự tư thế chiếc chiến đấu cơ này cùng hắn chiến đấu vậy hắn khiêu chiến đối với hứa phong tới nói chính là một cái c h ế cười hắn cũng căn bả cùng hứa phong quyết chiến cùng vạn mét trên không trung nghe được hứa phong nói không cần chiến cơ tiếu lôi đỉnh cưỡng chế l ử a giận trong lòng chậm rãi gật đầu hứa phong ngươi phải biết trận chiến ngày hôm nay là vì cái gì thế tự c h i tôn h ngươi không xứng nắm giữ nếu như trong tay ta nó trở thành một cái khác lên kinh thậm chí nữ hoa thành tiếu lôi đỉnh chậm rãi nói nữ hoa thành là cả địa cầu thứ nhất thành lập được thành thị cấp bậc doanh địa bây giờ đã hướng về quốc đô cấp thành thị rào bước tiến lên tốc độ ở xa khác n g ô i cái quốc gia thành thị cấp doanh địa phía trên có thể nói tại không xa tương lai nữ hoa thành sẽ là toàn cầu đệ nhất cái quốc đô cấp thành thị dù sao nữ hoa thành đứng sau lưng mà cầu ý、chí. tùy thời có thể lấy nhiệm vụ hình thức hướng toàn thế giới địa cầu cử tri thu thập xây thành trì t à i nguyên h g ữ n g ư ờ i cũng quá tự đại nói không kém gì lên kinh ta tin tưởng nhưng nói không kém gì nữ hoa thành ha ha n g ư ờ i hôm nay còn chưa tỉnh ngủ à. hứa phong cười ha ha dù cho lôi đình vũ quán thế lực rất lớn cũng không khả năng siêu được mà cầu ý chí lại nói bây giờ tế tự c h i thôn đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn phía dưới chính là làm từng bước sớm muộn cũng sẽ trở thành một tòa quốc đô cấp doanh địa tốt nhiều lời vô ích nhanh ra tay đi ta thời gian đáng gấp hứa phong nhữ mày cười lạnh nói trở về còn phải cho một đám tiểu ra hỏa lên lớp đâu sớm một chút bởi ta hảo chạy về đi lên kinh thành 462 t h ứ 462 chương bắt cực quyền hứa phong r ộ n g của tuyệt không kiên nhẫn giống như tiện tay liền có thể đổi tiêu lôi đỉnh nhưng tiêu lôi đỉnh cảm thấy càng thêm phẫn nộ i chính mình thành danh thời điểm hứa phong còn không biết tại cái k i a trong góc cổ đây bây giờ lại nói khoác không biết ngượng tiêu lôi đỉnh trong mắt dần dần vằn v ệ n tiêu máu trong mắt sát ý phun trào dưới núi lắm người nhìn thấy hứa phong điều khiển c h i ế n cơ vừa đến đã trực tiếp diện sát tiêu lôi đỉnh h ỏ a phượng hoằng lập tức phát ra một tràng thốt lên t h o t đầu nói hòa phượng hoằng là chiến đấu sừng vật cũng là một phần thực lực nhân từng cái mặt lộ vẽ vẽ xấu hổ căn bản không dám đang phát ra bất luận cái gì ngôn luận cái kia đó là v ậ t gì máy bay bây giờ làm sao lại xuất hiện vật này hừ hôm qua hứa phong chính là cơi ư chiếc chiến đấu cơ này tới lê n kinh lúc đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia chiến đấu cơ ặt cũng quá cao lục tinh tột cùng hỏa p h ư ợ n g hoàng trực tiếp một con voi đạn liền tiêu diệt khó có thể tin đúng vậy à nếu như hứa phong dùng bộ kia chiến cơ tới cùng tiêu quán chủ chiến đấu vậy cái này chẳng khiêu chiến còn có cái gì ý nghĩa n g h e xong lời này những cái kia trước đây nói chiến đấu sùng vật cũng là một phần thực lực nhân càng lạ hận không thể d ư i mặt đất có đầu khe hở hảo chui vào à các ngươi nhìn hứa phong tương chiến cơ thu lại hắn là không có ý định dùng chiến cơ tới cùng tiêu lôi đ ỉ n h giao đấu a nếu như dùng chiến cơ cái kia còn tỉ thí thế nào bay đến trên không chính là một phương diện ngược sát tiêu lôi đ ỉ n h đều công kích không đến nhân ra nhân nghĩa a hứa phong mặc dù thủ lạc giết người nhiều nhưng lúc này thật đúng là xem trọng nhìn thấy hứa phong không có ý định dùng chiến cơ cùng tiêu lôi đ ỉ n h giao đấu tất cả mọi người phát ra một tiếng tán thưởng thật xa chạy tới bọn hắn cũng không phải muốn nhìn một hồi đơn phương n g ư sát hứa phong sở dĩ không cần chiến cơ một phương diện đúng là có chút thắng mà không võ ý tứ ở bên trong nhưng càng nhiều là hắn căn bản không có khả năng chỉ bằng mượn một trận chiến cơ bằng vào mấy môn chiến cơ h ỏ a pháo liền có thể giết chết tiêu lôi đ ỉ n h phải biết tiêu lôi đ ỉ n h cũng là một cái thất tinh c ư ờ n giả muốn giết chết hắn chiến cơ nhất thiết phải gần đất không có khả năng thật sự bay đến mấy trăm mét không trung đi đánh nếu quả như thật như thế không cần nói đánh giết tiêu lôi đ ỉ n h biết đánh nhau hay không đến hắn vẫn là một cái dấu chấm hỏi thế nhưng là gần đất lời nói cũng rất khó khóa chặt tiêu lôi đ ỉ n h tiêu lôi đ ỉ n h cũng không phải cái kia x o a điều không nhúc ních lơ lửng trên không trung một khi tiêu lôi đình né tránh chiến cơ có thể đánh tới hắn tỷ lệ cơ hội là linh hứa phong ngươi quá côn g vọng ngươi cho rằng thất tinh rất đáng gồm sao ta cũng đều sớm bước vào thất tinh cảnh giới tiêu lôi đ ỉ n h khí đạo ha ha thất tinh nào có như thế nào hứa phong mỹ mắt vừa nhấc nhẹ g i ọ n g cười nói thất tinh thực lực người hắn cũng không phải chưa hề nói g i ế t qua hứa phong tiếp ta một trường tiêu lôi đ ỉ n h lạnh dên một tiếng ánh mắt l a n g liệt căn bản vốn không lại cùng hứa phong phí miệng lưỡi chi tranh trực tiếp huy trưởng lâm không một b ộ xoẹn trong không khí chuyển đến một đạo gào thét tiếng sẽ gió tiêu lôi đình trước kia thế nhưng là luyện nội gia quyền cấp tám trưởng xuất thân đời này đều ở đây tu luyện đôi bàn t c khổng lồ khí kình giống như một cái lơi dao xét qua mười mấy trượng hư không mang theo vô cùng bén nhọn tiếng rít hướng về hứa phong chém tới tiêu lôi đình tự thân đã tu luyện đến hoa kính một t r ư ờ n g này ngưng tụ tinh thần của hắn ý chí lôi kéo thiên địa chi lực kinh hoàng như thiên đạo đẻ xuống một cỗ khổng lồ t r ư ờ n g kình quân ý xa xa đem hứa phong bao phủ khiến cho tinh thần ý chí đều chịu đến công kích người bình thường tại gặp phải một t r ư ờ n g này lúc linh hồn cũng có thể bị một t r ư ờ n g này g i hẩn chứa tinh thần chỗ sẽ rách đến rồi tiêu lôi đình cảnh giới này quân ý tinh thần tự thân một n g theo đội võ đạo sớm đã hò đã gần như pháp thuật vậy tồn tại trạm hứa phong v u n g v y phi kiếm trong tay một đạo ánh kiếm màu bạc trong chốc lát quang hoa nở rộ giống như một đạo ánh sáng long ánh màn liền dưới chân nham thạch đều bị hoạch xuất ra một vết kiếm hẳn sâu ẩm ẩm vô hình trưởng kình cùng kiếm khí màu bạc đụng vào nhau từ thanh trên núi phảng phất trời trong như sét đánh văng r ộ i va chạm sinh ra sóng sung kích hướng v ề bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi mặt đất bị lột một tầng thật dày mảnh đá bay múa toàn bộ từ thanh đỉnh núi thật giống như mông thượng một tầng đồng vụ hai người này lần đầu giáo thủ thật giống như hai cái đạn đạo chạm vào nhau, tiêu lôi đình lạnh r ê n một tiếng nói bệnh tâm thần hứa phong l ư ớ t mắt làm sao có thể tiêu lôi đình cả một đời cũng là l u y ệ n t r ư ở n g mà hứa phong hơn phân nửa thực lực đều ở đây một thanh kiếm bên trên mất đi kiếm dù cho hứa phong cũng có thể dùng tay phát ra kiếm ý kiếm khí nhưng so với chân chính trường kiếm hay là muốn kém hơn phân nửa quăng kiếm dụng quyền đây quả thực là nhường hứa phong tự c h ó i hai tay cùng tiêu lôi đình chiến đấu dù cho hứa phong lại tự đại cũng không khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy nhìn xem tiêu lôi đình đầy mắt k i n h thường và k i n h bị hứa phong không n ú c n í c h chút nào bên môi hơi b ệ n phi kiếm không ngừng trước người vung v ậ y vạch ra từng đạo thần bí huyền diệu vết kiếm tiêu lôi đỉnh trong mắt hơi h í p lập tức thu hồi khinh thường và khinh bị thần s á c ngược lại t o á t ra một tia thận trọng n h ư ờ n g hứa phong căng kiếm chẳng qua là tiểu hoa chiêu nếu như hứa phong mắc lựa tiêu lôi đỉnh sẽ chỉ ở trong lòng mắng đối phương một câu ngu ngốc nhìn thấy hứa phong không ngừng vung vẩy trường kiếm t ừ n g đạo vết kiếm vậy mà giống như khắc họa đồng dạng trong hư không thật lâu không tiêu tan cái này khiến tiêu lôi đỉnh trong lòng chửi mẹ ngươi đây là một kiếm phá cho、ta. tiêu a t lôi đình rít lên một tiếng lần nữa lấy trưởng làm đ à o trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo đao ảnh mỗi một đạo đao ảnh đều có dài hơn một trượng mặt ngoài hiện ra thanh sắc quang mang một chút thi triển ra như thế kỹ năng bổ ra mấy chục đạo ngưng kết thiên địa chi lực trường kình tiêu lôi đình tiêu hao rất nhiều sắc mặt biến thành hơi có chút trắng b ệ c h tầm ẩ m ẩ m ầm liên tiếp tiếng nổ tại từ thanh núi văn g r ộ i nguyên bản vốn đã tiêu t á n thanh mạng lại dương lên một mạng lớn tiêu lôi đình nhãn tình sáng lên hai chân dịch thân hình tựa như tia chấp hướng về hứa phong vào tới song quyền lôi kéo xụt tay sụp đổ、Đụng. đập nện liên tiếp lực buộc phát cực mạnh động tác hướng về hứa phong nào h tới cấp tặng quyền chính là cận thân đánh nhau kịch liệt quyền pháp phía trước như l ư ớ i đao vậy quyền ý trường k ì n h chẳng qua là vì để cho hứa phong lơ là bất cẩn mà thôi hứa phong phi kiếm c h i a xuống đất không nghĩ tới tiêu lôi đỉnh vậy mà thật sự bằng vào song quyền l i ề n hoàn toàn chặn lại kiếm khí của mình trên thế giới này e rằng còn không có một người có thể chân chính làm đến như tiêu lôi đ ỉ n h d ạ n g này điểm này nhường hứa phong tâm bên trong hơi có chút bội phục quả nhiên không h ổ là tu luyện cấp tám trưởng mấy chục năm võ dạ nhưng mà đúng vào lúc này hứa phong lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ uy hiếp cảm giác sông tới mặt trên cánh tay tóc gáy đều dựng lên một cỗ lanh ý từ x ư ơ n g cụt thẳng vọt như cái hót hứa phong mắt lươn một cái dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ thể phảng phất một mảnh l ô n g vũ hướng về đằng sau bay đi trực tiếp thoát ly từ thanh núi đỉnh núi chỉ lát nữa là phải từ dốc đứng vách núi rơi xuống dưới hô hứa phong phía sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đôi cánh chim một đôi màu trắng một đôi màu đen hổ sĩ phong lôi rực hơi hơi hơi vô hứa à. một hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô hô giống như từng t r ô i cương đao kề mặt mà qua dù cho hứa phong nổi đồng bể giữa không t r ú n g vẫn cảm thấy toàn thân r ẽ run 463 t h ứ 463 chương nhục thân cường hãn t i ế u lôi đỉnh như mánh hổ hạ sơn không động thì thôi động thì kinh người t r u n g quanh trong vòng ba trượng tất cả đều bị quyền phong của hắn trưởng kính bao phủ tạo thành một mảnh giống lĩnh vực chỗ ở mảnh này chỗ t i ế u lôi đỉnh chính là chúa tể nhưng mà cũng không lâu lắm t i ế u lôi đỉnh liền phát giác ra được tại chính mình bao phủ cái phạm vi này bên trong tựa hồ căn bản không có hứa phong bóng dáng làm sao có thể tiểu tử kia căn bản không có khả năng tránh qua công kích trừ phi hắn dám từ phía sau cái kia phiến b á c h núi thẳng đứng nhẹ đi xuống hơn ba trăm mét không trùng đã thực lực của hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương hơn nữa còn là tại nhiều như vậy người trước mặt bị buộc n ả y núi hừ hừ đến lúc đó nhìn ngươi còn mặt mũi nào cùng ta tiếp tục đánh xuống t i ế u lôi đỉnh trong lòng cười lạnh dần dần cũng thu lại q u y ề n thế sương mù dần dần tán đi phía trước lại có một cái mịt mù c á i bóng trên không trùng trôi nổi cái gì t i ế u lôi đỉnh trong mắt hơi hít bắp thịt cả người căng thẳng làm sao lại dạng này hứa phong trôi nổi trên không trên mặt mang cười lạnh nhìn xem tiếu lôi đỉnh bài tập thể dục luyện không t hứa phong cười nói tiếu lôi đình sắc mặt tái xanh nguyên bản cận thân t u y ệ t sát lại đừng với phương xem thấu tại trong bụi mù không công đánh năm phút nhường hứa phong chê cười nói nhảm nhiều quá có bản lĩnh cùng ta đ a o thật thương thật tới một hồi chỉ biết t r á n h n ẽ tính là gì tiếu lôi đình oán hận nói hứa phong trang bị nhiều nhường tiếu lôi đình trong lòng cũng là kinh ngạc lôi đình vũ quán lớn như vậy thế lực thân là con chủ cũng chỉ bất quá nắm giữ một cái hòa phượng hoàng phi hành toa kỵ hứa phong nhất cá nhân liền có nhiều như vậy bừa bộn bảo vật nhường trong lòng của hắn nhao nhao không thôi trốn tránh ha <cười> hứa phong cười tỏ phong nhận một tiếng quắc nhẹ hứa phong chung quanh thân thể hiện lên trên trăm đạo nửa trong suốt dài hơn một thức hình toi thanh sắc phong nhận vừa mới thành hình mà bắt đầu hơi hơi rung động tựa như không kịp chờ đợi muốn bay ra hứa phong k h ô n g chế đi siêu siêu siêu siêu trên trăm đạo phong nhận phát ra tiếng thét hướng về t i ế u lôi đỉnh bay đi t i ế u lôi đỉnh sắc mặt đại biến một đôi màu vàng sầm quyền sáo xuất hiện ở hắn s o n g quyền phía trên a quát to một tiếng s o n g quyền huy động không lùi mà tiến tới tiến lên trước một bước hướng về lũ lượt tới phong nhận một quyền đánh tới gử dẫn lôi hứa phong lạnh lên một tiếng màu đen cánh chấp lưu động từ thanh đỉnh núi rất nhanh ngưng tụ ra một mảnh một mẫu bao lớn màu đen lôi vân rầm rầm rầm liên tiếp ba đạo lôi điện hạ xuống mục tiêu chính là t ử thanh đỉnh núi tiếu lôi đỉnh bị trăm đạo phong nhận hấp dẫn chú ý đợi đến tiếu lôi đỉnh nhìn thấy lôi đỉnh lúc hạ xuống nơi đó còn có thời gian trôn tránh a tiếu lôi đỉnh một tiếng hết thảm trực tiếp bị ba đạo lôi điện bổ t r ú n g một vẻ bối rối phía dưới huy động s o n g quyền xuất hiện sơ hở mấy chục đạo phong nhận hung hăng đánh tới thân thể của hắn vậy mà phản phất đụng vào trên sắt thép đồng dạng toát ra liên tiếp hỏa hoa tiếu lôi đỉnh chật vật không chịu đổi toàn thân cháy đen nửa quy tại từ thanh trên nú miệng to thở dốc hứa phong ánh mắt lộ ra thần s ắ c thất vọng h ổ sĩ phong lôi rực hai cái kỹ năng uy lực so tại thất lạc thế giới nhỏ đi rất nhiều chẳng lẽ là bởi vì thiên địa linh khí mỏng manh nguyên nhân hứa phong tâm trung thầm nghĩ nếu như là tại thất lạc thế giới cái này liên tiếp công kích tiếu lôi đỉnh cho dù không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương mất đi năng lực phản kháng nhưng bây giờ tiếu lôi đỉnh lượng máu giá trị giảm xuống chỉ là không đến một ba trên thân cũng chỉ là thụ chút vết thứ nhẹ càng nhiều tổn thương hơn vậy mà đều bị trên người trang bị chặn lại hứa phong ngươi liền sẽ thi triển những thứ này pháp thuật nhỏ sao ha, ha điều một cái kéo trên thân bền bị độ đã thấy đáy ám kim phẩm chất hộ giáp ở trần ha ha cười nói tiếu lôi đình thân thể hiện ra cổ đồng sắt lộng lẫy từng khối cơ bắp căn g phòng tràn đầy nổ tính sức mạnh mới vừa công kích mặc dù uy lực hạ xuống không ít nhưng có thể đem một kiện lục tinh ám kim phẩm chất hộ giáp suýt chút nữa đánh báo hỏng hắn có thể thấy được lên uy lực mặc dù không có đạt đến hứa phong dự đoán như thế nhưng là không tầm t h ư ờ n g chính là như vậy cường hãng công kích như c ũ không có ở tiếu lôi đình trên thân lưu lại một đạo vết thương có thể thấy được tiếu lôi đình tự thân phòng ngự cũng là không tầm thưởng tật phong đâm thẳng hứa phong thẳng h hướng về tiếu lôi đỉnh ngay phía trước hai bên trái phải đánh tới tiếu lôi đỉnh mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác không để ý chút nào ba đạo h ư ảnh đưa tay chính là một quyền hướng về chính diện nào h tới cái bóng mở kia đập tới ken một tiếng văn g dọn tiếu lôi đỉnh trên nắm tay vậy mà truyền đến một c ỗ đại lực quyền sáo bên trên cũng toát ra một đoàn hỏa tinh nhân chính diện đây là bức chân dung tiếu lôi đỉnh s ứ n g sở không nghĩ tới chính diện cái này lại là chân thân vốn cho là chỉ là mê hoặc người hữu ảnh không nghĩ tới một kích này nhường tiếu lôi đỉnh toàn bộ cánh tay phải đều tê dại khó nhịt trong lúc nhất thời vậy mà không nhắc lên nổi suy suy đúng lúc này hai tiếng nhỏ nhẹ cắt đứt âm thanh tại t i ế u lôi đỉnh vang lên bên hai sau đó hai giới xương sẩn chuyền đến một hồi nhói nhói r ố i tay lần mò quyển sáo bên trên vậy mà xuất hiện một màn đỏ tươi chảy máu vậy mà cũng là chân thân cái này ba cái hư ảnh cũng là chân thân làm sao có thể tốc độ của hắn có thể có nhanh như vậy t i ế u lôi đỉnh trong lòng kinh ngạc xoay người lại lại là một đạo ánh kiếm màu bạc ở trước mắt lói lên vai trái chỗ tuân ra một đoàn huyết quang t i ế n lôi đỉnh trong lòng phẫn nộ hét lớn một tiếng huy quyền hướng về hứa phong nào tới một kiếm kiến công nhưng hứa phong tâm trung lại không có bất luận cái gì đ hắn phát hiện tiếu lôi đ ỉ n h tự thân phòng ngự thật đúng là cao cơ hồ có thể cùng hắn bây giờ phòng ngự tương đ ề tình luận phải biết hắn nhưng là nắm giữ cự long chiến v â n tăng lên mấy trăm điểm phòng ngự cự long chiến văn thế nhưng là một kiện thần thánh phẩm chất bảo vật mặc dù long hồn bị diệt không cách nào triệu hồi ra long hồn chiến đấu nhưng bản thân hình xăm lại như cũ còn tại trên thân mất đi long hồn phẩm dai rơi xuống bây giờ tối đa cũng chính là lục tinh ám kim phẩm chất nhưng cái này chiến văn lại cũng không chiếm thanh trang bị đem lại so một kiện lục tinh ám kim phẩm chất tỏa giáp còn cường hắn hơn bởi vậy, vậy coi như hứa phong trần như động cũng tương đương với mặc một bộ lục tinh ám kim phẩm chất tỏa giáp nhưng tiếu lôi đình bây giờ thế nhưng là trần như động trên thân không có bất kỳ cái gì trang bị đẹp cũng cùng bây giờ hứa phong không sai bị lắm cái này khiến hứa phong tâm trung rất là kinh ngạc mấy kiếm này xuống mỗi một kiếm chỉ cấp tiếu lôi đình tạo thành không đến một trăm điểm tổn thương đối với tiếu lôi đình bây giờ lượng máu tới nói đơn giản cực kỳ bé nhỏ nếu như là người bình thường vừa rồi bả vai một kiếm kia l i ề n có thể trực tiếp đem đối phương toàn bộ bả vai cắt đứt xuống tới tiếu lôi đình mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợiếm lấy một chút hứa phong cũng không có bị như vậy lời nói trọc giận chỉ là lạnh lùng nhìn xem tiếu lôi đình chậm rãi thu hẹp vết thương trong lòng âm thầm kinh ngạc tiếu lôi đình vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục cái này sức h ồ i phục đơn giản dọn người cảm giác căn bản không phải một nhân loại có thể có được hứa phong đi chết đi thế tự chi thôn lao tử chắc chắn phải có được tiếu lôi đình cười ha ha tung người nhảy lên vậy mà trực tiếp vút qua mấy trượng đi tới hứa phong trước mắt hữu quyền như là cô sao t r ổ i hướng về hứa phong nhất quyền đánh tới sáu